Huy một chương bốn trăm năm mươi trên thế giới còn có thiện lương như vậy thần tính sinh vật một cái tuổi già giống cái màu lam cự nhân mặc dù hơi có chút n g h i hoặc nhưng lại hữu hảo đối với chặt lọt kẹ bọn hắn nói những khách nhân này các ngươi là làm sao đến solo môn nào chặt lọt kẹ nói đương nhiên là ngồi thuyền tên này tuổi già giống cái màu lam cự nhân lập tức kích động lên t ê u lên có thuyền các ngươi lại có thuyền nàng nhắm mắt lại tựa hồ kích động không thôi trên đầu đại thụ đ ố n g nhiên nở rộ tia sáng rơi xuống vô số tựa như vũ như ánh sáng nhạt chặt lọt kẹ lấy tay đi ra một đo ánh sáng nhạt dung nhập lòng bàn tay hắn đột nhiên nghe tới một thanh âm nhưng thanh âm này phi thường ngắn ngủi hắn không nghe rõ ràng chặt lót k h ệ trong lòng hơi đậu một chút tám con nhiên diễm c h i thủ bay ra mở rộng vì một cái giường lớn nhỏ quả nhiên có vô số vũ như ánh sáng nhạt rơi xuống hắn ngầm trộm nghe đến hoàn chỉnh thanh âm huyết tộc cùng nhân loại bằng hữu a hoan n g ê n các ngươi nhờ các người đem bầu trời màu l a m bộ lạc mang ra tòa hòn đảo này chặt lót k h ệ trong lòng hơi đậu một chút yên lặng thì thầm ngài là cổ ma đa la thụ sao ta đại khái là trên thế giới cuối cùng một cây cổ ma đa la thụ đồng loại của ta đều bị hồn mèt nếu như ngươi nguyện ý đem bầu trời màu lam bộ lạc mang đi ta nguyện ý kính dâng chính mình thân thể để ngươi dùng để chế tạo c h u y ề n kỳ chiến hạm chất lót kẹ kinh hắn thật không nghĩ tới trên thế giới còn có thiện lương như vậy thần tính sinh vật hắn có thể xác định cái này g ố c sống của ma đa la thụ mười phần mười là một cây thần tính sinh vật chất lót kẹ còn chưa tới kịp đ ắ p lại liền cảm giác được có một cô ác ý của tới phô thiên cái địa hắn ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời nhìn thấy một đoàn màu đen trùng mây lướt qua bầu trời cái này đoàn t r ù n mây p h thường nhìn quen mắt chất lót kẹ nhịn không được lên tiếng kinh hô ong chúa bọn này tr bên trong chặt lót kệ hai cái địa phương gặp qua loại này kỳ dị yêu trùng một cái là trùng chi túi một cái là nữ vương phong hào bên trên hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thế mà có thể tại tòa này thần bí trên hòn đảo cũng nhìn thấy loại này cổ quái cô n trùng chặt lót kệ trong đầu linh quan g loại lên đ ỗ n g nhiên gọi một tiếng ta rõ ràng andrj a n h ị n không được hỏi n g ư ơ i rõ ràng cái gì chặt lót kệ chỉ vào gốc kia đại thụ c h e trời nói hồn m ẹ vương triều người chính là dùng đồng loại của nó chế tạo bảy chiếc cổ đại mà pháp chiến hạm hắn lại đưa tay một chỉ bầu trời nói những cái kia vong chúa cũng là chế tạo chiến hạm vật liệu một trong nữ vương phong hào một mực tung hoành thất hải truyền thuyết vô số gặp qua người cũng không ít andrsa tự nhiên cũng đã được nghe nói trước n à y hồn m ẹ vương triều thời đại kiến tạo truyền kỳ chiến hạm hắn bị chặt luật tệ nhắc nhở cũng tỉnh nộ lại t i ê u lên đích xác hồn m ẹ vương triều hết thể chế tạo bảy chiếc truyền kỳ chiến hạm cũng chỉ có dạng này đại thụ tài năng trở thành chế tạo truyền kỳ chiến hạm vật liệu hắn nhìn về phía cổ ma đa la thụ thời điểm trên mặt sinh ra vẻ nôn nóng dù sao nó đại biểu một chiếc truyền kỳ chiến hạm truyền kỳ chiến hạm có thể so sánh ma pháp luyện kim chiến hạm cường đại quá nhiều Có đ ư ợ bầu trời màu lam bộ lạc cự nhân tựa hồ phi thường e ngại bầu trời chúng đây đều lộ ra vẻ hoảng sợ liền ngay cả bộ lạc nữ tộc trưởng đều lớn tiếng hô quát để tộc nhân đều tránh ở dưới cổ ma đa la thụ hồi hộp nhìn chằm chằm bầu trời a cùng nói chúng ta có cần rút một tay hay không đem trên trời trùng mây x u a tan tượng nhân ạ cùng thế nhưng là hai mươi hai cấp chỉ là trùng mây mặc dù số lượng nhiều nhưng thật hù dọa nhân viên phục vụ hắn chỉ bằng tượng nhân toàn thân đều lên những ngày h o n g chúa rơi vào trên người liền muốn bị đánh chết tươi gaz e t cũng có chút kích động hắn chuyển tu đồ tể máu về sau đối với máu tơi ư cùng sinh mệnh lực khát vọng càng ngày càng mãnh liệt chỉ là bình thường đều bị chặt lọt k ẹ áp chế không thể thỏa thích hấp thu chặt lọt kẽ lắc đầu nói không cần như thế hắn lấy ra t r ù n chi túi dùng một cái nhiễm chi thủ bắt lấy bay lên không trung những này tựa như t r ù n mây o n g chúa chất ả m n ậ n lọt kệ cơ hội là vô ý thức đầu nhập vào một cái mô hình toán học cái này sợ ý niệm tiếp nhận số này học mô hình về sau liền trở nên ngay ngắn chật tự lên c h ặ t lọt kệ cảm thấy thú vị lại đưa vào một c h ú t toán học cơ bản khái bản niệm, định học cơ lót ý tính toán quy tắc. tựa một thường thống tính, một thị, Hắn được đến phản hồi, tựa như là một bộ vận chuyển hắn hồi, phi thường chậm chạp hệ chỉ máy cái quy đều được c đối với hắn mỗi là bộ h ể làm lại, ra đáp n hoàn ư thường n g phi chạp. chậm Chắt h lót kẹ toàn không có rõ ràng vì cái gì chúng chi túi sẽ xuất hiện cái này một s ở ý niệm một lát sau hắn kinh ngạc phát hiện chúng chi túi phản ứng thế mà tăng lên một kia hắn nghĩ tới một cái khả năng nhưng lại hoàn toàn không tin mình suy đoán hắn đem chính mình toán học tri thức từng cái đưa vào đồng thời nhiều lần dùng cộng trừ nhân chia hỗn hợp tính toán đến nghiệm chứng rất nhanh hắn liền xác định một kiện hắn hoàn toàn không thể t i n được nhưng cơ hội chính là sự thật chúng chi túi thu nạp ong chúa đủ nhiều thời điểm liền sẽ sinh ra một sợi h i u đất ý niệm làm ong chúa số lượng lại nhảy lên một cái lượng c ấ p cái này sợi h i u đất ý niệm thậm chí có thể sinh ra tư duy khi hắn đem toán học chỉ là đưa vào cái ý này niệm thậm chí có thể làm ra phản hồi chắc lọc k ệ đã đạn sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ chẳng lẽ những này ong chúa mỗi một cái đều có thể nhìn thành một cái tính toán đơn nguyên vô số chỉ hội tụ cùng một chỗ sức tính toán liền có thể tăng lên trên diện rộng từ đó sinh ra ý thức sao những vật nhỏ này chẳng lẽ là thần kinh nguyên loại hình đồ vật? c h ặ t lọt k h n g a y tại không tính đưa vào các loại đề kế toán trắc nghiệm thu nạp mấy lần tại bản thân dung nạp số lượng ong chúa về sau chúng chi túi tính toán mấy lần đông nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt hắn lập tức vứt bỏ toán học đổi thành đưa vào huyết tộc chân môn thuật cũng không biết thử nghiệm bao nhiêu lần đông nhiên có mấy trăm con ong chúa bạo tán ra biến thành một cái màu đen rơi c h ặ t lọt k h vui mừng q u á đỗi hắn hiện tại rốt có biết bọn này ong chúa đơn độc một cái cũng không có uy lực gì mấy trăm con mấy ngàn con thậm chí mấy vạt con đối với trung cao gia siêu phàm giả đến nói cũng không có uy hiếp gì nhưng số lượng một khi đột phá cái nào đó l tất cả ông chúa yêu ớt ý niệm có thể kết nối thành một mảnh từ đó đạn sinh ra một cái cổ quá i ý thức theo ông chúa số lượng tiến một b ư ớ c bành trướng cái này cổ quá i ý thức thậm chí có thể sử dụng siêu phàm lực lượng có được các loại dị năng chỉ nhìn chủ nhân làm sao dạy dỗ Thấu một thuyền, thể ta đi chúng mây khổng lồ, chúng chi túi thôn phẹ mấy mươi phút, tựa hồ cũng không có giảm bớt. Chắt lót trời chương chương Chúng khổng chúng chi phẹ hồ không mấy Quy bầu màu các có có cũng có cũng cái người mươi xong. mang bọn ràng, giảm gì sao? mây lam 451, rời đi rõ kẹ lồ, vì số lượng đến điểm tới hạn về sau. Cái này đoàn trên ù n thánh g mây thậm chí có thể bột phát chí phía có dài r lực lượng. cuộc Hắn hiện minh tại rốt bầu ọ n này ông chúa có thể khu động truyền chiến hạng. chúa có chiếc thể khu một Trên kỳ b trời trùng mây t r ợ t bộc phát ra bén nhọn minh thiếu một c ỗ lực lượng bộc phát sinh sinh đem trùng chi túi cho bài xích đi ra chặt l ó t thẹn vội vàng với tay đem cái này kỳ vật thu hồi hắn cũng không dám tái sử dụng nó đến thôn v ệ ông chúa trên bầu trời trùng vân minh lộ ra có phản ứng trùng mây bỗng nhiên có chút ngưng trệ sau đó một c ố như sơn băng địa liệt lực lượng liền từ không trung tre xuống tới cổ ma đa la thụ thả ra ánh sáng dịu dịu chứ có cây cổ thụ này bảo hộ địa phương trên mặt đất tất cả cây tối cắt đá giống như bị một cái bàn tay vô hình l ọ t g á y uy lực có thể so với thiên hai cho dù là chắt lót kẽ bên người ba vị thánh giai cũng hơi biến sắc cái này đoàn t r ù n g mây có thể bộc phát lực lượng vượt quá tưởng tượng cũng hoàn toàn không hợp tình lý t r ù n g mây phát ra kinh thiên nhất kích về sau vô số ong chúa di động p h ư ơ n g vị tạo thành một đoàn hoàn toàn mới t r ù n g mây sau đó liền có lưu tinh h ỏ a vũ từ trên trời gián xuống vô số h ỏ a cầu tứ ngược đại địa nổ khắp nơi đều là sâu cạn không đồng nhất hô to chúng mây ở trong khoảnh khắc biển ảo bảy tám lần sắp xếp tổ hợp cũng thả ra sáu bảy loại sức mạnh may mả bầu trời màu lam bộ lạc có cổ ma đa la thụ bảo hộ vẫn chưa có nhận đến tổn thương nhưng cây cổ thụ này t r u n g quanh mặt đất giống như bị tà thần tứ ngược qua xem ra vô cùng thê thảm chúng mây ở trên trời loạn túi một trận đ ỗ n g nhiên biến mất thật giống như bọn chúng chưa hề xuất hiện qua bầu trời màu l a m bộ lạc đám cự nhân lúc này mới lòng còn sợ hãi từ dưới cổ ma đa l a thụ đi ra xin dơ lì nạ tò mò hỏi các ngươi vừa rồi dùng để thứ gì thu lấy thật nhiều ông chúa c h ắ t l ó t kem ỉ m cười nói là một kiện bí bảo gọi là trùng chi túi xin dơ lì nạ phi thường áo ước nói nếu là chúng ta cũng có trùng chi túi liền sẽ không sợ ông chúa mây bọn chúng thực tế thật đáng sợ thậm chí so linh ma còn muốn đáng sợ chắt lót té nhịn không được hỏi số lỗ môn đảo bên trên trừ linh ma ông chúa bên ngoài còn có cái khác nguy hiểm sao xin dơ l y n a nói đương nhiên còn có thật nhiều trên tòa đảo này có mấy chục loại nguy hiểm linh ma cùng ông chúa quần cũng đều không tính lợi hại nhất những cái kia càng kinh khủng nguy hiểm nàng đống nhiên đánh cái hoảng hốt dùng mình nói không biết tức đi chúng ta bộ lạc bao nhiêu tính mạng con người lúc đầu chúng ta thế nhưng là một cái có được hơn vạn người đại bộ lạc hiện tại liền chỉ còn lại một tí tẹo như thế nhân khẩu các ngươi có thuyền có thể mang bọn ta rời đi sao chúng ta không nghĩ ở trên solo môn đảo sinh hoạt c h ặ t lótte k mỉm cười nói có thể a ta thuyền cũng đủ lớn có thể đem các người đều mang lên bất quá có cái vấn đề nho nhỏ chính là các người cùng chúng ta g i ả i không giống sẽ để cho các thủy thủ đoàn của ta cảm giác được sợ hãi xin giờ l y nạ thấp giọng nói chúng ta có thể tránh ở trên thuyền nơi hẻo lánh chỉ cần cho chúng ta rất ít một điểm đồ ăn nước uống là được rồi c h ặ t lótte k nói vậy làm sao có thể các người coi chúng ta là khách nhân chúng ta cũng không có khả năng như thế đối đại bằng hưu ta có một môn bí mật bất truyền bí pháp tên là thú thần biến hình vật t h đây là chất ó các ngươi lót kệ cho nhân l tiểu thuyết ước phê duyệt cái thế giới này hội họa so cổ điển châu âu còn muốn là hậu rất nhiều hội họa kỹ xảo đều không có phát minh ra đến chất lót kệ mặc dù mình sẽ không họa nhưng lại thấy qua vô số nhị thứ nguyên phê duyệt hắn đem những kỹ s ả o này từng cái truyền thụ cho ước bản thảo họa sĩ cứ như vậy được đến một nhóm lớn mỹ hình phê duyệt chỉ có điều chất l ọ t kệ tổng cộng cũng không có có mấy q u y ề n tiểu thuyết đại lượng phê duyệt cũng còn không có phát huy được tác dụng chất l ọ t kệ đem những này tranh minh họa phân cho tất cả màu lam cự nhân sau đó liền bắt đầu c h u y ể n thụ thú thần biến hình thuật andrj a cũng n h ị n không được chửi bậy một câu chất l ọ t kệ thật đúng là thích phổ cập môn này siêu phản bí phát đâu a cũng nói ta ngược lại là cảm thấy mẹ lần tiên sinh cách làm n h ọ c lòng cũng đích sắc có thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề một khi người người đều có thể biến hóa thú nhân mỗi cái thú nhân cũng có thể biến thành nhân loại trên cái thế giới này liền lại không có thú nhân đương nhiên cũng có thể nói đến chỗ đều là thú nhân mặc kệ như thế nào nếu là đến lúc kia thú nhân cùng giữa nhân loại liền lại không có bất luận cái gì phân tranh an d r ờ j a nhịn không được d ê u c ự t nói tuyệt không có khả năng này người biết nếu có thể người người biến hóa thú nhân thú nhân có thể biến hóa nhân loại liền muốn trên cái thế giới này người người đều là siêu phẩm giả mặc dù thú thần biến hình thuật chỉ có thể tu luyện ra nhất gia siêu phẩm giả nhưng nhất gia siêu phẩm giả hắn cũng là siêu phẩm giả cái thế giới này làm sao có thể người người siêu phạm chất lót k è nếu là thật sự có thể làm đến điểm này chỉ sợ thống nhất cũ m ớ i hai cái đại lục cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện nhỏ a cùng thở dài một tiếng hắn chỉ an đờ gia nói rất đúng trên cái thế giới này tuyệt đối không thể người người đều là siêu phạm giả coi như chỉ có một phần trăm người thậm chí một phần ngàn người là siêu phạm giả đều cơ hồ không có khả năng hắn thấp giọng nói nhưng cái kia luôn luôn một cái phương hướng an đờ gia cũng không đành lòng nói cái gì hắn biết thú nhân tình huống h á t hoàng cùng phương nam đại lục cách xa nhau xa xa cũng không thế nào nhận qua thú nhân công kích cho nên vẫn là rất đồng tình với thú nhân chỉ có thể nói đạo ta cũng hy vọng chặt lọt kệ có thể thành công tiếng nói của hắn vừa dứt liền thấy xin dơ ly nạ trên thân ánh sáng nhạt lấp lánh biến thành một cái thiên kiểu bách mỹ nữ hai tử hai chân thon dài đến không thể tưởng tượng r á n g người sung mãn khuôn mặt tinh xảo lập tức liền miệng đắng lơi khô chặt lọt kệ cũng không nghĩ tới vị này giống cái màu làm cự nhân thế mà ở trên thú thần biến hình thuật có như thế thiên phú thậm chí tu luyện môn bí pháp này tốc độ nhanh đổi kịp thành giai đương nhiên antony ô tu luyện thuật này cũng chỉ liền bộ dạng như vậy. bất quá khi hắn nhìn thấy vị k i a tuổi già giống cái màu lam cự nhân cũng biến hóa thành một cái ung dung hoa quý thuộc nữ gió mười phần mỹ mạo thiếu phụ thời điểm trong đầu của hắn bỗng nhiên nổi lên vừa rồi cái kia phỏng đoán linh ma những n à y màu lam cự nhân cùng chúng ta nhìn thấy quái vật hẳn là một loại đồ vật bọn hắn đều là linh ma xin dơ l ý nạ nói linh ma có thể biến thành người khác bộ dáng bọn hắn màu lam cự nhân có thể nhanh như vậy học được t h ú thần biến hình thuật chỉ có thể là chủng tộc thiên phú bọn hắn là giống nhau tồn tại số lỗ môn đảo đến tột cùng là cái địa phương gì vì sao lại có nhiều như vậy quỷ dị tồn tại q u y một chương bốn trăm năm mươi hai ta nghĩ thả ra một cái đại gia hỏa ngươi làm cho tất cả mọi người không cần phải lo lắng jordi h ạ t gì â n đ ồ n g bềnh lơ lửng hắn nhìn chằm chằm tám chiếc chiến hạm nhìn rất lâu nhưng không có bất kỳ động tác gì hắn không biết chặt lọt thẻ hạm đội đến tội c ù n g g i ấ u bao nhiêu thành d à i nhưng một chiếc chuyển kỳ chiến hạm tăng thêm bảy chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm cho dù là vị này đại lục cũ từ từ bay lên trong quân c h i thần cũng không có cái gì nắm chắc đột phá như thế một chi hạm đội phòng ngự jordi hdn là khi biết chặt lọt t h hạm đội truy kích đi lên tin tức liền mang tất cả ma pháp luyện kim chiến hạm q u a đầu dự định cùng chặt l hắn mang đi hát hoàng cơ hồ tất cả chiến t h u y ề n thủ hạ có m ộ ư ơ i năm chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm thực lực còn tại chặt l ọ t kẻ hạm đội phía trên nhưng đây đã là hát hoàng cuối cùng vốn liếng cũng không hy vọng dùng để cùng chặt l ọ t kẻ đội quân dù sao không có cái này m ộ ư ơ i năm chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm nhóm này hát hoàng người cho dù đi đại lục mới cũng rất khó sống sót j o b đ i h ạ t gì ẩn cũng không phải không biết đại lục mới c ấ c tà thần ngay tại loạt chiến đã đánh thiên băng địa liệt j o b đ i h ạ t gì ẩn trong lòng thầm nghĩ phải nghĩ biện pháp phân hóa chi h ạ đội này nếu có thể đem bọn hắn trong đó một hai chiếp chi thế đem bắt được liên chẳng những sẽ không hao tổn lực lượng ngược lại sẽ tăng cường lực lượng nên dùng biện pháp gì đem chi hạm đội này tách ra đâu jobdi hát gì ẩn nghĩ bảy tám cái phương pháp cũng không có n ắ m chắc trong lòng hắn thầm nghĩ trở về lại lật qua án mỹ mẹt lần tiểu thuyết người này tiểu thuyết viết thật có có chút tài năng rất nhiều ngữ kế quả thực không thể tưởng tượng nhưng lại ngoài ý muốn dùng tốt nếu không phải là nhìn tiểu thuyết của hắn ta lúc đầu cũng sẽ không học được đập n ồ i dìm thuyền kế sách phân biệt tập kích bốn nước đại quân còn thu hoạch được thành công hắn ngay tại đoán ngữ kế b ỗ n nhiên liền thấy trùm mây đằng không sắc mặt có chút đại biến j o d i hát gì ẩn thế nhưng là đình phong th lập tức liền cảm ứ n g ra đến cái này đoàn chúng mây lực lượng đã không kém chính mình làm chúng mây tạnh đi về sau hắn đang muốn trở về đội tàu lại nhìn thấy những cái k i a như người quái vật lúc đầu chỉ là tại bên vách núi bồi hồi đ ỗ n g nhiên tựa như là được đến tín hiệu gì quay người chạy như điên rất nhanh liền cắm vào ở trên đảo rừng rậm những n à y linh ma trong chạy như điên lại đột nhiên hướng dưới mặt đất vừa chui sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh lúc đầu đầy khắp núi đồi quái vật rất nhanh liền đều chui vào dưới mặt đất thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua g i ó đi hắt gì ân liên tục nhìn thấy hai loại quái vật mỗi một loại đều vạn ph hắn cũng không nhịn được sinh ra mấy phần cảnh giác thầm nghĩ tòa hòn đảo này chẳng những có một cố lực lượng thần bí kháng cự thánh giai phía trên siêu phàm còn có nhiều như vậy vật cổ quái chẳng lẽ là cái gì tà thần xào huyệt lại hoặc là cái gì bí điện hàm đội, tại lô môn đảo khác một bên ở bên, hắn độc thân giò xét địch tình, cũng chỉ nhìn thấy đội tàu, không nhìn thấy chặt lọt cùng gùng, zét, bọn người. Gốc tia thần bí của thụ lại che tàu, à gà là môn mặt một ma đội, đảo độc đội đờ đa tại giò người, tiêu lại giác xét lọt xô lô bên bến, cũng cùng gùng, an bọn cảm kẹ gốc của bí ở đậy z, a trước đi đem chặt lọt kẹ đánh giết chặt lọt kẹ cũng không biết có cái nguy cơ rất lớn hắn cũng không nghĩ tới mình đã né tránh đường biển dọc đi hạt di ẩn sẽ còn đuổi theo hắn chẳng những đưa tặng vũ khí còn truyền thụ chân quý bí pháp tại bầu trời màu lam bộ lạc được đến cực lớn thân mật không ngừng có màu lam cự nhân cùng hắn tỉnh h giáo liên quan tới thu thần biến hình thuật tu hành bí quyết liền ngay cả nda Z đều gia nhập trong đó hắn một mặt nghiêm túc cho bọn này màu lam cự nhân giảng cứu tu hành bí pháp trừ chặt lọt kẹ bọn hắn mấy người này không ai biết nda kỳ thật không có tu hành qua môn bí pháp này mặc dù màu lam đám cự nhân b i ế ngược thành lại là gaz gái này con trai cả còn có tượng nhân hạ gùng đối với bọn này màu làm tự nhân biến hóa nhân loại miễn dịch gaz là linh hồn sụp đổ về sau thẩm mỹ cũng sụp đổ tượng nhân hạ gùng là hiếm có bạo lực cơ bắp nữ dù sao tượng nhân thẩm mỹ cùng thú nhân khắc liền không giống chặt lọt t h ẹ thấy anlza truyền thụ nghiêm túc liền chậm rãi đem phần này giáo dục công tác giao cho vị này người trẻ tuổi hắn đi đến cổ ma đa la thụ trước mặt đưa tay vớt vẹt gái này gốc có thần tính cổ thụ cùng hắn làm một chút ý niệm bên trên giao lưu chặt lọt t h ẹ rất nhanh liền cảm thấy được cây cổ thụ này không phải thiệt lương càng giống là một cái bị cầm tù ngàn năm không cách nào di động nửa bức tù phạm đối với sinh tử đã không quan trọng thậm chí càng hy vọng chết đi cho nên hắn một chút cũng không quan tâm mình bị chặt cây bị chế tạo thành truyền kỳ chiến hạo chặt lọt kệ bỗng nhiên trong lòng hơi đ ộ n g một chút đối với đã biến thành ung dung hoa quý t h ụ c nữ gió mười phần mỹ mạo thiếu phụ tộc trưởng ạn di n a nói ta nghĩ thả ra một cái đại gia hỏa ngươi làm cho tất cả mọi người không cần phải lo lắng ạn di n a mỉm cười rất có điểm phong tình và trùng vị này bầu trời màu lam bộ lạc tộc trưởng nói chúng ta mỗi ngày đều ở trong nguy hiểm không có dễ dàng như vậy sợ hãi chặt lọt kệ lấy xuống một viên hoàng kim c h i ế c nhẫn để dưới đất một chiếc chiến hạm khổng l ồ đ ỗ n g nhiên liền đất bằng xuất hiện mặc dù vừa mới tuyên bố mỗi ngày đều ở trong nguy hiểm không dễ dàng như vậy sợ hãi nhưng ạn di nạ t chất lộc kệ nhiều lần truyền lại cái này một cái ý niệm rất nhanh hắn liền thấy cổ ma đa la thụ bên trên thả ra vô số vũ như tia sáng rơi tại thánh quang minh thần quốc hảo rất nhanh liền ở đầu thuyền ma pháp trận chính giữa có một cây cây nhỏ mọc ra cái này gốc cây nhỏ không ngừng sinh trường ngân lai cắm dễ đại địa cổ ma đa la thụ không ngừng khô héo rất nhanh thánh quang minh thần quốc hảo bên trên liền có một cây bao trùm toàn bộ đầu thuyền cắm d ễ tại ma pháp trận chỗ sâu nhất cùng lúc đầu cổ ma đa la thụ không khác nhau chút nào đại thụ ma cây cổ thụ này sinh trường địa phương chỉ còn một đoạn khô mục thân cây chặt lọt thẻ đem căn này thân cây thu vào đối với trận mắt hốc m ộ n màu làm đám cự nhân nói nơi này đã không có cổ ma đa la thụ che chở các ngươi đã không đủ an toàn xin mọi người đều di chuyển đến thánh quang minh thần quốc hào lên đi ta sẽ giữ lời hứa mang các ngươi rời đi tộc trưởng an di na mặt lộ vẻ mừng như liên kêu lên tất cả mọi người lên thuyền chúng ta có thể rời đi xô lô môn n o mười cái lam hải tử là hưng phấn nhất tranh nhau chen lấn leo lên thánh quang minh thần quốc hảo bọn hắn nhìn thấy trên thuyền mê cung thủ vệ càng là hiếu kỳ còn vòng quanh bọn này thú nhân bộ dáng mê cung thủ vệ l o ạ n chuyển thấu chương xong q u y một chương bốn trăm năm mươi ba ạ mòn đem cái này cùng ta cướp đoạt sinh sôi mẫu thần chức quyền bịt đổi u ra ngoài đại hải xà bà sô giang độc c ự kính c h i vương nước mắt thu thập tốt tất cả những thứ này người a ta đem phụ ngươi vì chủ nhân nguyện ý gánh chịu ngươi đi bất kỳ địa phương thăm dò thất hải tất cả bảo tàng đạ kỳ g i tạ đạo phạ kỳ g i tạ đạo phạ kỳ g i tạ thế nào lại là ngươi quốc a ngoài cho ta lan ra ngoài a a mòn a mòn a mòn đem cái này cùng ta cướp đoạt sinh sôi mẫu thần chức quyền bịt đuổi ra ngoài vô số ý niệm ở trong đầu của c h ặ t lọt k h ẹ q u e n quẩn hắn bỗng nhiên liền cảm giác chính mình giống như là một kiện khó lường sự t ì n h tựa hồ cái này gốc cổ ma đa la thủ cũng không phải cái gì loại lương thiện a nó một cái cây thế mà còn có cái danh t ự gọi đạ phạ kỳ dạ tạ cái tên này cũng không phải đại lục cũ phong cách a c h ặ t lọt k h ẹ nhìn xem màu lam đám cự nhân vui mừng hớn hở dọn nhà nhao nhao leo lên thánh quang minh thần quốc hảo tựa hồ luôn cảm giác chính mình lỗ m ã một chút được rồi mặc kệ nó cuối cùng là giải quyết cổ ma đa la thủ cảnh còn lại hai kiện đồ vật nên đi nơi nào tìm kiếm trên lý luận hai món đồ này không nên trên đất bằng chẳng lẽ e muốn m đi phụ cận hải vực có lẽ có cái gì giấu tìm bảo vật địa phương ta hẳn là hỏi một chút tạng di nạ tộc trưởng cùng nữ nhi của nàng x i n dơ lina không chừng có thể có thu hoạch chặt lọt ghẹ dơ cao tay trái đem thánh q u a n g minh thần quốc hảo thu hồi thành hoàng kim c h ấ p nhẫn đối với theo hắn ba thủ hạ nói chúng ta lại tiếp tục thăm dò một phen tòa hòn đảo này không chừng còn có thể có chút thu hoạch gaz e t không có dị nghị a gủng cũng, cũng không có dị nghị anlza mặc dù có chút phê bình kín đáo nhưng ý kiến của hắn không trọng yếu lam bầu trời bộ lạc chỗ ở đã coi như là solo m o n đảo trung ương bọn hắn có cổ ma đa la thụ che chở cũng chỉ là d â y rủa cầu sinh làm cổ ma đa la thụ biến mất về sau chung quanh liền sinh ra vô số khí tức quỷ dị chặt lót tẻ mặc dù không sợ nhưng cũng không nghĩ ở trong này lưu lại dù sao cùng những quái vật này nhóm tranh đấu cũng không có chỗ tốt gì bọn hắn rất nhanh liền tiếp tục tiến lên sau khi bọn hắn rời đi cổ ma đa la thụ sinh trưởng địa phương bỗng nhiên liền chui ra vô số linh ma lít nha lít nhít, thật giống như vô cùng vô giống như bị nổ tận gốc khoai tây bọn chúng lộ ra phi thường kinh hoàng liều mạng muốn gọi gọi nhưng bởi vì không có miệng mũi cho nên không thể phát ra bất kỳ thanh âm Giọt gì giác Nhưng phong giai không trường phương không ngừng ngoài đi liền chú ý tới nơi này. Có cổ ma đa la thụ tồn tại thời điểm nhiều biến liền hiện sinh dưới chui linh hạt rất thụ tồn rất thứ, quát thụ mất thánh tức phát thích thụ từ đất đa đậy đa đỉnh đến đa nhanh chú Che hắn hợp Hắn Nhìn ẩn này này ra ma la bao của ma la bay ma la địa qua lập Có cổ cảm cổ cổ ý Vị ta xem như biết chặt lọt k h ẹ mệt lần vì sao lại đến tòa hòn đảo này hắn quả nhiên lai lịch quỷ dị không phải nhân loại đứng đắn tại vị này hát hoàng cuối cùng quân thần trong mắt chặt lọt k h ẹ chỉ huy một chi như thế đội hình cường đại hạm đội tuyệt không có khả năng là vì cái gì mục tiêu nhỏ chặt lọt k h ẹ chạy hướng đường biển cũng không có truy kích hạm đội của hắn như vậy liền không khả năng là vì hát hoàng cuối cùng hạm đội chỉ có thể là vì tòa hòn đảo này tòa hòn đảo này quỷ dị như vậy chặt lọt thẹ lại tới lén lén lút lút giữa hai bên khẳng định có vô số liên hệ lo di hoàn mỹ vàng kín chặt a n g h lọt kẹ ngay tại hướng về phía trước thăm dò đông nhiên cảm giác được năng lượng ba động quay đầu nhìn lại nhìn thấy chính đại phát thần vi dọc dị hạt dị ẩn không khỏi lấy làm kinh hãi thấp dọc ô hắn làm sao cũng tới rồi tranh thủ thời gian ẩn thân chặt lọt kẹ đỏ rắn đuôi chung có sáu loại thuộc tính tăng phúc tốc độ nhanh nhẹn thuật ít sáu thôn vệ sinh mệnh hoạt hóa đạn phản không gian ẩn thân manh động c h ẩn thân thuật không phải cái gì cao cấp pháp thuật học tập không khó bất quá đối với siêu phàm giả đến nói ẩn thân thuật tương đương gần gà bởi vì bọn hắn cảm giác động tính phương pháp quá nhiều ẩn thân chỉ có thể che đậy người bình thường ánh mắt nhưng lúc này khoảng cách jobs đi hạt di ẩn đủ xa ẩn thân thuật vẫn có thể đưa đến một chút tác dụng chất lót kệ thấp giọng hỏi jobs đi hạt di ẩn phát điên vì cái gì Hắn vì rất một u đầu. sau ố n oanh ban cũng nói, hắn chúng nhìn ma địa A ta kích thụ chỉ chờ khi cổ m đà đi, là đi chút lát i biết. kiến ề n nhẹ đồng này. Chặt lót Một l kẽ đầu, ý ý kiến này. Một lát sau giọt đi h ạ t gì ẩn lướt qua đỉnh đầu của bọn hắn hướng solo môn đ ả o một phía khác bay đi bốn người vòng trở lại nhìn thấy bị giọt đi h ạ t gì ẩn giết chết vô số linh ma đều hít vào một ngụm khí lạnh andr e Z a nói những n à y linh ma t ự a n như là từ dưới đất chui ra ngoài a cũng nói bọn chúng xem ra giống thực vật thân cũ c h ắ t lót k h cũng bước lên một thân m ồ hôi lạnh hắn vào trước là chủ ngầm thừa nhận những cái k i ê u màu làm cự nhân là loài đơn tính sinh sôi hậu đại nhưng mắt thấy những này theo cổ ma đa la thụ căn hạ chui ra ngoài linh ma hắn cũng chỉ có thể liên tưởng đến khả năng nhất một loại suy luận mặc kệ là linh ma còn là màu làm cự nhân kỳ thật đều là cổ ma đa la thụ sản phẩm theo cây cổ thụ này dễ cây phía dưới mọc ra về phần tại sao sẽ phân hóa thành hai cái chủ tộc kia thật là tà thần mới hiểu được c h ắ t lót k h nghĩ đến thánh quang minh thần quốc hào đầu thuyền tòa kia ma phát trận h ắ n mỗi lần tới gần vận mệnh thì thầm đều sẽ cảnh báo cổ ma đa là không khỏi dùng mình một cái chất lọt k h ẹ cũng chỉ có thể như thế an ủi mình không sao thánh quang minh thần quốc hảo cũng rất tà môn hắn đang muốn đề nghị trở về đội tàu dù sao trên thuyền có dù n ì ô lao sư rốt cuộc không cần e ngại giọt gì hạt gì ẩn đối với chất lọt k h ẹ đến nói solo môn đảo mặc dù quỳ dị nhưng uy hiếp lớn nhất còn là giọt gì hạt gì ẩn andr ba bỗng nhiên nói phía dưới giống như có đồ vật chất lọt k h ẹ hướng xuống nhìn lại cổ ma đa la thụ cắm rễ địa phương phía dưới đen xì u ám thâm thúy hắn ngăn cản liền muốn nhảy đi xuống ga z mặc dù ga z thực lực mạnh mẽ cũng không chặt lọt kẹ mở ra sáu mặt ma lực chi kính từ bên trong đi ra mười hai đầu kính chi ảnh đây là vô hạn kính giới tăng lên tới năm thời điểm thức tỉnh dị năng có thể chiếu dọi bất cứ địch nhân nào thậm chí tự thân hóa thành giả tạo nhân vật có thể ngắn ngủi có được địch nổi nguyên vật lực lượng đương nhiên cực hạn không thể cao hơn chặt lọt kẹ tự thân vô hạn kính giới tăng lên tới sáu thời điểm chặt lọt kẹ còn thức tỉnh kính chi yêu bất quá hắn còn không có tìm tới phù hợp mục tiêu những n à y kính chi ảnh đều là hắn tại hát hoàng trên chiến trường tao nộ địa nhân bản thể thực lực đều tại thánh gia trở lên nhưng giới hạn trong chặt lọt k ẹ thực lực bọn hắn đều chỉ có thể phát huy ra thập bát dài thực lực những cái bóng này có thể duy trì ước chừng vài phút thời gian nếu như chỉ đơn độc một hai đầu kính c h i ảnh thời gian duy trì hội trưởng rất nhiều lần nhưng chặt lọt k ẹ hiện tại là muốn trong thời gian ngắn nhất thăm dò phía dưới có cái gì vài phút thời gian đầy đủ dạng này càng có hiệu suất chặt lọt k ẹ đưa cho những cái bóng này mỗi người mấy mặt tấm gương chặt lọt k ẹ từng đại lượng đặt hàng một nhóm tấm gương đồng thời đều mở trong kính thế giới mặc kệ đi đâu đều sẽ lập tức an trí một mặt mở rộng chính mình trong kính thế giới a g u n g gazet andrja đều biết chặt l ọ t k e tinh thông huyết tinh vinh quang nhưng cũng không nghĩ tới hắn năng lực đã đi đến quỷ dị như vậy tình trạng bọn hắn nhìn xem một ư ơ i hai tên cùng nguyên lai、like、chủ nhân không khác nhau chút nào hắc hoàng cường giả nhảy vào phía dưới đ ộ n quật đều có một loại cảm giác cổ khoái andrja thấp giọng nói ngươi xem ra có thể so sánh bị dồn đám kia hấp huyết quỷ còn có càng hấp huyết quỷ chiến tranh đánh tới kết thúc ta cũng chưa từng thấy qua sạn s ờ ở dịp thị tộc người nhưng lại trên người ngươi nhìn thấy vô hạn kinh giới chặt loke mỉm cười nói không có cách nào ai bảo ta có cái hảo lao sư đâu đều là juni ở a s ú lao sứ giáo dù nhì ồ chỉ dạy hắn huyết tộc chân ngôn thuật nhưng chặt lọt kẹ cũng không ngại đem còn lại năng lực cũng thả tại vị lao sư này giáo dục phía dưới lúc này dù n h o ồ ạ sùa đang ở trên đồn mạ bạch hảo nhàn nhã đọc tiểu thuyết hắn đối với bên người huyết bục nói chặt lọt kẹ trên tu vi mặc dù thiên phú không kém nhưng ta bình sinh cũng vẫn là gặp qua mấy cái chất lượng tương đương người trẻ tuổi nhưng hắn tại văn học bên trên tạo nghệ quả thực van dội c ổ kim mở tương lai chỉ tiếc hắn thực tế bật quá ra bản thảo cũng không ổn định mấy bản tiểu thuyết đều không có kết thúc đăng nhiều kỳ cũng lúc đức lối để người lo rằng có thể hay không viết xong cái màu đỏ này nghỉ nói, n g từ tổ chủ nghĩa rất tuyệt hắn bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời dọc đi hắt dị ẩn chỉ thấy đội tàu nhưng lại không biết vị này bị dồn đệ nhất cường giả liền ở trên đồn mạ bàn thảo nhưng dù ni ố lại phát hiện hắn tồn tại j u n i ì a xua mỉm cười nói thật có lỗi cái biện pháp này tạm thời không có cách nào dùng tiểu chất lót k ẹ p h i ề n phước đến giờ dù x i n h thấp giọng nói có muốn hay không ta ra ngoài tiếp ứng mẹt lần tiên sinh bọn hắn ngài yên tâm ta sẽ không làm chuyện gì xấu chính là đem bọn hắn tiếp trở về j u n i ì mỉm cười đáp cũng tốt bất quá ngươi không thể nào là dọc đ i hạt di ẩn đối thủ mang lên thương của ta đi thấu chương xong Quy cầu nay một mẹt hôm thể thời chương có hồn người, nàng n là đại nhưng quyền thế địa vị ở xa lúc trước b ở d ì tờ tạ nhì bá tước l ạ m bộ giặc bá tước phía trên hắn hoặc là bỏ vốn chế tạo hoặc là giao dịch mua hoặc là mạo hiểm đọc được hết thể có bảy thanh thánh giai danh thương chuyến này ra biển hắn chỉ mang theo một thanh huyết ma đây là một thanh đoạn thương dù nhì ồ nắm vào trong hư không một cái lấy ra một thanh màu đỏ sầm súng ngắn nó tạo hình giản dị tự nhiên không ai có thể nghĩ đến đây là một thanh thánh giai luyện kim súng ống dù nhì ồ đem huyết ma giao cho vợ r ụ xin y nói phải tất yếu an toàn trở về vị này tóc đỏ xinh đẹp nữ tính tiếp nhận huyết ma nhanh nhẹn bay ra đồn mạ bạc hảo lập tức liền chắt lọt tệ tại cổ ma đa là thụ lưu lại hố sâu một bên chờ không lâu liền mất đi hai đầu kính chi ảnh liên hệ hắn thân thể n h ó á n g một cái liền xuất hiện tại mấy trăm bước bên ngoài chính là hai đầu kính chi ảnh mất đi liên hệ phương vị hắn vươn tay hung hăng đập xuống một cô ám thực dị năng xung kích đi nhưng xâm nhập mặt đất mười mấy mét liền bị một cô lực lượng vô hình t ă n rã an đờ g a thấy thế nói ta đến hắn rút ra bên hông thư kiếm hướng mặt đất cầm xuống một cô hêm hai chi hót hướng dưới mặt đất truyền lại qua thêm vài phút đồng hồ vị này trước hát hoàng trẻ tuổi nhất thành giai một mặt ngưng trọng nói phía dưới có cố lực lượng triệt tiêu đấu khí của ta. trong, trong h kính x hình ảnh không ngừng biến hóa bỗng nhiên ngưng định chất lót hẹn a gủng gaz andja đều nhìn thấy một cái cực lớn túi thịt bên trong là một đầu màu làm cự nhân mặc dù chỉ là tuổi nhỏ trạng thái nhưng c ũ n g còn lại linh ma hoàn toàn khác biệt bốn người trầm mặc một hồi andrja hỏi c h ặ t l ó t k e ngươi thu cây cổ thụ kia không có vấn đề à? c h ặ t l ó t k e nói không có chuyện ta chiếc thuyền kia vấn đề cũng không nhỏ andrja cẩn thận suy nghĩ một chút thật sự chính là thánh quan g minh thần quốc hào cũng rất t à môn gaz e nói còn là ta đi xuống đi phía d ư ớ i khẳng định có thứ đặc biệt gì không phải phụ thân hai đầu kính tri ảnh sẽ không b ỗ n h i ê n mất đi liên lạc nhưng ta không tin phía giới cổ quái đồ vật có thể tổn thương đến thành giai chất lót thệ đang muốn cự tuyệt liền nghe tới một tiếng gào thét một cái sinh ra hai cánh quái vật to lớn rơi xuống hắn vội vàng rút da đỏ làm rắn đôi u t r ồ n g đang muốn xa kích con quái vật này hai cánh thu liễm liền biến thành một cái tóc đỏ mỹ nhân chất lót thệ nhận ra đối phương là dù n h ì ổ lao sư huyết b ộ c một trong đẻ xuống học súng hỏi ngài làm sao tới rồi chất lót thệ cũng không lo lắng linh ma sẽ biến hóa thành người của bọn hắn bởi vì loại biến hóa này không cách nào có tương ứng thực lực tăng lên chỉ là bề ngoài giống nhau nhị tam gia dù nhị ổ a xua hắn làm sao có thể là hàng thật có thể bị dù nỉ o mang theo bên người huyết b ộ c thực lực đều không phải tầm thường cũng không có khả năng bị linh ma giả mạo bất quá chặt lót k ẹ còn là rất kinh ngạc bởi vì giờ dù xin nỉ t r i ể n lộ thực lực lại ngươi là thánh giai trở lên vị này tóc đỏ xinh đẹp huyết b ộ c không để ý đến chặt lót k ẹ bọn hắn mà là nhìn xem cổ ma đa la thụ lưu lại hố sâu đ ỗ n g nhiên ra sức nhảy lên thẳng tắp nhảy xuống chặt lót k ẹ kinh hãi đang muốn đi cứu người nhưng lập tức liền thành tỉnh lại dù nỉ ổ huyết bục căn bản không cần hắn tới cứu ngược lại là giờ dù n nỉ biểu hiện có chút cổ quái đáng g giá i cảnh giác a cùng bỗng nhiên th c h ặ t lót k h ệ rất là kinh ngạc hỏi làm sao có thể hồn m ẹ vương triều đều diệt vong bao lâu rồi a cũng nói hồn m ẹ vương triều diệt cổ thú nhân vương quốc cho nên chúng ta thú nhân đối với hồn m ẹ nghiên cứu cũng sẽ không kém nhân loại các người thậm chí so đại đa số đế quốc đều càng thâm nhập một chút c h ặ t lót k h ệ lập tức do dự hấp huyết quỷ tuổi thọ thật dài dù ni h ổ thu một cái mấy trăm năm trước hồn m ẹ mỹ nữ làm huyết buộc chuyện này tựa hồ cũng nói còn nghe được hắn thấp giọng hỏi chúng ta muốn hay không số dưới gà z nói ta trước thay cha đại nhân mở đường hắn lần này n ả y xuống chất lót t ệ cũng không có ngăn cản hắn cũng tò mò phía dưới đến tột cùng có cái gì mà lại bây giờ bọn hắn tri đội n g ũ này bốn vị thánh g i a i tăng thêm hắn một cái thập bắt g i a i thật nếu gặp phải nguy hiểm gì cũng tận ứng phó chỉ cần không phải tà thần quái vật gì cũng không làm gì được tri đội n g ũ này liền xem như tà thần bọn hắn cũng có thể chống cự một hồi ân chính là chặt lọt kệ khả năng không quá đi hắn còn không phải thánh g i a i nếu là buộc phát thánh g i a i trở lên chiến đấu hắn khẳng định sẽ t r ư ứ t treo ga z nhảy vào động vật khí tức đống nhiên tăng vọt chặt lọt kệ sắc mặt hơi đổi một chút hắn dạy bảo ga z đi tu luyện đồ thể máu loại bí pháp này rét càng nhiều người thôn p h ệ tinh huyết càng nhiều thực lực tăng lên liền càng nhanh nhưng hắn vẫn luôn có hạn chế ga z thôn p h ệ sinh mệnh hiện tại phía dưới có vô số linh ma lại không ai hạn chế ga z vị này con trai cả chỉ sợ lạ như cá g ặ p nước chất lót k h ẹ thở dài đối với hạ gùng cùng an đ r gia nói chúng ta cũng đi xuống đi các ngươi không nên rời bỏ ta q u á xa an đ r gia nhịn không được khép cười một tiếng lập tức liền bịt miệng lại ở bên người chất lót k h ẹ luôn có chút đặc biệt khiến người bật cười sự tình nhưng phần lớn thời gian lại nhất định phải đình chỉ thực tế quá khó qua chất lót g h nhảy vào động q ậ t về sau thả ra tám con nhiễm chi thủ trừ dự cảnh bên ngoài cũng có thể chiếu khắp hạ cám quả nhiên trong túi thịt linh ma cơ hồ đều trở nên huyết nhục khô héo mất đi tất cả sinh mệnh lực mặc kệ là giờ rủ xin y còn là ga z cũng không biết đi hướng c h ặ t lót kệ cảm ứng một chút như thế mất một lúc hai người khí tức đều biến mất hắn hô hai tiếng cũng không có trả lời anlza chỉ một ngón tay nói cái khác phương hướng chỗ xa xa túi thịt hoàn hảo không chút tổn hại nhưng cái hướng kia không có một đầu linh ma còn sống ngưng kính tri ảnh cũng là tại cái hướng kia mất đi liên hệ bọn hắn hẳn là hướng bên kia đi qua chất lót kệ nhẹ gật đầu nói chúng ta cũng đi qua hắn lộ da đỏ làm rắn đ u ô i trông diễn phần mình ép vào hai mươi phát phá ma quanh giáp đạn lại kiểm tra một chút răng đạn năng lượng hai thanh cao giai luyện kim đoàn thường răng đạn năng lượng đều tương đương sung túc lúc này mới đi theo hạ gùng cùng an đ nza phía sau một đường hướng về phía trước thăm dò dọc theo con đường này cơ hồ tất cả túi thịt đều bị người phá hủy đi bên trong linh ma cũng bị hấp thu sinh mệnh lực bất quá g a z e t có năng lực như thế giờ dù x i n g h cũng có năng lực như thế ngược lại không tiện nói là ai xuất thủ hoặc là hai người đều có xuất thủ cũng không biết t h a y ngén bao nhiêu linh ma đại khái mấy trăm thậm chí nhiều hơn linh ma bên trong sẽ xuất hiện một đầu màu lam cự nhân con non về phần tại sao bầu trời màu lam bộ lạc không cho rằng linh ma cùng chính mình là đồng tộc chặt lọt kẻ suy đoán có thể là đến thành thục kỳ linh ma liền sẽ bị trực tiếp phóng thích thông qua dưới mặt đất bốn phương thông s u ố t thông đạo trải rộng s ô l ô môn đảo các nơi nhưng màu lam cự nhân sẽ bị rút ra đi lên theo cổ ma đa la thụ một nơi nào đó sinh ra hắn hiện tại rất khẳng định chính mình lúc trước phán đoán sai cổ ma đa la thụ không phải thiệt lương là triệt để điên đ ầ u n à y thần tính sinh vật hẳn là nhìn xem rất bình thường nhưng trên thực tế đã đánh mất toàn bộ lý trí rất có thể còn có tự hủy khuynh hướng dù sao hắn cùng ô mãi bỡ lạ còn có áo mòn ba cái t à môn đồ chơi tại trên một cái thuyền hẳn là thật náo nhiệt giờ dù x i n ý một đường đi nhanh nàng đ ố n g nhiên dừng bước cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói ra đi ga Z é t toàn thân huyết khí chầm dãi từ trong bóng tối đi tới hắn hoạt động một chút thân thể nói ta đã ngưng tụ bát đại kỵ sĩ chứng nhận một lần nữa bước vào vạn kỵ trưởng hàng ngũ ta chẳng cần biết ngươi là ai nhưng ngươi đối với phụ thân đại nhân có uy hiếp ta nhất định phải diệt trừ ngươi ga dép phía sau hiện hiện tám loại dị tượng quân thần văn thư ơ n g cờ sĩ, gò núi hải dương phong bạo chờ một chút hắn m ỗ i bước ra một bước phía sau dị tượng liền sẽ biến mất một loại đến lúc cuối cùng một loại k ỵ sĩ chứng nhận h i ể n hóa dị tượng biến mất một cây huyết sắc cờ thương theo hư không chậm rãi phun ra thêm lôi địch gầm nhẹ một tiếng cầm cái này huyết sắc cờ thương giờ dù x i n e nhịn không được m ắ n g một câu con chó này thật đúng là phiền p h ứ c nàng giơ lên huyết ma liền bóc cỏ ga z e p trong tay huyết sắc cờ thương một quyển liền đem một đoàn huyết quang bao lấy tiện tay ném ra ngoài g i dù sine một thân thương thuật cũng phải dù nhị ổ chân chuy huyết ma liên tục điểm s ạ n sáu cái huyết năng đạn chia hai tổ mỗi tổ đều hiện ra xếp theo hình tâm giác phong bế ga z tất cả tiến công lộ tuyến ga z trong tay huyết sắc cờ t h ư ờ n g là bắt đại kỵ sĩ chứng nhận dung hợp dị hóa siêu phàm vũ khí không còn cái khác dị năng chỉ có hút máu cùng kiên cố trong bàn tay hắn cờ t h ư ờ n g quét ngang một cố cường hành đ ổ sát đấu khí trước thời hạn dẫn bạo cái này sáu cái huyết năng đạn hai người tại nhỏ hẹp động dưới mặt đất quật giao thủ mấy chiêu lại ngươi cũng không ai chiếm được ưu thế giờ dù xì nhị năng đa dạng thủ đoạn biến đ o tốc độ cực nhanh càng có huyết ma nơi tay nhưng nàng có thể sâu sắc cảm giác được gaz e t một thân thực lực đã khôi phục lại hai mươi hai cấp đ ỉ n h phòng vượt qua nàng không chỉ một đường huyết bục chưa bao giờ có cao như vậy đoạn đồ sắt phu giờ dù x i nghỉ không n g h ĩ h a m chiến nàng khó khăn có thể rời đi dù nghỉ ổ không nghĩ lãng phí thời gian thân thể n h o á n một cái từ thực c h u y ể n hư biến mất ở trong tầm mắt của gaz g t z gaz g t z không chút do dự tuyển định phương hướng đuổi s á t xuống dưới đ ồ tể máu được xưng huyết tộc chó trong đó cũng có một cái nguyên nhân nhỏ chính là độ tể máu đối với huyết năng ba động phi thường nhạy cảm có thể bằng cảm giác tìm tới che giấu huyết tộc chất lóc vẹ trên đường đi nhìn thấy vô số linh ma bị hủy trong lòng hắn không tốt báo hiệu càng ngày càng đậm giờ dù xì ni là dù ni o ba vị đem dùng hình huyết bột một trong ga z t mặc dù có chút vấn đề nhưng cũng là hắn một phương này người nhưng hắn không rõ vì vì cái gì giờ dù xì ni căn bản không để ý tới mình ga z t lại hình như mất khống chế rồi khi hắn đi ngang qua giờ dù xì nỉ cùng ga z t chiến đấu qua động có lúc n h ì n không được những mày hắn đương nhiên nhìn đi ra nơi này buộc phát chiến đấu hai người đều là huyết tộc nói cách khác không có khả năng có tình huống khác chính là giờ dù xì nỉ cùng ga z tại chiến đấu chặt lọt t h trăm mối vẫn không có kết giải thầm nghĩ bọn hắn làm sao lại đánh lên bất quá càng làm cho chặt lọt kẽ lo lắng thời điểm hắn vẫn luôn có t ậ n lực gáp chế ga z lực lượng bị hỏa d i ễ m tả ma đánh nát linh hồn ga z mặc dù có một thân siêu phàm thoát tục lực lượng nhưng lại hoàn toàn không có cách nào sử dụng chặt lọt kẽ lo lắng hắn khôi phục lực lượng cũng sẽ đồng thời khôi phục ký ức liền cố ý để hắn tu luyện đồ tề máu nhưng theo chiến đấu biểu hiện ga z hẳn là hoàn toàn khôi phục hai mươi hai cấp lực lượng chẳng qua là lực lượng thuộc tính chuyển biến a cũng cùng ăn đờ g a cũng có thể nhìn ra nơi này chiến đấu phát sinh càng đoán được tất nhiên là giờ r ụ s ì nhì cùng ga z e t lên xung đột tán giật huyết năng khí tức quá máy liệt hai người bọn họ cũng không hiểu ga z e t tại sao muốn truy sát giờ r ụ s ì nhì tình huống nhưng liền phức tạp hai người ngược lại là đều trở nên cẩn thận một chút dù sao bọn họ cũng đều biết ga z e t cái này chặt lọt kẻ con trai cả lai lịch không chừng ga z e t đ ỗ n g nhiên liền thức t ỉ n h đây chặt lọt kẻ trợn nghe giống như gió ngâm thanh âm hắn giơ tay lên nhìn một chút trên tay vận mệnh thì thầm cái này mai hoàng kìm tiểu xà c h i ế nhẫn vô tình hay cố ý để hẳng hẳng h chặt lọt kẹ không do dự lập tức liền từ bỏ truy tung giờ rủ x i nghỉ cùng ga z đi vào một đầu hơi nhỏ hẹp địa quật thông đạo a cùng cùng an đờ gia cũng không có hỏi thăm hai người biết nơi này nguy hiểm t r u n g điệp đều bảo trì trầm mặc chỉ là chú ý bảo vệ tốt chặt lọt kẹ chặt lọt kẹ đổi mới thông đạo về sau mỗi lần trước mắt xuất hiện lối rẽ trên tay vận mệnh thì thầm đều sẽ rất nhỏ nhắc nhở hắn đi hơn hai giờ trước mắt rộng rãi sáng sủa lại n g ư ờ i đi ra thông đạo dưới lòng đất đi tới một cái rất núi nhỏ cốc g i a sơn cốc có một cái thanh tịnh trong suốt đầm nước đầm nước thanh tịnh thấy đáy cái gì cũng không có thấy không có bất luận cái gì một con cá cũng không có bất luận cái gì lục bình loại hình thực vật sạch sẽ có chút mất tự nhiên chắt lót kẹ ngồi sùng xuống, xuống lấy tay vươn vào trong đầm nước vận mệnh thì thẩm không có động tĩnh ngược lại là mặt khác một viên hoàng kim chiếc nhẫn đ ỗ n g nhiên sinh ra kỳ dị lực lượng không ngừng rút hút trong đầm nước nước chắt lót kẹ cả người đều kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh liền tỉnh nộ lại thấp giọng kêu lên c ự tỉnh chi vương nước mắt hắn vội vàng khoát tay chặn lại ngăn cản nào h tới muốn cứu người ạ gùng cùng an đờ g a nhìn chằm chằm trên tay hai viên hoàng kim c h i ế nhẫn phong ấn thánh quang minh thần quốc hảo cái kia một viên vốn là ô mãi bỡ lạ đường con một cây sợi dễ tươi tốt cành lá u n g tù đại thụ một đầu ngây thơ chân thành cá voi còn có một cái ẩn t à n g tại ổ mại bợ lạ dưới váy tiểu nam hải bốn cái khác biệt hình tượng cấu thành cái này mai kỳ dị hoàng kim chiếc nhẫn hắn thậm chí đều có thể cảm ứng được cái này mai hoàng kim chiếc nhẫn lại trở nên càng tà môn m a cũng thấy chặt lót k ẹ mẹ lần không có chuyện liền khoanh chân ngồi xuống nói với an đ r gia ta bình sinh đều không có trải qua nhiều như vậy mạo hiểm đi theo mẹ lần tiên sinh thời gian thật đặc sắc phong phú có chút quá mức an đờ a cũng thở dài nói ta cũng không thầm nghĩ chiến tranh đánh xong thời gian ngược lại trở nên kích thích hơn như thế một hòn đảo bên trên liền có nhiều như vậy của quái phải biết chúng ta cũng không phải đến thăm dò tòa hòn đảo này chúng ta là muốn đi khiêu chiến tà thần ta thậm chí có một chút xíu ảo giác cho dù đi khiêu chiến tà thần hẳn là cũng cứ như vậy thấu chương xong Quy một chương 456, cùng bạo chi bảy cự quái, Quang quốc nước nước đều bảy tay một đầm Kim thậm cảm mình Minh rội rút hút Chặt lọt thể Thánh thần tựa chút thần chương cùng chi cự nước nước chấp còn. chí có được, chính cùng có hải Hoàng nhận không hào hồ hô hắn nhẹ ứng ứng, ngón bảo bị bí kẻ ra hắn hiện tại rất xác định c h ữ a t r ị thánh quang minh thần quốc hào cuối cùng một kiện kỳ vật đại h ả i x à vạ xù kỳ răng đ ộ c tất nhiên cũng tại xô lô môn ảo mà lại sát xuất rất lớn ngay tại cái này dưới mặt đất đ ộ c q u ậ t chất lọt k ẹ lần nữa sờ nhẹ vận mệnh thi thẩm chiếc nhẫn này lại hoàn toàn không có động tĩnh dưới sự bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đánh trước tính rời đi sơn cốc này an d ờ g i a bỗng nhiên kêu lên các ngươi nhìn đầm nước xuống có người chất lọt k ẹ lúc này mới chú ý tới đầm nước dưới đáy bùn các bên trong có một mảnh tay não a cùng nhảy xuống đưa tay trộm một cái quả nhiên theo đầm nước dưới đáy bùn các bên sắc mặt tái nhật mặc vào một thân cổ hồn mẹt phong cách võ sĩ phục bên hông có một thanh bội kiếm hai mắt nhắm nghiền andr e a rút ra người này bội kiếm bên hông nói phổ thông ma pháp t h ứ kiếm đại khái giá trị một hai trăm cái e cụ chất lót kẹ như v a i nói phẩm tướng không sai giá trị ít nhất một trăm tám mươi cái kim e cụ trở lên hắn năm đó nếu là có như thế một thanh ma pháp t h ứ kiếm hẳn là sẽ vui vẻ không được thậm chí có thể sẽ làm bảo vật gia truyền một đời một đời chuyển xuống nhưng như thế một thanh đê giai siêu phàm vũ khí hiện tại đã dẫn không dạy nổi hắn bao nhiêu tại lực chú ý người này tám thành là cổ hồn mẹt vương triều người Từ ba ê n hông m pháp thứ kiếm phẩm p thứ chất, có thể h kiếm có ỏ người đoán định cái hắn khẳng n phẩm h giả, là siêu n không quá cao, dù sao hiện tại liền ngay cả chặt lọt cũng không yêu dùng n g g phẩm phẩm chặt khí. dai dù cao, sao dai Ba tại siêu sẽ kẻ quá yêu cả lọt vũ đê ư lục soát một chút trừ ma pháp t h ứ kiếm người này trên thân còn tìm đi ra một túi tiền có mấy cái cổ hồn mẹ vương t r i ề u kim tệ cùng một tấm tràn ngập câu chữ trăng giấy nó hẳn là theo cái nào đó trong sổ kéo xuống đến có một bên cũng không quan hoa có rất nhỏ bé răng cưa ba người bên trong c h ặ t lọt k h ẻ cổ hồn mẹ ngữ tốt nhất hắn mỗi chữ mỗi câu phiên dịch đạo ta tìm tới bảo tàng hỏng bét nơi này khắp nơi đều là quái vật ta phát hiện một cái bí mật những cái kia loại kia chỉ có một con mắt quái vật có thể là bài bản chúng ta nếu là nhìn chằm chằm một cái l i ề u mạng tưởng tượng đem linh hồn của mình rời đi đi qua liền có thể tại những quái vật kia trên thân c h g sinh ta không dám thử nghiệm c h ặ t lóc thẹ nói chỉ những thứ này nội dung andrj a n e w b a i Nguy, nói ai sẽ nghĩ tại những quái vật kia trên thân c h g sinh c h ặ t lóc thẹ suy nghĩ một hồi nói có lẽ chỉ là ký ức rời đi cũng không phải là c h g sinh những quái vật kia hẳn không phải là không có trí tuệ là không có ký ức nếu là có thể thu hoạch được loại nào đó ký ức bọn chúng liền sẽ có biến hóa hoàn toàn mới a cùng t h ấ p giọng nói bọn chúng là làm sao xuất hiện c h ắ t lót kệ cùng an đ e g Z a trầm mặc một hồi c h ắ t lót kệ nói có thể là một vị nào đó thần chỉ chế tạo bọn hắn an đ e g Z a nói nếu như là thần chỉ chỉ có thể là tà thần ta chưa nghe nói qua vị nào chính thần sẽ làm chuyện loại này c h ắ t lót kệ biểu thị đồng ý nói mặc kệ như thế nào ta tìm tới một kiện đồ vật lập tức liền rời đi nơi này hắn ngừng lại một chút cảm thấy không cần thiết che giấu hai người nói ta còn cần đại hải xạ v à sủ kỳ r ă n g động a cũng giật mình nói ngươi không biết vạ sủ kỳ là long thần hậu rồi sao chát lót kệ lấy làm kinh hãi hỏi ngừng lại đại hải xà và sủ kỳ ở trong long thần hậu duệ xem như phi thường cường đại quái vật nghe nói hắn thân thể vượt qua mấy ngàn tỷ cô mèt tùy tiện có thể nhấc lên núi nhỏ sóng lớn trừ phi truyền kỳ chiến hạm nhân loại ma pháp luyện kim chiến hạm cũng không phải hắn đối thủ ngươi làm sao có thể lấy được hắn răng húng chi và sủ kỳ sinh hoạt tại quần bão tri hải căn bản sẽ không đến cựu kình hải chất lót kệ còn không có nghĩ đến thú nhân thế mà còn có lưu truyền loại này bí mật đương nhiên gọi bắt quái khả năng càng thích hợp một chút nhịn không được hỏi một câu biển sâu cự quái ạ cờ dạ tư cũng là long thần hậu duệ sao a cũng nói đương nhiên hắn giống như vạ s ủ kỳ là cùng bạo chi hải cường đại nhất bảy con hải quái một trong cho dù là long thần hậu duệ bên trong có thể so với vai hắn cùng vạ s ủ kỳ dạng này cự hải quái vật hàng người cũng không tính quá nhiều chất lót kệ nói có lẽ có người đã được đến hắn răng đồng thời giấu ở trên solo môn nào đâu a cũng nói đây quả thực là thần thoại không ai có thể n ổ đại h ả i xà vạ sủ kỳ răng trừ phi là andrj a đ ỗ n g nhiên xen vào một câu trừ phi là mặt khác có thần chỉ xuất thủ thì như nào đó đầu tà thần chắc lót k h ẹ cũng nghĩ đến khả năng này a cùng tung hào dũng sắc mặt cũng hơi đổi nói chuyện này không thích hợp nói đùa andrj a chỉ vào t r u n g quanh nói đây cũng không phải là trò đùa ngươi nhìn một cái tòa này dưới mặt đất động vật ngươi suy nghĩ lại một chút cây cổ thụ kia cùng những này nó dựng dục ra đến quái vật a cùng vẫn còn có chút không nguyện ý nói m ẹ lần tiên sinh ngài đã có đồn mạ bạc hảo làm gì còn nhất định phải chữa trị thánh quang minh thần quốc hảo c h ặ t lọt kẹ hít sâu một hơi nói chúng ta t r ư ớ c tìm một chút nếu là thực tế có chút gây khó dễ ta cũng có thể từ bỏ tìm kiếm đại hải xạ vạ s ủ kỳ răng ba người không để ý đến vị kia đã sớm chết đi không biết bao nhiêu năm hồn mẹ v õ sĩ andrza lấy đi cái kia thanh đồ cổ thứ kiếm hạ gùng thu hồi cái kia mấy cái cổ đại kim tệ c h ặ t lọt kẹ cái gì cũng không lớn hắn dù sao đã lấy đi c ự kỉnh chi vương nước mắt cái này siêu phàm kỳ vật có thể so sánh đ ồ cổ thứ kiếm cùng kim tệ quý giá nhiều chất lọt kẹ cùng ạ gùng a n d r a rời đi sớp gốc một lần nữa trở lại dưới mặt đất động vật bọn h vận mệnh thì thẩm cũng không có động tĩnh chặt lọt thệ đề nghị tiếp tục đổi kịp gaz e t a gùng cùng anlza đều đồng ý lúc này gaz e t cùng giờ rủ siny giao thủ c h í ít hai mươi lần trở lên giờ rủ siny ỉ vào thủ đoạn nhiều biến hóa vô phương mỗi lần đều có thể thong dong chạy thoát nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được không biết hút bao nhiêu linh ma tinh huyết cùng sinh mệnh lực gaz e t đã trở nên nguyên lai càng mạnh cái này khiến giờ rủ siny có chút sinh ra khủng hoảng nàng đích xác như a gùng suy đoán như thế là cổ hồn m è vương quốc công chúa mặc dù rơi ở trong tay của du nhì a xua biến thành máu của hán buộc nhưng giờ rủ siny vẫn luôn nghị khôi phục tự do đồng thời có được đủ để địch nội j u n i o lực lượng tại đạp lên solo m o n thời điểm giờ dù sine i liền biết nơi này là địa phương nào nàng cũng biết mình cơ hội đến thấu chương xong Quy hủy một một Giọt hạt chương được cự Chắt thú họ, ẩn đến viên răng. người bọn nhanh gì đi lọt rất liền lớn kẹ đám Gazette Sini có thể phương liền không có cách nào phân biệt đến tột cùng nơi nào mới là mới mẹ g i ấ u vết chất lót hệ đối với gã lệ sờ ỉ biến hóa càng ngày càng là lo lắng nói thực ra liền xem như đứng đắn huyết tộc cũng sẽ không cho phép huyết bộc so với mình thực lực càng mạnh sẽ tận lực hạn chế huyết bộc thực lực nhưng gà rét lực lượng rõ ràng ngay tại cực tốc tăng trưởng cổ ma đa là thụ lưu lại linh ma, thực tế quá nhiều. Những này, linh ma sinh mệnh lực cũng thực tế quá mức bành trướng một đầu linh ma sinh mệnh lực đủ để bù đắp được mười mấy tên người bình thường gà rét không kiêng nể gì cả rét chóc lại thêm bản thân hắn chính là hai mươi hai cấp thánh gia mạnh đoạn solo môn đảo với hắn mà nói quả thực đâu chỉ thiên nhiên bãi săn c h ặ t lọt k ẹ một mực có lo lắng không có ngưng tụ huyết mạch đối với huyết bộc lực k h ô n g chế lượng vốn là yếu làm ga z é p thực lực vượt xa hắn về sau hắn liền càng là cơ hồ cảm giác không đến cái này còn trai cả c h ặ t lọt k ẹ cũng tương tự không có phát hiện đại hải x à vạ xù kỳ chi nha dấu vết trước mắt mặt thông đạo lại một lần nữa đổ sụt mấy người chui ra mặt đất c h ặ t lọt k ẹ n ó i chúng ta chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi ga z é p trở về andr a cùng ạ cùng riêng phần mình nhẹ gật đầu lúc này sắp trời đã cực muộn chất lọt t ẹ quyết định về trước đi trên thuyền tu chỉnh một đêm trở lại thăm dò ba người phân rõ một chút phương hướng bắt đầu đường về bọn hắn đi không có bao xa sắc trời liền triệt để đem lại chặt lọt kẹ như cũ thả ra nhiên diễm c h i thủ chiếu dọi con đường phía trước ạ cùng cùng an d ờ gia theo ở phía sau đ ể phòng vạn phần bảo hộ hắn đột nhiên chặt lọt kẹ có chút cảm giác có chút đồ vật trong bóng đêm tới lui hắn móc ra tàn lùi hoa hồng đưa tay bắn một phát tiếng súng trong bóng đêm truyền cực xa nhưng chặt lọt kẹ lại cảm ứ n g được có người đẩy ra chính mình đạn hắn lông mày hơi n h í u t h ấ p giọng q u á t đạo đi ra ba nam một nữ bốn cái hát hoàng người từ trong bóng tối đi ra trên mặt của bọn hắn tràn ngập đề phòng an đờ a thất giọng nói nghệ tinh ta có thể không nên động thủ sao? chất lót kẹ nhẹ gật đầu nói chỉ cần bọn hắn không chuẩn bị chiến đấu ta không có vấn đề a n d r A lúc này mới lên tiếng nói phật đi chúng ta có thể không chiến đấu sao ta không muốn cùng ngươi động thủ một cái bốn mươi năm mươi tuổi người trung niên tựa hồ là thở dài một hơi nói nếu như không phải bị ép ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu chúng ta là ở trên đảo tìm kiếm vật tư chúng ta xuất phát thời điểm mặc dù mang một chút vật tư nhưng thức ăn nước uống đều không quá sung túc chất lót kẹ là vì mạo hiểm cho nên đồ ăn nước uống mang rất đầy đủ nhưng hát hoàng vương triệu các quý tộc là vì dọn nhà bọn hắn trên thuyền đại bộ phận không gian đều đổ đầy tài phú chỉ có cực ít một bộ phận mới là thức ăn nước uống cho nên chặt lọt kẹ bọn hắn trước mắt còn chưa gặp được vật tư khan hiếm vấn đề chi này hát hoàng cuối cùng hạm đội lại gặp được chặt lọt kẹ không có để người lên nào g i ọ t đi h ạ t gì ẩn nhưng không có truyền đạt lệnh cấm chỉ là căn dặn thủ hạ không muốn bị chặt lọt kẹ người bên kia phát hiện cũng không cần đi dình m ò chặt lọt kẹ đội tàu mấy cái này hát hoàng người cũng không nghĩ tới liền có trùng hợp như vậy ở nửa đường gặp phải a n d e l e a bọn hắn cái này bốn tên hát hoàng người bên trong chỉ có một vị thánh giai chính là bị anlza gọi là phân di người còn lại ba người trẻ tuổi là hắn hai đứa con trai cùng một đứ nhưng nếu là buộc phát xung đột an đờ ra một người liền có thể làm thị t chỉ bọn hắn toàn bộ an đờ ra cùng bọn hắn trò chuyện vài câu còn đem bọn hắn trên nửa đường phát hiện một chỗ nguồn nước nói cho phỉ rẽ nờ những người này đến nỗi đồ ăn ân trên tòa hòn đảo này đối với hấp huyết quỷ đến nói khả năng đ ầ y đất là đồ ăn nhưng là đối với người bình thường đến nói những khả năng này liền không thể nuốt xuống chát lót k é nhịn không được dùng hát hoàng ngữ hỏi m ộ t câu các ngươi có phát hiện hay không cùng loại kiến trúc đồ vật chát lót té mặc dù danh khí cực lớn nhưng cái thế giới này truyền lại người nào đó hình tượng còn chỉ có thể dựa vào tranh chân dùng lại có là không đáng tin cậy Hắn chắn ư a t g gặp q lót kẽ bởi vì jobs đi hát dị ẩn xuất hiện còn không có lục soát qua tới gần hát hoàng người đội tàu phương hướng nghe vậy con mắt có chút xếp chặt ra vẻ tò mò hỏi các người đều tìm đến cái gì chất ũ n liền n g n này. g c h lót vừa mới thẹn g qua ánh mắt có chút i ế p chặt hắn mười thành sáu bảy có thể xác định đó chính là đại hải xả vạ sủ kỳ răng cũng là hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng v ợ n thứ này rơi vào tay jobs đi hát di ẩn muốn cầm về nhưng quá khó chất lót thẹn mặc dù không sợ jobs đi hát di ẩn dù sao thuyền của hắn trong đội cũng có dù nghỉ ổ ạt sửa tuy hành nhưng vì đại hải xả vạ sủ kỳ răng phát động một trận đại hải chiến, đến cùng có đáng giá hay không, đáng giá một trận tột động đại đến cùng có lần i phi ề n thường c trước h thảo. ư ơ n Lần g t tại hắc hoàng chi thành chiến đấu vẫn lạc bảy tên hắn bên này thành giai chặt lọt kẹ mỗi lần n h ớ tới đến nay đều trong lòng đau hắn cũng không muốn lại phát sinh thánh giai chiến đấu lại vẫn lạc mấy cái thánh giai đây đều là hắn tương lai thành viên tổ chức mặc dù không có đại hải x à vạ s ụ kỳ răng t h á n h quan minh thần quốc hảo liền kém cái này siêu phạm kỳ vật không cách nào chữa trị nhưng không cách nào chữa trị chiếc này chuyển kỳ chiến hạm kỳ thật cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình chặt lọt kẹ lúc này chậm nhớ tới lao báo nhân độ mỹ tỷ ẩn thầm nghĩ nếu là hắn ở trong này dựa vào hắn tinh xảo thú thần biến hình thuật có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào hoặc là có thể đi đem đ ạ i hải x à và xù kỳ răng trùng ra đương nhiên hiện tại cũng chỉ là ngấp lại độ mỹ tỷ ẩn còn tại đại lục cũ đi theo mẹn lựu mạn không có khả năng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn song phương hữu hảo giao lưu một hồi riêng phần mình cách ra trẻ tuổi thiếu nữ thật dài bật hơi hô hấp sau đó có chút lo l ắ n g nói may mắn an d e r i a không muốn giết chúng ta nàng hai người ca ca có chút bất mắn nói phụ thân cũng chưa chắc liền sợ an đờ gia ba người chúng ta người chưa chắc sẽ sợ đối phương hai người kia phật lý ngăn lại người thân tranh luận nói đi thôi chúng ta cũng trở về trên thuyền hắn cũng không muốn gặp lại phạt thánh giai tòa đảo này cũng càng ngày càng lộ ra cổ quái đêm xuống nguy hiểm hệ số bạo tăng hắn cũng không sợ hãi nhưng lại lo âu con cái của mình nhóm cũng quyết định che giấu xuống việc này dù sao hiện tại thân phận của s o n g phương đều quá mất cảm Thấu một Chắt lọt trở chương chương hồn cổ quốc song. Quy mẹ cuối lại đồn bạc hào bên trên, trước đi kẹ bạc bên hào Nì Âu. chặt lọt k h ẻ lập tức lại triệu tập tất cả bộ hạ đem ở trên đảo tao nộ đều nói một lần che giấu tình báo là một kiện chuyện rất ngu x u ẩ n nhi cho nên chặt lọt k h ẻ không có làm bất kỳ dấu g i ế m nào miễn cho những n à y trung thành bộ hạ bởi vì không hiểu rõ ở trên đảo tình huống mà tao nộ nguy hiểm cơ dị tốt áp tơ dọ sơ hẹ dồn chú r ạ o vệ gỗ chờ năm vị thành giai có người đã sớm cảm thấy được dọc gì hạt gì ẩn xuất hiện nhưng cũng có người không có chút nào cảm thấy tỉ như vệ gỗ nghe tới ở trên đảo thế mà như thế quỷ quyệt vân dũng đều rất là kinh ngạc n h o nhao nghị luận lên cơ dị tốt nói chúng ta có dù nghỉ ổ tiên sinh còn có đồn mạ bạ hẳn là không sợ giọt gì hạt gì ẩn nhưng chúng ta cũng không cần thiết cùng bọn hắn xung đột dù sao hát hoàng đã diệt ta đề nghị tìm một cơ hội cùng bọn hắn đàm phán hẹn dồn hư lệnh một tiếng nói ta đã chạy hướng tuyến đường giọt gì hạt gì ẩn còn truy kích đi lên nói rõ là muốn cùng chúng ta quyết nhất từ chiến ta không coi trọng đàm phán thậm chí giọt gì hạt gì ẩn rất có thể tại đàm phán thời điểm đùa bỡn báo một chút mánh khỏe làm bộ đáp ứng trước chúng ta sau đó đột nhiên tập kích c h ắ t lót kẻ cảm thấy cờ gì tốt nói rất có lý cũng cảm thấy hoàng kim sơn dương hẹn dồn nói rất có lý nếu là có thể không cùng hát hoàng cuối cùng chi hạm đội này liều chết quyết đấu đương nhiên là tốt nhất nhưng hắn không chắc chắn lắm giọt gì h ạ t gì ẩn thái độ dù sao song phương có huyết hải thâm cửu d i ệ t quốc mối hận hoàn toàn không có hòa bình cơ sở lúc đàm phán giọt gì h ạ t gì ẩn đích xác rất có thể đùa bỡn một điểm thủ đoạn t h như giam đàm phán người lại hoặc là làm một đợt phục kích kỳ thật đổi chất lót t h chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy mấy vị thánh gia tranh chấp không n ớ t nhưng tổng thể bầu không khí coi như hòa hợp dù sao tất cả c h ặ t lọt k h ẹ n trầm ngâm một hồi gõ bàn một cái nói nói chúng ta tranh luận tiếp cũng không có đáp án bất quá chúng ta tạm thời bảo trì cảnh giác trước không cần đi tiếp xúc Giọt dì h ạ t dị ẩn cũng không cần t h ă m dò a solo môn nào c h ặ t lọt k h ẹ n muốn đại hải xà vã xù kỳ chi nha đã ở trong tay của Giọt dì h ạ t dị ẩn thật sự là hắn cũng không cần thiết đi thăm dò solo môn nào nhưng hắn cũng không nghĩ cư như vậy từ bỏ cho nên muốn chờ một chút cờ gì t o s t đông như nói đã chúng ta không có ý định tiếp tục thăm dò solo môn nào muốn hay không cho dập dì hát dị ẩn một cái thông báo biểu thị bọn hắn trước khi rời đi chúng ta sẽ không lên nào biểu đạt một chút thiện ý chất lọt kẹ nhẹ gật đầu nói có thể mặc dù loại này nhàn nhạt thiện ý dì rất có thể không có tác dụng gì nói không chừng giọt đ ì hạt dì ẩn sẽ còn tường kê tự kế cũng hồi báo lấy thiện ý sau đó đột thi a m t o á n bất quá hắn cũng dặn dò để thủ hạ ta mê cung thủ vệ đi qua đưa tin đừng để người bình thường đi cơ gì t ố t lúc đầu muốn để chính mình thủ hạ đắc lực đi c â u thông nhưng nghe đến chặt lọt kẹ lời nói mặc dù cảm thấy lo lắng có chút quá mức nhưng cũng đồng ý ý kiến của hắn c h ặ t lọt kẹ tuyên bố tan họp hắn cũng trở lại gian phòng của mình chặt lọt kệ không quen có người phục thị cho nên luôn luôn một người ở không có phục thị thị nữ hắn cởi quần áo ra nằm tại gian phòng trong b ồ n tắm nhìn qua ma pháp luyện kim thủy tinh pha lê bên ngoài eo biển một lát sau liền hiếp lại con mắt t hưởng thụ lấy nước nóng ngâm thoải mái ngâm nửa giờ chặt lọt kệ bắt đầu động thủ thanh tẩy chính mình chờ hắn tẩy không sai b i ệ t lắm đi ra b ồ n tắm lớn đổi một thân hoàn toàn mới quần áo tinh thần đột nhiên phân c h ấ n chặt lọt kệ đang muốn tiến hành thường ngày tu luyện liền nghe tới có người gõ cửa hắn mở cửa phòng lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào trong lòng tỏa ra cảnh giác huyết sắc vi xuất thủ, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì c á i bóng nhưng nếu có đ ị c h nhân liền nhất định tại thị giác gốc chết đây là hắn thiên truy bách luyện kinh nghiệm chiến đấu chặt lọc thẹ đang chuẩn bị lớn tiếng kêu cứu liền nghe tới một tiếng cười khẽ thanh âm của một nữ tử nhu nhu vang lên ta là đ ỗ lý ạ chặt lọc thẹ nghe tới là lao sư một vị khắc đêm dùng hình huyết buộc thoáng thở dài một hơi ngưng lại đâm ra k i ế m thức nhưng như cũng có chút cảnh giác dù sao giờ dù xin n h i biểu hiện để hắn đối với dù nhì ổ bên người mấy vị huyết buộc đều không thể nào tin nhậm đồ lý ạ thân thể nhẹ nhàng rơi xuống nàng thế mà tránh ở đỉnh đầu của chặt lọc thẹp kia còn là đâm nhầm phương hướng. đỗ lì ạ là cái điển hình thiếu nữ tóc vàng phi thường trẻ tuổi luôn hành cử chỉ tràn đầy khí tức thanh xuân ghi một cái đuôi ngựa mái tóc dài vàng lóng tả hữu chậm t r ầ n phi thường hoạt bát đáng yêu nhưng c h ặ t lót té biết đối phương tuyệt không phải cái gì thiếu nữ trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi đỗ lì ạ tiểu thư ngài tới tìm ta có chuyện gì đỗ lì ạ nói là du nhị ổ chủ nhân để cho ta tới nói cho người một câu giờ dù x i nhị là cổ hồn m ẹ vương quốc vị cuối cùng công chúa chủ nhân hắn cũng dùng huyễn vọng cảnh bao trùm toàn bộ solo môn ảo sơ bộ dọ xét một phen rất xác định nơi này là hồn mẹt Giờ dù x i nghị có thể là muốn tìm kiếm một chút hồn mè vương triều đồ vật chất l ọ t kẹ có chút kinh ngạc nói nơi này có thể có đồ vật gì đỗ ly a mỉm cười nói sớm nhất m ộ ư ơ i hai chiếc truyền kỳ chiến hạm có bảy chiếc là hồn mè vương triều chế tạo nhưng cái thứ hai đại phiên bản truyền kỳ chiến hạm liền chỉ còn lại năm chiếc có hai chiếc đã mất tích nếu như không phải thánh mắt cổ vương quốc tìm tới nữ vương phong h ả o nó lúc đầu cũng nên làm ấ t tích một chiếc chất l ọ c kẹ kêu lên nơi này chẳng lẽ có dấu hai chiếc cổ đại mà pháp chiến hạm đỗ ly a lắc đầu nói ta không biết dù nhi ồ chủ nhân cũng không biết chất lóc kẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đỗ lì bàn giao mấy chất â u nói đó, cũng đó, k ô n g c l ọ t k ẻ đang muốn trở về gian phòng liền nghe được có người thấp dọn gọi g hắn chất l ọ t k ẻ chính có chút s ờ n cả tóc gáy liền thấy an d đ g e a hắn tức giận nói ngươi quỷ gào gì an d đ g e a cười hắc hắc nói ta cảm thấy những cái kia bầu trời màu lam bộ là ạ người hẳn là sẽ tương đối bực mình mà lại bọn hắn cũng không có đồ ăn chúng ta muốn hay không đi xem bọn họ một chút chất l ọ t k ẻ thầm nghĩ ngươi là muốn đi xem những cái kia có thể biến hóa màu lam tiểu yêu tinh n mặc dù màu lam cự nhân biến hóa tướng mạo phi thường phù hợp người địa cầu thẩm mỹ bởi vì thật là đa dạng tấm đều là chặt lọt kẹ tự mình cung cấp thậm chí không thiếu trên internet kinh đ i ể n m ị thiếu nữ nhưng chặt lọt kẹ là thật không có hứng thú gì hắn nói ta muốn nghỉ ngơi ta có thể đem thánh quang minh thần quốc h à o thả ra chính ngươi đi chấn an những cái tiêu màu làm tiểu tỷ tỷ đi Anderge A sau, ta giọng nói, bọn hắn biến thành nhân loại về sau, liền không làm. Thấu chương xong. chương lần, không bụng nát. thấp Thấu một chặt lọt chịu sắp loại làm. về Quy kẹ mẹ được, đã để chiếc này chuyển hậu kỳ chiến hạm lạng yên không một tiếng động xuất hiện không có lấy r a động t ĩ n h rất lớn chất lót kệ lúc đầu coi là chỉ có an d ờ gia một người lại không nghĩ rằng theo tám chiếc trên chiến hạm chí ít đi ra hơn một trăm người chất lót kệ lắc đầu lần này hắn là thật đi tu luyện đồng thời chuẩn bị nghỉ ngơi ngày thứ hai buổi sáng chất lót kệ liền cảm giác bầu không khí không đúng đột mạ bạc hào h có chút quá an tĩnh Hắn b ò lên giường mặc quần áo xong leo lên b ô n g tàu quả nhiên thấy thánh quang minh thần quốc hào náo nhiệt phi thường không riêng gì an đờ a chí ít hạm đội có nhiều hơn một nửa sĩ quan đều ở trên thánh quang minh thần quốc hào chất lót k h ẹ cũng không nghĩ tới sự tình thế mà còn có biến hóa như thế hắn nuôi bay gọi một tên mê cung thủ vệ để hắn xuyên qua solo m o n đảo đi cho dập dứt đi h ạ t dì ẩn đưa văn thư trở về phòng gọi bữa sáng đến qua bữa sáng về sau l i ề n bắt đầu một ngày mới tu luyện chất lót k h ẹ trước mắt là thập bắt dai đã là cao dai siêu phàm đỉnh điểm khoảng cách thánh dai bất quá nửa bước xa hắn rất muốn có thể mau chóng đột phá cho nên trong khoảng thời gian này tu luyện gấp đội chăm chỉ đến trưa thời điểm mê cung thủ vệ bị đưa trở về chỉ còn lại một viên to lớn đầu thú phía dưới không trở về tới đưa tin hát v à người mặc dù hai cô run run nhưng thủy trung n ầ n đầu một mặt thấy chết không sơn c h ặ t lọt k ẹ cũng không có làm k h ó hắn để vị này người đưa tin đi Giọt d i h ạ t d ì ẩn thái độ rất rõ ràng chính là song phương tất nhiên sẽ có một trận chiến tuyệt không cứu vãn chỗ trống c h ặ t lọt k ẹ đích sắc không muốn khai chiến nhưng giọt d i h ạ t d ì ẩn chiến ý như thế tươi sáng hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ nên như thế nào thắng được một trận chiến này c h ặ t lọt k ẹ biết song phương đều có ưu thế ưu thế của hắn là thánh quang minh thần quốc hảo cùng đồn mạ bạc hảo cùng du nị ô jobdi hát dị ẩn ưu thế là bản thân hắn cùng mười lăm chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm tăng thêm số lượng xa xa so chặt lọt kệ d ọ t đi hát gì ẩ nguyên n bản thủ hạ có mười mấy tên thánh giai lần lượt được đến không ít hát hoàng quý tộc tìm tới bây giờ chỉ là thánh giai liền vượt qua bảy mươi vị thu nạp hát hoàng cuối cùng nội tình đương nhiên hắn không có đem toàn bộ thánh giai đều mang tới theo hắn đến solo môn đảo thánh giai chỉ có bốn mươi năm mươi người so chặt lọt k ẹ một phương này thực lực chiêm mưu thả đi người đưa tin chặt lọt k ẹ lập tức sốt ruột thủ hạ mở một lần hội nghị b ị theo thánh quan g minh thần quốc hảo kéo qua rất nhiều người đều tinh lực không quá tập trung nhất là an đờ a cùng hẹ dồn rất rõ ràng đều ở vào say mê giáo dục sự nghiệp trạ thái thậm c h ặ t lọt kệ cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể nhắc nhở mọi người do gì hạt gì ẩn giết mình tin s ứ lúc nào cũng có thể phát động công kích đồng thời chuẩn bị thu hồi thánh quang minh thần quốc hảo miễn cho có người mê mội mất cả ý chí trận này hội nghị vẫn chưa trao đổi ra thứ gì sau khi tan họp c h ặ t lọt kệ để người đi đem thánh quang minh thần quốc hảo bên trên người đều gọi xuống tới chuẩn bị thu hồi chiếc này chuyển hồng kỳ chiến hạm khi tất cả hạm đội sĩ quan đều xuống thánh quang minh thần quốc hảo c h ặ t lọt kệ bỗng nhiên cảm ứng được trong n ự c thời gian có chút phát nhiệt hắn lấy ra nhật ký nhật ký liền tự động lật đến thánh quang minh n g à i đem đạ pha kỳ dạ tạ trồng ở trên người mẫu thân, hắn hiện tại sắp đ ế n mất. m ờ i n g à i nhất thiết phải đem đạ pha kỳ dạ tạ xua đổi u đi. Hắn đã bắt đầu sinh sôi những cái kia tội ác t ử tôn, nhưng ngài lại không xua đổi u đi hắn. t h á n h quan g minh thần quốc hào bên trên sẽ khắp nơi đều là linh ma cùng lớn linh ma. c h ặ t l ọ t kẻ hơi xứng sở hỏi những cái kia màu làm cự nhân gọi lớn linh ma sao. A b ọ n tựa hồ cũng không nghĩ tới c h ặ t l ọ t kẻ sẽ hỏi cái vấn đề này rất rõ ràng có một điểm chăn trở lúc này mới hiện lộ ra một n h chữ phải những cái kia có hoàn thành dung nạp lực chính là lớn linh ma. Chất lọc kẻ cũng không nghĩ tới A mòn tựa hồ hiểu rất rõ đạ phạ kỳ dạ tạ tràn đầy phấn khởi mà hỏi cây cổ thụ này lai lịch ra sao linh ma cùng lớn linh ma có cái gì khác nhau A mòn trầm mặc một hồi mới kiên nhận trả lời đạ phạ kỳ dạ tạ là duy nhất cổ ma đa l à thụ trên thế giới chỉ có một cây cổ ma đa l à thụ còn lại cổ ma đa l à thụ đều là hắn phân thân trên thực tế chính là hắn chính mình hắn muốn trở thành sinh sôi mẫu thần nhưng cái thế giới này đã có sinh sôi mẫu thần hắn đương nhiên không có khả năng đăng thần cuối cùng liền có thể hổ thẹn thất bại hắn là một tôn thất bại tạ thần linh ma là hắn chế tạo ra g u n g nạp những sinh vật khác ý thức đ chỉ có điều linh ma mặc dù có thể dung nạp những sinh vật khác ý chí đồng thời biến thành đối phương bộ đáng nhưng bản thân có cực lớn thiếu hụt tuổi thọ rất ngắn chỉ có mấy chục năm lực lượng cũng có hạn mức cao nhất chỉ có thể đến siêu phàm nhị tam giai bộ dạng này lớn linh ma mới là đạo phả kỳ dạ tạ chế tạo hoàn mỹ phẩm bọn chúng có thể hoàn mỹ dung nạp những sinh vật khác ý thức đồng thời tuổi thọ cực kỳ dài ngài mang về đám người này là cổ hồn m ẹ vương triều cụ dân bọn hắn tạ rời đi trong quá trình tổn thất bộ phận ký ức đã không nhớ rõ lai lịch của mình ạ mòn nói liên miên lại nhải nói rất nhiều khiến người kinh ngạc vạn phần đại bí mật c h ắ c l ọ t k e mặc dù cũng không dám trăm phần trăm tin tưởng a mòn nhưng vẫn là cảm thấy cái này hài tử nói lời khả năng có ba bốn phân là nói thật đạp phạ kỳ dạ tạ đích sắc rất t à môn đến nỗi linh ma cùng lớn linh ma hắn nghe tới a mòn giải thích về sau cũng phi thường tò mò thầm nghĩ nếu là linh ma có loại công năng này ta đại khái có thể thu thập một nhóm nếu là thủ hạ ta binh sĩ bị trọng thương không cách nào cứu chữa lại hoặc là trở nên tàn tật ảnh hưởng sinh hoạt hoặc là sắp chết sắp chết đều có thể đem bọn hắn đi vào đến linh ma hoặc là lớn linh ma trên thân để bọn hắn lấy một loại khác hình thái sống sót mặc dù dựa theo a mòn ý tứ loại này ký ức rời đi, khẳng định chất ó lọt h h i u thẹ n kia l cũng sẽ không, không cho phép những cái tia thủ khó mà cứu chữa thân thể tàn tật lại hoặc là sinh mệnh hấp hối người làm ra lựa chọn nếu là bọn họ lựa chọn giữ lại chính mình nguyên trang c h ặ t lọt k h cũng chỉ sẽ tôn trọng lựa chọn của bọn hắn c h ặ t lọt kệ đang cùng ạ mòn giao lưu liền có một cô ý niệm ở trong đại não nổ tung lên c h ặ t lọt kệ mẹ lần c h ặ t lọt kệ mẹ lần c h ặ t lọt kệ mẹ lần đem cái kia bịt lấy đi ta không muốn cùng cái này bịt ở trên một cái thuyền hắn thế mà còn ở trên thân thể của ta cắm sợi dễ còn muốn sinh sôi hắn cái kia buồn nôn hậu đại ta đã chịu không được sắp b ụ g nát t ấ u chương xong q u y một chương bốn trăm sáu mươi trên b i ể n truy đuổi c h ặ t lọt kệ giang hai tay thu hồi thanh quang minh thần quốc hảo hắn cũng không có biện pháp giải quyết cái vấn đề này thanh quang minh thần quốc hảo cần cổ ma đa lạ thụ tờ giấy hắn đã làm đến cổ ma chẳng lẽ còn có thể gây mấy cây tờ giấy sau đó cây cho ném rồi cái đồ chơi này mặc dù tà môn nhưng giá trị không thể đánh giá làm hoàng kim chiếc nhẫn một lần nữa trở lại trên ngón tay tất cả ý niệm đều biến mất liền ngay cả thánh quang minh thần quốc h à o hàng hải nhật ký cũng không có động tính chặt lọt kẻ thu hồi thánh quang minh thần quốc h à o để thật nhiều người thất vọng bất quá những người này cũng có thể hiểu được dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không thích hợp tiếp tục xa hoa dâm đẳng đều đem cựu hận tính ở trên người dọc dị hạt dị ẩn c h ặ t lót k h có chút kinh ngạc thật sự là hắn còn có chút nhớ thương đại hải xà v ạ sủ kỳ răng nhưng cái này siêu phàm kỳ vật rơi vào tay giọt gì h ạ t di ẩn hắn khẳng định không có cách nào cầm trở về cái kêu đọc được v ạ sủ kỳ răng lưu tại solo môn đảo ý nghĩa liền không lớn cờ gì tốt tiếp tục nói mặc dù chúng ta chi hạm đội này thực lực cường đại nhưng tòa hòn đảo này thực tế rất cổ quái chúng ta tiếp tục ở lại sớm muộn sẽ gặp nguy hiểm húng chi chúng ta dừng sát ở trong hẻm núi chỉ có một cái cửa ra nếu là bị jobsd hát di ẩn dẫn đầu chiến hạm ngăn chặn lối ra chúng ta chỉ có bị vây chết một cái hạ tràng chất lót k ệ sợ hãi cả kinh đ ỗ n g nhiên liền phản ứng lại chỗ này hẻm núi là thiên nhiên lương cảng nhưng hạm đội tránh ở bên trong thực tế rất dễ dàng bị người bắt ruột trong h ũ giót đi h ạ t gì ẩn có được ma p h á p luyện kim số lượng chiến h ạ n g xa so với bọn hắn nhiều thật sự có năng lực ngăn chặn e o biển lối ra nghĩ tới đây chất lót k ệ rốt cuộc không lo được cái gì biển cả sát h à o và xù kỳ rằng cái gì solo môn nào đến nỗi còn lưu lại tại solo môn giờ dù x i n y cũng còn chưa trở về con trai cả gà z càng là không tại hắn suy tính bên trong lớn tiếng kêu lên, lên đường chúng ta rời đi chỗ này hẻm núi chất lọt kẹ truyền xuống mệnh lệnh đầu tiên là bảy chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm theo thứ tự lái ra bến cảng sau đó mới là đồn mạ bạch hào làm hạm đội vừa mới chạy ra hẻm núi trên mặt biển liền có một chi hạm đội theo gió v ư ợ t sóng chạy nhanh đến chất lọt kẹ chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh nếu là không có cờ gì tuột vị này ra đời kinh nghiệm cũng đầy đủ lao đạo trước hoàng gia kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng nhắc nhở hạm đội của hắn khẳng định liền bị jobs dhz ẩn ngăn ở trong hẻm núi tiếp súng cũng chỉ có thể giục huyết phân chiến cái gì chiến thuật đều không dùng được jobs dh ân vừa tự mình trinh sát qua chất lọt kẹ hạm lần này giết chặt lọt k h ệ t i n sứ liền lập tức chỉ huy đội tàu tới qua lại không nghĩ rằng chặt lọt k h ệ thế mà phản ứng lại vượt lên t r ư ớ c lái ra bến cảng jordi hd ẩn không chút do dự liền hạ lệnh tất cả chiến hạm nã pháo chặt lọt k h ệ căn bản không có ý định t i ế p chiến t h é t ra lệnh đội tàu toàn lực phi nhanh hướng hạ ở lẹt hải phương hướng xuất phát song phương đều là ma pháp luyện kim chiến hạm tốc độ cũng không sai biệt nhiều bởi vì dù sao đều là hát hoàng sản phẩm thậm chí rất tại hát hoàng thành nhóm chiến hạm này đều là mới nhất chế tạo phẩm chất còn thoáng ưu tú một điểm hai chi hạm đội vừa mới rời đi solo môn đảo số lô m Từ、trên ừ t tòa hòn đảo này dâng trào đi ra một cỗ màu đen thủy triều đạo này thủy triều càng ngày càng bánh truy hướng hai chi hạm đội chất l ó t k ẹ thấy thế giật mình kêu lên khiến thủ hạ tám chiếc chiến hạm toàn lực ứng phó g i t đi hạt gì ẩn cũng không dám có chút dừng lại cũng hạ lệnh chiến hạm tốc độ cao nhất đi thuyền màu đen thủy triều dâng lên về sau solo môn đảo liền khẽ chấn động chìm vào biển cả dưới đáy chất l ó t k ẹ tại đồn mạ bạch hào cao nhất thuyền lâu bên trên mắt thấy một màn này trong lòng có chút phát lệnh bởi vì mặc kệ là tuân g a màu đen thủy triều còn là biến mất solo môn đảo đều tuyệt không phải tự nhiên sự kiện hắn mặc dù không biết nhưng tất nhiên có một khối lực lượng vô cùng cường đại bị chọc giận chặt lọt kẹ cung d ố t gì hạt gì ẩn hạm đội dù sao so phổ thông thuyền càng nhanh ba lần cho nên solo môn đảo tuân r a màu đen thủy triều vẫn chưa có đổi kịp bọn hắn gần nhất thời điểm cũng chính là truy gần đến mấy cây số bên trong hai chi đội tàu tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy c ố này màu đen thủy triều là hoan hồn hài cốt trắng nếu xác chết trôi thậm chí đại lượng tử vong hải dương sinh vật làm hai con đội tàu tăng thêm tốc độ càng ngày càng xa cách cái tia cỗ màu đen thủy triều hai chi hạm đội bên trên tất cả mọi người nhịn không được thở ra một cái lúc đầu mọi người thăm dò solo môn đảo mặc dù tình huống quỷ dị nhưng dù sao siêu phàm đông đảo còn có thánh giai t ò a c h ấ n cũng không làm sao sợ hãi các loại quái vật nhưng cuối cùng truy kích bọn hắn màu đen thủy triều l i ề n hoàn toàn cùng bọn hắn tao nộ quái vật không phải một cấp độ liên ngay cả jobdi h ạ t dì ẩn cũng, cũng có thể cảm ứng được từ trên solo môn đảo dâng trào đi ra màu đen bằng nước cùng ở trên đảo sinh vật hoàn toàn không phải một cái l ư ợ n g cấp hai chi hạm đội chạy đã hơn nửa ngày về sau lẫn nhau đều cố ý kéo ra một điểm khoảng cách j o d i hát dì ẩn thôi động hạm đội đi đường trốn tránh thần bí màu đen thủy triều hắn chấp trưởng mười lăm chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm đã phi thường cần bảo dưỡng người trên thuyền cũng đều chưa tình hồn cũng cần một chút thời gian khôi phục sức chiến đấu chắt l t kẹ càng là không nghĩ chiến đấu hắn chỉ muốn nhanh đi ạ ở lại hải giải quyết hết chính mình nguy cơ tại chắt l t kẹ cùng d ọ b đi hạt gì ẩn cũng không biết đáy biển đến một trăm phẩy không không nhớ linh ma tạo thành kéo dài mấy chục cây số hành quân đội ngũ chậm chạp lại giám định một đường hành quân bọn chúng không sợ nước biển dù cho là tại đáy biển cũng như c ũ hành động tự nhiên nếu là hai người biết nói cái gì đều muốn giết sạch bọn này linh ma chắt lo kẹ khó khăn không nhìn thấy giọt gì hạt g ì ẩn hàm đội biết đã tạm thời suy tàn truy m i n h nhịn không được thở dài một hơi nói chúng ta thoát khỏi giọt gì hạt g ì ẩn hàm đội hiện tại để chúng ta tốc độ cao nhất chạy nhanh chóng tiến vào ạ ở l ạ hải Giọt gì hạt g ì ẩn tại thuyền của mình dài trong phòng nhìn xem trước mắt cái này gốc to lớn răng hắn dù sao cũng là đ ỉ n h phong thành giai đã sớm cảm thấy được cái này mai to lớn trong h ầ m răng có một cô mênh mông lực lượng hắn nhưng không biết đây là đại hải x à vạ sủ kỳ răng ngay tại suy nghĩ như thế nào đem chế tạo thành một kiện siêu phàm vũ khí ngay lúc này có một cái tóc đỏ mỹ nhân len lén đào ở một chiếch hát hoàng người ma pháp luyện kim chiến hạm. dợ dù xin n g cũng không nghĩ tới quần đảo solo m o n sẽ bỗng nhiên luôn xuống chỉ có thể vội vàng thoát ly nàng không thể đuổi kịp chặt lọt k ẻ đội tàu lại đuổi kịp d ọ t g ì hạt g ì ẩn đội tàu ngay tại nàng vừa mới ngoi đầu lên thời điểm ga z e t cũng chui ra mặt nước hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn dợ dù xin n i không có tiếp tục đập thủ mà là nghiêng người liền lên thuyền vị này thánh giai lên thuyền bề sau bề ngoài liền tùy theo biến hóa đem một vị đi ngang qua hát hoàng thủy thủ một quyền đấm chết lộ t sạch quần áo cấp tốc tẩy xuống trên thân quần áo thay đổi còn thuận tay đem quần áo cũ cùng không may ra hỏa đều ném tới trong biển. một bộ này đồ vật thành thạo khiến người giận sôi để Giờ dù siny nhìn có chút m à o người thấu chương xong q một chương bốn trăm sáu mươi mốt quang lâm hạ ở lệ hải Giờ dù siny h ọ c theo cũng làm chết một cái hát vào người bất quá nàng chỉ đổi lá khoác không có giống ga z t như thế từ trong ra ngoài toàn đội đi nàng cũng sẽ không thu thần biến hình thuật chỉ có thể ở trên mặt bôi một thanh biển bùn ga z t đã sớm thu liễm khí t ứ c ẩn tàng không thấy cái bóng Giờ dù siny thì là tìm một cái không ai khoang cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chi bình thủy tinh nàng nhìn qua trong bình thủy tinh mãnh liệt nước biển cùng cái kia chiếc tạo hình u nhã tựa như, như thiên nga thuyền nhỏ lộ ra một cái lòng tin tràn đầy mỉm cười nàng đỗng nhiên cảm ứ n g được có người đẩy ra khoang tàu cửa nhanh chóng thu hồi bình thủy tinh rút ra huyết ma đã thấy một đôi nam nữ ôm ấp lấy chuyển vào giờ dù x i n ý nói thầm một tiếng xối q u ẩ y thân hình nổi lên hai tay cắt tại hai người cái cổ bên cạnh đây đối với nam nữ trẻ tuổi không rên một tiếng ngã trên mặt đất đối mặt giờ dù x i n ý loại này thánh g i a i hảo thủ đánh lén đây đối với người trẻ tuổi căn bản cũng không có sức phản kháng thậm chí liền người nào xuất thủ cũng không thấy thu thập hai người giờ dù sini liếc mắt nhìn vị t i ê trẻ tuổi nữ sĩ quần áo so sánh trên thân tùy tiện cướp bộ kia trời sinh thích sạch sẽ cổ hồn m ẹ vương triều công chúa không chút do dự đem trẻ tuổi nữ sĩ lột sạch sẽ chính mình đổi đi lên sau đó đẩy cửa ra ngoài cảm nhận được gió biển thổi phật nàng tầm tình vì đó một sướng muốn hay không trở về j u ni o bên người chỉ cần không tiếp cận j u ni o hai mươi cây số hắn liền không cách nào k h ô n g chế ta ta có huyết ma nơi tay cũng có một chiếc tiên nga hồ hảo nếu là trực tiếp đi đại lục mới làm sao cũng có thể xông ra một phen sự nghiệp nói không chừng còn có thể khôi phục hồn m ẹ vương triều dung quang g i dù xin nghỉ thế nhưng là biết chắc lọt vệ cũng không phải là đi đại lục mới chỉ là đi à, à, lên hải. tìm kiếm a ở milan rất nhanh liền sẽ trở về đại lục cũ dù ni o a sủa cũng sẽ không đi đại lục mới tìm kiếm nàng đây cũng là nàng vì cái gì lăn lộn đến d ọ t dì hạt g ì ẩn đội tàu nguyên nhân gaz e t cũng là huyết buộc hắn chẳng lẽ cũng muốn thoát khỏi chặt l ọ p thẻ có lẽ chúng ta có thể hợp tác ta một người thế đơn lục ô nếu là có thể lôi kéo đến cho rằng như thế cao giai đồ s á t phu đi đại lục mới bên kia tất nhiên có thể càng nhanh đứng vững góc chân g i dù xin n quyết định chủ ý lặng yên ở trên thuyền lượn một vòng mặc dù gaz giấu tìm rất tốt nhưng hắn dù sao không phải hát hát là người làm một người phát lời nói cử chỉ khẳng định có không ít sơ hở. t ấ dù xin sẽ một một mình, thân h k ôn g theo nu cười một tiếng nói chúng ta tình huống giống nhau đều là bị người biến thành huyết buộc chịu lấy thao túng của người ta không muốn tiếp tục qua dạng này thời gian dù sao trong lồng chim hoàng yến làm sao đều bay không cao húng chi ngươi còn không phải chim hoàng yến ngươi chính là cái tay chân chắc hẳn giống như ta không cam tâm chúng ta chỉ cần thoát ly chủ nhân hai trăm cây số trở lên bọn hắn liền không thể thao túng chúng ta ngươi biết ta cũng biết bọn hắn sẽ chỉ ở ạ ở len hải lưu lại một hồi sau đó liền sẽ quay về cũng sẽ không đi đại lục mới cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta chỉ cần giấu tại giọt gì hạt gì ẩn trên thuyền đến đại lục mới về sau liền b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi bay t h đây tự do tự tại rốt cuộc không cần bị người trói buộc ngươi là thánh giai ta cũng là thánh giai chúng ta có thể đủ tại đại lục mới sinh tồn thậm chí kéo một thế lực cũng không tính khó bên kia thổ địa có rất nhiều còn không có hình thành quốc gia dựa vào chúng ta thực lực của hai người chưa hẳn liền không thể thành lập một quốc gia giờ dù xin n h ì thấy gaz e từ t đầu đến cuối thờ ơ cắn răng nói thậm chí ta nếu là có thể trở thành nữ vương ngươi có thể trở thành đế quốc tể tướng thực quyền công tước gaz e t c h ầ m d ã i nói ta vốn chính là thực quyền quý tộc một lạ là, là công tước hơn nữa còn không phải f e r d i n a dồ sẽ loại rác d ư i kia từ đầu đến cuối chân chính thực quyền công tước cường đại thậm chí có thể phát động trình biến Gazette của làm mặc đệ đệ của hắn, mặc dù không thể kỵ ế thừa tức vị trí, nhưng cũng là một vị thực quyền tư tức. Lãnh địa tương nhưng Lãnh chính mình địa công cũng có, cũng có quyền đương giàu vị vị là k sĩ đoàn Chặt lọt không có che dấu đã i tài ể để m mình này, như chính cùng đoàn. Không, đoàn không thừa phú, thổ cũ tức có, địa đ Gazette kế kỵ kỵ vị, sĩ sĩ bị nhập vào tây phong kỵ sĩ đoàn gaz e t biết mình thân phận quý tộc chỉ là không biết mình hẳn là gaz e t một lạ tử tư tước cho rằng chính mình là gaz e t m ẹ lần tử tư tước ân chất l ọ thệ còn cố ý cầu antonio hỗ trợ cho gaz đổi dòng họ để trên chương trình không có kẽ hở Giờ dù xin ý lập tức chán n à n g bởi vì cái này chi tiết nhỏ dù ni o cũng nói qua với nàng còn đã cởi nhạo chặt lọt k ẹ thực tế quá gà tặc liền ga z e t điểm này tiện nghi cũng muốn chiếm nàng không còn nghĩ nói chuyện với ga z e t xoay người rời đi hận hận tâm nghĩ tìm một cơ hội nhất định g i ế t ra hỏa này chặt lọt k ẹ cũng không biết giờ dù xin y cùng ga z e t đều đuổi theo ngẫu nhiên cũng đều vì ném hai người kia tiếc lối đồng thời cùng dù ni o nói xin lỗi dù ni o ngược lại không thèm để ý còn thuyết phục h ắ n đạo huyết buộc ngẫu nhiên cũng sẽ phát chút ít tính tình ngươi không cần quá để ý chặt lọt kẹ hạm đội đã khôi phục chính xác hướng đi tại chặt lọt kẹ trong tính toán hẳn là có thể vừa vặn tại thời hạn đến trước đó đến a ở l ệ hải hắn cũng không tiếp tục gây thêm rắc rối mặc dù trên nửa đường tao nộ g qua mấy lần g i ọ t dì hạt dì ẩn nội tàu nhưng đều trực tiếp càng đi qua không có phát sinh xung đột g i ọ t dì hạt dì ẩn mang mười lăm chiếc ma p h á p luyện kim chiến hạm đội bắt hắn nhưng phổ thông chiến thuyền thương thuyền tư gia du thuyền thuyền vận tải chờ một chút đều như cũng dựa theo bình thường đường biển tiến lên Giọt đi hạt đi dù cố gắng truy kích nhưng vừa đến song phương tốc độ không kém bao nhiêu thứ hai chặt lọt k ẹ có hoàng kim sơn dương hẹn dồn dạng này vì tín lâu năm hải tặc hoa tiêu d ọ t đi hạt dĩ ẩn thủ hạ nhân tài so với vị này t h ậ p đại hải tặc một trong t h u a c h r ị k é m em cho nên vẫn luôn không thể v ổ i kịp tại thời hạn hai ngày trước thời điểm chặt lọt k ẹ ngay tại đầu thuyền nhìn ra xa trong ngực nhật ký bỗng nhiên có chút nóng lên hắn lấy ra lật đến ạ ơ mỹ lạt mê cung trang bịa trong về sau chỉ có một câu chặt lọt kệ m ẹ lần đã tới a ơ lệ hải sắp ngàn vạn a ơ mỹ lạt mê cung a ơ lệ hải bao la vô cùng còn có vô số chặt lọt kệ cũng không biết chân chính ạ ở mỹ l ạ t mê cung ở nơi nào bất quá hắn cũng có biện pháp của mình đám c h i m mê cung tà thuật nhiều năm hắn cũng nắm giữ một điểm ạ ở mỹ l ạ t tà thần chi lực khi trên bầu trời có một đám chim b i ể n bay qua chặt lọt kệ đưa tay nhấn một cái tất cả chim b i ể n thân bất do kỳ rơi xuống hắn ở trên thân mỗi một đầu chim b i ể n đều rót vào một điểm mê cung chi lực sau đó lại đem bọn chúng thả thấu chương xong q u y một chương bốn trăm sáu mươi hai sắp bắt đầu khiêu chiến tà thần ạ ở lét hải mỹ lệ phi thường nó xanh lam tựa như nguyên một khối to lớn lam bảo thạch vô số hòn đảo tô điểm trên đó mặc kệ là từ trên cao nhìn ra xa còn là đứng ở trên thuyền ánh mắt nhìn thấy tất cả đều là phong cảnh mỗi một cái theo đại lục cũ đi đại lục mới thuyền viên tại thuyền đến ạ ở lệ hải thời điểm đều sẽ đại đại thở dài một hơi bởi vì điều này đại biểu đại lục mới ngay tại không xa mà lại bọn hắn có thể tạm thời dừng lại bổ sung đồ ăn nước uống đồng thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian ấ n từ đại lục mới trở về đại lục cũ thuyền viên mặc dù cũng sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi khôi phục ra rời nhưng tâm tình của bọn hắn khác hẳn khác thường bởi vì đại lục mới thuyền đến ạ ở lệ hải mang ý nghĩa đường phía trước đồ càng dài rằng g ặ c còn có càng gian kh a, -A e vị, vị một đầu là cờ dì stolper đường biển một đầu là phơ đi na đường biển cái trước là phát hiện đại lục mới vĩ đại nhà hàng hải cờ dì stolper lần thứ nhất tiến về đại lục mới lúc mở ra đến đường biển cái sau là cái thứ nhất tiến về đại lục mới đồng thời trở về đại lục cũ nhà hàng hải hắn tại trở về đại lục cũ thời điểm mở đầu thứ hai đường biển có nhân loại cư trú hòn đảo đều tại trên hai đầu đường biển này chặt lọt k ệ thả ra chi m biển lập tức liền chặt đ ứ t cùng những n à y chim biển liên hệ không có chủ nhân t à thần chi lực sẽ chỉ đi tìm t à thần chi lực đầu mườn tại a ở lệ hải những n à y chim chóc duy nhất có thể tìm kiếm đầu mườn chính là a ở mỹ lạc hắn nhìn lên bầu trời c h i m b i ể n v ấ c á n h bay cao phương hướng hạ lệnh đội tàu lái vào a ở lệ hải bắt đầu tiến lên phương hướng còn là cờ dị sọc phờ đường biển nhưng rất nhanh chi biển liền chạch hướng chi này đường biển. chặt lọt k ẹ cũng không do dự mệnh lệnh đội tàu tiếp tục đuổi theo trên hướng đường biển về sau đội tàu bầu không khí liền thiếu đi cho phép có chút khẩn trương lần này viên trinh vẹn vẹn là vì chặt lọt k ẹ tư nhân mục đích đã không phải vì tài phú cũng không phải vì vinh dự nếu không phải hắn đối với chi này đội tàu lực k h ô n g chế kinh người đổi qua bất luận cái gì một chi đội tàu khả năng đã sớm tích lũy vô số nội bộ mâu thuẫn tùy thời muốn nổ tung tiến vào á ơ lẹt hải ngày thứ hai trên đại dương bao la liền lên mê vụ chặt lọt kệ còn ném đám kia t r ê biển nhưng hắn dùng đồng dạ biện pháp bắt thứ hai quần chim biển để bọn chúng dẫn đường ngược lại là rất xác định đội tàu phương hướng không có vấn đề chặt l ó t k h ẹ hơi có nôn nóng nếu là còn không thể tìm tới chân chính a ơ m i l ạ t mê cung hắn liền phải bị ép đi tà thần giác đấu trường nơi nào khẳng định so khiêu chiến a ơ m i l ạ t càng nguy hiểm thậm chí có khả năng sẽ bị đơn độc tung ra đơn thương độc mã không có cách nào mượn nhờ chín vị thánh giai lực lượng một chiếc truyền kỳ chiến hạm cùng bảy chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm tạo thành hạm đội cho dù tại tứ đại đế quốc tại cự kính tri hải tiến hành hai lần đại hải chiến cũng là có thể chi phối thắng lợi thiên bình một cỗ lực lượng tiến về đại lục mới đội tàu. chưa bao giờ có cường đại như vậy quy mô dù sao đại đa số ma pháp luyện kim chiến hạm đều tại ngũ đại đế quốc nắm giữ cho dù là truyền kỳ hải tặc cũng cực ít có người tay cầm lực lượng cường đại như thế ân lão dê dừng ngoại trừ nếu làm ấ t đi chi này đội tàu duy trì chặt lọt kẹ vượt qua nguy cơ lần này tỷ lệ sẽ trên diện rộng hạ xuống trong mê vụ đi thuyền phải vô cùng kinh nghiệm phong phú chặt lọt kẹ vì cam đoan đội tàu an toàn để hình thể khổng lồ đồn mạ bạch à o lui ra phía sau từ hoàng kim sơn dương hẹ dồn sẽ chỉ ma pháp luyện kim chiến hạm ở phía trước g i đường khi s á t trời dần dần vào đêm ánh mắt đã xuống tới cực đoan ắ c liệt chặt lọt kệ không thể không mệnh lệnh đội tàu chậm lại tốc độ miễn cho va vào trên đá ngầm lại cho mấy chục tên có tham dò dị năng siêu phẳng giả an bài trực ban thứ tự dùng để bảo hộ đi thuyền an toàn chặt lọt kệ ở trong phòng của mình tạm chuyển nghiêng trở lại căn bản ngủ không được hắn lấy ra nhật ký đem ạ ở mỹ lạt mê cung hấp huyết mật quyển thánh quang minh thần quốc hào hàng hải nhật ký lật tới lật lui nhìn nhưng cũng không có tìm ra cái gì trước kia chưa từng phát hiện chi tiết khi xác trời mông n ô n g hơi sáng thời điểm chặt lọt kệ dứt k á c k á c lên y phục đến hoàng đ đế ta kinh lịch vô số trước kia chưa từng cảm tưởng tượng mạo hiểm nhưng nếu là có thể có lựa chọn ta thật hy vọng cùng ăn nghỉ cùng một chỗ bình thản không có gì lạ vượt qua quãng đời còn lại c h ắ t l ọ t thề yên lặng hướng mệnh vận chi xà cầu nguyện dù ở thời gian trường hà thông h i ể u hết thề thần bí nắm giữ siêu phàm nghi q u ý vận mệnh tòa án chúa tể a ngài có thể cho ta chỉ đ i ể m phương hướng sao ta đã hồi lâu đều không thể lấy lòng n g à i nhưng như là ta có thể trở về ta sẽ tại mỗi cái mẹt lần linh thành thị đều vì ngài xây dựng một tòa mệnh vận chi xà thần miếu hắn yên lặng cầu nguyện một hồi cũng không có cảm ứng được mệnh vận chi xà đáp lại còn tưởng rằng tại a -A mệnh v ậ n chi xả lực lượng không cách nào đến có chút thất vọng ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời sau đó hắn liền thấy khiến người khó có thể tin một màn trên không trung vô số vân khí lưu động tựa như một đầu màu bạc đùa rắn nhẹ nhàng rủ xuống đến ngăn cản tại đội tàu phía trước mê vụ đều bị một cố lực lượng thần bí hấp thụ đi lên phía trước một bích vạn dặm có thể nhìn thấy một tòa đại đảo cả hòn đảo nhỏ được kiến tạo thành cung điện khí thế to lớn quy mô hùng kỳ cùng lúc đó một sợi ý niệm chuyên g a chất lộc kẹ mẹt lần đã tới chân chính a ở mỹ lạc mê cung sắp bắt đầu khiêu chiến tả thần a ở mỹ lạc hết thể có chín mươi chín tòa phía trước chính là tòa thứ nhất mê cung hoàng kim sơn dương cung chát lót kẹ ệ cẩn thận nhìn một hồi nhịn không được kêu lên cái này không phải liền là thánh mắt cổ đạo sao nó thế nào lại là tòa thứ nhất mê cung chát lót kẹ ệ theo trên sân thượng nhảy xuống mấy cái nhảy v ọ n đến phòng h ọ đồng thời phát ra ma pháp thông tin để tất cả thánh giai tới h ọ chỉ là mười mấy phút tất cả thánh giai đều xuất hiện ở trên đồn mạ bạch hảo hoàng kim sơn dương hẹ dồn sắc mặt cổ quái một mặt nghi ngờ không thôi chát lót thệ nói chúng ta đã đến chân chính ạ ơ mỹ lạt mê cung phía trước chính là tòa thứ nhất mê cung hoàng kim sơn dương cung chỉ cần hoàn thành lần này, chúng ta liền có thể trở về mẹ t lần công tức lĩnh thưởng thụ lâu dài hòa bình hiện tại ai cùng ta cùng đi thăm dò tòa này mê cung lao dê dừng cái thứ nhất mở miệng nói ta sẽ bồi n g à i đi qua an đờ ê a nói ta cũng nguyện ý chắt lót kẽ nhẹ gật đầu nói có hai vị liền đầy đủ a ở mỹ lạc mê cung đã hết thể có chín mươi chín tòa như vậy tòa thứ nhất hoàng kim sơn dương cung liền sẽ không có quá nhiều nguy hiểm cũng không cần đến nhiều người như vậy huống chi thật có nguy hiểm dù ni ổ tùy thời có thể xuất thủ Tấu ch c h ặ t l ọ t k ẹ không có để hạm đội tới gần chỉ là bông xuống một chiếc thuyền nhỏ mang hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng an lza cùng tám tên thủy thủ cưỡi thuyền nhỏ hướng hoàng kim sơn dương cung vạch tới vạch ra không bao xa c h ặ t l ọ t k ẹ ghét bỏ nhân lực c h è o thuyền quá chậm đi đến đuôi thuyền để bàn tay đặt tại trong nước biển thôi động tinh thần chiến khí chiếc này thuyền nhỏ lập tức tốc độ tiêu s ạ theo gió vượt sóng bất quá hơn hai giờ liền dựa vào gần tòa này trong biển mê cung không thể không nói mặc dù nhìn xem tựa như gần trong g ă n tấc nhưng trên thực tế đội tàu khoảng cách hoàng kim sơn dương cung còn rất xa mặc kệ là ch l i ề hoàng kim sơn dương hẹn h Hẹ dồn chỉ vào hoàng kim sơn dương cung lớn nhất trên quảng trường một tòa pho tượng nói thánh mai cổ đạo cũng không có tôn này tả thần pho tượng chắt lót kẽ nhẹ gật đầu hắn nhận ra pho tượng này thậm chí còn nhìn thẳng qua pho tượng bản tôn toàn thân đỏ thấm mang theo một cây to lớn búa đinh tựa như không có làn da quái vật hắn chính là a ở len hải mê cung tả thần a ở mỹ lạc t o à này n hoàng kim sơn dương cung khắp nơi đều là hắn pho tượng cái kêu mấy ngàn tên tín đồ thái độ chân thành chứ nơi này không nên xuất hiện nhiều như vậy nhân loại cũng nhìn không ra đến sơ hở gì andrja hỏi chúng ta nên làm như thế nào hỏi một chút bọn hắn làm sao khiêu chiến ạ ở mỹ lạc andrja cũng cảm thấy ý nghĩ này không đáng tin cậy nhưng hắn cũng không biết khiêu chiến tà thần làm như thế nào đi chính quy quy trình trên cái thế giới này khả năng liền không có mấy người biết loại này đậu tri thức c h ặ t lọt thệ trong ngực nhật ký t r u y ề n ra một s ở ý niệm thu hoạch được hoàng kim sơn dương cung tín đồ tán đồng thay thế ạ ở mỹ lạc tại tín đồ trong suy nghĩ địa vị liền có thể hoàn thành đệ nhất cung kiêu chiến những tín đồ này là đến từ solo môn đảo linh ma đánh cắp đi ngang qua ạ ở lại hại người lữ hành ký ức bọn chúng là ạ ở mỹ l ặ n của tín đồ tín ngưỡng kiên định không thể lay động chặt l ọ t k ẻ đem hai thì nhắc nhở liên hệ đến một khối lập tức liền vô h ủ i bừng tỉnh đại ngộ nói ta biết làm sao thông qua hoàng kim sơn dương cung những tín đồ này cũng không phải là nhân loại mà là đến từ solo môn đảo linh ma chỉ cần giết sạch bọn chúng liền có thể thông qua tòa này mê cung bọn này linh ma đối với ả ở mỹ lặt í n ngưỡng không thể lay động thay thế ả ở mỹ l ặ tại tín đồ trong suy nghĩ địa vị khả năng với cái thế giới này người mà nói hai chuyện này hoàn toàn mâu thuẫn căn bản là không có cách hoàn thành như thế kỳ hoa vấn đề khó khăn nhưng đối với địa cầu người mà nói cái này không phải liền là một cái đầu hóc đột nhiên thay đổi sao ba tuổi tiểu hài tử đều biết linh ma là tín đồ nhưng tín đồ không nhất định không phải là linh ma đã tín ngưỡng không thể lay động giết sạch nhóm này tín đồ đổ, đổi một nhóm tín đồ chẳng phải là giải quyết tốt đẹp vấn đề andrja lấy làm kinh hãi nói ngươi xác định hoàng kim sơn dương hẹ dồn lại đằng không mà lên nói giết mấy cái chẳng phải sẽ biết hắn chỉ một ngón tay phát ra hai đạo đầu khí xuyên thủng hai tên tín đồ ngực cái này hai tên tín đồ làm sao có thể ngăn cản lao dê r ừ n g loại này mạnh đoạn thành giai tại chỗ bọn mình sau khi chết thân thể dần dần biến hóa trở nên càng cao to hơn hiện lộ ra độc nhãn chỉ có một ngón tay một cây ngón chân xấu xí khuôn mặt anlda cũng không thể nói gì hơn rút ra ở trong tay thử kiếm nói hai người chúng ta xử lý nhiều như vậy linh ma thật đúng là cái việc khổ cực chặt lọt kẻ đem đỏ làm rắn đuôi c h u n g lấy ra ném cho hai người nói dùng cái này hiệu suất sẽ cao rất nhiều hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng anlda cũng không có khắc khí phân biệt tiếp nhận một thanh luyện kim đoàn thương liền hướng về phía bọn này linh ma nổ súng xa kích làm cao dai siêu phàm vũ khí đỏ lam rắn đuôi c h u n g n g lực có thể so sánh tàn lùi hoa hồng lớn nhiều trên cơ bản có thể làm đến một người một súng mà lại đánh giết linh ma chuyển hóa huyết năng đạn cũng đủ để bổ sung tiêu hao bọn này tín đồ vô duyên vô cớ bị bắn giết mấy chục cái lập tức liền hoảng loạn lên ở trên đảo chạy loạn nhưng là hoàng kim sơn dương hẹ dồn đối với thánh m ạ c h cổ đảo vô cùng quen thuộc mặc kệ những này linh ma biến hóa nhân loại tín đồ tránh đi nơi nào đều có thể cho hắn nhẹ nhóm tìm ra rất nhanh hoàng ho mặc dù là giết chóc linh ma hắn còn là không có lắm chỉ có thể yên lặng ở trong lòng nói các ngươi liền không nên xuất hiện ở cái thế giới này mặc dù đem các ngươi tiêu hủy không phải là lựa chọn của ta bởi vì ta không có lựa chọn nào khác nhưng các ngươi nếu là oán hận còn là t r ư ớ c oán hận chế tạo cũng lợi dụng các ngươi t à thần còn lại lại phân cho ta một điểm đi mấy đầu linh ma mặt đầy oán hận nhào về phía chặt l ó t hẹ hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng an đờ dê a cảm thấy nơi này không có gì nguy hiểm cũng không có xuất thủ bảo hộ hắn chặt lóc hẹ cũng không có đem cái này mấy đầu linh ma coi là gì huyết xác vi bay ra nhẹ nhõm đánh giết cái này mấy đầu linh ma ư ớ chắc c ừ n hơn một giờ về sau, Hoàng、kim、Sơn Dương、hẹ、dồn cùng Ander nhẹ nhong g giờ hẹ thời một Kim một mặt đem làm trở về về, sau, A đồng r Z đỏ n đuôi h cho chặt lọt k c h ặ t l ọ thu kẻ t đây đối với cao giai luyện kim đoàn thường nói các ngươi hiện tại thử nghiệm tín ngưỡng ta một chút a n d e r Z A nói h vai, n tốt ta lao Z ê dừng càng là không có cách nào cự tuyệt chặt lọt k ẹ bắt đầu còn không có cảm thấy có chỗ khác biệt nhưng rất nhanh hắn liền cảm ứng được có hai thanh â m dưới đáy lòng quanh quẩn một thanh â m là chặt lọt kẹt h ế mà để ta tín ngưỡng hắn thật là、lạ. hắn sẽ không trở thành tả thần a ta vẫn luôn cảm thấy hắn còn tính là người tốt một cái thanh âm khác là c h ặ t l ọ t k e mẹ lần n g ư ơ i đi chết n g ư ơ i đi bị tà thần giết chết n g ư ơ i loại này hôn trướng liền không nên sống trên thế giới này nếu là không có n g ư ơ i thế giới của ta hoàn m ị không một tí vết nếu là không có n g ư ơ i ta vẫn là có được nữ vương phong hào cùng một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm đã thánh mắt cổ đạo đại hải tặc c h ặ t l ọ t k e mỉm cười đang nghĩ nhắc nhở một chút lao dê rừng thay cái tín ngưỡng lời kịch liền nghe tới có chút tiếng ầm ầm hắn nâng lên hai mắt nhìn thấy trải rộng tòa này hoàng kim sơn dương cung tà thần điêu khắc ngay tại vỡ toang chóc từng mảng đá vụn dưới l à n ra lộ ra m ư i hình tượng qua không đến bao lâu toàn bộ hoàng kim sơn dương liền lọt trải rộng chặt kẹ mỗi t tượng, lần pho m một t vị pho tượng đều đại biểu chặt lọt thẹ một thời kỳ theo hắn xuyên qua đến cái thế giới này mỗi một thời kỳ đều sẽ có một tòa tương ứng pho tượng xứng đôi tòa này n hoàng kim sơn dương cung bày đầy chặt lọt thẹ pho tượng những pho tượng này nếu là dựa theo cái nào đó thần bí quy luật sắp hàng không sai biệt lòng chính là chặt lọt thẹ xuyên qua đến nay hết thẹ kích lịch chặt lọt thệ âm thầm tắt lưỡi thầm nghĩ ở trước mặt t à thần thật không có bí mật à. bất quá đây xem như xông qua hoàng kim sơn dương cung đi hắn trong hai con ngươi đông nhiên nhảy ra một cái khói đen c u ố n phủ văn cái phủ văn này sinh ra vô số dây nhỏ có chút đâm vào hoàng kim sơn dương cung có chút kéo dài hướng viết vương kia là chặt lọt thệ tất cả đã từng mê cung hóa qua thành thị chặt lọt thệ trong lòng sinh ra hiểu ra hắn rốt c ụ c chân chính nắm giữ mê cung lực lượng cái này mai khói đen quân phủ văn chính là mê cung nó cũng là ả ở mi lạc tà lực h ạ c tâm cái này mai khói đen quân mê cung phủ văn để chặt lọt k ẹ mẹt lần có được có thể tùy ý mê cung hóa tòa nào đó thành thị cũng có thể giải trừ mê cung hóa lực lượng bất quá lực lượng của nó không phải vô hạn hình nó cần tích xúc tài năng phong thích trước mắt cái này mai mê cung phụ văn chỉ có được sáu lần mê cung hóa chi lực tự giống như sáu trang ạ ở mỹ l ạ t mê cung chặt lọt k ẹ trong lòng hơi đ ộ n g một chút quả quyết đối với hoàng kim sơn dương cung tiến h à n h một lần mê cung hóa làm hoàng kim sơn dương cung mê cung hóa hoàn thành một đầu hoàn toàn mới tuyến đường xuất hiện chỉ dẫn hướng ạ ở lẹt hải c h ố sâu lúc này jordi hdn hạm đội ỉ vào thuyền nhanh đã đuổi kịp mấy đợt hát hoàng người đội tàu jordi hdn mỗi lần trải qua một tri đội tàu đều sẽ chấn an những người theo đuổi này đồng thời nghe nóng chặt lọt tệ tin tức khi hắn biết được chặt lọt tệ đã lái vào a ơ l ạ n hải tiến vào cơ gì stopfơ đường biển có chút do dự về sau liền cũng đâm đầu thẳng vào đầu này tuyến đường hắn còn không biết trên thuyền còn có hai cái người nhập cư trái phép dợ dù x i nhỉ trong khoảng thời gian này thường xuyên đến tìm gaz e t hai người ngược lại là dần dần có mấy phần ăn ý gaz e thấy t dợ dù x i nhỉ nhiều lần đều kém chút bại lộ hành t u n g còn đem thu thần biến hình thuật truyền thụ cho nàng dợ dù x i nhỉ có qua có lại cũng truyền thụ cho gaz e t một tay huyết ảnh thuật môn bí pháp này có thể đem toàn thân hóa thành một đạo nhàn nhạt huyết ảnh phi thiên đ ộ địa không gì làm không được mà lại chỉ cần nào h vào trên người đ ị c h nhân là có thể đem đối phương tinh huyết cùng sinh mệnh lực đều t h ố n p h ệ là một môn cực đoan ác độc pháp thuật dù nhị tại bí pháp bên trên cũng không keo kiệt r u y ề n thụ cho thủ hạ huyết buộc rất nhiều bí pháp chặt lọt thẹ bởi vì tu hành còn chưa đủ. tạm thời còn không có học được huyết ảnh thuật gaz là hai mươi hai cấp mạnh đoạn thánh giai học tập huyết ảnh thuật cũng không khó tại giờ dù sine tu thành thú thần biến hình thuật thời điểm gaz e t cũng đem huyết ảnh thuật tu luyện thành tại đội tàu tiến vào á ơ lẹt hải về sau gaz e t đ ố n g nhiên đứng lên hắn nhìn thấy dotsdi hạt dị ẩn đ ẳ n g không mà lên rời đi kỳ hạm bay về phía phía trước giờ dù sine thấp giọng nói hắn hẳn là đi dò đường gaz e t không chút do dự đâm đầu thẳng vào trong biển giờ dù sine do dự một chút cũng đi theo nhảy vào nước biển nàng nhìn xem gaz như một đôi cá lớn bơi tới d o d i hạt dị ẩn kỳ hạm n g y thuyền sau đó liền thi t r i ể n huyết hành thuật dán thân thuyền liền chui vào trên thuyền giờ dù x i n i nhưng không có theo sau nàng nhưng biết giọt gì hạt dị ẩ n là cái gì nhân vật liền ngay cả j u n i o đều nói qua chính diện đối quyết hắn cũng không phần thắng đây chính là thánh giai đình phòng chân chính nhân vật h u n g á c cho dù có huyết ma nơi tay nàng cũng chỉ có con đường trốn nàng chui vào giọt gì hạt dị ẩ n kỳ hạm một khi vị này hát hoàng vương chiều cuối cùng một đời quân thần trở về coi như không kịp chạy chẳng phải là bắt rùa trong hũ giờ dù sini ngay tại nghi hoặc gã l ạ sờ y muốn làm gì liền thấy hắn ôm một cây to lớn cự răng một lần nữa nhảy vào trong biển hơn mười tên hát hoàng thánh giai theo sát lấy nhảy vào biển cả phẫn nộ truy kích giờ dù xin n h ỉ không biết k i a là đại hải xạ vã xù kỳ răng dù ni ổ cũng không có nói với các nàng qua chuyện này nhưng cũng biết gaz t một mực canh dự ở g i ọ t g ì h ạ t g ì ẩn trong hạm đội cũng không phải muốn chạy trốn mà là muốn trộm viên kia tự răng nàng nhất thời hiệu kỳ cũng đi theo gaz t mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng làm sao truy kích hắn thánh giai khoảng chừng hơn mười vị hắn cũng chỉ có thể l i ề u mạng đào tẩu căn bản không có xoay người chiến đấu ý tứ giờ dù xin h ỉ cùng nửa giờ nhìn thấy gaz e t bị ba vị thánh gia đ u ổ i kịp móc ra huy ế t ma liền mở ba phát thánh gia siêu phàm vũ khí uy lực cỡ nào lợi hại ba vị này thánh gia cảm thấy được nguy hiểm vội vàng vội vàng t ả n ra lại cho gaz e thừa t cơ chạy ra ngoài giờ dù x i n y mở cái này ba phát cũng bại lộ chính mình cũng có hắc hoàng thánh gia tới truy sát nàng song phương tại a ở lẹ hải trong ông dương đại hải tới lui chiến đấu mấy giờ tại giọt gì hạt gì ẩn trở về trước đó hai người chia ra thoát khỏi truy kích giờ dù x i n y cũng không có tìm được gaz tung tích nhưng nàng biết ra hỏa này tất nhiên đuổi theo chặt l u t kẹ bọn、hắn. giờ dù siny do dự thật lâu cuối cùng mới cắn răng một cái mở ra thể nội một cái thần bí phụ lục cảm ứng j u ni o p h ư ơ n g vị sau đó dứt khoát kiên quyết đuổi theo nàng đích sắc muốn rời khỏi j u ni o nhưng phần này quyết tâm cũng không phải là không gì phá nổi ở bên người j u ni o lâu như vậy nàng cũng biết j u ni o là cái cỡ nào ôn nhu nam nhân giờ dù xì nỉ không dám suy nghĩ nhiều bởi vì chỉ cần càng nhiều nghĩ nàng liền biết ý chí của mình có thể sẽ giao động nhưng ga rét để nàng suy nghĩ nhiều nàng còn là quyết định đuổi theo lại nhìn j u ni o liếp mắt giờ dù xì nỉ nói cho chính mình chỉ là nhìn nhiều hắn liếp mắt liền đi chính mình hay là muốn đi đại lục mới nhưng nàng cũng biết đây là cỡ nào bản thân lừa gạt jobdi hd ẩn thăm dò phía trước đường biển trở lại đội tàu bên trên liền nghe được có người b m báo ném đại hải xạ v à sủ kỳ chi nha sự tình hắn cũng không nghĩ tới chặt lọt k ệ thế mà còn phái người đến ăn cắp căn này cự răng jobdi hd ẩn suy nghĩ thật lâu hắn mặc dù biết cây kia cự răng tất nhiên không phải phàm phẩm mười thành chính có thể chế tạo ra một kiện lợi hại siêu phàm vũ khí nhưng so với thông qua ạ ở l ạ hải tiến về đại lục mới căn này cự răng bất quá chuyện nhỏ dù sao cũng chỉ là ngoài ý muốn đoạt được n é cũng liền ném j o d i hd ẩn đối thủ hà nói cây kia cự răng không trọng yếu. Chúng ta mục đích, là tiến về đại lục mới mở thuộc về chúng ta hát hoàng thứ hai vương triều chờ chúng ta t í c h xúc đủ thực lực sớm muộn có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại giết trở lại đại lục cũ đoạt lại chúng ta từng mất đi hết thảy thấu c nhân thường y một chương thường, thường giản dị tự t nhiên, cũng không giản cũng loại dị có các xong c ân chất n lọt kệ kỳ thật cũng không nghĩ như thế nào rèn luyện năng lực của mình hắn liền nghĩ tranh thủ thời gian đột phá tà thần giang buộc để chính mình dễ dàng tốt có thể trở về mẹt lần công tức lĩnh cùng hắn nghỉ cùng một chỗ qua yên lặng thời gian chất lọt kệ cùng mấy tên thủ hạ mở năm vòng hội nghị được đến có giá trị nhất đề nghị là hy vọng hắn thả ra thánh quang minh thần quốc hảo ân không c ó cái gì ngoài gì g muốn, n ý đưa ra đề ra h ị này người Andergea, mánh i l ệ t duy quát trì, chiếm thủ hạ thánh một chiếm cùng hạ hơn phần giai nữa, n bao h ó m t â y Phong đoàn kỵ sĩ thẹ r u n g ạ tầng lót sĩ quan. Chắc k không có mang đủ tin bọn hắn nhưng vẫn là có một nhóm cùng hắn thật lâu lao nhân những người này mãnh liệt yêu cầu có một chút nghiệp dư chương trình cũng là không tính là gì lớn không được sự tình nhất là bọn hắn đã trệch ư ớ n g bình thường đường biển hẳn là sẽ không theo dõi gì hạt gì ẩn xảy ra chiến đấu chất lót t ẹ vẫn có chút do dự hắn lại một lần tuyên bố sau khi tan họp liền leo lên đồn mạ bạt hào cao nhất bông tàu chiếc này chuyển kỳ chiến hạm tựa như cúng điện có tốt hơn mười tòa từ lâu những thuyền này lâu ở giữa cũng có hơn mười khối cao thấp so le bằng tàu hắn nhìn ra xa phía trước biệt cả tâm tình có nói không nên lời thấp t h ỏ g ngay tại chặt lót t ẻ quét gió biển ý đồ bắt l ấ y trong lòng mê mang đồng thời đem bóp chết thời điểm đ ố n g nhiên hậu phương bầu trời kéo ra một t i a t r ắ n g tinh thần hắn đột nhiên chấn động quắp cờ gì t ố t có đi tập chặt lót t ẻ hiện tại tín nhiệm nhất bảo tiêu chính là vị này trước hoàng gia kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng hai mươi ba cấp quang huy thành kỵ sĩ dù sao cờ gì tột đầy đủ cường hành mà lại cờ gì tột đã cùng đột mạ bạt hào hộ vệ ma pháp trận khí tức tương liên nếu là tại chỗ cố、thủ. coi như giọt gì hạt gì ẩn đến một thời ba khắc cũng chưa chắc có thể đánh tan vị này phạt cừng giả cơ gì tốt nhưng không có lơ lửng thấp giọng nói là gazet chất lót ghẹ lấy làm kinh hãi nói gazet hắn làm sao lại trở về rồi chất lót ghẹ vẫn cho là gazet giống như dợ rủ siny thừa cơ đào tẩu coi như lần nữa gặp được chỉ sợ cũng kiểu ra căn bản không nghĩ tới hắn còn có thể trở về với hắn mà nói gazet chính là lạc đường x a mọi é d nhất định sẽ không là làm mất chó lông vàng chất lót ghẹ làm người cẩn thận nói một câu tùy thời chuẩn bị bảo hộ ta cơ dị tốt đáp ứng hắn cũng có chút hiếu kỳ rất nhanh ga z e t liền nhanh nhẹn từ trên cao rơi xuống hắn còn chưa lên tiếng chặt lọ t k ẹ đã nhìn chằm chằm hắn ôm lấy viên hướng kia cự rằng một mặt tươi c ư ờ i rặng rỡ nói trở về liền trở lại đi còn mang thứ gì hắn tiến lên ôm chặt lấy đại hải x à v à sủ kỳ rằng trần an ga z e t nói ngươi vất vả ga z e t quỳ một g ố i xuống nói vì phụ thân đại nhân sự nghiệp gã l ẹ i sợ ý muôn lần chết không chối tử chặt lọ t k ẹ phân phó nói mau dẫn ga z e t đi tắm rửa an bài cho hắn một bữa ăn ngon chờ ngươi ăn cơm xong ta đưa hai cái lớn linh ma đi qua hoặc là chính ngươi chọn một chút tìm c h ợ mắt duyên c h ặ t l ọ t kệ căn bản cũng không có sách gazz vì cái gì trốn đi có phải là phản bội loại hình lợi vô ích gazz có thể trở về sự tình trước kia hắn có thể tất cả đều không so đo thống chi gazz còn mang về đại hải x a và s ù kỳ răng coi như đi ra ngoài một năm nửa năm c h ặ t l ọ t kệ cảm thấy mình cũng có thể tiếp nhận tiểu hai tử đi ra ngoài ham chơi điểm không muốn trở về nhà lại là đại sự gì rồi gazz bồng b ì n h mà đi từ đầu đến cuối đều không có giải thích được câu andrj nhìn chằm chằm cái này mai cự răng nói chất lọc kệ đem thánh quang minh thần quốc hào thả ra đi hoàng kim sơn dương hẹn dồn cũng không nhịn được nói đúng vậy à đúng a đem thánh quang minh thần quốc hảo thả ra đi chặt lọt kẹ cũng không có gì lấy cớ trước tiên đem trên tay hoàng kim chấp nhận xa xa ném ra ngoài thánh quang minh thần quốc hảo ẩm vàng một tiếng rung mạnh lơ lửng ở trên mặt biển sau đó hai tay vận kình đem đại hải xà và sủ kỳ giang n é m tới cái này mai c ự giang rơi vào thánh quang minh thần quốc hảo lập tức hóa thành một đạo ánh sáng nhạt biến mất vô tung vô ảnh chỉ là trong né mắt liền có vô số ý niệm rót vào chặt lọt kẹ não hải chặt lọt kẹ mẹ lần đem hai cái này bịt lấy đi ngươi làm sao đem trong cái nhà này làm sao lại nhiều người như vậy làm sao đạ phạ k ỳ dạ tạ cái này bịt cũng tại phụ thân bọn hắn đánh lên c h ặ t lọt kệ nhắm mắt lại hắn đông nhiên liền rõ ràng một chuyện đó chính là chiếc này thánh quang minh thần quốc hảo nguyên lai liền không hoàn chỉnh nó hư hao trước đó liền không hoàn chỉnh trước kia chiếc này truyền kỳ chiến hạm cũng không có nhiều như vậy biết hiện tại nó nhưng náo nhiệt mà lại là siêu cấp náo nhiệt c h ặ t lọt kệ nhìn thấy chiếc này truyền kỳ chiến hạm hai bên mạn thuyền giúp đỡ nhiều một vòng màu lam bên trái dậy sóng sóng biển bên trong có một đầu tự kỉnh ngay tại tới lui phía bên phải vô tận đỉnh sóng bên trong một đầu hình dạng kỳ dị đại xà trục lãng làm sóng đầu thuyền gốc kia cổ ma đa la thụ chập trần sinh m à u bị đinh tại đ á y thuyền ôm mái bờ là hai mắt mở ra hắn ngơ ngác phát hiện thân thể của mình ngay tại dung nhập đ á y thuyền hắn vốn là bị thánh mắt cổ l n g vũ đinh tại đ á y thuyền cùng thánh quang minh thần quốc hảo cũng không phải là một thể nhưng làm chặt luật kệ hoàn thành đại hải x à v ạ sủ kỳ giang độc cự kình chi vương nước mắt cổ ma đa la thụ cảnh mê cung chi thần tàn năng huyết tổ khí t ư c chín vị chính thần một trong chiều cố tình cảm chân thành người ghen ép thần tính sinh vật vận mệnh đỉnh phong phụ dưỡng quân chủ lạnh lùng cái này mười hai kiện không thể tưởng tượng yêu cầu hắn ngay tại triệt để dung nhập chiếc này truyền kỳ chiến hạm c h ặ t l ó t k e mẹ lần ngươi không thể dạng này chúng ta từng có khế ước chúng ta từng có h à i tử ác m ọ n c ầ u phụ thân của ngươi để hắn dừng tay ta liền muốn vĩnh viễn bị nhốt ở này chiếc thuyền hỏng bên trên không ta là liền muốn trở thành chiếc này thuyền hỏng bản thân c h ặ t l ó t k e đ ầ u b ó c giống như bị thứ gì hung hăng q u ó i động hắn đang muốn thu hồi chiếc này truyền kỳ chiến hạm lại nghe được an đờ g a hưng phần nói ngươi đã tu bổ hoàn chỉnh thánh quang minh thần quốc hảo không cần tiếp tục đem nó thu lại để nó trở thành chúng ta trước đi qua giúp ngươi xem một chút chiếc thuyền này có thay đổi gì an đờ gia câu nói này ra miệng hoàng kim sơn dương hẹn dồn liền lớn tiếng gọi tốt mấy vị thánh giai cùng một chỗ đằng không cũng có một chút chặt lọt kẻ thủ hạ sĩ quan ỉ vào chính mình cũng là siêu phảm nhao nhao nhảy vào biển cả hoặc là lướt sóng chạy như điên hoặc là dứt khoát bơi lội đi qua rất nhanh thánh quang minh thần quốc hào bên trên liền náo nhiệt lên chất lót kẻ do dự một chút không có đem chiếc này truyền kỳ chiến hạm thu nhận hắn cảm thấy được chính mình cùng thánh quang minh thần quốc hào g i à n g buộc lại thâm sâu mấy phần hắn thậm chí có thể cảm nhận được chiếc này truyền kỳ chiến hạm mỗi một cái góc bao quát trước kia chưa từng thăm dò qua địa phương trên thuyền màu làm cự nhân giống như nhiều hơn rất hiển nhiên cổ ma đa l à thụ lại sinh sôi hắn thậm chí xuyên tạc tất cả lớn linh ma ký ức để bọn hắn coi là tộc nhân nguyên lai liền Nhiều như vậy. j u ni o nói n g ư ơ i nếu không phải thử đem huyết linh tê cũng ném bảo ta đảm bảo chiếc thuyền này sẽ rất náo nhiệt chắt lót tệ do dự một chút cự tuyệt lao sư cái này không đáng tin cậy đề nghị huyết linh tê còn dùng rất tốt mà lại cũng chưa chắc có thể cùng thánh quang minh thần quốc hảo kiêm dung thánh quang minh thần quốc hảo đã như thế loạn cũng không cần lại thêm phiền j u ni o cùng chắt lót tệ dở mấy cho đùa đ ỗ n g nhiên có chút n g h i ê n g đầu cười một tiếng nói ta lạc đường con mèo cũng về nhà hắn hư hư ra vẽ bóp liền có một đầu mỹ nhân ngư bị cầm ra mặt biển giơ dù sĩ ni một mặt ra sức dây g i a một mặt kêu lên thả ta ra j u n i ị tiện tay đem nàng nhét vào trên b o n g tàu từ tốn nói làm sao lại nghĩ trở về giờ dù sine phẫn nộ kêu lên ta không muốn trở về ta chính là lạc đường j u n i ị nhung b a i nói vậy ngươi đi đi giờ dù s i n i quay thân liền nhảy vào nước biển c h ắ t l ọ t kẹ một mặt kinh ngạc hỏi ngươi thật đúng là thả nàng đi a coi như thả nàng đi cũng phải đem n g ả i cái kia thanh huyết ma muốn trở về a có lẽ ngươi không muốn đưa cho ta cũng thành j u n i ị còn chưa lên tiếng c h ắ t l ọ t kẹ liền nghe được có người phi hắn một tiếng Giờ rủ sini một lần nữa ấy nhảy ra mặt biển một cái xoay người đứng trên bông thuyền nói ngươi liền không cần nhớ thương chủ nhân huyết m ạ thương chất lót k ẹ n h ú n g vai nói ta tạm thời cũng không thiếu thánh giai vũ khí dù nhị vỗ tay phát ra tiếng đỗ lì ạ cũng không biết từ nơi nào xuất hiện đưa cho giờ r ù sini một đầu khăn mặt giờ r ù sini đem chính mình bọc lại đi theo đ ỗ lì ạ trở về dù nhị ổ khoang chất lót k ẹ không biết đây coi như là cái gì thao tác thấp giọng nói ngài không có ý định trừng phạt nàng sao dù nhị mỉm cười nói ngươi dự định trừng phạt gaz sao chất lót kệ quả quyết nói hắn đưa về đại hải xà và xủ kỳ rằng có cực lớn công lao ta nhưng không có lý do trừng phạt hắn du nhị ô tư tốn ó i ngươi liền làm sao biết đạo dở dù xì nhị liền không có cấp ta mang đến kinh hỷ đâu chặt lót kẹ cười hắc hắc chỉ cảm thấy lao đầu này thật mạnh miệng hắn quyết định không tiếp tục cái đề tài này nói với du nhị ô lao sư chúng ta cũng đi thánh quang minh thần quốc h ả o t h ă m một chút đi chiếc thuyền này hẳn là còn có rất nhiều bí mật du nhị ô nhẹ gật đầu đang muốn bắt lấy chặt lót kẹ tiện thể đem hắn cũng mang hộ đi qua hai người liền cùng một chỗ quay đầu bởi vì bọn hắn đồng thời nhìn thấy trên đại dương bao la có một tòa nguy nga cung điện t ấ u t r ư n xong tiếng u một chương 465, sử thượng sử n hạng nhịn không được nói, cung h Chắc thứ hai đội. được đây i lót là tòa t kẽ sao. mê nói của hắn còn chưa rơi liền thấy phía trước trong b i ể n rộng xuất hiện vô số cánh b u ợ n g từng chiếc từng chiếc thuyền b i ể n từ đáy biển trồi lên rất nhanh trên mặt biển liền lít nha lít nhít xuất hiện vô số thuyền những thuyền này phong cách khác nhau thậm chí niên đại cũng không giống nhau rất nhiều thuyền khả năng vượt qua mấy trăm năm thời gian tuyến n g u y ệ t mang theo nhất trọng không thuộc về trong nhân thế tang thương hoàng kim sơn dương hẹ dồn nhịn không được kêu lên ta nhìn thấy minh ni tiêu hảo nó không phải mấy năm trước ngay tại xuyên qua ạ ở lệ hải thời điểm mất tích sao ta còn chứng kiến thiên lang tinh hảo nó thế nhưng là mấy trăm năm cổ thuyền nghe nói trên thuyền trang bị giá trị mấy vạn kim mẹ、e、cù hương liệu cũng là tại a ở len hải mất tích là đứng đầu nhất bảo tàng thuyền andrj a cũng không nhịn được nói ta nhận ra hai chiếc hát hoàng thuyền bọn hắn nghe nói ở trên biển tao ngộ phong bạo làm sao lại ở trong này chặt lọt hệ nghe thủ hạ nghị l u ậ n ở mỹ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nói đây là u linh thuyền những này toàn bộ đều là u linh thuyền nhưng làm sao lại có nhiều như vậy u linh thuyền chẳng lẽ tại a ở len hải đ ó n chìm thuyền tất cả đều ở trong này rồi trôi lên mặt biển u linh thuyền đã vượt qua mấy trăm chiếc nhưng còn tại liên tục không ngừng theo trong b i ể n toát ra thuyền c h ặ t lót kẹ quá to chuẩn bị chiến đấu trên đại dương bao la thường xuyên coi u linh thuyền truyền thuyết nhưng bình thường mà nói u linh thuyền không làm gì được ma pháp luyện kim chiến h ạ m chỉ là phổ thông thuyền gặp được sẽ rất phiền phức c h ặ t lót kẹ bọn hắn chi này đội tàu trừ truyền kỳ chiến h ạ m chính là ma pháp luyện kim chiến h ạ m căn bản không sợ phổ thông u linh thuyền nhưng bây giờ xuất hiện u linh thuyền cũng quá nhiều chất lót kẹ cũng không có nắm chắc hắn chiến đấu mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới vừa rồi leo lên thánh quang minh thần quốc hảo c á c t h á n h giai nao nao h chạy về chính mình chỉ huy ma pháp luyện kim chiến hạm c h ặ t lọt kẹ ngượng ngùng nói lao sư chỉ có thể mời ngài t ọ a c h r ấ n thánh quang minh thần quốc hảo du n i o a s u a là bị dồn đệ nhất cờ giả hắn đến thao túng thánh quang minh thần quốc hảo so c h ặ t lọt kẹ tự mình thao túng uy lực có thể muốn lớn hơn gấp mười lần c h ặ t lọt kẹ đương nhiên sẽ không để mạnh mẽ như thế chiến lược gắt gao giữ vững thánh quang minh thần quốc hảo dẫn đến hạm đội chiến l ư c suy yếu du n i ô mỉm cười nói cũng tốt hắn mang chất lọt tè bay lên giữa không chúng chất lọt liền thấy dở dụ s ì n i đem một cái thứ gì ném tới trong biển sau đó liền có một chiếc cùng nữ vương phong hào phong cách tương cận chuyển kỳ chiến hạm lơ lửng ở trên mặt biển chất lót k ệ nhịn không được nói lão sư m á u của ngươi buộc dở dụ s ì n i lấy ra cái đại đông tây du n i ì ô lắc đầu nói nàng có rất nhiều bí mật không nghĩ để ta biết ta cũng thường xuyên giả vờ như không biết về sau ngươi tuyển nhận huyết bục cũng muốn nhớ kỹ cho bọn hắn có lưu một chút tư nhân không gian không phải rất dễ dàng xảy ra vấn đề chất lót tệ thầm nghĩ ta cảm thấy gaz đã xảy ra vấn đề hơn nữa còn là vấn đề lớn huyết bục liền không nên có hắn cao như vậy tính năng động chủ quan. c ũ n g k h ô n nên g t h minh như Chặt ô n g vậy à. lót kẹ nhìn qua phía dưới hạm đội thuộc về mình nhìn không được nói lao sư đại lục cũ từng xuất hiện đồng thời có được ba chiếc chuyển kỳ chiến hạm hạm đội sao j u n i o t r ầ m mặc một hồi nói từng có c h ặ t lót kẹ kinh hãi nói làm sao lại có j u n i o t ừ tốn nói nếu như người k i a gọi gì mở màn đâu h ã n tại thế lực đỉnh phong nhất thời điểm có được qua ba chiếc chuyển kỳ chiến hạm c h ặ t lót kẹ lập tức không nghĩ chất vấn có ít người, người không chất vấn hắn sẽ cảm thấy có lỗi với mình iq có ít người, người chất vấn hắn sẽ bị người hoài nghi iq của ngươi dì mượn mạn rõ ràng là cái sau chất lọt k ẹ cùng dù n i ổ rơi ở trên thánh quang minh thần quốc hảo chất lọt k ẹ lập tức đem bộ phận quyền hạn mở ra cho mình lao sư dù n i ổ à s ử a trên thân đầu tiên là nhiều một tầng thanh huy lập tức lại nhiều một tầng màu xem biết cuối cùng nhiều hai tầng hải dương hệ lực lượng trước mắt cũng nhiều một bản hàng hải nhật ký dù n i ổ tại thánh quang minh thần quốc hảo lực lượng dưới sự gia trì đang không mà lên đối mặt khí thế hùng h ổ như đàn sói nào tới ư u linh hạm đội hắn chỉ hướng ngay phía trước quát lớn phàm ta chỉ tận vì cho tản phà nhìn thấy tận vì bụi đất phàm ta chỗ xem như khói cho bụ chất lót k h ẹ cũng không nghĩ tới lao sư của mình ra sân liền mở lớn đây là huyết tộc chân ngôn thuật cấp cao nhất pháp thuật tên là đại dự ngôn thuật đại dự ngôn thuật không phải dự báo pháp thuật mà là tất cả nói ra đều sẽ biến thành chân thực là có thể cải biến hiện thực cường hoành pháp thuật huyết tộc mấy ngàn năm kéo dài trong lịch sử a sùa thị cường giả đỉnh cao tầng tầng lớp lớp nhưng tu thành huyết tộc lớn tiên đoán người cũng chỉ chỉ là ba người còn lại hai vị đều là ngàn năm trước t i a c ổ lao nhân vật dù nhị a sùa là a sùa thị mấy trăm năm qua duy nhất tu thành thuật này người cũng là hắn trận lấy đăng đỉnh huyết tộc đệ nhất cường giả áp đáy hòm bản sự nếu là chỉ có dù nhị hắn thật đúng là không dám đối mặt rất có thể đã đột phá ngàn chiếc gú linh thuyền sử dụng đại dự ngôn thuật nếu là tiên đoán không thành công chưa thể cải biến hiện thực môn này huyết tộc đỉnh cấp pháp thuật phản vệ cũng là cực đoan lợi hại lúc này hắn có được đương thời đệ nhất chuyển kỳ chiến hạm gia trì chiếc này chuyển kỳ trên chiến hạm c h í ít có năm đầu thần tính sinh vật mặc dù bọn hắn khả năng bao nhiêu đều có chút vấn đề dù ni ô asua tự nhiên không keo kiệt đến một phát chính mình trước kia cũng chưa dám thử nghiệm lực lượng huy hoàng huyết tộc đại dự ngôn thuật phát ra tú linh hạm đội phía trước nhất hơn m ư ơ i chiếc gú linh thuyền đứng nguy trự xào lập tức sụ đổ trên th có phía trước hơn mười chiếc u linh thuyền giám sóc đằng sau u linh thuyền hơi tốt một chút có thể thoáng chống cự nhưng cũng ầm vang giải thể vô số u linh thuyền biên rơi tại trong biển rộng tựa như một đám trôi nổi tiêu bản c h ặ t lót kẹ cũng không nghĩ tới j u ni o a sua một màn này tay liền chấn kinh tứ t o ạ n có bảy tám mươi chiếc u linh thuyền bị cái này một cái đại dự n ô n thuật phá hủy biết cuối cùng dư vi s u n g kích đến một chiếc rõ ràng không giống bình thường trên chiến hạm mới bị chiếc chiến hạm này chống cự xuống tới、chiếc、chiến hạm này toàn thân hơi chấn động một chút thân thuyền lù lù bất động thậm chí còn đem đằng sau u linh thuyền cũng bảo hộ xuống tới ch d u n i o a sua mỉm cười mối nối nói không phải chỉ là một chiếc phổ thông cổ đại ma pháp chiến hạm kinh điện luyện kim t h u ậ t không có hưng khởi trước đó đại lục cũ lưu hành là cổ điện luyện kim t h u ậ t cùng càng thêm cổ lão ma pháp tạo vật thuật thời đại kia không có ma pháp luyện kim chiến hạm chỉ có ma pháp chiến hạm mười hai chiếc truyền kỳ chiến hạm đại đa số đều là cổ đại ma pháp chiến hạm nhưng cũng không phải là nói cổ đại ma pháp chiến hạm liền nhất định là truyền kỳ chiến hạm giống như phong đỏ bạch lộ hào đột mạ bạch hào đều là ma pháp luyện kim chiến hạm nhưng chúng nó là truyền kỳ chiến hạm rất nhiều ma pháp luyện kim chiến hạm lại cũng không là truyền c h ặ t lọt thệ rất nhanh liền cảm giác được chiếc này có thể ngăn cản du nhì ồ a su a một k í c h du linh thuyền mặc dù chịu đựng lấy vị này bị rồn đệ nhất cường giả đại dự ngôn thuật xem ra cũng tựa hồ y nguyên không việc gì nhưng trên thuyền đũ linh thuyền viên lại diện một phần nhỏ nhất l i ê n lực p h o n g ngự đến nói nó nhưng không đủ trình độ c h u y ể n kỳ chiến hạm đích xác chỉ là phổ thông ma pháp chiến hạm mà thôi c h ặ t lọt thệ có chút tiếp là nói mặc dù không phải c h u y ể n kỳ chiến hạm nhưng hủy đi cũng vẫn là quá đáng tiếc nếu là có thể bắt được xuống tới liền tốt du nhì ồ cơi một tiếng nhưng lại lập tức lại phát ra đòn thứ hai kinh thiên động địa huyết tộc đại dự ngôn thuật lần này hắn v vẫn như cũng là một kích liền phá hủy bảy tám chục chiếc U linh thuyền mặc dù chi này u linh hạm đội số lượng thực tế quá mức khổng lồ nhưng nếu là cho dù nỉ h ổ như thế hung h ă n g oanh kích xuống dưới chỉ sợ lại có cái bảy tám kích cũng chỉ có lợi hại nhất mấy chiếc k i a còn có thể lơ lửng ở trên mặt biển chặt lọt kẽ một phương chiến hạm cũng đều không ngừng ra tốc nào về phía u linh hạm đội ma pháp luyện kim đại pháo bắt đầu oanh minh u linh thuyền mặc dù nhìn xem quỳ dị nhưng lực phòng ngự cũng không tính cao nhất thời cho đánh chìm không có mấy chiếc mặc dù bọn chúng cũng phấn khởi phản kích ỉ vào số lượng quá nhiều hỏa lực như mưa nhưng chiến đấu tràn di c h ặ t lót thẻ đang muốn để dù nỉ ổ tái phát vài cái huyết tộc đại dự ngôn thuật liền nghe tới phương xa ẩm vàng c h ầ n minh tòa kia lơ lửng ở trên mặt biển cung điện bỗng nhiên chậm rãi thúc đẩy c h ặ t lót thẻ rủi rủi con mắt quả thực không thể tin được nhìn thấy hết thảy hắn hét lớn đây là chuyện gì xảy ra làm sao tòa kia mê cung thế mà cũng đ ộ n g rồi cái này còn có t i ê n lý sao c h ặ t lót thẻ một phương c á c thánh giai cũng đều nhìn thấy chậm rãi di động trên biển cung điện bọn họ cũng đều biết cho dù có ma pháp luyện kim chiến hạm cũng không có khả năng dung chuyển loại này trên biển pháo đài di động pháo đài ngao nhau, nhau nhường ra l i ê n ngay cả giờ rủ xì ni thao t u n g cái kia chiết thiên nga hồ hảo cũng lách qua chính diện chiến trường ngược lại là đồn mạ bạch hảo bởi vì hình thể quá mức khổng lồ cũng không phải lấy tốc độ xương chuyển kỳ chiến hạm mặc dù cũng bên cạnh quấn một chút nhưng lại xem ra có chút nguy hiểm chặt lọt kệ lập tức phát ra một cái chỉ thị để hoàng kim sơn dương hẹ dồn tiếp quản vệ gỗ để vệ gỗ đi thao túng hoàng kim sơn dương hẹ dồn cái kia chiết ma pháp luyện kim chiến hạm hiện tại hắn cần mức độ lớn nhất phát huy sức chiến đấu hoàng kim sơn dương hẹ dồn hải chiến kinh nghiệm cùng thao túng chuyển kỳ chiến hạm năng lực tự nhiên vượt x đột m ạ bạc hào h đường biển thoáng l ệ n h ra không tiếp tục tận lực trốn tránh mà làm ư ợ n nhờ một chi rõ ràng có biên đội u linh thuyền ngăn cách cùng di động mê cung trừ phi đối phương muốn đem chính mình chi này gần một trăm chiếc cú linh thuyền toàn bộ đụng nát không phải hắn liền có thể tạm thời an toàn lao dê dừng thao tác thành thạo lao đạo để chặt lọt kệ có chút thở dài một hơi hắn nói với j u n i o asua chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì cái tia chiếc di động mê cung là thứ đồ gì j u n i o asua nói ta làm sao biết ta cũng không phải đại hàng hải ra bình thường chiến đấu ta đều là đơn đấu tối đa cũng liền chơi một điểm bánh khoẻ nhỏ chúng ta trước thanh một chút t ậ bình lại chế đ ị liệt liệt、e、vô vô nếu h h c i n t h ậ ậ t Một t r như r ộ khiêu đại h chiến h tà thần mỗi lần đều là loại này đẳng cấp làm sao có thể có người quá hải cũng đúng thượng như là không nghe nói có người quá hải dù sao đây là khiêu chiến tà thần không phải thông quan trò chơi mặc kệ nhiều khó khăn trò chơi người thiết kế từ đầu đến cuối sẽ lưu lại thông quan khả năng có vẻ giống như ưu linh thuyền lại nhiều rồi a ở l ẹ t hải đắm chìm qua nhiều như vậy ưu linh thuyền sao chặt lọt kệ ngay tại suy nghĩ trong ngực nhật ký chuyển ra một sợi ý niệm chặt lọt kệ mẹt l ẩ n sẽ bắt đầu khiêu chiến t o a thứ hai mê cung hẹ xẻm m è o ẩn cung hắn là vẫn lạc t à thần hẹ xẻm ẩn thân thể một bộ phận bị a ở mỹ lạc c p đoạn biến thành hắn thao túng toà thứ hai mê cung chặt lọt kệ chưa nghe nói qua vị này tả thần hắn vì giải trừ trên người mình tà thần d á n g lâm mờ uff nghiên cứu qua vô số tư liệu nhưng cũng không có tại bất luận cái gì trong tư liệu nhìn thấy qua vị này tà thần dấu vết theo u linh hạm đội phô trương hắn suy đoán vị này tà thần chức quyền cùng tử vong lĩnh vực có quan hệ ân t ử vong lĩnh vực tà thần chính mình chết mất đây là cái gì tà thần trò cười trên biển đại chiến tiến hành đến mấy giờ mặc dù chặt lọt kẽ một phương có ba chiếc truyền kỳ chiến hạm còn có bảy chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm đã đánh chìm mấy trăm chiếc u linh thuyền nhưng trên mặt biển như cũ lít nha lít nhít khắp nơi đều là u linh t h u y ề n thậm chí hiện tại còn không ngừng theo trong b i ể n trồi lên từng chiếc từng chiếc u linh t h u y ề n chất lót k ẹ cũng không biết nếu là tiếp tục chiến đấu số dưới trận hải chiến này làm như thế nào thủ thắng e xem luân cung mặc dù có thể chậm rãi đi động hắn cũng rất muốn gia nhập chiến đấu nhưng chừ bắt đầu tạo thành một điểm khủng hoảng chất lót k ẹ thủ hạ các thành giai ỉ vào ma pháp luyện kim chiến hạm tốc độ đều tránh ra tòa này xem ra liền rất khủng bố lưu động cung điện ngược lại là còn không có tạo thành bất cứ thương t u n gì hoàng kim sơn dương hẹ dồn có kinh nghiệm phong phú không ngừng nhắc nhở tất cả chiến thuyền từ đầu tới c u ố i duy trì khoảng cách nhất định cái khắc thánh giai cũng cảm ứng được nương theo lấy khổng lồ u linh t h u y ề n đội chung quanh đây hải vực cũng bổ sung mê cung tính chất một khi cùng cái khắc thuyền khoảng cách q u á xa liền sẽ bị che đ ậ y may m à mỗi một chiếc ma pháp luyện kim trên chiến hạm đều có thánh giai tòa c h ấ n mỗi lần đến loại thời điểm này liền sẽ có thánh giai xuất thủ đánh tan mê cung chi lực từ đầu tới c u ố i duy trì hạm đội hoàn chỉnh chất lọc hệ tính toán một chút đạn dược dự trữ quả quyết chuyển đạt mệnh lệnh rút lui ma pháp luyện kim chiến hạm mặc dù cường đại nhưng vẫn là muốn nghỉ lại trên thuyền ma pháp luyện kim cự pháo tác chiến mỗi một phát đạn pháo đều đắt đỏ dị thường không thể tiếp tục tiêu hao tại liên tục không ngừng tựa hồ không có cuối cùng u linh thuyền bên trên chặt lọt kẻ ra lệnh về sau j u n i ị liền liên tục xuất thủ dùng huyết tộc đại dự n ô n thuật thanh ra một cái thông đạo để hạm đội bảo trì hoàn chỉnh đội hình có thứ tự lui ra chiến đấu mặc dù u linh hạm đội mấy lần truy kích thậm chí ý đồ dùng mê cung trí lực điên đạo không gian phương hướng vây khốn chi hạm đội này nhưng thay vào đó chi hạm đội qua cường đại không ngừng có thánh gia xuất thủ đánh c h ặ t lọt kẽ để tất cả thuyền kết trận nói với dù ni ô lao sư chúng ta dùng thánh quang minh thần quốc hào đơn độc sông vào một lần dù ni ô mỉm cười nói tốt. ú linh hạm đội thực tế quá nhiều ma p h á p luyện kim chiến hạm cho dù có thể đánh chìm mấy chiếc nhưng căn bản lấy không đến tính quyết định chiến quả chỉ là lãng phí đạn tháo mặc dù thánh giai cũng có thể xuất thủ tại ma p h á p luyện kim chiến hạm tăng phúc xuống thánh giai lực công kích sẽ tăng lên mấy lần nhưng thánh giai lại không phải động cơ vĩnh cửu đồng dạng sẽ ra rời chất lọt t h nhưng không nỡ thủ hạ chi hạm đội này bạch bạch tiêu hao tại cùng ú linh hạm đội tác chiến bên trên nhưng thánh quang minh thần quốc hào lại không giống. chiếc này chuyển kỳ chiến hạm đầy đủ t à m ô n hoàn toàn không sợ u linh thuyền chặt lọt k ệ lưu lại tất cả ma pháp luyện kim chiến hạm cũng đem đồn mạ bạc hào cùng tiên nga hồ hào lưu lại khu động thánh quang minh thần quốc h ả o lần nữa xâm nhập u linh hạm đội lần này dù nị h ổ không có xuất thủ hắn biết chặt lọt k ệ có ý định khác rất nhanh liền có hai chiếc gũ linh thuyền t ả hữu gần sắt thánh quang minh thần quốc h ả o chiếc này chuyển kỳ chiến hạm hai bên thân thuyền bỗng nhiên vỡ ra mở ra từ vô số thân cảnh gỗ vụn mạn thuyền tạo thành m i ệ lớn gác gao cắn hai chiếc g linh thuyền răng rắc răng rắc c dù ni ổ càng là nhịn không được nói so với mê cung tà thần chiếc này thánh quang minh thần quốc hảo càng quái thật đấy chất lọt k ẹ thử nghiệm câu thông hạ m ọ n rất nhanh thánh quang minh thần quốc hảo hàng hải nhật ký bên trên liền xuất hiện chữ viết phụ thân vừa rồi là đạo phạ k ỳ dạ tà đói cần ta ngăn cản n à n g sao nhưng lực lượng của ta không quá đủ cần mẫu thân hỗ trợ nhưng hắn hiện tại có chút mất khống chế chất lọt k ẹ câu thông đạo tạm thời không cần phải để ý đến gốc kia cổ ma đa la thụ ồ mạch ợ là làm sao mất khống chế rồi thánh quang minh thần quốc hảo hàng hải nhật ký bên trên chữ viết ta cũng không biết ta rất lo lắng chất lót kệ lấy làm kinh hãi hắn đại khái hiểu rõ một điểm ô mãi bỡ lạ đầu này thần tính sinh vật mang thai tuyệt không phải là cái gì hiện tượng bình thường a món ngừng nhìn biểu hiện rất bình thường nhưng là hắn tuyệt đối là không phải chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh theo tồn tại đến kết cấu hoàn toàn cũng không có bất luận cái gì lý tính chất lót kệ trầm n g â m thật lâu hỏi du nhi ồ lao sư ô mãi bỡ là mang thai làm sao bây giờ du nhi ồ lấy làm kinh hãi nói ta lần trước liền phát hiện đến hắn tựa hồ lại sinh ra mười biến lý dị nhưng mang thai chất lót kệ vội và nói tuyệt đối không phải ta làm j u n i ồ t r ầ m mặc một hồi thấp giọng nói chỉ sợ thật đúng là ngươi làm c h ặ t lót kệ kinh nói lao sư ta cùng loại này thần tính sinh vật kích thước đều không xứng đôi a j u n i ồ thở dài nói nhưng ngươi là tiếp xúc đến hắn nhiều người nhất Ô mãi b ờ là không phải phổ thông nữ tính hắn thai ngén một cái sinh mệnh mới không cần nhân loại loại kia chương trình ừ n không cần nói ngươi không thể nào hiểu được ta cũng vô pháp lý giải nói tóm lại đứa bé này không thể mớn c h ặ t lót kệ sắc khóc hắn cũng không muốn a vấn đề là chuyện này hắn có thể nói tính sao ngay lúc này lại có năm sáu chiếc gũ linh thuyền đụ vào thánh quang minh thần quốc hảo thân thuyền vỡ ra xuất hiện năm s a u tấm quỷ dị miệng lớn theo miệng lớn bên trong rối ra vô số dễ cây n h á n h cây đem những này u linh thuyền toàn bộ cắn n h a i xuống dưới dây nhờ a dọc sơ hẹ dồn c h ụ dạo a g ù n g gạ lệ sơ ý mẹ lần andrj a còn stang nghìn vẹn gô giờ rủ xin ý bọn người nhìn xem thánh quang minh thần quốc hảo lái và u linh hà nội lập tức liền có vô số mê vụ, xuất hiện, sau một lát, mê vụ biến mất hết thể tất cả cũng không thấy bao quát thánh quang minh thần quốc hảo u linh hà nội chậm chạp di động h xẻm mẹo ở cung t ấ u trương xong q một chương bốn trăm sáu mươi bảy kia liền chiến đấu đi theo thánh quang minh thần quốc hào ở trên biển đại sát t ứ phương chặt lọt kẹ phát hiện trên thuyền đại linh ma lại nhiều hơn những này màu làm cự nhân rõ ràng trước đây không lâu còn chưa hề xuất hiện trên thế giới này nhưng bây giờ lại rất quen thuộc cùng hắn chào hỏi thậm chí đương nhiên cảm thấy chặt lọt kẹ cũng hẳn là đối với bọn hắn rất quen chặt lọt kẹ đưa ra đám kia tranh minh họa rõ ràng đã không đủ dùng hắn thậm chí nhìn thấy bảy tám cái dải phi thường giống chỉ là thân cao béo gầy hơi có khác biệt nam tử ân hắn cho tiểu thuyết chuẩn bị tranh minh họa lấy nữ tính vì chân dung làm chủ liền không có m cho nên nữ tính đại linh ma tạm thời còn chưa xuất hiện loại hiện tượng này không thể không nói dưới sự chỉ điểm của c h ặ t lộc h ẹ p h á t các họa sĩ bổ sung bên trên kỹ xảo lạc hậu vẽ ra nhân vật tương đương mỹ hình chỉ cần có thể biến thành nhân loại nữ tính đại linh ma cơ hồ từng cái đều là đỉnh cấp nhị thứ nguyên mỹ nhân trừ ngũ quan tỷ lệ có điểm lạ rắng người cũng có chút không phù hợp quy luật tự nhiên hết thể đều dị thường hòa mỹ c h ặ t lộc h i ệ n tại rất h i ế u kỳ thanh quang minh thần quốc hào đến tột cùng có thể nuốt vào bao nhiêu chiếc g linh thuyền nhưng cũng có chút buồn dầu bởi vì trên thuyền đại linh ma số lượng gia tăng có chút nhanh thánh quang minh thần quốc hảo mặc dù hình thể khổng lồ nhưng đi thuyền tốc độ lại cơ hồ không thua bởi nữ vương phong hảo dưới sự thao túng của chặt l ọ t k ẹ hắn cố ý khống chế thánh quang minh thần quốc hảo thôn vẽ tốc độ từ đầu đến cuối cùng ú linh hạm đội bảo trì một cái hoàn mỹ khoảng cách chặt l ọ t k ẹ chỉ cần giải phóng thánh quang minh thần quốc hảo trong đầu liền từ đầu đến cuối có vô số ý niệm hắn vẫn luôn bỏ mặc ngay tại hắn thao túng thánh quang minh thần quốc hảo tránh ra một chi từ hơn hai mươi chiếc ú linh thuyền tạo thành hạm đội lúc bỗng nhiên có một cái thanh lanh âm đệ xuống tất cả ý niệm chặt l trên h bình, bình đài cũng h không phải là không có mơ hay một cái vóc người thức tha nữ tử chính bộ mặt tức giận nhìn qua hắn nữ tử này dung mạo có tám chín phần giống ổ mãi bỡ lạ trong tay của nàng còn nắm một đứa bé trai nam hải một đôi mắt thanh tịnh như nước tràn ngập lê thơ tại một bên khác còn đứng ba nữ tử đương nhiên nói đứng cũng không chuẩn xác bởi vì trong đó một nữ tử t h ân người rắn, xem ra lười biếng lười đôi ra xem phi o rong, n g x thường kinh n i n tà n cuộn g là thần tòa cung điện này phóng thích hào quang năm hầu đang cùng mặt khác một tòa toàn thân hắc khí lượn lờ cổ quái cung điện dây dưa hai t ò a cung điện trôi nổi tại vô tận hư không chung quanh đều là hai đám n a m tiểu nam hài nữ tử lớn tiếng nói c h ặ t lọt kẹ mẹ lần ngươi còn là nam nhân sao trong nhà nữ nhân đều đang chiến tranh ngươi lại cái gì đều không làm còn có tâm tình cùng trong nhà bọn thị nữ t r e o chọc câu nói này danh điểm quá nhiều c h ặ t lọt kẹ trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản bác mà lại hắn cũng không biết nếu là mình phản bác cái này mấy đầu thần tính sinh vật có thể hay không lớn trở mặt trực tiếp đem hắn cho nuốt sống coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được thân phận của mấy người này cái trước tiểu nam hài nữ tử tất nhiên là ô mãi bỡ lạ tiểu nam hải kia tất nhiên là a m o n thân người đôi dân chính là đại hải s à và sù kỳ dáng người cao g ầ y trên đầu tán hoa chính là cổ ma đa la thụ đạo phạ k ỳ dạ tạ cái kia hơi mập an vụng u linh thuyền thuyền viên chỉ có thể là cự k ì n h c h i vương đây là cái gì tả thần tràn diện ô mãi bơ là chỉ vào bên ngoài đang cùng thánh quang minh thần quốc hảo dây dưa cung điện nói ngươi hẳn là như cái nam nhân đi chiến đấu đi bảo hộ chúng ta không nên tránh ở phía sau chúng ta ân cái này mẹ nó cũng quá tả thần rồi chắt lót kẹ nhịn không được nói ta đi chiến đấu đây không phải là chịu chết sao ô mãi bơ là hết lớn sợ chết hẻ nhát ta làm sao tìm được như thế một cái nam nhân chất lót kệ thơm nghĩ ta t h ầ n tiểu tỉ tỉ ngài vào hí quá sâu hắn nhớ tới đến ta mà nói ô mãi b ợ là mang thai còn cố ý nhìn một cái đầu này thần tính sinh vật bụng dưới ân đại khái thời gian còn thiếu bụng dưới vẫn như cũ bằng p h ẳ n g nhìn không ra dấu hiệu gì ô mãi b ợ là giận tí mặt t ê u lên ngươi không kiếp đảm không dám chiến đấu cũng coi như thế mà còn nghĩ chuyện kia chất lót kệ nhịn không được t ê u lên mẹ ta cái này liền đi chiến đấu trước hết để cho ta ra ngoài hắn câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng thân thể liền trôi nổi bay ra cung điện c h ặ t lọt kẹo ồ n phách đều nhanh bay kêu lên dù nhì ổ lao sư cứu ta bất quá không có bất kỳ phản ứng gì cũng không biết dù nhì ổ có phải là cho ngăn cách cảm giác căn bản còn không có phát hiện hắn tình huống c h ặ t lọt kẹo trước mắt xuất hiện một chiếc đại hải thuyền đánh vỡ hư không đối diện lái tới hắn đưa tay một vòng theo cánh tay bên trong rút khỏi một cây x i n g xích tiện tay lắc một cái biến thành một cây thiêu đốt lên h ỏ a diễm khói đen cuốn kỵ sĩ trường thương đây là huyết linh tê loại thứ hai biên hóa có được hòa diễm tả thần ạ đủ dô còn sót lại lực lượng chất lọt kẹo huyết tinh vinh quang lưu chuyển, lực lượng khác đều cùng hỏa diễm tả thần ạ nụ dù lực lượng không phù hợp hắn một đầu đụng vào đối diện lái tới u linh thuyền mặc dù chiếc này u linh thuyền khí thế hùng hồn nhưng thân thuyền vẫn chưa kiên c ố đến có thể tiếp nhận thánh giai siêu phạm vũ khí một kích tình trạng chặt lọt kẹ một thương nổ ra u linh thuyền thân thuyền một đường mạnh mẽ đâm tới mặc kệ gặp được thứ gì đều là một thương đánh nát khi hắn theo đầu thuyền giết tới đôi u thuyền liền nghe tới ẩm vàng một tiếng chiếc này u linh thuyền nát biến thành một đoàn khói đen bị thánh quang minh thần quốc hào cho thông rong thôn vệ chặt lọt kẹ còn chưa tới kịu quay đầu nhìn nhiều vài đứng vững hắn một k í c h này một cái toàn thân khói đen nam tử nhảy xuống u linh thuyền y ê u nhã đi một cái đế quốc lễ sau đó cầm kiếm xuất kích song phương giao thủ bảy tám chiều chặt lọt kẹ liền ngơ ngác phát hiện cái này u linh thuyền viên thế mà là cái thánh giai chỉ là hắn đã chết cũng không còn khi còn sống trí tuệ lực lượng cũng kém xa khi còn sống suy sụp lợi hại chặt lọt kẹ một thời ba khắc cũng là không rơi vào thế hạ phong song phương giao thủ hơn mười chiều liền có một cây thuần trắng lông vũ bay tới coi người đàn ông này là ngực đánh xuyên qua chặt lọt kẹ vội vàng bổ mật thương đem cái này thánh giai u linh thuyền viên quay thành một đoàn khói đen hắn lướt qua n hắn liên tục đánh tan mười tám chiếc u linh thuyền thậm chí còn đánh i ế t ba vị thánh gia u linh thuyền viên mặc dù những thuyền viên này đã không phục sinh trước lực lượng chỉ là có thánh giai một chút đặc thù bỗng nhiên cảm ứng được lực lượng trong cơ thể có chút biến hóa nhờ một viên hạ đồ nịt thị huyết tinh phủ văn hắn vừa mới tiếp xúc huyết tinh vinh quang thời điểm tại hạ đồ nịt thị trên lực lượng xuống công phu nhiều nhất ngưng tụ huyết diễm khí huyết diễm biến hình t h u ậ t nhiên diễm tri thủ viêm xí liệt minh đạn ma diễm mã năm mai huyết tinh phủ văn nhưng về sau chuyển lấy hạ xí lộ thị lực lượng làm chủ gần nhất lại tại sản sở ở d ị thị tộc cùng ạt sửa thị trên lực lượng bỏ bao công sức liền có chút xem nhẹ hạ đồ nịt h ị bị pháp mới ngưng tụ huyết tinh phủ văn mang cho chặt luận kệ mẹt lần một cái hoàn toàn mới dị năng huyết diễm ma thương môn này dị năng có thể thuần lấy huyết năng ngưng tụ ra một thanh siêu phàm xuống、ống. ạ đồ nị thị đứng hàng hấp huyết thị tộc sáu vương tộc một trong chủ yếu phương thức chiến đấu là bên trong viễn c h ỉ n h thêm khống chế nhưng thương đấu thuật kỳ thật cũng tương đương cường hãn gần với ạ sô thị thậm chí ạ đồ nị thị có hai loại dị năng chủ yếu chính là phối hợp thương đấu thuật khai phát một cái là viêm xí liệt minh đạn một cái khác chính là huyết diễm ma thương chặn lo kệ không có chịu qua chính tông ạ đồ nị thị chiến đấu huấn luyện nhưng tại dù nhì huấn luyện xuống thương thuật đã là hạng nhất tiêu chuẩn chỉ có điều mặc kệ là viêm xí liệt minh đạn còn là huyết diễm ma thương tại trung cao dai trong chiến đấu xem như rất cường lực kỹ xảo nhưng đều không đủ l hắn có chút t i ế c nối u một chút cũng không có thôi động huyết diễm m à thương ý nghĩ như cũng dùng hỏa diễm kỵ sĩ trưởng t h ư ờ n g phá hủy gặp c h i đ ị c h nhân một thân ảnh cao to bỗng nhiên xuất hiện ra sức gào thét một tiếng sau đó một quyền n ệ ả xuống chát lót k ẹ bằng vào nhìn rõ chi lực cảm ứ n g được một quyền này lực lượng không có lựa chọn trọi cứng mà là người nhẹ nhàng t ố i lui hắn nếu là chính diện trọi cứng cũng có thể một thương chọc thùng tên này đ ị c h nhân nhưng mình cũng muốn thụ điểm trọng thương cùng một đầu ưu linh thuyền viên lấy thương đội thương căn bản không có lời chát lót t ẹ nhìn thấy tên này ưu linh thuyền viên có chút kinh nghi một tiếng kêu lên thế mà còn có thú nhân làm thủy thủ sao. đây là một đầu to lớn thú nhân nếu là không có ngoại ý m u ố n hẳn là cùng giống như ạ gung là cái t ư ợ nhân g n mặc dù đã chết nhưng thân thể lại bảo trì hoàn hảo một thân khát máu đấu khí hùng hậu ngưng thực hoàn toàn nhìn không ra suy yếu chặt lót kẹ móc da đỏ rắn đôi u chuông liền mở bảy tám thương huyết năng đạn bắn tại đầu này u linh t ư ợ nhân g n trên thân chỉ có thể đánh ra từng đợt v ợ n sóng không có cách nào tạo thành bất cứ thương tuần gì đều bị nó hộ thân khát máu đấu khí ngăn cản u linh tự nhân gầm rú một tiếng sài bước vật lên chặt lót kẹ nếu có lựa chọn khẳng định t ố i lui xa hơn một chút sau đó dùng súng ống giải quyết chiến đấu nhưng hắn vừa rồi thử nghiệm đã biết đối thủ t u y ệ t không phải phổ thông thành giai khi còn sống chỉ sợ còn là cái mạnh đoạn thành giai cho nên sau khi chết tài năng bảo trì mạnh mẽ như thế chiến lược hắn căn bản cũng không nghĩ lựa chọn chiến đấu ra sức n ả y lên n ả y xuống chiếc này u linh thuyền không đợi hắn lựa chọn mặt khác mục tiêu thân thể giống như bị thứ gì kéo căng s i ê u một chút một lần nữa trở lại thánh quang minh thần quốc h à o bên trên tại cái thần bí này không gian thánh quang minh thần quốc hảo là một tòa cự đại vô bằng cung điện nó thả ra thanh huy quyền thiết tịch mỗi lần cùng h xem mờn cung giống như là sao hỏa đụng phải trái đất lại hình như nam thiên môn đối oanh tu di sơn ồ m à i bợ là một mặt hư n g phấn têu lên chặt lọt k ẹ n g ư ơ i là tốt l ắ m chiến đấu mới vừa rồi rất tuyệt ta lấy ngươi làm vinh ạ mòn cũng lấy ngươi làm vinh đạo phả kỳ dạ tạ thậm chí không biết từ nơi nào lấy ra một cái tán hoa cười nhẹ nhàng cho chặt lọt k ẹ mang ở trên đỉnh đầu chặt lọt k ẹ cũng không dám đem cái đồ chơi này thả trên đầu vội vàng h á i xuống hắn cũng có thể cảm giác được cái này tán hoa ở trong tay và mẹo thét lên nhưng những người còn lại đều giống như không thấy được chặt lọt t ẹ vội vàng đem cái này tán hoa vứt bỏ đạo phạ kỳ dạ tạ tự hồ cũng không thèm để ý như cũng duy trì tinh linh nữ vương khí chất ạ mòn ngược lại là cho chặt lọc tệ khoa tay một thủ thế nhưng còn lại hai vị đều không có động tinh gì thân người đôi rắn vạ sủ kỳ như c ũ lười biếng ngược lại là cự kính c h i vương ăn đồ vật rõ ràng có chút quen mắt chính là mới vừa rồi chặt lọc tệ mẹt lần ác đấu đầu kia u linh t ư ợ nhân g n nó tự hồ còn rất cố gắng dây r u ộ n nhưng như c ũ bị cái này hơi mập nở nang nữ nhân cho vội vàng nhét vào trong miệm liền ngai đều không có nhai cứ như vậy sinh mất xuống chặt lọc tệ cũng không biết có phải là đội thành đầu này u linh tự nhân mặc n i ệ m rõ ràng cùng chính mình chém giết có đến có、về. nhưng lại nhưng vẫn bị tà thần xem như điểm tâm hơn nữa còn là ngốn từng n g ụ m lớn không có tinh tế nhấm nháp chặt lọt k ẹ thấp giọng nói ta có thể đi trở về s a o、oh、ô mãi mơ là thét to làm sao có thể ngươi làm sao có thể rời đi chúng ta ạ mòn phụ thân ngươi muốn rời khỏi chúng ta ạ mòn một mặt bất đắc dĩ nhưng như cũ cho chặt lọt k ẹ khoa tay một chút vừa rồi cái kia thủ thế chặt lọt k ẹ thuận thủ thế nhìn một cái kia là một cái có điểm lạ lỗ hổng hắn không có chút gì do dự nhưng người liền nhảy ra ngoài một giây sau chặt lọt kệ liền lại xuất hiện tại thánh quang minh thần quốc hào bên trên bên cạnh tình trạng hết thể như cũ chỉ có j u nhi ổ trên mặt có chút có một tia cổ quái c h ặ t lót kẽ hỏi lão sư ta vừa rồi làm sao rồi j u n i o nói ngươi vừa mới bị mấy cái tà thần kêu lên nói chuyện phiếm chính ngươi không có ký ức sao c h ặ t lót kẽ ngượng ngùng nói ta ở chỗ này biểu hiện gì j u n i o nói ta hoàn toàn không có cảm giác đi ra ngươi có thay đổi gì l ờ i nói cử chỉ hết thể như thường nếu không phải ta cũng đụng chạm đến cảnh giới kia rất có thể cái gì cũng cảm giác không ra c h ặ t lót kẽ mặt có sợ hãi hỏi vậy ta nên làm cái gì về sau lại bị bọn hắn làm đi qua vạn nhất về không được đây dù cho nó là duy nhất chính xác đề nghị chất lót kẹ thở dài hắn cũng biết ném đi thánh quang minh thần quốc hảo là lựa chọn tốt nhất nhưng cũng đích xác không nỡ dù sao một chiếc thuyền kỳ chiến hạm đâu hắn nhìn một cái bên ngoài thánh quang minh thần quốc hảo như cũng cùng u linh thuyền chém giết hừng hực khí thế đằng sau cũng đã sớm không thấy mình đội tàu chất lót tệ nói chúng ta tiếp tục chiến đấu sao dù ni ô nói ngươi đại khái không có đường lui tại a vừa r thế giới hiện thực thanh quang minh thần quốc hảo chỉ là một chiếc khổng lồ truyền kỳ chiến hạm so nguyên một tòa cung điện thật lớn hẹ xẻm ở ẩn cung nhỏ hơn rất nhiều xem ra giống như con kiến cùng voi nhưng mới vừa rồi bị mấy đầu thần tính sinh vật triệu hoắn đến cái kia thần bí không gian chặt l ọ t c kệ nhìn thấy thánh quang minh thần quốc hảo cùng hẹ xẻm g ẩ n lẫn nhau ma sát thế lực ngang nhau cơ hồ bất phân thắng bại giữa hai bên lực lượng kỳ thật cũng không có hình thể trên lệnh khoa trương như vậy j u nhi ô mỉm cười nói cũng tốt thánh quang minh thần quốc hảo đ ố n g nhiên gia tốc đối mặt bất luận cái gì u linh thuyền đều là trực tiếp đụng tới lúc này mới nhìn đi ra chiếc này truyền kỳ chiến hạm khổng lồ cơ có hồ không mắt nhìn cái、e、hẹn xem ẩn cung càng ngày càng gần chặt lọt cạnh càng ngày càng cảm giác tòa này trên biển cung điện to lớn hắn không biết trực tiếp đụng tới sẽ là như thế nào kết quả nhưng mặc kệ kết quả như thế nào hắn đều nguyện ý tiếp nhận thánh quang minh thần quốc hảo tại hắn thao tung xuống tốc độ càng lúc càng nhanh đều chiếc truyền kỳ chiến hạm bao phủ mấy tầng huyền bí ý niệm đẩy thuyền ố mai bở lạ toàn thân đều bao phủ tại một tầng thanh huy bên trong chặt lọt k ẹ tâm tình có chút khẩn trương lên dù ni ô lại như cũng nhẹ nhàng tự tại nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị tiện tay xuất thủ mang chặt lọt k ẹ rời đi e xem hờn cung bắt đầu không có bất kỳ phản ứng gì nhưng rất nhanh hắn liền làm r a triệu hoán u linh thuyền phóng tới thánh quang minh thần quốc hảo cùng bị lệnh phương hướng muốn tránh đi thánh quang minh thần quốc hảo cử động chất lọt k h căn bản không có cho tòa này lưu động cung điện cơ hội dù sao h x ẻ m ẩn cung tốc độ di chuyển c h ậ m c h ạ n nhưng thánh quang minh thần quốc h à o lại nhanh hơn nhiều hắn nhìn xem thánh quang minh thần quốc h à o nghiền ép mấy chục chiếc cú linh thuyền về sau đã đuổi kịp h x ẻ m mẹo ẩn cung sau đó lại một lần nữa tăng tốc chất lọt k h lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi đáy lòng của hắn đã có dự tính dạng này kinh thiên động địa v à chạm mạnh coi như thắng thánh quang minh thần quốc h à o cũng không giữ được hắn cũng không nghĩ tới coi như qua h xem mẹo ẩn nói chính là khiêu chiến tà thần nhưng không có yêu cầu nhất định khiêu chiến thành công đâu. dù sao cửa này đi qua lại nói cái khác c h ặ t lót kẹ dự tính va chạm cũng chưa từng xuất hiện hẹ、e、xẻm mẹo ẩn cung từ thực truyền hư như mộng huyễn b ộ n nước thánh quang minh thần quốc hào bay thẳng mà qua vẫn chưa tiếp xúc đến tòa này vẫn lạc tà thần thân thể một bộ phận chuyển hóa mê cung c h ặ t lót kẹ có chút ngạc nhiên hai con mắt của hắn bên trong t ạ m g cái lượn lờ khói đen phủ văn sinh ra tựa như là tựa như là vừa rồi cái kia va chạm mặc dù không có đụng chính hẹ、e、xẻm mẹo ẩn cung nhưng lại đập xuống đến vật khác những n à y mê cung phủ văn sinh ra toàn thân hắn lượn lờ mê cung trí lực tựa như là có phụ thuộc căn cơ một sợi một sợi cuốn đi lên để chặt lọt tệ rất nhanh liền có thể đem những này mê cung phủ văn thao túng tự nhiên cái này mới xuất hiện tám cái mê cung phủ văn trong đó một viên chặt lọt tệ hết sức quen thuộc tâm linh thông đạo chân chính nắm giữ tâm linh thông đạo chặt lọt tệ liền có thể tại chính mình cùng mê cung ở giữa mê cung cùng mê cung ở giữa tùy ý b ắ t thông đạo giống như mê cung phủ văn lực lượng của nó cũng không phải vô hạn hình nó cũng cần t í c h xúc tài năng phong thích cái thứ ba mê cung phủ văn cũng là chặt lọt t hết sức quen thuộc phủ văn mê cung thủ vệ nó chẳng những có thể chế tạo mê cung thủ vệ còn có thể thao túng mê cung thủ vệ các loại quần hạn cái thứ năm mê cung phủ văn chính là bắt được nó có thể bắt được phế tích thành thị kiến trúc thậm chí trên biển thuyền làm cho trở thành mê cung một bộ phận từ đó lớn mạnh mê cung cái thứ sáu mê cung phủ văn là giả tạo mê cung nó liền có chút ý tứ có thể không ngượng bất luận cái gì phế tích thành thị kiến trúc phòng úc trang huyện chống g ô n g chế tạo một tòa mê cung mặc dù giả tạo mê cung không thể vĩnh cựu tồn tại chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian nhưng là tương đương thực dụng phụ trợ năng lực chiến đấu chất lọc kệ còn là theo giả tạo mê cung bắt đầu đối với mê cung chi lực cảm giác có chút ý tứ cái thứ bảy mê cung phủ văn là ăn mòn nó là thuần túy sức mạnh công kích có thể để bất kỳ cái gì sự vật giống như bị thời gian cọ rửa không thể tránh né ăn mòn h ư mất mục nát thậm chí cả p h o n hóa biến mất cái thứ tám mê cung phủ văn là che đậy thời gian nó cùng ăn mòn vừa vặn tương phản có thể để một sự vật một cái sinh mệnh tại mê cung trong phạm vi vĩnh cựu một người mê thất trong mê cung nếu là bị thực hiện che đậy thời gian liền có thể vĩnh viễn bảo trì chính mình tuế n g u y ệ t trừ phi rời đi mê cung lại hoặc là mất đi che đậy thời gian mới có thể để thời gian bỗng nhiên khôi phục như c ũ tốc độ tiếp nhận kinh lịch lâu đời tuế n g u y ệ t vốn nên là hiện ra bộ dáng cái thứ chín mê cung phủ văn là tuế n g u y ệ t chi thư chất lót kẽ nhật ký chuyển hóa a ở mỹ lạt mê cung chính là không hoàn chỉnh tuế n g u y ệ t chi thư chân chính tuế n g u y ệ t chi thư có thể đem mê cung thế giới áp xúc đến trong một cuốn sách có thể đem một nhóm sinh linh Thu nếu ạ p đ n bản này t ế như g u y ệ t c i t h bên trong, bọn hắn sẽ tại trong, hắn trong tại sẽ quyển sách này mạo hiểm,、nếu、như quyển nếu s á có h này cố c sự có cuối cùng, được thu vào trong vào sự á c cố h sinh linh, liền sẽ tại hoàn thành, sẽ s liền tại về sau, sách sự nữa. tuần Nếu quyển một lần hoàn như quyển sách này hiểm, mạo cố sự dài dàn g dặc bọn hắn liền sẽ ở trong sách trong chuyện không ngừng thăm dò nếu như quyển sách này c ố sự im bặt mà dừng thậm chí chỉ có một nửa bọn hắn liền sẽ ở trong t u ế nguyệt chi thư tiếp tục tự phát thôi diễn cố sự tăng h thêm chặt lọt k h ệ được đến cái thứ nhất mê cung phủ văn mê cung hết thể chín cái mê cung phủ văn chặt lọt thệ khép lại hai mắt một lát sau lại mở hai mắt ra hỏi dù ni o lao sư vì cái gì e x em n g ơ n cung sẽ b i ế n mất ta vừa mới thu h o ạ c h được mấy loại mê cung dị năng chuyện này là sao nữa dù ni o vừa mới nhìn thấy、e、em n g ơ n cung b i ế n mất cũng hết sức kinh ngạc n g h e t ớ i chặt l ọ t k ệ tư vấn hắn cười khổ một tiếng nói nếu như vẹn vẹn lại、e、em em hơn cung b i ế n mất ta sợ là không có cách nào trả lời ngươi nhưng ngươi còn thu h o ạ c h được mấy loại mê cung dị năng ta biết đại k h á i chuyện gì xảy ra ngươi còn nhớ rõ ta nói qua huyết tộc các hiệp ô bọn hắn đáp lại có quy luật sao chặt lọc tệ nhẹt đầu nói ta nhớ được ngài nói qua dù ni ô nói đúng tà thần đều có loại nào đó thần bí quy luật đây cũng là rất nhiều người cùng tà thần liên hệ thời điểm bị vào ngươi vừa rồi hẳn là phát động ạ ở mỹ lặt một loại quy luật hắn không nghĩ để hẹ、e、xem ẩn cung cùng thánh quang minh thần quốc hào va chạm lưỡng bại câu thương liền lựa chọn triệu hắn đi hẹ、e、xem nhỏ ẩn cung hắn làm trái quy luật của mình không thể không thất lạc mê cung dị năng Thấu chương xong. Quy một Chắt chương chương hắn như mệnh chi Quy vui xong. dáng, giống vận xà bộ vẻ vai. bị đập bà đập Các huyết tổ t r ân đương nhiên cái này rất tà thần hắn nhảy lên nhảy xuống thánh quang minh thần quốc hảo lướt sóng chạy như liên xông tới một chiếc u linh thuyền hắn thoáng phí một điểm tay chân liền đem tất cả u linh thuyền viên đánh rất biển cả sau đó hướng về phía c h i ế c này u linh thuyền thi triển một lần mê cung hóa chiếc này u linh thuyền thi triển một lần mê cung hóa hoàn thành những cái kia lục tục n o ngoe một lần nữa leo lên u linh thuyền, thuyền viên đoàn liền rất tự nhiên chuyển thành mê cung thủ vệ kỳ thật bọn hắn lúc đầu cũng là mê cung thủ vệ cũng chỉ là cũng không phải là chặt lọt kệ mê cung thủ vệ để chặt lọt kệ hết sức kinh ngạc chính là hắn đem c h i ế c này u linh thuyền mê cung hóa sử dụng một lần mê cung hóa chi lực nhưng hắn đem c h i ế c này u linh thuyền mê cung hóa đồng thời đem u linh thuyền viên chuyển thành thuộc về mình mê cung thủ vệ còn ngoài định mức thu hoạch được năm lần mê cung hóa chi lực đây là a ở mỹ lạc còn sót lại mê cung chi lực hiện tại đều biến thành chặt lọt kệ tài phú chặt lọt kệ mệnh lệnh tân thu giao u linh thuyền tới gần trước thứ hai u linh thuyền như cũ bắt t r ư c làm theo trước tiên đem u linh thuyền nhóm đánh rất biệt cả sau đó lại đem nó mê cung hóa. sau đó đem bỏ lại trên thuyền u linh thuyền viên chuyển thành mê cung thủ vệ lần này thao tác để hắn lại nhiều sáu lần mê cung hóa chi lực hắn thử nghiệm tại hai chiếc gú linh thuyền ở giữa thành lập tâm linh thông đạo cũng ngoài định mức thu hoạch ba lần thiết lập tâm linh thông đạo năng lực d u nhị ô nhìn xem chặt l ọ t k ệ tựa như một cái hầu tử trên biển cả nhảy vọt tới lui từng chiếc từng chiếc xâm chiếm chi này u linh hạm đội nhịn không được cười một tiếng tự đủ hắn vui vẻ bộ dáng giống như bị mệnh vận chi xả đập bà vai chặt lọc hệ xâm chiếm sáu chiếc gú linh thuyền về sau hắn rốt cục cải biến chiến thuật để sáu chiếc gú linh thuyền chia chính mình như c ũ đi càn quét chiếc thứ bảy u linh thuyền thay đổi chiến thuật mới về sau hiệu suất của hắn dần dần đề cao rất nhanh liền đem không chế u linh thuyền mở rộng trên trăm chiếc làm c h ặ t lọt k ẹ nắm giữ trên trăm chiếc u linh thuyền về sau hắn rốt cục có thể thao túng mê vụ giải trừ đối với một vùng biển này phong tỏa c h ặ t lọt k ẹ hạm đội lại xuất hiện mặt biển đối với chặt lọt k ẹ các bộ hạ đ ế nói n lại là u linh hạm đội tái hiện c ơ gì tốt đang muốn hạ lệnh công kích những ngày u linh thuyền liền thấy thánh quang minh thần quốc hào chậm r ã lái ra dù nhị ô ở đầu thuyền đã nói đạo không nên công kích chặt lọt kệ ngay tại tiếp thu chiến lợ những này các thánh gia i rất là kinh ngạc rất nhanh bọn hắn liền lựa chọn nao h nhao đằng không mà lên đi hỗ trợ chặt l ọ t k ẻ có nhóm này thánh gia i hỗ trợ chặt l ọ t k ẻ không chế u linh tuyển tốc độ lần nữa tăng lên hắn thậm chí đổi sách lược nguyên lai、like, chặt l ọ t k ẻ chọn lựa tương đối dễ dàng không chế u linh tuyển nhưng có thủ hạ các thánh gia i hỗ trợ hắn đem mục tiêu ưu tiên đổi đến đám k i a cổ đại ma pháp trên chiến hạm nếu là lấy thực lực của hắn kỳ thật không có cách nào cấp tốc đánh tan một chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm cho dù là nó đã biến thành u linh tuyển càng không biện pháp ứng phó cổ đại ma pháp trên chiến hạm n h ữ u linh tia nhưng có trung thành các bộ hạ cho dù những n à y cổ đại ma pháp chiến hạm không có chuyển thành u linh thuyền trên thuyền thánh giai còn bảo trì khi còn sống sức chiến đấu cũng không có cách nào ngăn cản dù sao chặt lọt kệ thủ hạ các thánh giai đều là tại quá c ư ờ n g đại chặt lọt kệ vừa mới đem một chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm mê cung hóa liền thấy nơi xa một chiếc u linh thuyền đ ỗ n g nhiên lần ngược chìm vào mặt biển không khỏi rất là ảo não lớn tiếng hô quát cũng ra tốc động tác nhưng như cũ thỉnh thoảng có u linh thuyền hoặc là lần ngược hoặc là trực tiếp đắm chìm hắn cho dù liều mạng cất đoạt nhưng trên mặt biển u linh hạm đội còn là một chiếc tiếp một chiếc bi làm chặt lọt k ẹ giành lại cuối cùng một chiếc u linh thuyền nhìn qua trên mặt biển đồng thời đắm chìm năm chiếc u linh thuyền không khỏi thở dài hắn chỉ cướp đoạt năm sáu trăm chiếc u linh thuyền hơn phân nửa u linh thuyền đều một lần nữa chìm vào đáy biển tin tức tốt là u linh hạm đội mười một chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm đều bị hắn mê cung hóa bất quá trong nơi này cũng không c ó i truyền kỳ chiến hạm cái này mười một chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm cũng chính là ma pháp luyện kim chiến hạm cấp độ bởi vì đắm c h ì qua thực chiến vĩ lực còn muốn kém cùng giai ma pháp luyện kim chiến hạm một đầu hoàn toàn mới đường biển xuất hiện lần nữa cho hắn cũng không biết t ò a thứ ba mê c u n g sẽ là bộ dán gì g bất quá chỉ cần có đường liền phải tiếp tục đi tới đích không phải sao bất quá chi hạm đội này còn là ra một điểm nhỏ nhặt đệm ân dù nhị ổ không có lưu ở trên thánh quang minh thần quốc hảo cũng không có trở về đồn mạ bạch hảo mà là đi thiên nga hồ hảo chất lót kệ chỉ có thể đem cờ di tột đ i ề u tới thay thế mình chấp trưởng thánh quang minh thần quốc hảo dù sao truyền kỳ chiến hạm chấp trưởng tại thánh giai trong tay mới là vũ khí mạnh mẽ nhất chất lót kệ chỉ là cái thập bắt giai không thể triệt để phát huy thánh quang minh thần quốc hảo lực lượng chất lót kệ hạm đội lần này không có đi thuyền ba liền một lần nữa trở lại cờ d ị sọt tỏ phờ đường biển mà lại quay đầu liền đụng vào d ọ t dì h ạ t dì ẩn hạm đội d ọ t dì h ạ t dì ẩn xa xa nhìn thấy mấy trăm chiếc u linh thuyền không nói hai lời liền hạ lệnh quay đầu hắn nhìn xem chặt lọt kẹ mấy chiếc kia thuyền không giống như là bị u linh thuyền hóa thực tế nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì dứt khoát đằng không mà lên độc thân một người bay tới vị này hát hoàng hoàng tộc bát ư ớ c thái độ tương đương ôn hòa mặc dù song phương có thâm cựu nhưng cũng không cần thiết lãng phí tại ngôn từ bên trên hắn quát chặt lọt k ẹ m ẹ lần các ngươi đây là làm sa chặt lọt kẹ ở trên thánh quan g minh thần quốc hảo bên người còn có cờ g ì tốt thật cũng không sợ giọt g ì h ạ t g ì ẩn đắp vừa vặn tương phản chúng ta bắt được một nhóm u linh thuyền Giọt g ì h ạ t g ì ẩn nhìn về phía thánh quan g minh thần quốc hảo chặt lọt kẹ nhumai nói chiếc thuyền này c h ữ a trị tốt Giọt g ì h ạ t g ì ẩn hỏi mấy câu quay người liền rời đi hắn trở lại trên thuyền nhìn xem chặt lọt kẹ hạm đội đi thuyền không đến bao lâu đông nhiên lại biến mất thở dài một hơi chỉ huy hạm đội tiếp tục tiến lên nguyên bản hắn liền hoài nghi chặt lọt kẹ xuất thân lai lịch nhưng giờ này nhất định có cực lớn bí mật người bình thường ai có thể làm khổng lồ như vậy quy mô h u linh hạm đội nói c h ặ t lọt k ẹ cùng cái nào đó chấp trưởng tử vong tà thần không quan hệ người đứng đắn ai có thể tin tưởng liên tưởng đến solo môn đảo bên trên phát sinh sự tình giọt gì hạt gì ẩ n tin tưởng c h ặ t lọt k ẹ sớm muộn sẽ bị tà thần t h ô n t h ệ tuyệt đối không có kết cục tốt c h ặ t lọt k ẹ lần nữa biến mất ở trên cờ dì sờ tỏ phờ đường biển tiến vào một đầu bí ẩn đường biển mà lại phía trước hắn xuất hiện đến toà thứ ba mươi cung nó trên biển cả trông đi qua v ờ biển kéo dài không hết cơ h ộ i chính là một khối đại lục nếu không phải chặt lọt k h ẻ tính toán đường xá còn chưa tới đại lục mới như cũng tại ạ ở l ệ hải đều có chút hoài nghi có phải là đến đại lục mới chặt lọt k h ẻ ở trên thánh quang minh thần quốc hảo nhìn ra xa khối này thổ địa nó duyên hải một mặt đều là cạn bãi cát rất rõ ràng không thích hợp thuyền lớn c ậ bến chỉ có thể để đội tàu rất xa đều trước thả neo kéo dài bãi cát về sau chính là khá cao đứng thẳng vách núi trên vách núi kiến tạo một tòa thần miếu trước đó hai tòa mê cung đều là cung địa thức nhưng tòa này mê cung lại là thần miếu để chặt l đây là a ở mỹ lặn lại bắt được cái gì tà thần lĩnh vực sao chất lót k ẹ lần này mang ạ gùng cùng cờ gì t ộ t c ư ờ i thuyền nhỏ leo lên lục địa hắn vừa mới đạp lên lục địa trong ngực nhật ký liền xuyên ra một đạo ý niệm chất lót k ẹ mẹt lần s ắ p bắt đầu khiêu chiến tòa thứ ba mê cùng hoàng kim thần miếu nó nguyên bản cung phụng chấp trưởng hoàng kim cùng tài phú c h i thần lạ nụ tại lạ nụ bị ba vị tà thần xé nát về sau hắn thần miếu liền thành nơi vô chủ chất lót k ẹ mang cờ di tốt cùng ạ gùng vượt lên vách núi nhìn thấy một tòa phi thường náo nhiệt tiệu thành thị nó vây quanh hoàng kim thần mi kiến tạo p h ồ n hoa thị trường thậm chí còn có thể nhìn thấy thần miễu đằng sau còn có cùng loại chính phủ văn phòng kiến trúc trong thành thị nhỏ người đến người đi tràn đầy sinh hoạt khí tước mặc dù không có thu hoạch được bất luận cái gì nhắc nhở nhưng chặt lọt kẹ cũng có thể nhìn ra tòa thành nhỏ này thành phố cư dân đều là nhân loại bình thường bọn hắn liền cùng phát bất luận cái gì một tòa thành thị chỉ là phong thổ có đường chặt lọt kẹ bọn hắn vừa mới xuất hiện liền có hơn mười tên thiếu niên chạy nhanh đi qua kêu lên người xứ khác các người đến từ nơi nào cần chúng ta hỗ trợ sao chặt lọt kẹ nhìn không được hỏi các người nơi này thường xuyên có người xứ khác tới sao một cái phi thường tuân tú ngũ quan ôn nhu như nữ hải thiếu niên cười h ì h ì nói đương nhiên sẽ không thường xuyên có người đến chúng ta hoàng kim đảo chạy hướng cờ dị stop h ơ đường biển khoảng cách phơ đi na đường biển càng xa bình thường mà nói cũ n g mới hai cái đại lục thuyền cũng sẽ không đi ngang qua chúng ta nơi này nhưng luôn có ngoại lệ thỉnh thoảng sẽ có lạc đường thuyền ở trong này tiếp tế đồ ăn nước uống mà lại chúng ta cùng cờ dị stop h ơ đường biển bên trên mấy cái có người hòn đảo sẽ có một chút thương nghiệp lui tới chất lọt hẹ có chút kinh ngạc hắn biết hoàng kim đảo kỳ thật hoàng kim đảo cũng coi là cờ dị s t p h ơ đường biển bên trên có người hòn đảo chính là chạch ư ớ n g đường biển khá、xa. dưới tình huống bình thường đích sắc không có thuyền trải qua nhưng cũng không phải là không người nào biết hòn đảo chặt lọt k h ệ làm qua bài tập lẫn sách qua hàng hải tư liệu biết hoàng kim đảo bên trên cư dân đại đa số là hồn mẹt vương triều con dân bởi vì quốc gia hủy diệt cho nên rất nhiều hồn mẹt vương triều con dân tiến về đại lục mới ý đồ một lần nữa thành lập quốc gia của mình một phần trong đó ở trên nửa đường dừng lại định cư tại một ít hòn đảo hoàng kim đảo bên trên cư dân chính là loại tình huống này bọn hắn bản thân liền mang theo đại lượng thư tịch cũng cùng n g i giới có chỗ giao lưu cũng không bế tắc cho nên những thiếu niên này nhìn thấy chặt lọt t ệ bọn hắ chỉ muốn kiếm một điểm thu nhập thêm chất l ó t k ẹ mỉm cười nói thuê các ngươi làm dẫn đường cần bao nhiêu tiền ngũ quan tuấn tú ôn nu như nữ hải thiếu niên nói các ngươi có thể tại thần miếu nơi đó hối bái chúng ta nơi này tiền thuê chúng ta chỉ cần một cái xe tìm chất l ó t k ẹ cảm thấy y ế u kỳ nói có thể t r ư ớ c mang bọn ta vào thành đi bước vào tòa thành thị này chất l ó t k ẹ trong ngực nhật ký t r u y ề n ra một sợi ý niệm tại thương bạch chi thành t r ù n g kiến chính thần tín ngưỡng liền có thể hoàn thành tòa thứ ba mê cung k i ê u chiến thương bạch chi thành nguyên bản tín ngưỡng chấp trưởng hoàng kim cùng tài phú chi thần lạ đủ sau khi nga xuống bị a ở mỹ lạc đánh t ắ p hoàng kim thần miếu chức quyền chất l t kẽ m ẹ lần ngươi cần xua đuổi a ở mỹ lạc tín đồ cùng thần quan cải biến thương bạch chi thành tín ngưỡng lấy tùy ý một vị chính thần thay vào đó chất l t kẽ thầm nghĩ cái tiêu tất nhiên là muốn thành lập mệnh vận c h i xả tín ngưỡng a bất quá lần này đều là người bình thường không tốt tổn thương bọn hắn chỉ có thể dùng thủ pháp ôn h ò a ta không quá am hiểu a chất l t kẽ bây giờ thủ hạ có ba chiếc truyền kỳ chiến hạng bảy chiếc ma pháp luyện kim chiến hạng mười một chiếc cổ đại ma pháp vũ linh quyền muốn công chiếm tỏa thành nhỏ này cũng không khó nhưng cải biến tín ngư trên thực tế trên địa cầu chủ lưu tập tục là hy vọng lạc hậu nhân dân vĩnh viễn lạc hậu bảo trì chính mình đặc sắc đồng thời phổ biến cho rằng chinh phục không thể để cho nhân dân q u ấ t phục đương nhiên nếu như lật qua sách lịch sử liền có thể biết liền la mã đều bị chinh phục qua liền ba tư đều có thể đổi đi tín ngưỡng ba người tại một đám thiếu niên dưới sự dẫn đầu đến hoàng kim thần miếu nơi này quả nhiên có thể hối đoái nơi đó tiền tệ ân h ồ n mẹt vương triều cổ tiền tệ kỳ thật phạt quật khởi về sau lấy hôn m ẹ vương triều thay thế kế thừa rất nhiều hôn m ẹ vương triều văn hóa cùng chế độ tỷ như tiền tệ đơn vị hôn m ẹ vương triều cũng là dùng、e、nghệ cũng tỉ như ngôn ngữ phạt ngữ cùng cổ hồn m ẹ ngữ là cùng một ngữ hệ hơn chín thành từ ngữ giống nhau phát â m vô cùng giống nhau thậm chí ngữ pháp quy tắc đều gần chặt lọt k ệ sở dĩ tinh thông hồn m ẹ ngữ cũng không phải là hắn thích cổ hồn m ẹ văn hóa mà là người phạt thiên nhiên liền hiểu hồn m ẹ ngữ chỉ cần thoáng hạ điểm công phu liền có thể sở trường đương nhiên tiền tệ đơn vị mặc dù kế thừa nhưng phạt khẳng định sẽ một lần nữa tiến úc sẽ không sử dụng hồn m ẹ kim tệ chặt lọt hệ dùng hai viên kim mẹ、e、cụ hối đ á i tràn đầy một túi cổ hồn m è sen tìm tiền đồng hãn tiện tay liền phân cho cờ gì tuột cái này mười cái thiếu niên đều rất vui vẻ bọn hắn lúc đầu coi là hết thể liền chỉ biết cho bọn hắn một cái s e n tìm dù sao dẫn đường làm dẫn đường không phải cái gì có kỹ thuật hàm lượng công việc mà lại bọn hắn vốn là sẽ cùng một chỗ coi như chặt lọt k ẹ bọn hắn chỉ thuê một người bọn hắn cũng sẽ không t ắ n đi chặt lọt k ẹ hỏi dẫn đầu thiếu niên tính danh biết được hắn gọi tôn đỉnh cái tên này mang theo một chút xíu nghĩa xấu là thia ý tứ phụ mẫu cho hải tử lên cái tên này h à n g nghĩa là trong nhà lại nhiều một cái ăn c ơ người rất có điểm sinh hoạt đắm trát chặt lọt kẻ nếu như có ý như vô tình gửi một cái thương bạch chi thành tình、huống. lập tức nói chúng ta chẳng những là nhà lữ hành còn là truyền giáo sĩ nếu là các ngươi chịu tín ngưỡng mệnh vận chi xả trở thành tín đồ của h ắ n mỗi tháng đều có thể có một cái s ẹ n tìm tín ngưỡng kim nếu là các ngươi có thể kéo đến những hải t ử khác tín ngưỡng mệnh vận chi xả mỗi kéo đến một người mới ta còn có thể nhiều chi giao một viên sen tìm các ngươi nguyện ý tín ngưỡng mệnh vận chi xả sao t ô n đ ì n h vui mừng quá đỗi kêu lên ta kéo tới người cũng có thể có mỗi tháng một cái s ẹ n tìm tín ngưỡng kim sao chặt lọt k h ẹ mỉm cười nói đương nhiên thương bạch chi thành đại khái có mấy vạn nhân khẩu nhưng mười lăm tuổi trở xuống trẻ vị thành niên lại cũng không nhiều khả năng cũng liền mấy ngàn người mặc dù dựa theo người bình thường miệng hình thức loại kết cấu này khẳng định không đúng nhưng chặt lọt k h ẹ cũng không phải làm nhân khẩu tổng điều tra h ắ n chỉ là muốn ở chỗ này trùng kiến mệnh vận chi xả tín ngưỡng đến nỗi mấy ngàn cent ì m cái kia cũng không bao nhiêu tiền một trăm cái sen tìm mới một phổ một ngàn cái sen tìm mới một e cụ có thể mò được mấy ngàn cái tín đồ chặt lọt thẹ liền sẽ có một cái cực tốt bắt đầu lại sau đó liền không có khó như vậy tôn đi nắm bắt vào ô i thổi một cái van dội mười cái hải tử hoàn toàn tắn đi một lát sau mỗi người đều mang ba năm cái hải tử tới tôn đỉnh rất có đắc ý nhìn qua c h ặ t l ọ t k ẹ nói tiên sinh ngài nên thanh toán bút thứ nhất tín ngưỡng kim c h ặ t l ọ t k ẹ cười ha ha quả nhiên thanh toán những hải tử này mỗi người một cái xem tìm sau đó lại cho những cái kia mang tiểu đồng bọn tới thiếu niên dựa theo đầu người đủ số thanh toán thù lao tôn đỉnh con mắt đều sáng đem đám hải tử này tụ lại đến một h ố i c h í t chít thủ cục một hồi lại để cho mọi người tắn đi lần này rất nhanh liền có càng nhiều hải tử tới chất lọc kệ chẳng những thật cho những hải tử này xem tìm hơn nữa còn chuyển thụ thú thần biến hình v đến nỗi có thể hay không có người tu luyện được đó chính là rút tham sổ số, số phiếu dù sao tại pháp những g á i kia tiếp nhận chính quy đại học giáo dục người có thể bước vào siêu phàm thế giới cũng là ngàn dặm chọn một chất lọt kẽ bởi vì bạo binh quá nhiều tây phong kỵ sĩ đoàn làm sao cũng có mấy chục vạn người nhưng chân chính dựa vào tu luyện thú thần biến hình thuật trở thành siêu phàm người cũng liền mười cái đại đa số người tu luyện môn bí pháp này có thành tựu người bản thân liền là siêu phàm đám hài tử này cũng không nghĩ tới chất lọt kẽ chẳng những sẽ đưa tiền sẽ còn chuyển thụ siêu phàm bí pháp có chút hài tử ham muốn tiền tài nhưng cũng có chút hải tử đối với bước vào siêu p h ẳ m có không gì sánh nổi khát vọng cho nên chặt lọt k ẹ trước mặt rất nhanh liền tụ lại một nhóm hải tử không ngừng có người đi ra ngoài tìm càng nhiều tiểu đồng bọn cũng có người ngồi dưới đất nghe chặt lọt k ẹ giảng giải thiên kim khó cầu siêu p h ẳ m c h i thức hoàng kim thần miếu phụ cận đều là đất trống tụ tập mấy trăm tên hải tử cũng không lộ vẻ đột ngột mà lại tòa thành thị này rời xa trần thế cư dân đều là người quen tương đối đơn thuần cơ hồ không có phạm tội tuần thành binh sĩ căn bản không quản sự tình cứ việc nơi này tụ tập rất nhiều h ả i tử nhưng mỗi cái đi ngang qua người đi đường cũng chính là hiếu kỳ tới xem một chút trừ cực nhỏ một số người nghe nói có tín ngưỡng kim tới nhận lấy một s e n t ì m đại đa số đều rất đi mau rơi dù sao người trưởng thành đối với tín ngưỡng tương đối coi trọng cũng sẽ không tùy tiện cải biến tín ngưỡng dù chỉ là vì một s e n t ì m lung tung lừa gạt người xứ khác một chút cũng nhất định sẽ không làm mắt thấy đến ban đêm chặt lọt kẹ lớn tiếng nói ngày mai ta còn sẽ tới nơi đây nếu là còn hy vọng tín ngưỡng mệnh vận chi xả người có thể tiếp tục tới nhận lấy tín ngưỡng kim hãn tuyên bố ngày thứ hai tới thời gian liền n m a chặt a i lọt kẹ cùng nhiều cờ di tốt Thương a cùng h Chi t o ạ ở lại về sau a cùng nhịn không được hỏi ngươi thực sự tin tưởng những tiểu hài từ kia sẽ tín ngưỡng mệnh vận chi xả sao bọn hắn rõ ràng chính là vì tiền ngày mai khẳng định rất nhiều người giả mạo kẻ tín ngưỡng đến nơi đây lừa gạt tiền đem ngươi trở thành coi tiền như rác chặt lọt kẻ mỉm cười nói dù sao cũng so đánh trận tốt nếu là có thể dùng loại biện pháp này thu hoạch được một nhóm chính thần tín đồ ta cũng không muốn dùng thô bạo thủ đoạn dù sao chúng ta gần nhất đánh quá nhiều trận có thể hòa bình giải quyết vấn đề cho dù lãng phí một điểm cũng so đánh trận phải có hiệu quả hơn nhiều ma pháp luyện kim chiến hạm một phát đạn t h á o cũng đủ để cho thương bạch chi thành mấy vạn cư dân tín ngưỡng một lần bệnh vẫn chi xả chỉ là mấy ngàn cái xe tìm coi như bị lượt h ì phải làm thế nào đây à, chặt ũ n g k ô n người chết. Đây là hắn nguyện ý đầu nhập g thích chết, h c đây đầu là ý lọt kẹ m ộ tệ nguyên nhân, chặt lọt k như、so、đối với cờ dì tốt h nói h nhất n tộc dung l ngày mai phiền phức cờ dì tốt khanh đi mua một chỗ mặt đất chúng ta muốn khởi công xây dựng một tòa mệnh vận chi xà thần miếu nếu là có dư thừa mặt đất bán ra cũng có thể đều mua lại chúng ta khẳng định còn cần tòa thứ hai tòa thứ ba thậm chí càng nhiều tòa mệnh vẫn chi xả thần miếu cơ gì tốt m ỉ m cười nói ta không có vấn đề hắn cũng có cùng bọn hắn bàn giao lần này đến ạ ở len hải là vì khiêu chiến mê c u n g tà thần hắn biết khiêu chiến chi tiết về sau cũng sẽ cùng tất cả bọn thủ hạ nói rõ ràng cơ gì tốt biết chặt lọt k ệ cần dùng chính thần tín ngưỡng thay thế ạ ở m ỹ là sùng bái mặc kệ chặt lọt k ệ dùng biện pháp gì hắn đều sẽ dốc hết toàn lực duy trì ba người nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai buổi sáng chặt lọt tệ để cơ gì tốt đi mua mặt đất để a cùng trở về hà nội lại mang nhóm nhân thủ thứ nhất tới. giữa t r ư a chính là chặt lọt k ẹ ngay tại truyền giáo cờ gì tôi liền mang một cái mập mạc phúc hậu người trung niên đến tìm chặt lọt k ẹ nói hắn tại thương bạch chi thành có năm khối địa bàn trong đó ba khối mặt đất bên trên đều có phong ốc cũng n g u y ệ n ý bán ra cho chúng ta nhưng hắn không muốn tiền muốn một chiếc thuyền biển đi đại lục mới tìm cơ hội chặt lọt k ẹ nhìn xem vị này rất có thương nghiệp tinh anh phong phạm phúc hậu người trung niên cũng không có sách đại lục mới c ấ p tả thần ngay tại đại loạt đấu c ư ờ i tùng tìm nói ta đích sắc có rất nhiều thương thuyền bất quá thương thuyền giá cả có thể so sánh mặt đất hơn ngài cũng biết đây đều là có thể đi thuyền biển cả thuyền vị này mập mạp thương nhân mỉm cười nói ta có thể tại chính phủ thành phố giúp ngài yếu đạo một phần văn thư cho phép ngài ở chỗ này công khai truyền giáo phải biết nơi này là có thần t h ì tín ngưỡng không có khả năng cho phép lại có cái khác truyền giáo sĩ trừ phi các ngươi thu hoạch được truyền giáo cho phép chặt lọc kệ lo nghĩ liền mỉm cười nói tốt ta người thuyết phục ta chúng ta thành giao song phương rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị đồng thời ký kết một phần khế ước chặt lọt k ệ để ạ cùng đi làm một chiếc bảo tồn hoàn hảo ưu linh thuyền tới gần bờ biển cũng làm cho cờ gì tốt tổ mang tổn đ ỉ n h đi kiểm nghiệm cái k i a m ư ờ i khối mặt đất ưu linh thuyền khẳng định đều có thể vượt qua biển cả bọn chúng chỉ là vận khí không tốt chìm vào đ á y biển cũng không phải là thiết kế không đủ kỹ thuật không đủ nhóm này ưu linh thuyền cơ hồ đều là chạy xa dương đường biển thuyền đại đa số đều so chặt lọt k ệ tại cạm bạ đỏ xì ạ thành bắt được thương thuyền càng kiên cố cũng lớn hơn có thể chuyên trở càng nhiều hàng hóa cùng thủy thủ dì mợ mạn nuốt hai viên thần tính mạnh vỡ trên thân khí tức tăng vọt lần nữa tấn thăng nhất giai bước vào trung giai siêu phạm c h ặ t lọt k h ệ cũng không có gì háo ước nhưng là hắn rõ ràng đối với cái này đồng bạn sinh ra càng nhiều e ngại hắn cũng là cao giai siêu phạm nhưng tu luyện khát máu đấu khí như cũ muốn làm t ừ n g b ước mặc dù so phổ thông thú nhân phải nhanh chóng rất nhiều nhưng nên có tu hành trình tự như cũ không thể vượt qua nhưng dì mợ mạn thôn phệ thần tính mạnh vỡ liền có thể không ngừng tăng lên siêu phạm cấp bậc loại chuyện này đã vượt qua hắn thưởng thức cho dù là tại siêu phạm trong thế giới có chút thưởng thức vẫn là không thể tùy tiện đánh vỡ chắt lọt t ệ chỉ có thể nói hắn càng ngày càng xác định cái này dì mợ mạn không phải người mười thành cựu cựu là hắn c h ặ t lọt k h mang theo hai tay c h i ế n phủ tiện tay đổ nghịch một cái b ú a hoa bên hông hắn trường kiếm cũng đã đổi một thanh cũng là một thanh nhất g i a i siêu phàm trường kiếm không phải đại lục cũ chế thức cho nên hắn không có đổi đi hai tay c h i ế n phủ dì mợ mạn thật dài hô thở ra một hơi nói ta rốt cục trở thành trung g i a i siêu phàm trên mặt t h ầ n sắc có mấy phần cổ quái tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện cũ c h ặ t lọt k h cũng không dám để hắn hồi tưởng chuyện cũ nhi vội vàng đánh gay dì mợ mạn mạch suy nghĩ nói chúng ta đã thanh lý không sai biệt lắm có một phần năm quái vật nếu là đem thành dưới đất quái vật đều thanh lý mất ngươi không chừng có thể trở thành cao dài siêu phàm dì m ỡ mạn nhoẹn miệng cười nói ta độc chiếm tất cả thần tính m ả n h vỡ có phải là đối với ngươi có chút không công bằng chắt lót kẽ lắc đầu nói thương lượng xong sự tình liền không có không công bằng ta cần thanh lý thành dưới đất tất cả quái vật ngươi cần rất đi m ả n h vỡ chúng ta vốn chính là theo như nhu cầu dì mợ mạn ánh mắt phức tạp liếp nhìn chắt lót kẽ ánh mắt hơi có ưu á n chắt lót kẽ một mặt chính trực hắn cũng không dám cùng vị này chơi trò ra gì nếu không phải hắn hiện tại ra không được. chặt lọt k h ẹ đã sớm cùng dì mở m m ạ n mỗi người đi một ngã hắn nhất định phải thanh lý mất tất cả quái vật sau đó đem tòa này dưới mặt đất hoang vũ c h i thành mê cung hóa tài năng xem như thông qua tòa thứ tư mê cung đồng thời tìm tới lối ra dì mở m m ạ n thẳng như nói chúng ta tiếp tục đi chặt lọt k h ẹ đi đầu mà đi đem phía sau lưng lưu cho dì mở m m ạ n rất nhanh bọn hắn liền gặp được một tổ quái vật nhóm này quái vật tốc độ cực nhanh còn có thể p h u n ra nọc độc dài rất giống là phóng đại mấy trăm lần chuột dì mở mạn nhìn thấy loại quái vật này gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh nhưng chặt lọt lại không hã học được từ thủ hạ ạ hư ờ bàn ạ hồng hùng chiến sĩ b ú a nghệ đã đạt đến suất thần nhập hóa liên tục ba bữa một búa so một búa nhanh liên t r ả n ba đầu quái vật còn lại quái vật chiêm chiếc gọi bậy tứ tán đào tẩu chặt lọt k h ẹ cũng không đổi theo đuổi thành d ư ớ i đất quái vật thực tế quá nhiều truy sát loại này tán loạn quái vật rất không có hiệu suất dù sao chỉ cần một đường đầy trên đường chưa từng sẽ lại quái vật hắn định đem dưới mặt đất quái vật giết không sai bị lắm lại đến thanh lý những này lẹ t ẻ tiểu quái chặt lọt t ẹ quay đầu nhìn một cái thầm nghĩ, làm sao mở ra cái gì thế giới mới lại môn dì mở m o ả n trên mặt có chút nổi lên huyết sắc thấp giọng nói ta có chút sợ chuột chắt lót kẹ ư một tiếng không có sổ bậy hắn cũng không biết làm như thế nào trả lời loại chủ đề này chẳng lẽ đi lên ôm vị này rất có thể đã tấn thăng tả thần đại ba sĩ ôn nu an ủi hắn đừng sợ hắn còn không có như vậy sẽ tìm đ ư ờ n g chết hiện tại sợ hai chính là hắn có được hay không chuột có thể có tả thần đáng sợ giữa hai người bầu không khí có chút xấu hổ nhưng rất nhanh liền hòa hoãn bởi vì nơi xa như ẩn như hiện xuất hiện một đội kỵ sĩ thân thể của bọn hắn mông lung lại trong suốt khoảng cách còn rất xa liền có một đoàn hàn khí tốc thẳng vào mặt chặt lọt kẹ thấp giọng nói là hàn băng vong linh kỵ sĩ rất hiếm thấy chủng loại dị mỡ mạn nói ta tới đối phó bọn hắn hắn là quan g huy kỵ sĩ trên thuộc tính ngày khắc vong linh hệ hắn xuất thủ thật đúng là so chặt lọt kẹ phù hợp quá nhiều chặt lọt kẹ lui lại một bước hắn khát máu đâu khi đối đầu vong linh hệ đích xác hiệu suất không cao dị mỡ mạn vung lên đại kiếm hai tay hắn mặc dù bề ngoài là thon dài thiếu nữ nhưng kiếm thuật lại là mạnh m bổ sung quan g huy đấu khí hai tay c ử kiếm nhanh như cùng phòng đem một đầu hàn băng vong linh kỵ sĩ chặn ngang chặn đứt đơn giản là như, như bẻ cánh khô đầu này hàn băng vong linh kỵ sĩ miễn dịch đại đa số vật lý tổn thương nhưng đối mặt thuộc tính tương khắc quan g huy đấu khí thì biểu hiện không chịu nổi một kích d ì p m ở mạn chém giết một đầu hàn băng vong linh kỵ sĩ lộ ra dễ dàng vẫn còn dư lực nhưng hắn rất nhanh liền bị con thứ hai hàn băng vong linh kỵ sĩ ngăn lại đầu này vong linh kỵ sĩ là chung giai cao đoạn đã vượt qua thập giai cho dù d ị mỡ mạn thuộc tính tương khắc nó cũng không hề sợ hãi song phương áp đấu bảy tám cái đem dìm mỡ mạn một m ự chi vây này hắn r hơn hai mươi người hàn băng vong linh kỵ sĩ có bốn tên siêu phàm trừ thủ lĩnh là trung giai cao đoạn còn lại ba tên siêu phàm mặc dù là đê giai nhưng ít ra cũng là ngũ lục giai cấp độ chiến lược b i ê u hãn chặt lọt thệ áp dụng gì mợ m ạ n từng dùng qua chiến thuật hắn hoàn toàn không đi theo ba vị siêu phàm cấp hàn băng vong linh kỵ sĩ dây dưa trực tiếp tiến vào siêu cùng bạo trạng thái một búa một cái trước tiên đem tạp binh nhóm toàn bộ chém chết xử lý hơn hai mươi đầu phổ thông hàn băng vong linh kỵ sĩ chặt lọt thệ lúc này mới giải trừ siêu cùng bạo trạng thái lại chiến lại đi đem còn lại ba đầu hàn băng vong linh kỵ sĩ dẫn ra lấy chặt lọt t h tam giai khát mỏ đầu khí tuyệt đối không thể một đối ba xử lý ba đầu ngũ lục giai hàn băng vong linh kỵ sĩ nhưng khi hắng giải trừ biến thân cao tới thập bát dai huyết tinh vinh quang bộc phát một cái đột kích liền đem ba đầu đê dài cao đoạn hàn băng vong linh kỵ sĩ đánh cho vỡ nát c h ặ t lót kẽ đem hai tay chiến phủ trong tay buồng n ị c h một cái búa hoa từ tốn ó i giống như dùng thực lực chân chính san bằng tòa thành dưới đất này a hắn đang muốn đi cứu dìm m mạn con mắt có chút l ó e lên nhìn thấy ba đầu bị nổ nát hàn băng vong linh kỵ sĩ bên trong có hơi huy quang hắn đi qua phát hiện ba viên thần tính m ả n h vỡ không chút do dự thu vào chất lót kẽ lợi dụng loại chiến thuật này từng đánh chết mấy trăm đầu quái vật loại này không ai nhìn thấy thời điểm rơi xuống thần tính mảnh vỡ, hắn tự nhiên sẽ không lại cho chất lọt kẹ hiện tại cũng thu thập hơn một trăm khối thần tính mạnh vỡ hắn thử qua mặc dù thứ này có thể lợi dụng tới tu luyện nhưng cho dù lấy hắn thập bát dài cao dài siêu phàm thực lực muốn tiêu hóa một viên cũng phải một hai tháng mà lại cũng chỉ là hơi gia tăng tu hành tốc độ tuyệt đối không thể giống dìm mở mạn như thế trực tiếp hấp thu lập tức tấn thăng Tấu thứ thư, phát chặt lọt tại tuyệt Quy chương chương ước càng xác phần pháp khế hiện, định, hiện tại mở mạn tuyệt không phải là nhân xong. văn này mạn loại ma điểm dìm mở kẹ để là dì m ỡ mạn còn tại cùng đầu kia t r u n g dài cao đoạn hàn băng v o n g linh kỵ sĩ tại chiến đấu hai người chỉ ít kém tam giai trở lên nhưng dì m ỡ mạn trên tràn g diện không hề rơi xuống hạ phong một chút nào chặt lọt kẹ ra sân về sau trực tiếp ném ra hai tay c h i ế n phủ đem đầu này t r u n g dài cao đoạn hàn băng v o n g linh kỵ sĩ hai chân chặt đứt dì m ỡ mạn bổ sung một kiếm chém giết đầu này ngoan cường đ ị c h nhân chết đi hàn băng v o n g linh kỵ sĩ hóa thành hàn vụ tiêu tán tại chỗ chỉ để lại một thanh đại kiếm hai tay toàn thân hàn khí lử lử hiển nhiên không phải là phàm phẩm tại hoang vu chi thành, thành dưới đất cực ít có q u á i vật sẽ rơi xuống siêu phàm vũ khí dì mợ mạn lấy tay bắt lại thanh này đại kiếm hai tay lập tức liền tán dương một tiếng tốt hắn vung vẩy một chút hỏi người dùng đi c h ặ t lót k ẽ lắc đầu nói ta không am hiểu dùng loại này đại kiếm dì mợ mạn cũng không có k h á c h khí thay thế đi bội kiếm của mình c h ặ t lót k ẽ đích xác không am hiểu sử dụng loại này đại kiếm hai tay cùng đại lục mới rất lưu hành kiếm bảng rộng hắn am hiểu hơn sử dụng thư kiếm nhưng nếu thật là dùng cũng không phải không được nhưng hắn có hai tay c h í n phủ cũng không cần thiết cùng dị mở mạn tranh cái vũ khí này húng chi hắn cũng không quan tâm như vậy một kiện siêu phàm v chặt lọt k ẹ tiện tay vỗ một cái muốn xua tan hàn băng v o n g linh kỵ sĩ sau khi chết tán giật hạt khí nhưng lại phát hiện một cái quần trục hắn hiếu kỳ tóm lấy mở ra nhìn thời điểm trong lòng thỉnh thịch nhảy một cái đây là một phần ma pháp khế ước văn thư hắn đã từng từng chiếm được hai phần một phần dùng ở trên người hoàng kim sơn dương hẹn rồn một phần dùng tại ngân bối tinh nhân chủ dạo trên thân để hắn nhiều hai cái hai mươi hai cấp thánh gia mạnh đoạn tay chân tòa thành dưới đất này thế mà có thể xuất hiện ma pháp khế ước văn thư quả thực khiến người bất ngờ chặt lọt tẹ ra vẻ lơ n ă nói một phần ma pháp quần t r ụ ngươi hoặc là dị mỡ m ạ n vừa được đến một thanh hàn hắn khoát tay một cái nói về ngươi chất l t k e bất động thanh sắc đem phần này ma pháp khế đ ước văn thư thu vào trong lòng thầm nghĩ thứ này dùng ở trên thân ai phù hợp mẹ đã phi chờ ta trở về pháp hắn sợ là đã sớm lạnh một lạ cũng kém không nhiều antonio nói không chừng đã sớm đem hắn cho làm thịt ừ m g gì mượn mạn không quá đi sợ rằng sẽ xảy ra chuyện chất l t k e liền ngay cả kính chi yêu cũng còn không tìm được đối tượng cái này phần thứ ba ma pháp khế đ ước văn thư tự nhiên cũng vẫn là tìm không thấy nhân tuyển thích hợp bất quá hắn hiện tại bộ hạ thánh giai đã nghe nhiều ngược lại cũng không nóng này lại thu phục mới bộ hạng hai ắ n người tại tiếp tục đẩy tới mấy trăm bước liền nghe tới cực độ huyên náo thanh nhâm chặt lọt thay đổi về nhân loại hình thái tại dưới loại hình thái này hắn có thể vụ trộm sử dụng nhanh nghệ thuật vượt lên trước cần nút đi qua không đến bao lâu chất lót k ẹ liền thấy một cái quái vật xào h u y ệ t đại khái có mấy trăm con quái vật những quái vật này toàn thân da xanh rắn người thấp bé nhưng mấy cái thủ lĩnh đều thân hình tàu lớn tay cầm một cây treo cờ xí ma pháp trượng hiển nhiên là pháp sư xả mạn một loại nhân vật chất lót k ẹ lặng lẽ lui trở về nói với dì mợ mạn quái vật quá nhiều chúng ta căn bản đánh không lại hai người một cái vừa mới tấn thăng thất giai một cái chỉ có thể sử dụng tam giai khắc m o đậu khí đối mặt mấy trăm con quái vật đích sắc có chút khó khăn dì mợ mạn thấp giọng nói chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi chất lót nhẹ gật đầu hai người rời xa cái quái vật này xào huyệt tìm cái địa phương nghỉ ngơi chặt lọt kẹ tu luyện một hồi tìm cái cơ rời đi rất nhanh hắn liền lại trở lại quái vật kia xào huyệt chặt lọt kẹ ước lượng hai tay chiến phủ xông trên mặt đất xì một tiếng kinh nghiệt thôi động huyết tinh vinh quang hóa thành một đoàn gió lốc giết vào quái vật ở giữa giả mạo trệ n ả n chặt lọt kẹ đương nhiên không dám động thủ nhưng chân chính chặt lọt kẹ không sợ hãi vào đầu mấy chục con quái vật liền ánh mắt cũng không kịp nháy liền bị phủ quang cuốn thành thịt mối một cái quái vật da xanh biết xa m ạ n vu sư đưa tay phát ra một phát hỏa diễm đạn nhưng chặt lọt kẹ mẹt lần liền nhìn đều không xem thêm l ư ớ c mắt hai tay chiến phủ đem cái này mai hỏa diễm đạn đ ẩ y ra tiện tay một bữa liền đem con quái vật này thủ lĩnh chém thành hai nửa mấy trăm con quái vật chặt lọt kẹ g i ế t cũng không tiêu tốn bao nhiêu công phu chỉ là thời gian chừng nửa nén hương hắn liền đem bảy quái vật này g i ế t một sạch sẽ thu hoạch hơn mười điểm thần tính mạnh vỡ còn có một cái loại trường thương vũ khí liền thong rời đi hắn trở lại nghỉ ngơi địa phương dùng mang theo hưng phấn ngữ khí kêu lên ta vừa rồi đi, đi tiểu gặp được một đầu quái vật giết nó thế mà được đến cái này bằng mâu. Cái này loại trường thương vũ khí. s o kỵ sĩ trưởng thương ngắn rất nhiều c h ặ t lọt k ẹ căn bản dùng không quen nếu không phải nhìn tại nó là siêu phàm vũ khí phân thượng hắn căn bản sẽ không cầm về dì mở màn liếc mắt nhìn thanh này đ o ạ n mâu nhịn không được liền con mắt có chút sáng lên nói ngươi không dùng được liền cho ta đi c h ặ t lọt k ẹ quả nhiên đem cái này đ o ạ n mâu cho dì mở màn đây là một kiện nhị giai siêu phàm vũ khí tự mang mò lệ thuật c ũ n g sắc bén hai cái thuộc tính ngược lại là thật đúng là phù hợp dì mở màn phương thức chiến đấu đại lục mới bởi vì mang theo không tiện căn bản cũng không lưu hành kỵ sĩ trưởng thương nhưng loại này cao cỡ một người đoàn mâu lại phi c h ặ t lọt k h ẹ cũng không có cảm thấy tùy tiện đưa một kiện nhị giai siêu phạm vũ khí thế nào chuyên kỳ chiến hạm hắn cũng không phải không có đưa qua thánh giai đả long đ ộ n g hắn cũng chuyển tay liền đưa cho antonio nhưng gì mở mạn rõ ràng có chút cảm giác không giống c h ặ t lọt k h ẹ n ó i không muốn thần tính mảnh vỡ liền thật một viên đều không cần thậm chí đơn độc ra ngoài đánh giết quái vật được đến một hai cái thần tính mảnh vỡ đều sẽ mang về cho hắn tỉ như gặp được phù hợp vũ khí cũng sẽ không chính mình giấu đi sẽ hỏi hắn một tiếng hắn nuốt ve cái này bằng âu trên mặt cười nhẹ nhàng không biết suy nghĩ cái gì chất lọt t ẹ bắt đầu cũng không có cảm giác gì nhưng c hắn vội vàng thúc giục một tiếng chúng ta lại đi săn g i ế t quái vật đi chờ chúng ta thực lực lại để thăng một chút trở về đem chỗ này quái vật x à o h u y ệ t cho bưng rồi dì mỡ mạn đáp ứng trên lưng đoàn mâu hai tay cầm hàn băng đại kiếm đuổi theo chặt lọc tệ bước chân chặt l ọ t kẹ tại hơn mười cuộc chiến đấu về sau rốt cục lại bước ra một bước khát máu đ ầ u khi tấn thăng đến t ừ d a i thức tỉnh mới dị năng da dày da dày tên như ý nghĩa là một loại có thể làm cho hùng nhân càng thêm da dày thịt béo dị năng xem như phòng ngự hình dị năng mặc dù đối với phổ thông hùng nhân đến nói da dày rất hữu dụng nhưng đối với chặt lọc tệ đến nói tăng lên chiến lực hắn dựa vào một thân cao siêu v õ kỹ vốn là cực ít tụ thương tấu chương xong q một chương bốn trăm bảy mươi lăm toàn hình thái chiến đấu chặt l ọ t k ẹ sáu nghìn bảy trăm ba mươi sáu hai mươi sáu nghìn chín trăm bốn mươi hai chặt l ọ t k ẹ nhìn lướt qua nhắc nhở như c ũ có một loại xa xa khó với cảm giác hắn không nhịn được nói thầm làm sao cảm giác g i ế t đều g i ế t không hết đâu dài r ă n g d ặ c chém g i ế t để chặt l ọ t k ẹ cũng xuất hiện một chút xíu trên tinh thần ra rời hắn trở nên hơi trầm mặc một điểm chiến đấu chiêu số càng thêm ngắn gọn dứt khoát vốn là còn chiêu số biến hóa đã trở nên đi thẳng về thẳng nhưng đây là máu và lửa ma luyện đi ra trên kỹ thành cái gọi là đại xảo bất công liền thành một khối giết sạch trước mắt quái vật c h ặ t lọt kẹ thu hồi hai tay chính phủ ngay tại c h ỗ ngồi xuống nghỉ ngơi dì mợ mạn đưa qua uống nước cùng đồ ăn cũng bắt đầu trở nên không thích nói chuyện một lát sau hắn bỗng nhiên nói ta muốn đi c h ặ t lọt kẹ gật gật đầu căn bản không có phản ứng dì mợ mạn thấp giọng nói ta nguyên lai chỉ tính toán một người dưới đất thành săn giết quái vật cho nên chuẩn bị đồ ăn nước uống chỉ đủ ta một người tăng thêm ngươi về sau thu hoạch của chúng ta so ta một người phải lớn nhiều nhưng đồ ăn nước uống lại không đủ để trèo trống chúng ta tiếp tục chất lọt kẹ lúc này mới phản ứng được toàn thân đều lộ ra vui vẻ. nói ta cùng ngươi g i ế t tới lại tăng nhất giai dì mợ mạn mỉm cười nói không nên lời xinh đẹp động lòng người nhẹ gật đầu hai người nghỉ ngơi qua đi tiếp tục bắt đầu chinh chiến có thể là một ngày hai về sau cũng có thể là hai ba ngày về sau dì mợ mạn thôn phệ đầy đủ thần tính mảnh vỡ về sau rốt cục lần nữa đột phá tấn thăng bắt giai chặt lọt thẻ đưa mắt nhìn vị này mỹ mạo đồng đội mở ra lối ra x à i bước đi ra ngoài vẫn chưa có cùng đi theo ra ngoài hắn quay người đi hướng thành dưới đất chỗ sâu thời điểm lại không nghĩ rằng đã bước vào lối ra dì mợ mạn hướng về phía bóng lưng của hắn ném ra ngoài một cái hớn gió chất lọt kẹ lúc này toàn thân tế bào đều tại nghệ cỡng cả người đều lộ ra vui sướng hắn thập bát g i a i huyết tinh vinh quang toàn bộ triển khai bắt đầu không kiêng nghệ gì cả c u ố n quét bất kể hắn là cái gì quái vật một đũa xuống dưới khẳng định đều nát hắn một ngày liền để chém giết quái vật tổng số đột phá 10,000, tiếp x u ố n g lấy mỗi ngày một hai tốc độ nhanh như phong lôi cấp tốc đẩy tới tại sau năm ngày hắn gặp được mấy cái lớn quái vật sao huyệt tại đấm máu khổ chiến về sau thành công để chém giết quái vật đột phá hai m ư chất lọt kẹ chính mình cũng không có cảm giác đến toàn thân hắn đều hiện ra một tầng huyết quang hắn tại trước đây thật、lâu. vì huyết năng tinh t h u ầ n liền không lại thôn p h ệ sinh mệnh lực bởi vì thật sự là hắn cảm thấy được thôn p h ệ sinh mệnh lực tu hành tại trung đê giai thời điểm tiến cảnh cấp tốc nhưng đến cao giai cấp độ ảnh hưởng đột phá liền không riêng gì huyết năng hùng hậu cấp độ mà là linh tính lĩnh ngộ đối với lực lượng bản chất phân tích huyết năng không đủ tinh t h u ầ n hôn tạp không chịu nổi đối với tu hành con đường cũng không phải là công việc tốt nhưng là hắn một thân huyết tinh vinh quang đổ sát nhiều quái vật như vậy tự nhiên còn là sẽ hấp thu đến địch nhân sinh mệnh lực chặt lọc t h đem những sinh mệnh lực này toàn bộ chuyển thành nhiễm tri thủ cùng rã như vậy đổ sát để nhiễm tri thủ một hơi cổ động đến m ư ơ i tám con thời điểm chiến đấu mười tám con nhiên diễm c h i thủ đều cầm một kiện vũ khí hiệu suất lật sinh cũng không chỉ mười tám lần dù sao nhiên diễm c h i thủ bản thân không có nhưng bị công kích yếu hại điểm chắt lọt kệ trừ thần tính mạnh vỡ siêu phàm vũ khí dị năng p h ù văn siêu phàm vật phẩm cùng không cách nào nhận ra kỳ vật còn lại chiến lợi phẩm một mực bỏ đi không để ý tới dù sao về sau nơi này cũng sẽ bị hắn mê cung hóa bất quá chém giết quái vật vượt qua hai mươi phẩy không không không không có chỉ còn lại tám chỗ lớn nhất quái vật xào huyện trong đó ba khu thậm chí vượt qua ngàn đầu cho dù là lấy chặt lọt k ệ hào dung cũng sẽ cảm thấy có chút khó g ầ m xuống chặt lọt k ệ để mắt tới trong đó một tòa quái vật xào huyệt quan sát hai ngày chỗ này quái vật xào huyệt cũng có một đầu thập b á t d a i quái vật là một đầu cự hình nghệ quái mà lại trừ thủ lĩnh bên ngoài chỉ ít còn có sáu bảy mươi đầu siêu phạm cấp nghệ quái trong xào huyệt khắp nơi đều là mạng nghệ điểm này rất làm cho người khác đau đầu chặt lọt k ệ tại phụ cận tới lui hai ngày này đã giết bảy tám mươi đầu nghệ quái đi ra chiến đấu nhưng những con n ệ quái vừa có gió thổi cỏ lay liền tranh né trong xào huyệt có lít nha lít nhít m ạ n n ệ phong đường phi thường làm người đau đầu c h ặ t lọt k h ẻ ép một chút trong tay h u y ế t diễm ma t h ư ờ n g thanh này thuần từ dị năng cụ hiện hóa ra đến siêu phàm xuống ống tạo hình cùng hắn dùng quen thuộc rắn đuôi chung rất tương tự chỉ có điều không có đỏ làm rắn đuôi chung nhiều như vậy thuộc tính nó có thể phối hợp hạ sửa thị bạo huyết thuật cùng á đ ồ nịt thị viêm xí liệt minh đạn cái trước có thể để huyết năng đạn quần quận không dứt cái sau có thể để huyết năng đạn uy lực cường hành mặc kệ cái gì đẳng cấp siêu phàm giả áp chế một phát tương đương với tự thân cấp bậc một kích toàn lực đạn năng lượng thường thường đều cần không ngủ không nghỉ d ò n dã một ngày tài năng áp xúc ra một viên đến một năm tối đa cũng liền làm hai ba mươi mai dù sao siêu phàm giả cũng muốn tu luyện cũng phải có các loại việc vật lãnh loại này đạn năng lượng b í giá phi thường sẽ không tùy tiện sử dụng đại đa số siêu phàm người bắn thường ngày chiến đấu sử dụng linh năng đạn đều s o tự thân thấp hơn nhị tam giai rất thích sử dụng thực thể đạn c h ặ t lọt kẹ mượn nhờ đồ s á t hương tụ tương đương với tự thân một kích toàn lực huyết năng đạn hao tổn thì nhỏ hơn nhiều hắn cũng biết cơ hội khó được về sau không hẳn sẽ gặp lại có thể không kiêng nể gì cả giết chóc c h ẳ n g cảnh cho nên tại nhiên diễm tri thủ cô động đến mười tám con về sau liền nhiều tồn một nhóm thập bát giai đình phong huyết năng đạn chất lót thẹn vừa toát ra ý nghĩ này liền thấy một đầu đầy đủ to bằng gian phòng nhẹn quái theo trong xào huyệt đi tới nó tám con cự tốc hoạt động phát ra sàn sạt thanh âm sau lưng của nó còn cùng mấy chục con cỡ trung tiệm nhẹn quái nó là đi ra chính xác chất lót thẹn nhãn tình sáng lên mười tám con nhiên diễm tri thủ cùng một chỗ lơ lửng mỗi một cái nhiên diễm t h i thủ bên trong đều nắm chặt một thanh huyết diễm ma thương chất lót thẹn thử qua mấy loại vũ khí phát hiện còn là huyết diễm ma thương thích hợp nhất giết chóc đầu này đi ra trinh sát nghệ quái vừa mới rời đi xào huyện liền bị hơn m ộ ư ơ i phát cao dai huyết năng đạn đánh chúng toàn thân t u â n r a huyết hoa thậm chí đều không thể vùng vây dây chết một chút liền toàn thân tinh huyết khô héo tựa như phong ốc lớn nhỏ thân thể lộ ra dạn n ớ c vỡ thành mấy khối lớn cùng nó đi ra cỡ trung tiểu n h ệ n quái h o à n g hốt chi chi gọi bậy còn muốn chạy trở về nhưng chúng nó nơi nào không so được bên trên chặt lọt kẹ thương nhanh húng chi hắn hiện tại thế nhưng là có hai mươi con tay chính mình thiên nhiên tự mang hai con bí pháp tu luyện được m ư ơ i tám con một trận như bạo đầu súng vang lên qua đi lại không một đầu nện quái sống sót chặt lọt kẹ thổi một cái họng súng Đang muốn từ bỏ chất ỗ này đường xào huyệt, phàm đầu đi ra dò đường siêu giết vừa ra đi một dò c p nghệ bên quái, r o n g thủ lót ĩ n chắn không nhiên, hắn liền nghe tới một cái phẫn nộ nữ tử thanh âm, ngươi tại sao muốn h chắc h cái c sẽ sao giết trở Đột tới một tử tại ra. âm, c con cháu của a Thấu c ư ơ n ghẹ xong. Quy một c ư người ơ n ngay g có đôi khi, ngay cả chính ta đều sợ chính mình, hôm nay 11, chữ cầu người phiếu. Chặt kẹ hơi kinh ngạc têu lên ngươi còn biết nói chuyện nữ tử này thanh âm bén nhọn têu to đạo ta thế nhưng là thập bắt dài siêu phạm sinh vật chất lót g h nhẹ gật đầu Thập bát vật, tương phàm sinh vật, đại khái tương đương với phương giai đương đông siêu đại với đại u q ố c dân gian trong truyền t h u y ế t thành tinh trăm chút trí tuệ hai không năm cũng quái, ba yêu có đủ lọt ạ lạ. Chặt kệ lo nghĩ nói ta cũng có thể không chém giết chỉ cần ngươi toàn tộc t h ầ n phục dọn dẹp mê cung dưới mặt đất có thể là đem quái vật giết chóc không còn cũng có thể làm đem quái vật thu phục vì mê cung thủ vệ c h ặ t lọt kệ thu hoạch được cả ở mỹ lạc mê cung trí lực có được chín loại mê cung p h ù văn có thể không mượn mê cung liền có thể chuyển hóa mê cung thủ vệ như là thật có thể thu phục một nhóm mê cung thủ vệ thật đúng là so giết chóc mạnh quá nhiều cái này bén nhọn giọng nữ vô cùng phẫn nộ kêu lên ngươi thế mà để chúng ta toàn tộc t h ậ n phục ngươi cái cả gan làm loạn này ra hỏa chặt l ọ t kẹ đáp lại nói kia liền giết các ngươi toàn tộc dù sao đối với ta mà nói hai loại lựa chọn không sai biệt lắm thủ lĩnh n g ệ n quái thanh âm không ngừng quên quẩn dùng ti tiện nhất chữ chửi mắng chặt l ọ t kẹ, còn cho hắn thực hiện vô số nguyền n l i rủa bất quá chặt l ọ t kẹ có thể phân biệt ra được đầu này cự hình n g ệ n quái thủ lĩnh chỉ có thể miệng nguyền rủa hệ dị năng cũng liền không thế nào quan tâm hắn chợt phát hiện chính mình vừa mới đánh giết đầu kia phòng ốc lớn n ệ n quái thi thể bên trên có chút có quan mang lấp lánh theo ẩn thân chỗ nhảy lên mà ra đi qua thu hơn mười điểm thần tính mạnh m ỡ còn ở lại chỗ này đầu n ệ n quái trong thân thể phát hiện một thanh bộ dáng cổ đại trường đao thanh này trường đao có điểm giống hậu thế đào bảo a i đồ đao l i ê n la phi thường đẹp mắt tạo hình hẹp dài đường cong hữu nhã nhưng lại không thấy ở bất luận cái gì văn kiện cũng cùng các quốc gia trong lịch sử xuất hiện qua thực chiến dùng đao kiếm hoàn toàn khác biệt loại kia người mua cùng người bán đều rất vui vẻ chỉ có cổ binh khí kẻ yêu thích không vui thương phẩm c h ặ t lọt k ệ thử nghiệm m u ố một cái đao hoa hơi cảm thấy không quá thuật tay có chút không giống như là thực chiến vũ khí đang muốn tiện tay thu lại liền cảm ứng được trường đao trong tay có chú hướng hắn chán hung hăng p h á c h chạm chặt lọt thẹ cả người cực tốc lui lại mười tám con nhiên diễm c h i thủ theo thứ tự gia tốc đập tại thanh này trên trường đao mặc dù có ba con nhiên diễm c h i thủ bị chặt bạo nhưng lại cây trường đao đẩy ra một đường để chặt lọt thẹ hiểm lại c à n g hiểm trốn tránh đi qua chặt lọt thẹ lập tức gia tốc đưa tay nắm cái này cây trường đao huyết tinh vinh quang chuyển thành tinh thần chiến khí vô s ắ c chi nhận liệt thực ám thực cùng một chỗ phát động cái này cây trường đao phát ra sập ông một tiếng g ò n vàng bị hắn sinh chấn vỡ bên trong ý niệm lạc ấn cũng bị hắn cùng nhau hủy đi chặt lọt t ẹ trong lòng tức giận đến cực điểm tổn thất ba con nhiên di nhưng vừa rồi hắn nhưng là thật chỉ kém một đường liền bị đánh thành hai nửa đầu này thủ lĩnh cự hình nện biểu hiện như cái ngu xuẩn đích s á c phân tán chặt lọt k ẹ tính cảnh giác nó phái ra bộ hạ đi ra không phải chính xác là vì dùng chịu chết phương pháp ám toán chặt lọt k h ẹ một cái chặt lọt k h ẹ suýt nữa liền trúng chiêu một cái ha ha ha từ tiếng cười quanh quẩn tại mỗi một cái góc thủ lĩnh cự hình nện quái thanh âm chuyển thành cực hạng ôn u giết ta toàn tộc người xác định chặt lọt thẹ rất nhanh liền bình ổn cảm xúc lúc này loạn phát tỉ khí không có chút ý nghĩa nào hắn trầm giọng nói không sai ngươi mặc dù ám toán ta một lần nhưng lại không thành công lần tiếp theo. ngươi không có cơ hội mấy chục cái bị tơ nhện một mực trói buộc hình người kén túi theo xào huyệt chỗ sâu bay ra rơi trên mặt đất còn không ngừng núp đ í c h bên trong hiển nhiên là nhân loại mà lại là sống nhân loại chặt lót kẽ bay ra một cái nhiên diễm c h i thủ chọn chúng một cái hình người kén túi nhẹ nhàng điểm một cái toàn bộ kén túi đều bạo ra vô số nhện con bỏ đi ra may mà chặt lót kẽ không có tự thân lên trước không phải nhiều như vậy nện con bổ nhào vào trên thân một cái khẳng định cực kỳ nguy hiểm bọn chúng trăm phần trăm ẩ n chứa k ị độc cự hình nện quái thủ lĩnh tiếng cười biến ảo chập trờn cuối cùng lại chuyển thành kẹp kẹp tâm sắc nói ta nhưng có là thủ đoạn ngươi một lần không chúng hai lần không trúng chẳng lẽ còn có thể nhiều lần không trúng chắt lót kẹ thật là có chút đau đầu hắn cũng không nói nhảm hướng về phía mặt đất bắn một phát súng viêm xí liệt minh đạn đem mười mấy người hình kén túi còn có vừa rồi t u ô n ra đến nện con toàn bộ tiêu chết những n à y nện con bởi vì quá yếu căn bản không tính quái vật không phải chỉ là cái này nện quái xào huyện liền có thể có ít lấy trăm vạn mà tính quái vật bất quá làm những n à y hình người kén túi toàn bộ thiêu đốt về sau chỉ có bốn cái tất cả đều biến thành cho tàn còn lại mấy cái như cũng hiện ra nhân loại hình dạng chắt lót kẹ chán n ó lên bay ra một cái đốt diễm về sau nhẹ nhàng bắn ra mấy người này hình kén túi mặt ngoài cho tàn bên trong quả nhiên là chân chính nhân loại không biết bọn hắn là địa phương nào đến tà thần dự tuyển lại hoặc là tà thần dự khuyết mới vừa rồi còn có thể dãy ruộng nhưng bây giờ đã chết không thể chết lại chặt lọt kệ thu hồi nhiên diễm tri thủ lại không lưu luyến xoay người rời đi đổi một chỗ quái vật x ả o huyệt hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đầu này cự hình nệ quái chặt lọt kệ chuẩn bị tích xúc một nhóm thập bát da huyết n ă n g đạn trực tiếp dùng c u n g bạo nhất phương thức đem chỗ này quái vật xào h u y ệ xoắn nát chất lót k ẹ tại cuối cùng tám chỗ quái vật xào huyệt du t ẩ u một vòng mặc dù g i ế t m ấ y trăm đầu quái vật nhưng lại một cái xào huyệt cũng không thể c ô n g phá ngược lại là đem tổn thất ba con nhiên diễm tri thủ bổ sung trở về chất lót k ẹ biết chính mình thành dưới đất hành trình đến cuối cùng công thành giai đoạn chỉ cần có thể giải quyết cái này tám chỗ cuối cùng quái vật xào huyệt hắn liền có thể mê cung hóa nơi này đột phá tỏa thứ tư mê cung lần này thăm dò để chặt lọt k ẹ trong lòng đã n ắ m chắc hắn mặc dù thường xuyên đơn đấu nhưng cũng không phải là chỉ hiểu được đơn đấu hắn cũng có siêu nhiều loại chiến đấu dị năng chắt lọt k ẹ lần nữa lựa chọn cự hình nện quái xào huyệt lần này không có thử nghiệm chiến đấu mà là thôi động mê cung phủ văn thả ra mê vụ vô cùng vô tận mê vụ từ từ b ồ n g bể ề thẩm thấu tiến vào chỗ này quái vật xào huyệt mê cung dị năng cùng chắt lọt k ẹ thường ngày sử dụng dị năng khác biệt phát động cần rất lâu cho nên hắn rất ít sử dụng nhưng trước công thành không thành hắn tự nhiên liền muốn đổi một con đường ngay từ đầu chắt lọt k ẹ thả ra mê vụ sẽ còn bị nện quái nhóm dùng dị năng thổi tan nhưng mê vụ vô cùng vô tận u ầ n quẫn không r ư ớ bảy tám ngày về sau toàn bộ cự hình nện quái xào huyệt đã triệt để bị mê vụ bao phủ Mặc dù có mấy đầu siêu phẳng cự hình nện quái sẽ phát động dị năng xua tan một điểm mê vụ nhưng rất nhanh liền sẽ lại bị mê vụ bao trùm đầu kia cự hình nện quái thủ lĩnh bắt đầu còn rất bình tĩnh nhưng rất nhanh liền kinh hoàng nó dù sao cũng là thập bát dai quái vật trí tuệ phi phạm xảo trá chỗ càng cao hơn nhân loại đương nhiên biết chặt lọt kẹ ngóc đầu trở lại tất nhiên có vô cùng lợi hại thủ đoạn nó thậm chí mấy lần cố ý h ệ t h â n dẫn dụ chặt lọt kẹ tiến vào xào h u y ệ t truy kích nhưng chặt lọt tệ đều không hề bị lay động lại qua hai ba ngày chất lọt kẹ có thể cảm ứng được mê vụ thẩm thấu đến cự hình n ệ n quái x ả o huyệt mũi một góc hắn phát động mặt khác một môn mê cung dị năng giả tạo mê cung đem chỗ này n ệ n quái x ả o huyệt biến thành một chỗ lâm thời mê cung chất lọt kẹ nhìn qua cự hình n ệ n quái trong x ả o huyệt phát ra chiêm chếp i dít lên cùng đầu kia n ệ n quái thủ lĩnh bách biến thiên huyện thanh âm lấy ra nhật ký của mình lật đến ạ ở mỹ lạc mê cung một mặt từ tốn nói ta vẫn là lần thứ nhất sử dụng loại dị năng này ngươi hẳn là có cảm giác đến vinh hạnh cự hình n ệ n quái thủ lĩnh thất to ngươi có bản lánh gì cứ việc xuất ra ta thực là không sợ chất lọt Ngay cả chính ta đều sợ chính mình. nhưng g a hắn trước sau cùng mấy vị huyết tộc họp được vị này nhân tộc đại chiết cũng chưa từng tiếp xúc qua bí pháp thậm chí mở hai nơi huyết tinh vinh qua nguyên bản không có huyết tinh vòng xoáy để môn bí pháp này đã hoàn toàn thay đổi chất lọt kệ có đôi khi cũng không muốn vận dụng một ít lực lượng hắn luôn cảm thấy những lực lượng này thực tế quá mức không thể tưởng tượng cũng quá mức dễ dàng mất khống chế nhưng bây giờ hắn chuẩn bị vận dụng những này dị năng cho dù là chặt lọt kẹ người giật dây này đều sẽ cảm giác được có chút hoảng hốt chặt lọt kẹ tại ạ ở mỹ lạt mê cung trống không trang bên trên viết xuống một cái đơn giản tiểu cố sự một cái đến từ dị vực c h i chú nữ vương yêu nhân loại nam tử cuối cùng hai người dưới đất xảo huyệt tương thân tương ái vĩnh viễn cùng một chỗ cố sự không có bất luận cái gì ý mới trong chuyện x ư a hạch cũ đến vượt qua thời không đổi s á t mấy trăm năm trước ân chủ đánh chính là một cái nát t ủ sau đó hắn liền ngang nhiên phát động bắt được bao phủ tại cự hình nện quái xảo huyệt mê vụ sinh ra cực kỳ lực lượng kỳ dị nhấp múa đính vào tất cả trên vật thể bao khỏa trong xảo huyệt tảng đá, kén nện túi, cự o kéo. n nện lớn, phổ thông lĩnh, mạng hướng không liều lôi phổ phàm cấp quái vợ, thậm chí thủ lĩnh, liều mạng hướng hư vật, vật, quái quái siêu c hình nện q u á i thủ lĩnh cũng không nghĩ tới chặt luật kẻ thế mà còn có như thế bá đạo như thế không giảng đạo lý dị năng nó căn bản không biết nên như thế nào ngăn cản chỉ có thể ra sức dây rụa sử dụng mỗi một loại lực lượng muốn ngăn cản loại này lôi kéo nhưng nó cao tới t h ậ p bắt dai còn có thể chống lại cỗ này lực kéo nó đời đời con cháu nhưng không có biện pháp chống cự loại này lực lượng quỵ dị rất nhanh yếu nhất nện con nhóm liền biến mất ở đâu trong sương mù cự hình nện vái thủ lĩnh trơ mắt nhìn xào h u y của mình c o n c h á u c lót kẹ nhìn qua trong nhật ký đầu kia xinh đẹp chi chu nữ vương hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đầu này cự hình nện khoái thủ lĩnh nó nửa người trên là thành thục ngự thị nửa người dưới là chừng cao bảy tám m tự hình nện tám con nhạy vọt tựa như sắt thép sắc bén vô xong nếu là đơn đả độc đấu hắn hẳn là còn cần tốn nhiều công sức nếu là đối phương mang một đống tự tôn hắn khả năng còn phải chạy trốn nhưng bây giờ chất lót kẻ nhẹ nhàng cười một tiếng nói nói cho ta tên của ngươi ta thân ái m ệ con tấu chương xong q u y một chương bốn trăm bảy mươi bảy đột phá t ò a thứ tư mê cùng hôm nay mười ba phẩy không không chữ cầu mệt phiếu chất ú t c lót kẻ đối mặt phẫn nộ giá trị phá trần cự hình nện quái thủ lĩnh mỉm cười dù sao hắn cũng không phải thật muốn biết tên của đối phương khép lại nhật ký hắn thở một hơi thật dài sau đó đi mặt khác b ả y tòa quái vật xào huyện chất lót kẻ có quá nhiều thủ đoạn nhưng chính hắn không rõ ràng đến tội cùng lạ ở vào thói quen cá nhân còn là loại nào đó kiên trì hắn càng muốn dùng truyền thống phương thức chiến đấu nhưng đã truyền thống phương thức không cách nào giải quyết những quái vật này hơi dùng điểm qua cách thủ đoạn cũng không phải không được c h ặ t lót k ẹ lần này dùng thật dài thời gian nhưng quá trình đi buồn kẹ vô vị hắn dùng mê cung dị năng đem mặt khác bảy chỗ quái vật xào huyệt đều phong ấn đến trong nhật ký mặc dù mình nhật ký đầy giấy đều là quái vật nghe rất mang cảm giác nhưng chặt lót k ẹ lại cũng không làm sao vui vẻ bởi vì hắn bỗng nhiên đã cảm thấy chính mình mẹ nhà hắn cũng sắp như cái tà thần chất lót kệ còn là thật nhớ làm cái người bình thường hắn hiện tại đối với có thể cùng h n n h ỉ cùng một chỗ qua phổ chất lót k h ẹ cũng không hiểu vì cái gì chuyện này xem ra không khó làm hắn cùng với ạn n h i về sau vẫn đều không thế nào có thể làm đến đầu tiên là không ngừng đánh trận rời đi xỉ chặt bờ ựa sau đó chính là bờ gì tờ tạ n g h bệ hạ tạo phản lại muốn chia cắt hát hoàng mỗi một lần đều muốn rời xa ạn n h i rời xa yêu mến nhất nữ hải nhưng mỗi lần đều là không thể không làm hắn phải cố gắng góp n h ặ t công lao vì cầu cưới ạn n h i tích xúc danh vọng nhạc phụ đại nhân thảo phạt hát hoàng lại hứa hẹn hắn hát hoàng lãnh thổ hắn làm sao có thể không đi cuối cùng lần này hắn đứng trước tả thần giáng lâm cũng không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt. chất l ọ t tệ tại thu cuối cùng một chỗ quái vật xào huyệt về sau n h ì n không được thở dài một tiếng tự l ầ m bẩm ta lúc nào tài năng cùng á n nghỉ tại bình an cùng một chỗ mỗi ngày chính là cái gì cũng không làm nhìn xem tiểu thuyết viết viết tiểu thuyết ngẫu nhiên cho độc giả viết điểm cảm tạ tin mở ra độc giả đưa tặng lễ v ậ t thì như nguyên phiếu vậy nên là bao nhiêu vui vẻ một chuyện a ta đã bắt đầu chán g h é t chiến đấu ta tin tưởng sau lần này ta liền rốt cuộc không cần chiến đấu có thể đi trở về xì chặn bố ửa cùng hoàng đế bệ hạ khẩn cầu hắn đem ăn n h ỉ công chúa gà cho ta sau đó chúng ta trở về m ẹ lần công tức lĩnh đi ăn nghỉa cũng không, phải không được. chất lọt g ẹ đưa tay đ ẹ lại mặt đất lần này hắn không còn có gặp được bất kỳ trở ngại nào dễ dàng liền đem cái này một cái thành dưới đất cho mê cung hóa mê cung hóa chỗ này phế tích về sau chất lọt g ẹ còn được đến một sở ý niệm phải chăng tiếp tục đem nơi này xem như tà thần giác đấu trường thứ tư phân hội trận chất lọt g ẹ do dự một chút biểu thị cho phép mặc dù dì mở màn biến thành thiếu nữ chuyện này có chút kinh dị nhưng hắn còn là thật nhớ biết đến tiếp sau đến nỗi mê cung dưới mặt đất không có quái vật cái kia cũng không phải chuyện gì có lẽ liên thủ chế tạo cái này ra giác đấu trường phân hội trận các tà thần sẽ đầu nhập một nhóm bộ hạ đầu. coi như các tà thần không tăng lớn đầu tư hắn trong nhật ký cũng còn phong ấn tám chỗ quái vật xào hệt đâu mặc dù nhóm này quái vật thực tế có chút quá mạnh bất quá hắn đ u linh thuyền bên trên còn có số lớn thuyền viên đâu cũng có thể đỉnh đụng vào đúng không nắm giữ chỗ này mê cung chặt lọt kẻ nhẹ nhóm rời đi thành dưới đất những bộ hạ của hắn đã tại tòa này trên hoang đ ả o thành lập một chỗ nơi đóng quân chặt lọt kẻ hơn một tháng cũng chưa trở lại vốn phải là lòng người bàng hoàng nhưng bởi vì chặt lọt kẻ trước khi đi đem thánh quang minh thần quốc hảo lưu trên mặt biển điều này sẽ đưa đến đội tàu bên trong đại đa số thành viên nhất là cao gia chăm chỉ không ngừng hợp lý lao sư chính là loại kia trên ý nghĩa lao sư cơ hồ không ai lo lắng chặt lọt kẹ cuộc sống của mọi người đều qua phi thường vui vẻ liền ngay cả bầu trời màu lam bộ lạc tộc trưởng đều bị vệ gỗ không biết làm sao đắc thủ nhưng là tại đắc thủ về sau hắn mỗi ngày đều có chút mặt mày ủ rũ cũng không biết tại ưu sầu thứ gì chặt lọt kẹ trở lại mặt đất nhìn thấy chính là một mảnh n g ă tưởng hắn rất có giận không chỗ phát tiết đầu tiên là tuyên bố muốn tiếp tục đi thuyền mới đường biển đã xuất hiện sau đó liền đem đại đa số người đuổi xuống thánh quang minh thần quốc hảo h ạ đội vòng qua hoang đảo thời điểm chặt lọt kẹ dù s a o đây là hắn thông qua bốn tòa trong mê c u n g gian khổ nhất một tòa mà lại cơ hồ là bằng thực lực bản thân đánh xuyên qua cơ hồ không có mượn nhờ các bộ hạ hỗ trợ chất lo kệ hiện tại đối với a ở mỹ là sinh ra một điểm có chút hứng thú đầu này mê cung tà thần xem ra như đầu quái vật nhưng hắn có thể chỉnh ra như thế lớn chiến trận tuyệt không phải là phổ thông tà thần trong đầu tất nhiên tràn ngập tà ác trí tuệ chất lo kệ đối với tương lai khiêu chiến cũng tràn ngập lo lắng h ắ n cũng không biết tòa thứ năm mê cung sẽ là bộ giá gì lại sẽ có nguy hiểm gì chi hạm đội khổng lồ này vòng qua hoang đảo về sau dọc theo đường biển đi thuyền không đủ hai ngày chặt l ọ t kệ liền phát hiện bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện ở đầu tư thác không đường biển bên trên lần này mục tiêu của bọn hắn là bên trong tư thác không đường biển bên trên một hòn đảo yêu đàn đảo tòa hòn đảo này là bên trong tư thác không đường biển bên trên một cái rất chứ danh điểm tiếp tế ở trên đảo có sáu tòa tiểu thành trấn một cái bên cẳng ước chừng tiếp cận mười vạn nhân khẩu xem như ạ ở lẹn hải phi thường phồn hoa nhân loại điểm tụ tập chặt l ọ t kệ cho tới bây giờ cũng không biết ạ ở mỹ là thế mà có thể đem đưa tay dài như vậy thế mà có thể đem yêu đàn ở trên đảo một tòa thành trấn cho mê cung hóa dựa theo nhật ký nhắc nhắc nh gọi t o n y sở ta khắc chấn là yêu đàn ở trên đảo cư trú nhân khẩu ít nhất một tòa thành chấn đại khái chỉ có năm sáu ngàn cư dân dựa theo tư liệu đ i chép t o n y sở tạ của khắc chấn đều là thờ phụng đèn lồng lao nhân tín đồ mà lại là thờ phụng cực đoan thần bí cặp b ạ lạ học phái bọn hắn nhân khẩu mặc dù thiếu nhưng bởi vì toàn viên thờ phụng cặp b ạ lạ học phái cho nên có mấy vị cổ điện luyện kim thuật đại sư sản xuất vũ khí trang bị siêu phàm kỳ vật cho dù tại cũ mới đại lục đều rất nổi danh tại ở l ẹ hải càng là độc nhất vô nhị chất lót hẹn ó i cái gì cũng không nghĩ ra một cái thờ phụng chính h ắ chi hạm i mà đội này xuất hiện đối với toàn bộ yêu đàn đạo cư dân đến nói quả thực là tựa như thiên thai không ai biết chi hạm đội này lai lịch nhưng cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy làm chi hạm đội này cập bờ ở trên đảo tất cả mọi người sẽ bị tiêu diệt lại không một cái người sống ở trên đảo tất cả thuyền đều điên cuồng rời đi bến cảng không kịp rời đi người hoặc là phấn khởi cầm vũ khí lên chuẩn bị chống cự hoặc là ẩn thân ở trên đảo nơi bí ẩn muốn tránh thoát một kiếp hoặc là đau khổ cầu nguyện chính thần hy vọng có thể ban thưởng t h ầ n ân xua đổi đi chi này khủng bố hạm đội thấu chương xong một hạm thuyền, thể không chặt lọt điểm, thân chặt chương Chặt cũng của không giả lọt tới, đội mình cho cầm tuần ra không ai không biết hắn vị này đế quốc tân quý hiện tại chặt lọt kẹt thanh danh chỉ lớn tại đại lục cũ thật được xưng tụng một câu nghe tiếng xa gần chặt lọt kẹt i ệ n tay điểm một vị vong linh thánh giai hắn thu phục mười một chiếc cổ đại ma pháp vũ linh trên chiến hạm cơ hồ đều vong linh thánh giai tòa c h ấ n những vong linh này thánh giai tự nhiên cũng liền thành hạm đội một bộ phận chặt lọt k ẹ bình thường đối thủ hạ thánh giai mặc kệ là chủ động đầu nhập h ắ c long á g ù n g hiệp nghị đầu nhập trước hoàng gia kỵ sĩ đoàn ba cự đầu còn là bức bách đầu nhập, Vệ Gộ, khế đầu nhập hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng chu dạo một đầu vong linh thánh gia đỉnh lấy thái dương quang huy lên không bay đến ái cầm đảo trên bến cảng dùng khăn giọng mang khiến người hoảng hốt ngữ liệu nói phát đế quốc tân tấn mẹt lần đại công tức đi ngang qua nơi đây bổ sung vật tư cũng không phải là đến đây công chiếm ái cầm đảo cũng sẽ không phát sinh bất luận cái gì chiến tranh mời chư vị không cần lo lắng lấy mẹt l ẩ n công t ứ c hạm đội thực lực cũng không cần phải nói bất luận cái gì nói láo đầu này vong linh thánh giai phía sau ánh mặt trời bắn thẳng đến làm nổi bật dáng người tia sáng vạn đạo thật giống như tử thần đến đây tiếp dẫn người sống tiến về cực lạc tịnh thổ mặc dù mỗi người cũng nghe được nó cũng đều nghe hiểu những người này cũng biết cường đại như vậy một chi hạm đội căn bản không cần thiết gặp người nhưng vẫn là người người khủng hoảng không ai có thể c h ấ n định lại chắt lót k ẻ t h ế thế cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể đem vong linh thuyền chìm vào biết cả vừa đến u linh thuyền ở dưới thái dương đích s á t sẽ không thoải mái thứ hai cũng làm cho hạm đội xem ra không có như vậy hung ý ngập trời cứ việc năm sáu trăm chiếc u linh thuyền chìm vào đáy biển chắt lọt kẹ đội tàu chỉ còn lại ba chiếc truyền kỳ chiến hạm cùng bảy chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm tựa hồ có chút lẻ loi trơ trọi nhưng như c ũ không có cách nào lao đi hay cầm đảo cư dân trong lòng khủng hoảng tình huống một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp chắt lọt k ẹ cũng chỉ có thể thở dài nói trước chờ mấy ngày đi vài ngày nữa bọn hắn bao nhiêu cũng nên khôi phục một điểm lý tính chắt lọt t ẹ thủ hạ thánh gia đều tụ tập ở trên thánh quang Minh Thần Quốc Hảo. thậm chí đều không cần hắn triệu tập người tới họp những người này cũng đều nguyện ý ở này trước truyền kỳ trên chiến hạm ở lại không nghĩ trở về chiến tích của mình coi như những cái kia chính nhân quân tử t ỷ như cỡ gì tốt cũng thích đến thánh quang minh thần quốc hào giết thời gian chắc lọt kẹ dù sao cũng là cái người địa cầu hắn có được đồn mạ bạc hào còn không có bao lâu liền thay đổi kỳ hạm cho nên ở trên đồn mạ bạc hào hắn còn chưa kịp làm cái gì nhưng ở trên thánh quang minh thần quốc hào hắn liền làm trên địa cầu mới có các loại giải trí công trình tỉ như hầu gái quán cà phê Tỉ như có nữ diễn quán còn có ca có ba, sĩ, vũ giả biểu đem á cái đánh n rắn rắn linh biến hóa nhị thứ nguyên mị thiếu nữ đang phục vụ sinh, h hội hội hóa thứ thiếu phục chết bài bài Mỗi đại một sở. sở ma mị có đều để. đ vụ thánh quang minh thần quốc hào biến thành một chỗ động tiêu tiền khu du lịch giải trí công trình như thế đầy đủ còn có tràn đầy cà phê rượu ngon mỹ thực trên thuyền xuyên qua tới lui nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ cùng nhị thứ nguyên xoay ca càng làm cho chiếc này chuyển kỳ chiến hạm bằng thêm vô số tình thú để mẹ lần hạm đội đám quan chức đều yêu đến làm hao mòn thời gian chất lót g ẽ biểu thị muốn tạm thời lưu lại thủ hạ cao giai các quân quan giải tán làm như thế nào vui đùa liền chơi như thế nào vui ngược lại là trên thuyền phụ trách quân nhu đám q u o n trước bung xuống mấy chục chiếc thuyền nhỏ tới gần h ả i cầm đảo lên bờ đi mua sắm vật tư mặc dù chặt lọt kẻ mang vật tư phi thường sung túc nhưng trên đường đi chỉ hoán số lần quá nhiều chỉ hoán thời gian cũng quá lâu như c ũ cần bổ sung rất lớn một nhóm chặt lọt kẻ kêu lên an đờ gia cùng hạ gùng ba người cũng cưới một chiếc thuyền nhỏ hắn là muốn lên bờ đi thăm dò nhìn một chút tony s ở tạ v ừ a khắc chấn đến tột cùng tình huống gì t ư ợ nhân g n hạ gùng ngược lại là không quan trọng nhưng an đờ gia lão đại không nguyện ý trên đường đi không ngừng nói thầm thánh quang minh thần quốc hào bên trên tốt bao chất lót kẹ nhịn không được hỏi ngươi cũng nhanh kết hôn rồi chứ andrj a hơi có chút đắc ý nói phụ thân ta đi bị d ồ n ta hiện tại chính là phạt quý tộc rốt cuộc không ai có thể q u ả n t h ú c ta ta kết hôn hay không liền ngay cả lão già đều không xem v à o ai cũng không cần t h ú c ta chất lót kẹ tinh tế tưởng tượng thật sự chính là đạo lý này còn starghi nâu nhập bị d ồ n hiện tại là bị d ồ n quý tộc andrj a đầu nhập hắn hiện tại là phạt quý tộc nào có bị d ồ n quý tộc quát lớn quản t h ú c phạt quý tộc đạo lý chất lót kẹ thân là a n d r a chủ ra cũng không thể cho phép loại chuyện này ân hắn còn phải cho a n d r a cái nổi Andrew、a nd a trả sát hai tay nói chặt l ọ t k ẹ n g ư ơ i không thích cái này luận điệu nhưng ngươi phải biết những cái kia đại linh m à dựa theo ngươi tranh minh họa biến hóa nữ hải tử thực tế mỹ mạo vô song mà lại các nàng phi thường giỏi về học tập tư vân trước không cần nói học tập sự tình nói tóm lại ta cảm thấy coi như vệ phạt ngươi cũng hẳn là đem thánh quang minh thần quốc hào dừng sát ở bến cảng để mọi người tùy tiện đi lên chơi đ ù a chặt l ọ t k ẹ trầm mặc một hồi nói ta quay đầu làm cái chế độ chỉ cho phép cây phong kỵ sĩ đoàn người leo lên thánh quang minh thần quốc hào dựa theo chức vụ cao thấp có được khác biệt quyền lực đã không có cách nào ngăn chặn chặt lúc ọ t k này trên bờ đang có hai nhóm người đang đối đầu một nhóm người là chặt lọt kẻ thủ hạ một nhóm người là ở trên đảo nhất có dũng khí người bọn hắn muốn liều chết bảo hộ gia viên chặt lọt kẻ thủ hạ cũng không muốn đậu thủ nhưng bọn này người trên đảo lại hùng hổ do người bọn hắn phía sau chính là người nhà chính là quê quán chính là mình thê tử nhi nữ phụ mẫu bằng hưu tất cả đều không thèm đếm x ỉ a không người nào nguyện ý lùi bước c h ặ t lọt kệ có thể lý giải những người này cảm xúc cũng p h i thường khâm phục bọn này có dũng khí người hắn mang an đờ gia cùng hạ gùng đi đến hai nhóm người ở giữa lớn tiếng nói mời các ngươi đi ra một cái dẫn đầu cùng ta đối thoại một cái rất có phong độ lưng meo trường kiếm nam tử đi đến phía trước nói ta không tính đầu lĩnh nhưng ngươi có lời gì có thể nói với ta c h ặ t lọt kệ đi một cái đế quốc lễ nói ta là phát m ẹ lần công tước xin hỏi tiên sinh thân t h ậ n nam tử này ánh mắt không thay đổi nhưng lại từ tôi nói ta quen thuộc phạt quý tộc nhưng lại chưa từng nghe nói mẹt l ẩ n cái họ này chớ đừng nói chi là công tước đại nhân vật như vậy chất lót k h hơi có chút xấu hổ chỉ có thể nói đạo thật có lỗi đó là của ta tiên hiệu ta thân phận chân thật là đế quốc cấp năm văn thư trưởng phạt đế quốc đi sứ đại lục mới đặc mệnh toàn quyền chiến tranh chuyên viên chất lót k h cũng không có cách nào cờ giạt nghỉ cùng bờ gì tợ tạ nghỉ trước sau tạo phản sự tình giải thích liền rất tốn sức còn muốn giải thích hắn như thế nào tại bờ dĩ tợ tạ nghỉ lao bá tức tạo phản trong quá trình là như hà quan khóa một nhân vật dẫn đầu ủng hộ tân hoàng đế bệ hạ đăng cơ còn là ho không bằng tùy tiện tạo ra cái thân phận giả quả nhiên cái này thân phận mới làm cho đối phương tùy tiện t i n tưởng mẹ lần hạm đội như thế rộng rãi chặt l t k e lại lộ ra địa vị cực cao cấp năm văn thư trưởng thân phận quả nhiên tôn lên lẫn nhau nhở đặt mệnh toàn quyền ngoại giao sứ thần thân phận cũng phù hợp chi hạm đội này hành vi lương neo trường kiếm nam tử nói ta gọi tèm lệ dô bin là ở trên đảo dân binh đội trưởng chặt l t k e kẽ khẽ gật đầu a ở lẹt hải không thuộc về bất kỳ quốc gia nào cho nên các đại đế quốc chính trị thể chế ở trong này đều không có thể hiện hoàng kim đảo bên trên mặc dù có thành chủ nhưng quyền lực cũng không lớn tùy tiện liền bị cư dân bị cầm ra đến, đến giết ái t ỉ n h đảo bên trên có sáu cái thành c h ấ n một cái b ê n cảng hiển nhiên cũng không có một cái thống nhất cơ cấu quản lý d â n binh đội trưởng coi như ở trên đảo cao tầng nhân sĩ c h ặ t lót hẹ c ư ờ i nhạt một tiếng nói ta muốn dùng công bằng giao dịch phương thức thu hoạch được một bộ phận tiếp tế kèm lệ r o bin hít sâu một hơi nói ta đại biểu ái t ỉ n h đảo cư dân nguyện ý cung cấp đồ ăn nước uống cùng một bộ phận vật tư nhưng mời các ngươi bổ sung về sau lập tức rời đi chất lót hẹ cơ nhẹ một tiếng nói chỉ cần ta nguyện ý và hôm nay chợ tối liền có thể tấn công xong đến ái tình đảo chỉ có điều chúng ta cũng không phải là vì chiến tranh chỉ là đi ngang qua cho nên nguyện ý cùng ở trên đảo cư dân thân mật ở chung nhưng các ngươi như thế hùng h ộ do người nhưng chính là tại khiêu chiến xin tin tưởng chúng ta chỉ bằng cái kêu ba chiếc truyền kỳ chiến hạm liền không có cần thiết cùng các ngươi chơi bất luận cái gì m á n h k h ó e cùng bất luận cái gì m ư u kế chúng ta có thể thái độ bình thản đồng thời bình đẳng đối thoại sao k ẹ m lệ dô bin h í t sâu một hơi nói nhưng là các ngươi quá cường đại cho chúng ta mang đến cảm giác c áp bách cũng thực tế quá mạnh mọi người đã không chịu nổi áp lực chất lóc kem m cười nói chỉ cần mọi người quen thuộc liền tốt chỉ cần qua mấy ngày mọi người thấy chúng ta cũng không uy hiếp cũng không có chiến tranh ý đồ cũng sẽ không lo lắng như vậy sợ hãi đúng rồi tem lệ ngươi là người phát cùng dô bin công tức quan hệ thế nào tem lệ dô bin thần sắc có chút thảm đạm nói ta thẹn với cái họ này chuyện đã qua không nghĩ sách chắt lót té nhẹ gật đầu nói ta quan hậu cần nhóm hy vọng có thể bắt đầu mua sắm đại bộ phận cũng không có mang theo tính công kích vũ khí chỉ có một ít thủ vệ tùy thân mang đao kiếm cùng s ú n g ống ngươi có thể để các dân binh cho qua sao làm trao đổi ta cho phép ngươi người, người cản tại mỗi một đội mua sắm bên người k q một, một, một, một chương bốn trăm bảy mươi chín tony sở tạc trấn hoàn thành mẹ cung hóa theo mẹ lần h ạ đội quan hậu cần ở trên đảo tiến hành một nhóm mua sắm ái cầm đ ả o bên trên cư dân lúc này mới cảm xúc hỏa hoãn lại dù sao biết xài tiền mua đồ người kỳ thật đều không quá đáng sợ đáng sợ chính là không tốn tiền mua đồ người ân không tốn tiền cũng không muốn mua đồ vật đồ chơi kia liền càng đáng sợ chặt lọt thẻ mang ăn rza cùng ạ g ù n g tại bến cảng chuyển một hồi cái bến cảng này thiên nhiên địa thế coi như không tệ thậm chí có thể đỗ đổ đ ồ n mạ bạt hào dạng này cự hình chiến hạm nhưng dù sao lui tới cũ mới đại lục thuyền cũng không nhiều cho nên nó quy mô cũng không lớn chỉ có thể đồng thời đỗ mười chiếc thuyền bến cảng không tính p h n hoa thậm chí liền thuyền đánh cá cũng không nhiều so ra kém phạt cùng h n ly mạ bến cảng chất lóc kẹ lời nói cử chỉ mang mấy phần thần bí anlda là uy tín lâu năm quý tộc xuất thân công từ ca khí chất xuất sắc ạ cùng mặc dù cơ hồ không nói lời nào nhưng xem ra cũng rất có lòng dạ cùng nội hàm tẹp lệ jobin hiện tại đã triệt để tin tưởng bọn hắn không phải đến công chiếm ái cầm đảo hắn nhớ tới đến những cái tia u linh thuyền vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi có chuyện ta rất hiếu kỳ không biết nên không nên hỏi ngài đội tàu bên trong làm sao lại có nhiều như vậy u linh thuyền chuyên kỳ chiến hạm mặc dù cường đại nhưng kém xa mấy trăm đầu u linh thuyền càng khiến người ta hoảng hốt chất lót k h é mỉm cười nói ta đội tàu bên trong nguyên bản cũng không có cái đồ chơi này trước đây không lâu chúng ta gặp được một chi u linh hạm đội theo chân chúng nó đánh một trận những n à y u linh thuyền là chiến lợi phẩm của ta kèm lệ rô bin trong lòng ngơ ngác hắn do dự một hồi tại có thể thao túng mấy trăm đầu u linh thuyền cùng đánh bại u linh hạm đội ở giữa lựa chọn cái sau cả hai đều rất khó khiến người tin tưởng nhưng cái sau sẽ khiến người sống cảm giác được dễ chịu một chút hắn cũng không nghĩ a i cầm đảo bên ngoài trong hạm đội ẩn giấu một đầu vong linh quân chủ loại hình đồ chơi vật kia tại người bình thường trong mắt cùng ta thần cũng không có không có kém cái gì kém l ệ r ô bin xoa xoa mồ hôi trên trán nói hạm đội của ngài thật sự là q u á cường đại chặt lọt ke m ỉ m cười đắp ta cảm thấy cũng thế kém l ệ r ô bin mặc dù lại xuất hiện một cái lòng y ế u kỳ muốn biết chặt lọt ke bọn hắn đến tột cùng muốn đi làm gì dù sao cường đại như vậy một chi hạm đội đều đầy đủ hủy diệt một cái trung đẳng quốc gia nhưng cuối cùng vẫn là thức thời không hỏi ra miệm trước một cái yêu kỳ sống còn về sau một cái yêu kỳ chính là thuần túy yêu kỳ hắn không nghĩ chọc giận chặt lọt k h cứ việc vị này cấp năm văn thư trưởng xem ra người vật vô hại tem lệ jobin đem ba người đưa đến t o n y sở tạc c h ấ n chặt lọt k h bước vào cái chấn nhỏ này liền biết tất nhiên đã có người đem nó mê cung hóa bình thường người không cảm thấy được mê cung hóa lúc trước dễ hồ nam tức liền không có cảm thấy được mạ c h ú bệ có vấn đề nhưng đến cao dai hoặc là thành dai mê cung hóa thành thị liền không gạt được những người này linh tính chặt lọt k h chẳng những là cao dai nhờ vào mấy lần trực diện tạ thần cùng trực diện chính thần linh tính so phổ thông cao dai đều càng mạnh mấy lần mà lại bản thân liền là nắm giữ mê cung chi lượt người Tony sợ tắc chấn mê cung hóa thủ pháp lại rất thô giáp, đương nhiên không thể gạt được hắn. Chất l ó t kẻ thậm chí có thể cảm giác được, toà này n mê cung chấn nhỏ thậm chí kém xa hắn lúc trước lần thứ nhất đem mạ chu b ệ mê cung hóa, hắn thậm chí hoài nghi, toà này chấn nhỏ chủ nhân đại khái chỉ có để người lạc đường loại này tiểu kỹ xảo ân, toà này mê cung chấn nhỏ trong mắt hắn khắp nơi gió. lọt gió. Chất l ó t kẻ thậm chí thử nghiệm đem mê cung chi lực t h ẩ m tấu h hướng toà này chấn nhỏ, thế mà cơ hồ không có gặp được trở ngại gì, thật giống như một cái k ư ớ c từ tình lang nữ hai tử chống cường độ không phải rất lớn. s o cái k h á c chấn nhỏ đều bình tĩnh một chút mặc dù cũng có một bộ phận giấu đi nhưng bây giờ đã có người trên đường phố đi xa xa nhìn thấy chặt lót kẹ bọn hắn sẽ còn ném lấy lòng hiếu kỳ chặt lót kẹ một mặt tấm áp m ỉ m cười thậm chí còn có thể cùng những n à y dân chấn chào hỏi hắn nói với kèm lệ r ô bin cho ở trên đảo mang đến như thế lớn c ù n g h o à n g thật sự là rất xin lỗi không phải ta ban đêm phái người tới mở một cái tệ h tối rượu c u n g ẩm thực từ chúng ta phụ trách để ở trên đảo cư dân tùy tiện tham dự trừ khử một chút không khí khẩn trương ngài thấy thế nào kèm lệ dô bin do dự một chút vẫn là đáp ứng chặt lót kẹ tại t tìm chất á i cớ, k ô lót kẻ mỉm cười nói ta biết bọn hắn là người bình thường cho nên ta chỉ là hy vọng chấn an bọn hắn bởi vì chúng ta mà sinh ra khủng hoảng mà lại phía trước vài tòa mê cung đều quá mức gian nan ta luôn cảm thấy tòa thứ năm mê cung cũng không có đơn giản như vậy ta đã đang thử nghiệm mê cung hóa tony sợ tặc trấn tin tưởng rất nhanh liền có đáp lại ta rất chờ mong tòa này chấn nhỏ biến hóa chất lót kẹ ệ lời nói cản g l ố i ra liền một mặt xấu hổ a cùng vẫn luôn không nói chuyện nhưng lúc này có điểm hiếu kỳ hỏi ngài đây là làm sao rồi chất lót kẹ ệ ngượng ngùng nói vừa rồi mê cung hóa hoàn thành chất lót kẹ ệ leo lên cao nhất từ h lâu nhìn về phía ái cầm đảo t r ă m mối vẫn không có kết giải phía trước bốn tòa mê cung một tòa so một tòa gian nan tòa thứ ba mê cung liền đã tao nộ hẹ m mẹo ẩn cùng lấy nàn mà tính tòa thứ tư mê cung càng là trọn vẹn vây khốn hắn hơn một tháng chất lót k h ẹ vốn cho rằng tòa thứ năm mê cung nhất định cũng có cái gì ẩn phục nguy cơ lại không nghĩ rằng hắn vừa mới bất quá là vụ n trộm thử một cái muốn thăm dò tòa này mê cung tiến một bước biến hóa nhưng lúc này chuyển về phản hồi là tony s ợ t ắ c trấn đã hoàn thành mê cung hóa chuyện này làm sao có thể andrj a cùng hắn cùng tiến lên t u y n lâu hỏi buổi tối liền sẽ còn xử lý sao chất lót k h ẹ do dự một chút nói tiếp tục tổ chức đi ta luôn cảm thấy tòa này mê cung sẽ không đơn giản như vậy nói không chừng muốn chờ ta bơm lòng cảnh giác bỗng nhiên có kỷ quỷ biến、hóa. đến ban đêm mấy trăm tên thuyền viên cùng đại linh ma leo lên ái cầm đảo cùng ở trên đảo cư dân tổ chức đóng lửa thế tối lúc đầu ở trên đảo cư dân đối với này rất có đề phòng nhưng làm bọn hắn nhìn thấy mỹ mạo không giống nhân loại đại linh ma điều kiên kỵ gì đều không có cơ hồ ở trên đảo tất cả nam tử trẻ tuổi đều chen trúc đi ra Thấu xong. Quy một tuần thụ tại Thánh Quang Minh, thần thuyền, trên ma pháp trận. lọt chương chương hoàn Minh hào pháp Chắc h Quy Quang quốc đầu cùng cầm Cổ cắm xong. dựng đứng đảo. mê ma ma ái Đa La dệ ở vận mệnh thì thầm liền sẽ phát ra cảnh cáo cho nên hắn vẫn luôn không có dò xét qua về sau cây cổ thụ này cắm d ễ về sau hắn lần nữa tới gần thời điểm vận mệnh thì thầm ngược lại là không có phản ứng nhưng chặt lọt kẽ lại không dám xuống dưới bởi vì hắn đã biết cổ ma đa la thụ sợi rễ xuống tất cả đều là linh ma cùng đại linh ma hiện tại thánh quang minh thần quốc hảo cũng không phải lúc trước bầu trời màu lam bộ lạc đầu nhập thời điểm chỉ có mấy trăm tên quy mô hiện tại thánh quang minh thần quốc hảo bên trên khoảng chừng hơn ngàn vị đại linh ma mà lại bảy thành trở lên đại linh ma là giống cái các nàng biến thành các loại nhị thứ nguyên mỹ thiêu nữ gần nhất thậm chí cũng xuất hiện một nhóm idol vũ đạo chính là loại kia ở trong màn hình vóc người đẹp đến nổ tung trong hiện thực vóc dáng nho nhỏ chân ngắn sinh vật ân chặt lọt kẻ bên người vẫn luôn có k h ó i thủ văn thư tranh minh họa họa sĩ là hậu kỳ gia nhập thật sự là hắn nhìn có chút dính nhị thứ nguyên muôn giờ đúng dụ hoặc càng lớn nhóm này đại linh ma leo lên ái cầm đảo quả thực là quét ngang hết thẻ đại sắc khí không có bất luận cái gì một đầu giống được sinh vật có thể ngăn cản cái cấp bậc này sắc đẹp ái cầm đảo bên trên cư dân lúc đầu đối với m ẹ lần h ạ đ ộ rất có rẻ trường sợ hãi nhưng đêm nay chặt lọt kẻ rốt cuộc không nhìn thấy loại dẹ trường sợ hai ánh mắt trắng đêm còn hoan đen đốt sáng trưng ái cầm đảo có một loại đổi phế mỹ cảm vừa dạng sáng ngày thứ hai c h ặ t l ọ t kẹ nhìn qua phương xa xuất hiện mới đường biển cực kỳ im lặng hắn vẫn là không thể tin tưởng tòa thứ năm mê cung cứ như vậy đột phá rồi c h ặ t l ọ t kẹ suy nghĩ thật lâu chạy tới cùng tệm lệ dô bin trao đổi nói là chính mình là mệnh vận chi xà tín đồ m u ố n ở trên đảo xây dựng vài tòa mệnh vận chi xà thần miếu tệm lệ dô bin do dự một chút đáp ứng g i ú p hắn thuyết phục ở trên đảo cư dân nhưng hắn cũng không nắm chắc bởi vì ở trên đảo chưa hề có xuất hiện qua thần miếu ái cầm ở trên đảo căn bản không có cái này tài lực cùng vật lực thậm chí cũng không ai có như thế cao hy vọng có thể tập hợp chúng nhân chi lực làm c h ặ t lót tệ kè tại tèm h lệ dô bin dưới sự hỗ trợ bắt đầu thuyết phục ở trên đảo cư dân để tèm h lệ dô bin n g o ạ i ý muốn chính là cơ hội mỗi một cái cư dân đều sảng khoái đáp ứng người người đều biểu thị mệnh vận chi xả là chín đại chính thần một trong xây dựng hắn thần miếu cũng không có k h ô n g ổn c h ặ t lót tệ tại thu hoạch được cái cầm đảo bên trên cư dân sau khi đồng ý triệu tập một nhóm mê cung thủ vệ ở trên đảo mua công trình kiến trúc tư bắt đầu xây dựng thần miếu có thể là tiệc tối dư ba thực tế quá lớn ở trên đảo cư dân chẳng những không có một cái người phản đối thậm chí còn có vô số người trẻ tuổi chủ động chạy tới hỗ trợ những người này hỗ trợ làm một h ồ i việc liền sẽ chạy tới bến cảng n h ì n q u a n h đồng thời hướng mê cung thủ vệ n g h e n g ó n g những cái k i ê u tiểu tỉ tỉ xinh đẹp có muốn hay không lên b ợ chơi cũng có người nếu như có ý như vô tình hỏi như thế nào mới có thể leo lên thánh quan minh thần quốc hảo mặc dù có các loại khúc nhạc dạo ngắn nhưng mệnh vận chi xả thần miếu xây dựng vẫn là tương đối thuận lợi chắc lọt k h ẹ tại bến cảng cùng sau cái thành trấn đều xây dựng mệnh vận chi xà thần miếu tại tony sở tạ hựa kéo trấn còn cố ý tu một tòa đèn l ồ n g tháp cái này nhỏ cử động để tony sở t ạ c chấn cư dân đối với hắn hảo cảm bạo g i ạ p bọn hắn chỉ có mấy ngàn người căn bản là không có cách hoàn thành xây dựng một tòa thần miếu có người hỗ trợ xây dựng đèn l ồ n g tháp đối với những này cặp bạ là học phái người mà nói quả thực là lớn nhất lấy lòng chậm trễ hơn mười ngày xây dựng xong vài tòa thần miếu chắc lọt t ẹ chuẩn bị rời đi ai cầm đạo thời điểm cố ý thỉnh cầu tèm lệ dô bin hỗ là người ưu tú nhất mới c h ặ t lọt k ẹ hy vọng có thể theo trong những người này chiêu mộ một nhóm thuyền viên tem lệ dô bin vốn là còn chút do dự nhưng làm chặt lọt k ẹ nguyện ý thanh toán đầy đủ kim mẹ、e、cụ về sau hắn cũng bị thuyết phục lúc đầu tem lệ dô bin coi là muốn thuyết phục những người này ly biệt quê hương tất nhiên rất khó lại không nghĩ rằng những người này nghe tới có thể gia nhập chặt lọt k ẹ đội tàu từng cái nô nước tấp nập vô cùng cơ hội không ai nguyện ý cự tuyệt thậm chí có rất nhiều người trẻ tuổi rõ ràng không tại mời trong danh sách cũng muốn gia nhập trong đó nhưng những người này tất cả đều bị chặt lọt kệ cự tuyệt hắn chỉ đối với ngày đó anh dũng phản kháng dũng sĩ có trải qua mấy ngày tuyển chọn chừng mấy trăm tên ở trên đảo cư dân gia nhập đội tàu chắt lọt k ẹ n h i ề u lần xác nhận tòa thứ năm mê cung đích xác đột phá nay mới khiến thuyền mới viên nhóm cùng người nhà cùng bằng hữu từ biệt dẫn đầu hạm đội rời đi ái cầm đảo l à m đội tàu rời đi ái t ỉ n h đảo trên trăm cây số về sau ưu linh thuyền một chiếc tiếp một chiếc từ đáy biển nổi lên mặt nước có chút theo cột buồn bắt đầu từng chút từng chút trồi lên mặt biển theo trên bong tàu bài xích ra đại lượng nước biển hơi chút dứt khoát trực tiếp xoay chuyển bọn chúng vốn là lịch hướng đi thuyền tại dưới mặt biển còn có chút lượt l trên thuyền l linh thuyền viên cũng một cái tiếp một cái đi ra k h o a n g tàu ngửa mặt lên trời gào thét làm mười một chiếc cổ đại ma pháp l linh chiến hạm nhau nhau sau khi xuất hiện chi này l linh hạm đội khí thế đạt tới đ ỉ n h phong mấy trăm chiếc l linh thuyền nhau nhau ra biển thanh thế chi to lớn quả thực tựa như địa n g ụ c đội tàu xông phá thế giới bình t h ư ớ n g chuẩn bị viễn trinh nhân gian k e m l ệ rô bin sắc mặt hơi có chút trắng bệnh ân hắn cũng nhịn không được rụ hoặc gia nhập chặt lọt kẹ đội tàu đương nhiên hắn gia nhập lý do phi thường đường hoàng hắn nói mình mục đích chủ yếu là hy vọng có thể bảo hộ h a cầm đảo bên trên người trẻ tuổi dù sao gia nhập như thế một chi quỷ dị hạm đội ai cũng không biết sẽ hay không có nguy hiểm gì kém lễ r ô bin muốn cho gia nhập chặt lọt k ệ hạm đội những người trẻ tuổi hộ giá hộ tống nếu như hắn nói với chặt lọt k ệ lời này thời điểm không phải trong tay lôi kéo một đầu đại linh ma biến hóa mỹ thiếu nữ tin tưởng sẽ phi thường có sức thuyết phục kém lễ r ô bin thậm chí bồng bềnh lơ lửng cách mặt đất v à i tấc trực tiếp triển lộ ẩn tàng thực lực hắn thế mà cũng là một vị thành giai chặt lọt tệ nâng lên cánh tay vô vô bờ vai của hắn nói thật không cần sợ hãi chúng ta đều là nhân loại đứng đắn tuyệt không phải là vong linh đúng vào lúc này một đầu mấy thước cá lớn cùng thánh quang minh thần quốc hảo s ư ợ t qua người chiếc này chuyển kỳ chiến hạm mạn thuyền một bên đ ỗ n g nhiên mở ra to lớn q u á i miệng đem con cá lớn này cho n u ố t xuống trên thuyền người đều lơ đ ễ n loại tình huống này mọi người đã nhìn lắm t h à n h quen thánh quang minh thần quốc hảo vẫn luôn tả môn như vậy nhưng kém lệ r ô bin lại là lần đầu tiên thấy hắn đ ỗ n g nhiên liền toàn thân mồ hôi lạnh luôn cảm giác mình giống như nộ g nhập tà thần xào huyện đem ái cầm đảo bên trên người trẻ tuổi đưa đến địa phương nguy hiểm chắc lót kệ cũng không giành an đổi vị này dô bin ra tộc bảng chi hắn hiện tại đã học một chút dọc theo mới xuất hiện đường biển đi thuyền sáu bảy ngày hắn ánh mắt có chút xếp chặt bởi vì phía trước lại một lần nữa xuất hiện ái cầm đảo thấu chương xong q uy một chương bốn trăm tám mươi mốt không có người vận mệnh là đã hình thành thì không thay đổi mỗi người đều có cơ hội cải biến tương lai t o a này hoàn toàn mới ái cầm đảo bên trên cư dân phản ứng cùng trước đó không khác nhau chút nào không ngừng có người nhảy lên thuyền hướng viễn vương đ ả o tẩu cũng có người tổ chức chuẩn bị chống cự nhưng càng nhiều cư dân là giấu đi làm cho cả bến càng trở nên phi thường còn cụ vẽ kèm lễ dô bin nhìn qua phương xa xuất hiện ái cầm đảo hai tay băng lánh hét lớn đây không phải là ái cầm、đảo. t chính chính thần thần ân trên y t đối k nhật ký chuyển n i h giao ý niệm biểu thị đây là tòa thứ sáu mê cung nếu như còn là tòa thứ năm mê cung chặt lọt kệ khẳng định sẽ phi thường kiến dị bởi vì điều này đại biểu hắn lâm vào tuần hoàn mặc kệ là thời gian tuần hoàn lại hoặc là thuần túy không gian tuần hoàn nói tóm lại sẽ phi thường p h i y n phức nhưng đây là tòa thứ sáu m ê cung liên đại biểu ạ ở mỹ l ạ t còn chưa có cường đại đến có thể tuần hoàn thời không chất lót kệ thầm nghĩ hắn đây là muốn dùng giả tạo thời không tuần hoàn đem ta dọa trở về k é m lệ robin cũng rất nhanh trở về hắn thất hồn lạc phép nói ở trên đảo không có chúng ta người không ai là ta biết ta rất lo lắng ở trên đảo bằng hữu bọn họ có phải hay không đã toàn bộ đều không có bị đổi thành những người mới này chất lót kệ an ủi hắn đạo nếu như tả thần cường đại như thế căn bản cũng không cần đủa bỡ loại này mánh vẽ nhỏ trực t i ế sau mười mấy ngày mệnh vẫn chi xà thần miếu ở trên tòa hòn đảo này đột ngột từ mặt đất mọc lên mới đường biển cũng xuất hiện lần nữa chắc lọt kẹ còn là tuyển nhận một nhóm mới thuyền viên nên ngang rời đi tiếp tục hắn hành trình làm tòa thứ tư ái cầm đảo xuất hiện thời điểm hoàng kim sơn dương hẹn dồn chạy tới tìm chặn lọc thẹn hắn lo lắng nói dựa theo chúng ta đi thuyền tốc độ hiện tại cũng đã rời đi ạ ở lại hải nhưng chúng ta trước mắt như cũng không nhìn thấy rời đi chỗ này hải vực hy vọng c h ặ t lọc thẹn gật đầu biểu thị biết như cũng đem làm qua ba lần sự tỉnh lại làm lần thứ tư chi hạm đội này bầu không khí trở nên càng ngày càng cổ q u á i nhưng chặt lọt k ẹ cho thấy ý chí như thép như sắt một mặt không ngừng tiến lên mặc kệ mỗi một lần mới ái cầm đảo xuất hiện thời điểm hạm đội bên trên bầu không khí có bao nhiêu quỷ dị như cũng làm từng bước chấp hành cùng phía trước giống nhau như lúc thao tác thẳng đến thông qua thứ hai mươi bảy tòa ái cầm đảo cũng chính là thứ ba mươi mốt tòa mê cung phía trước biển cả bỗng nhiên chống chạy vô cùng chặt lọt k ẹ hạm đội thế mà lái ra ạ ở lê hải chặt lọt k ẹ hạm đội bên trên chuyến ra tiếng hoan hô vô số người đều nhảy cấm hoan hô dọc theo con đường này bầu không khí kiềm ch mỗi một lần nhìn thấy mới ái cầm đ ả o tất cả mọi người sẽ sinh ra một tia tuyệt vọng mặc dù mọi người đều biết ái cầm đ ả o không có nguy hiểm nhưng loại này ngày qua ngày năm qua năm vĩnh viễn làm giống nhau sự tình vĩnh viễn không có thay đổi thời gian đối với tuyệt đại đa số người đến nói quả thực là một loại tù hình cho dù là người bình thường nhất cũng sẽ cho rằng hắn sinh hoạt luôn có một chút xíu khác biệt tỉ như hôm qua ăn tám khối tiền c ơ hộ hôm nay ăn mười hai khối chén lớn mặt loại này sửa đổi rất nhỏ khả năng rất nhiều người đều không ý thức được bọn chúng cũng có thể cung cấp sinh hoạt dũ khí nếu như một con phố đều bán đồng dạng đồ ăn người vĩnh viễn mua không được loại thứ hai đồ ăn tin tưởng mặc kệ sinh hoạt nhiều nhẹ nhõm cư trú hoàn cảnh tốt bao nhiêu vẫn sẽ có nhịn không được chất lót kẹ nhìn qua đằng sau quần đảo c h i hải lại liếc mắt nhìn phía trước vô ngần biệt cả hắn đ ỗ n g nhiên tìm tới j u ni o nói lão sư ta muốn một người trở về ạ ở l ê hải j u ni o rất là kinh ngạc nói ngươi tại sao muốn quay trở lại chất lót kẹ từ tố nói ta nhìn ra ạ ở mi là suy yếu du ni ô mỉm cười nói đích xác hắn lấy đi h、e、xẻm ẩn cung lần kia liền cho thấy suy yếu lần này hắn thế mà dùng thủ đoạn như vậy muốn áp bắt người để ngươi lùi bước mặc dù là cực kỳ cao minh thủ đoạn nhưng như cũ có thể nói thật sự là hắn suy yếu không có cách nào chính diện đem người vây khốn nhưng ngươi nghĩ kỹ sao ngươi có được cường đại như thế hà đ ộ i còn muốn một người đi khiêu chiến a ở m ì l ạ t chắt lót kẽ nhẹ gật đầu nói ta nghĩ kỹ ta muốn một người đi khiêu chiến a ở m ì l ạ t mặc dù ta không biết ta ở m ì l ạ t trên thân xảy ra chuyện gì nhưng học sinh có dự cảm đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở juni ô nói nếu là ngươi dự đoán sai lần đầu chắt lót té nhịn không được cười nói ta trước đây không lâu hướng mệnh vận chi xả cầu nguyện nhưng hắn không có trả lời ta ngược lại dùng đôi rắn rút ta một chút lúc ấy ta không thể lý giải vị này chính thần thần dụ nhưng là hiện tại ta rõ ràng vận mệnh như nước lưu động không thôi không có người vận mệnh là đã hình thành thì không thay đổi mỗi người đều có cơ hội cải biến tương lai của mình ta nếu là không có dũng khí khiêu chiến vận mệnh làm sao có thể làm vận mệnh chi thần tín đồ đâu lao sư phiền phước ngài mang hạm đội quay về về trước đi hắc h o à n thành j u nhi ô m ỉ m cười nói ta rõ ràng người đi khiêu chiến không biết vận mệnh đi chặt lọt kẻ đem thánh quang minh thần quốc hào bên trên tất cả nhân loại toàn bộ chuyển rời đến đồn mạ bạc hào bên trên hắn ở này trước truyền kỳ trên chiến hạm chỉ để lại mê cung thủ vệ một nhóm còn chưa dạy dỗ thành công huyết buộc cùng đại linh m a nhóm chặt lọt kệ tại xuyên qua hạ ơ lê hải xuất hiện tại bao la hải vực thời điểm liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu hắn biết ý nghĩ này có chút đ i ê n cũng biết đây là một trận đánh cược nhưng hắn còn l à việc nghĩa chẳng từ nan n é m xuống tất cả tiền đặt cược chặt lọt kệ tin tưởng tại mệnh vẫn chi xả n h ì n kỹ mặc kệ bao lớn đánh cược kỳ thật đều là gian lận Thấu chương song. Quy một chương 482, nếu như là phổ thông chiến hạm căn bản không có biện pháp một người thao túng nhưng thánh quang minh thần quốc h à o không giống nó thậm chí không cần có người thao túng đương nhiên kỳ thật thánh quang minh thần quốc h à o mặc dù không có nhân loại nhưng vẫn là có mê cung thủ vệ huyết buộc đại linh ma chờ t h a i h o ạ bọn chúng cũng có thể s u n g làm thuyền viên chỉ là không có kinh nghiệm già dặn thủy thủ tốt như vậy dùng một mực cùng chắt lót k ệ hạm đội làm bạn mà làm được j ọ t d h hạt d ẩn hạm đội lúc này đã ở ngoài a ở lệ hải tiến hành một lần tập kết bọn hắn cũng bình yên vô sự thông qua a ở lệ hải thậm chí đều không có mấy chiếc thuyền tụt lại phía sau job dh thật sâu thở dài một hơi hắn phi thường lo lắng lại một lần nữa tao ngộ chặt lọt kẹ mẹt lần hạm đội hắn cũng không biết đối phương làm sao lại làm tới nhiều như vậy u linh t h u y ề n mặc dù hắn như cũ tự tin hạm đội của mình chiếm thượng phong nhưng cũng t u y ệ t không nghĩ tiếp nhận khai chiến tổn thất chi hạm đội này là hắn thành lập mới thứ hai hắc hoàng vương triệu thành viên tổ chức t u y ệ t không có khả năng lãng phí tại không có chút ý nghĩa nào trên chiến đấu tại chặt lọt kẹ một mình điều khiển thánh quan g minh thần quốc hảo một lần nữa lái vào ạ ở lệ hải thời điểm g ọ t đi hạt di ẩn cũng tập kết xong hạm đội hướng đại lục mới phương hướng chạy tới với hắn mà nói thế giới mới, cuộc sống mới, thứ hai đều chính là không xa tương lai dù n i o chỉ huy hạm đội lái vào f e r d i na n d đường biển hắn đứng tại thiên nga hồ hào bên trên nhìn qua một phương hướng khác nói với dở dù sini thay thế ta chấp trưởng thiên nga hồ hào ta cũng muốn đi tham gia náo nhiệt tiểu tử này coi là chỉ có hắn nhìn ra ạ ơ mỹ là suy yếu kỳ thật ta cũng có nhìn ra chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà lại nói với ta về suy yếu tà thần tư vị kia thế nhưng là ngọt ngào không thể nói ta muốn đi dự tiệc dở dù sini không nói lời gì chỉ là lẳng lấy ra huyết ma đưa cho dù nhị d u ni o a sua mỉm cười tiếp nhận h u y ế t ma nói ngươi là ta tuyệt nhất tiểu công chúa hắn hóa thành một đạo như có như không h u y ế t quang phóng lên tận trời thời điểm nhìn thấy một đạo khác h u y ế t quang cũng phóng lên tận trời nhìn không được cười nói học cho ta con trai cả thật sự chính là kinh yêu phụ thân của mình đâu hắn đuổi theo gaz e t hắn cũng muốn nhìn nhiều điểm náo nhiệt chất lọt k ẹ tại thánh quang minh thần quốc h ả o chạy về a ơ lệ ẹ hải về sau trước mắt liền lại xuất hiện một đầu hoàn toàn mới đường biển hắn mỉm cười để thánh quang minh thần quốc h ả o ngang nhiên lái vào rất nhanh chất lọt kệ liền thấy thứ ba mươi hai tòa mê cùng hẹ xẻo ân cung đi theo hẹn xem ẩn cung cùng lúc xuất hiện còn có gần ngàn chiếc gú linh thuyền chặt lọt tệ nhịn không được tự đ ủ nhóm này gú linh thuyền chất lượng quá kém thế mà không có một chiếc cổ đại ma pháp gú linh chiến hạm giống như cũng không có thánh giai tòa c h ấ n À ờ bị lặt là thật không có vốn liếng sao hắn lấy ra huyết linh tê giải phóng vì h ỏ a diễm trưởng thương h ì n h thái phóng tới gần nhất một chiếc gú linh thuyền nhẹ nhóm đem chiếc này gú linh thuyền thuyền viên đều quét vào biển cả đồng thời đem chiếc này g linh thuyền mê cung hóa thanh quang minh thần quốc hảo lần nữa có một chiếc gú linh thuyền mê cung hóa cũng may cùng lúc đó chặt lọt thẹ cũng càn quét hoàn tất chiếc thứ hai hữu linh thuyền thanh quang minh thần quốc hào bên trên ô mãi bỡ lạ hai mắt mở ra chu lên một tiếng phát ra một đạo trắng loa quá a pháo oanh ở trên h xẻm mẹo ở cùng lãnh tòa này tả thần h ả i cốt biến thành cung điện đất dung núi chuyển lay động một cái chiếc này truyền kỳ cấp chiến hạm không có chủ pháo thiết kế chặt lọt thẹ vẫn luôn coi là nó không có cách nào phát xạ chủ pháo dù sao cái đồ chơi này đã đủ cường đại cũng chưa chắc nhất định phải một môn chủ pháo cũng không thế nào cân nhắc qua gia tăng một môn mua một tòa luyện kim đại pháo mặc dù đắt đỏ chặt l chỉ là hắn thẳng đến viễn trinh ạ ở lại hải mới thu thập được cuối cùng ba kiện siêu phảm kỳ vợt trước đó cũng liền không có cân nhắc qua cải tạo thánh quang minh thần quốc hào sự tỉnh lúc này c h ặ t lót k ẹ mới biết được nguyên lai chiếc này chuyển kỳ cấp chiến hạm thế mà cũng có chủ pháo mà lại uy lực còn tương đương không nhỏ t r ắ n g loa quang pháo chúng đích hẹ xem ẩ n cung trước đó những nơi đi qua xuyên qua chí ít mười chiếc u linh thuyền những này u linh thuyền tất cả đều biến thành cho đ u ổ i không còn tồn tại hẹ xem h n cung b ỗ n nhiên t o á t ra vô số oán linh những này oán linh tại không trung n g n g tụ thành mấy ngàn hơn vạn cái màu đen khối không khí sau đó mỗi một cái khối không khí đều kéo p hai ó n g t chiếc quái vật khổng lồ trên mặt biển điên cuồng chiến đấu chặn lọt kem một người trên mặt biển nhảy vọt tới lui hắn mê cung hóa u linh thuyền đã vượt qua mười chiếc cái này mười chiếc gú linh thuyền tạo thành một chi cỡ nhỏ hạm đội cứ việc mỗi một chiếc đều bị mấy chiếc gú linh thuyền công kích mỗi một chiếc cũng đều vết thương chồng chất nhưng làm thứ mười một chiếc gú linh thuyền gia nhập thời điểm cái này mười chiếc gú linh thuyền rõ ràng bậy biện ra đến một loại phân chấn tư thái trên thuyền ú linh thuyền viên n ử a mặt lên trời gào to trạng thái cực độ phấn khởi lần này a ở mỹ là không có rút về h ẹ xem mèo ở cùng cũng không có thu hồi u linh hạm đội chặt lọt thẹ đem hết toàn lực chém giết đến một ngày một đêm thu giao u linh t h u y ề n như c ũ không hơn trăm chiếc đối mặt hơn gấp mười lần u linh hạm đội điên cuồng công kích hắn cũng cảm giác được có chút r i rời ngay tại hắn cân nhắc có phải là trước lúc rút lui vây công hắn u linh t h u y ề n đ ỗ n g nhiên đắm chìm bảy tám chiếc để chặt lọt thẹ chỉ hoán qua thở ra một hơi liên tục chiếm linh tám chiếc u linh tuyển thậm chí đánh ra một lần nho nhỏ phản kích chặt lọt t ẹ có chút cảm giác được kỳ quái bởi bởi vì hắn m đều sẽ có mấy chiếc ứ linh thuyền không h i ể u đắm chìm lúc đầu một mực hiện ra dây d ự a trạng thái hả i chiến dần dần cho hắn lật về mấy phần thương phong làm đêm tối giáng lâm biệt cả tinh quang vẩy xuống đ ầ y trời chặt lọt k h ẹ ngoài ý muốn phát hiện hắn nắm giữ ứ linh thuyền đã vượt qua hai trăm chiếc mặc dù như cũ ở vào hạ phòng nhưng đã có thể có công có thủ không luôn luôn bị mấy lần ứ linh thuyền bấy công thanh quang minh thần quốc h ả o cùng hẹ xẻm ẩn c u n g lẫn nhau hành kích tiếp tục dòng giã một cái ban này lại tiếp tục đến đêm khuya ô mạnh ợ lạ phát ra trắng loái con tháo đã t i sáng h m đạo hồ như như cũ vô cùng chính lo lắng chiếc này chuyển kỳ chiến hạm liền thấy thánh quang minh thần quốc hào đáy thuyền ô mái m bỡ l ạ chậm dài biến mất lập tức vô số sóng gió c u ủ n c u ộ n chiếc này chuyển kỳ chiến hạm dần dần h o ả n hóa thành một đầu hình thể khổng lồ như núi cự kình chặt lọt k ẹ mắt thấy cảnh này nhịn không được chửi bậy một câu cái đồ chơi này thật đúng là quái thật đấy có thể cùng tà thần hài cốt biến thành cung điện so tà môn thế mà còn có thể thắng tà môn Tấu một Quy chương chương song. tổn thất mười mấy chiếc cú linh thuyền cho chính mình đổi lấy cơ hội t h ở dốc hắn một mực hoài nghi b i ể n cả phía dưới có đồ vật gì đang giúp mình nhưng là chiến đấu căng thẳng hắn cũng không dành đi xem xét chất lọt k ẹ khôi phục bảy tám phần thực lực một lần nữa cầm lấy hỏa diễm kỵ sĩ trường thường zit gào một tiếng bắt đầu tiếp tục chiến đấu hắn có thể tại vũ linh trong hạm đội càng đánh càng hăng chủ yếu nhờ vào lần trước chiến đấu hắn có một đống thánh giai bộ hạ đem vũ linh hạm đội cổ đại ma pháp vũ linh chiến hạm đều đoạn tiện thể cũng đem vũ linh các thánh giai đều thu phục lần này căn bản tao nộ không đến thánh giai chất lót k é ngoài thân từ đầu đến cuối tung bay mười tám con nhiên diễm c h i thủ đều cầm một thanh siêu p h à m vũ khí tương đương với một c h i c ỡ nhỏ chiến đội hơn nữa còn là không cần lo lắng thương vong loại kia chiến đội dù sao nhiên diễm c h i thủ có thể bị công kích yếu hại cơ hồ không có chiến đấu đều là đơn phương đầu đ ả so chân chính hơn mười người tạo thành chiến đấu sức chiến đấu còn muốn sắc bén hơn một chút đến nỗi siêu p h à m vũ khí liền lại càng không cần phải nói cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu chất lót k é lại mê cung hóa năm chiếc g linh thuyền rời khỏi chiến đấu thở dốc một hồi khôi phục một điểm thể lực vội vàng ăn một miếng đồ vật sau đó lần nữa đầu nhập chiến đấu. a ở mỹ l ạ t lần thứ hai đem hẹ xẻm ngần cung phái ra mà lại lần này nói cái gì cũng không chịu t ố i lui chỉ có thể nói rõ một chuyện đầu này tà thần hiện tại có đại phiền thoái không thể đem chủ yếu lực lượng điều động tới đối phó chặt lọt kệ cái này tà thần người khiêu chiến chặt lọt kệ nhớ tới trước đó liền nghe nói qua đại lục mới các tà thần tại đại loạt đấu càng ngày càng tin tưởng đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở Thánh thần thân tốc tăng minh hào hóa kình, nhiên tăng nhanh hơn quang đông quốc g cự độ căn bản không sợ chỉ là oán linh đ ạ n tháo nó quay chung quanh hẹ、e、xẻm ẩn cung vòng quanh thời điểm tao nội ư u linh thuyền đều là một ngụm n u ố t m ấ t một đôi mắt tràn ngập hạnh phúc tiểu qua mang hiển nhiên nó đã sớm nói chết mỗi một lần va chạm nó đều có thể từ trên hẹ、e、xẻm ẩn cung đập xuống ít đ ồ đầu này c ự kính c h i vương cũng không kèn ăn đập xuống đến cái gì đều sẽ mở ra miệng lớn n u ố t m ấ t khẩu vị của nó tựa hồ vô cùng vô tận chiến đấu mấy giờ chặt lọc hẹ liền tính ra đi ra nó ít nhất ăn hết so từ thân thể tích lớn gấp ba trở lên đồ ăn nhưng như cũng không có bất luận cái gì ở hơi hoặc là chắc bụng dấu hiệu như c ũ sung sướng giống một đầu chết đói kình đầu thai khẩu vị thậm chí càng lớn một chút sát trời một lần nữa sáng lên quần tinh biến mất mặt trời mọc c h ặ t lọt kệ tính toán một chút chính mình đũ linh thuyền đã vượt qua ba trăm năm mươi chiếc nhưng trên đại dương bao la hẹ xem nhởn cung thao túng u linh thuyền tựa hồ còn có gần ngàn chiếc thế mà không có ít hơn bao nhiêu trong lòng hơi kinh ngạc thầm nghĩ chi này đũ linh hạm đội sẽ không vô cùng vô tận à. bất quá hắn cũng chú ý tới hắn thu phục ba trăm năm mươi chiếc gũ linh thuyền về sau h xem nhởn cung thuyền tam bản cũng không biết những vật này sao có thể lẫn vào quy mô lớn như vậy hải chiến bọn chúng cũng xứng gọi u linh thuyền sao chặn lọt tệ dù sao chỉ huy hạm đội thật lâu cùng hoàng kim sơn dương h ẹ dồn học không ít thứ lúc này trên tay u linh thuyền đủ nhiều cũng bắt đầu chơi một chút tiểu chiến thuật tỉ như chỉ huy chính mình u linh hạm đội vây quanh một nhóm u linh thuyền đồng thời để mặt khác một nhóm u linh thuyền đi ngắm bắn tới cứu viện đ ị c h nhân đội chiến thuật mới về sau h á n thu phục u linh thuyền hiệu suất không nhiều lắm đề cao nhưng thủ hạ u linh thuyền tồn thất lại giảm mạnh q u a n thuộc bộ này chiến thuật về sau chặn lọt t lại đem u linh thuyền chia mấy chục tổ mỗi một tổ mấy chiếc thuyền một bộ phận như cũ đi ngắm bắn hẹ xẻm mởn cung thao túng u linh thuyền một phần khác ỉ vào tinh diệu chiến thuật đối với lạc đàn u linh thuyền hình thành gia công chờ c h ặ t lọt k ẹ đến chinh phục cùng mê cung hóa lúc đầu c h ặ t lọt k ẹ còn muốn không ngừng nhẹ thuyền tìm kiếm mục tiêu kế tiếp cũng muốn lãng phí một chút thời gian nhưng theo u linh thuyền phối hợp hắn thu phục u linh thuyền hiệu suất cũng đề cao đại hải chiến ngày thứ hai bóng đêm giáng lâm thời điểm c h ặ t lọt t ẹ trong tay đã vượt qua sáu trăm chiếc u linh thuyền mặc dù khống chế u linh thuyền số lượng n h ư cũng lạc hậu hơn hẹ xẻm mởn song phương nhưng không kém làm ấy bởi vì c h ặ t lọt kẹ u linh thuyền rõ ràng càng cường đại hơn hẹ xẹm ngẩn cung ư u linh thuyền mặc dù nhiều lần có bổ sung nhưng chất lượng lại càng ngày càng không thành c h ặ t lọt kẹ rời khỏi chiến đấu lần nữa nghỉ ngơi khôi phục thể lực thời điểm nhìn thấy đầu kia cự kính phát ra một tiếng to do k i n h ca chui vào biển cả sau mười mấy phút một đầu hình thể nửa điểm không thua bởi cự kính đại hải xả nổi lên mặt biển c h ặ t lọt kẹ mặc dù biết thánh quang minh thần quốc hảo rất t à môn nhưng cũng không nghĩ tới lại có tả môn như vậy hắn xoa xoa mồ hôi trên trán thầm nghĩ không biết ta ở trên thuyền thời điểm thánh quang minh thần quốc ta sẽ là tại bọn hắn trên lưng còn là trong bụng biến thành đại hải xà thánh quang minh thần quốc hảo so cựu kình chi vương tư thái muốn hung manh quá nhiều hắn chỉ là thoáng chuyển động thân thể cao lớn liền nhấc lên ngập trời sóng biển đầu này đại hải xà điều khiển sóng biển trực tiếp nào g tới ed x è m mẹo ẩn cung đầu này đại hải xà tại tòa này tà thần h ả i cốt biến thành trong cung điện bốn lượn du động những nơi đi qua vạn vật sụp đổ ed x è m ẩn cung phát ra thống khổ cổ quái minh thiếu vô số hoán linh vọt ra thống khổ n h t h u vô hoá thành các loại hoán linh đạn tháo trường thương cự nỏ không ngừng không nghỉ hướng đại hải x đại hải xà trên thân liền ra chóc thịt bong hiển nhiên hắn mặc dù tính tình h u n g lệ tạo thành phá hư cũng cực kỳ kinh người nhưng lực phòng ngự lại không bằng thánh quang minh thần quốc hảo cũng xa không cự kính tri vương chặt lót k ẹ còn chưa tới kịp lo lắng đại hải xà liền quay đuôi một cái đập sập hãm một chỗ phòng ốc về sau chủ động bơi vào biển cả nửa giờ sau thánh quang minh thần quốc hảo lần nữa trồi lên mặt biển nó hai bên mặt thuyền khai trương miệng lớn vô số chạc cây theo trong miệng lớn n ô ra đem trên mặt biển vỡ vụn hẹ xẻm ẩn cung hải cốt liều mạng luất ăn x u n dưới m xem mẹo ẩn cung tựa hồ bị trọng thương thế mà thật lâu không có nhúc ních chờ hắn khôi phục hành động cũng muốn thu hồi rơi tại mặt biển mảnh vỡ lúc những gái kia hải cốt đã bị thánh quang minh thần quốc hảo ăn không sai bị lắm chặt lọt kẹ mấy canh giờ này lại nhiều cấp đoạt hơn một trăm chiếc u linh thuyền lúc này hải chiến cục diện đã triệt để điên đảo biến thành chặt lọt kẹ không ngừng truy đuổi h xẻm ẩn cung thao túng u linh thuyền m xẻm ẩn cung bỗng nhiên lại phát ra cổ quái minh thiếu hắn thao túng u linh thuyền bỗng nhiên đứng y một lát tựa hồ cũng đang ráy r u ộ n h ư n g lập tức liền một chi Vỡ ra hắn chỉ huy chính mình u linh hàm đội bốn phía cản trở hẹn xẻm hờn cùng thao túng u linh thuyền lần này hẹn xẻm hờn cùng thao túng u linh thuyền bảy biện g ra phối hợp tư thái thậm chí làm chặt lọt kẹ truy đuổi bên trên nào đó một chiếc thời điểm vì cho chặt lọt kẹ tiết kiệm thời gian xuất hiện u linh thuyền viên tự động nhảy xuống biển sự kiện mặc dù như thế chặt lọt kẹ cũng vẫn là không cách nào ngăn cản h ẹ xem mởn cung thôn vệ u linh thuyền hắn chỉ cản trở xuống tới trong đó một bộ phận sau mấy tiếng trên đại dương bao la đã chỉ còn lại chặt lọt kẹ u linh hà nội thuộc vệ ề xem mởn cung u linh hà nội đã toàn bộ bị hắn nuốt chừng lấy rơi khôi phục toàn thịnh h xem mởn cung trên không lượt lờ vô số oán linh những n à y oán linh tụ lại cùng một chỗ ẩn ẩn hình thành một đầu cự linh Đầu này cử linh cựu theo ủ cầm tam lần. Theo thanh âm này chấn động chặt lọt kẹ hết thể trước mắt đều biến mất hắn xuất hiện lần nữa tại một cái khác thế giới đang đứng tại một tòa cung điện trên bình đài còn là như thế năm người g i á n g người thức tha dung mạo có tám chín phần giống ổ m á i b ờ lạ nữ tử nợ nụ cười đối thủ bên trong nắm tiểu nam hải nói phụ thân ngươi là anh hùng hắn vì chúng ta cả nhà đang cố gắng chiến đấu ngươi muốn lấy hắn làm binh ngươi về sau cũng muốn giống như hắn dũng cảm nam hải một đôi mắt thanh tịnh như nước tràn ngập ngây thơ nhưng lại len lén xông chặt loạt kẹ làm cái m ặ t quỷ ân không phải tiểu hải t ử biểu hiện ngây thơ loại kia m ặ t quỷ là chân chính m ặ t quỷ cả khuôn mặt đống nhiên liền mọc đầy con mắt cho dù lấy chặt loạt kẹ là gan cũng thiếu chút chân cẳng như nụn ra đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy à mòn bộ mặt thật hắn về sau cũng không còn thấy đến. còn là phổ thông nam hải dài đáng yêu một chút thân người đ ô i rắn người biếng p h o n g dong xinh đẹp kinh người và s ủ kỳ ghé vào thấp r ộ n g cũng không nhúc ních giống như bị thương bộ dáng chắt lót k h ẹ cũng không dám đi qua an ủi an ủi cái gì nói ngơi ư q u á cực khổ quay đầu ta cho ngươi giờ đúng quặng khoai tây dáng người cao gầy đầu đội tán hoa liền tựa như cổ đ i ể n thần tinh linh nữ vương đ ã phạ ký dạ tạ ánh mắt thống khổ hơn nàng ngay tại bệnh một cái mới tán hoa chắt lót g h nhìn xem cái tia đỉnh tán hoa không ngừng nhúc ních cảnh còn có đóng mở không chừng tựa như miệm nhỏ đó hoa một ngàn phần trăm xác định mình tuyệt đối không muốn đem nó đội lên đầu Đầu của h ắ n không cái ó ăn ngon như vậy. n n g g ư ờ hơi nhiều h mập, nở năng c ấ tràng lỏng len lén là linh kình vương, còn đang len lén ăn Năng ăn cũng vẫn là linh thuyền bên gì. cự chi cái ưu t ê viên. n thuyền Ơn, h cái c diện này liền rất tà thần thanh quan minh thần quốc hào biến thành cung điện phóng thích hào quang năm màu như c ũ tại cùng toàn thân hắc khí lượn lờ hẹ xẻm ẩn cung dây dưa hai tỏa cung điện trôi nổi tại vô tận hư không chung quanh đều là h ắ t cám nhưng mỗi một lần va chạm liền ngay cả h ắ t cám đều sinh ra r u n động so với một lần trước kịch liền nhiều bất quá lần này không còn có đi thuyền hư không u linh thuyền chặt l ọ thệ chính coi là trận chiến đấu này không còn cần chính mình rồi l i ê n nghe tới ố m a i b ờ là nằm chặt nằm đấm nói ngươi tới thật đúng lúc ẹ n x è m nhỏ ẩn khôi phục chúng ta cả nhà đều cần ngươi đi tự mình khiêu chiến ẹ n x è m nhỏ ẩn chắt lót kẹ nhìn một cái ẹ n x è m nhỏ ẩn cung trên không đầu kia tựa như núi cao cự đứng thẳng cự linh nhịn không được nghĩ đến con mẹ nó làm sao đánh ta đều không đủ hắn một cái chân lông thô a chắt lót kẹ còn không có nghĩ ra được có nên hay không xin giúp đỡ a mòn lại cho chính mình chỉ điểm một cái đào tàu lộ tuyến lần trước hắn đào tàu cái kia cổ q á i lỗ hổng đã biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên ô mái bỡ là chữa trị chỗ sơ hở này đột nhiên liền có năm cỗ kỳ dị lực lượng quán chú đến trong thân thể của hắn chặt lọt ghẹ mẹ lần chỉ là trong n a y mắt liền cảm giác được chính mình mỗi một tấc thân thể đều bị rót đầy t à thân lực lượng năm loại thuộc tính khác nhau tà ác thân lực kỳ tích không có xung đột nhưng quần quận không dứt tại rót đầy thân thể của hắn về sau như cũ cưỡng ép quán chú để thân thể của hắn chậm rãi bành trướng chặt lọt ghẹ ngơ ngác nhìn qua thân thể của mình không ngừng trở nên to lớn mặc dù một mực bành trướng tới được định phong cũng chỉ mấy trăm tỷ cô mét so với h xẻm mởn khổng lỗ như núi thân thể như cũ như con kiến so voi nhưng cũng đầy đầy đủ kinh người. chặt lọt k h ẻ trong tay hỏa diễm kỵ sĩ trường thương không hổ là hỏa diễm tà thần a nụ dù dù hóa thân cũng giống vậy tăng vọt đến hơn ngàn tỷ cô m é t thô như cung điện nhất cử cây cột hắn không kịp lo lắng nhiều cái gì vội vàng thôi động trong thân thể tất cả tà thần năng lượng hung hăng vọt tới hẹ、e、xẻm n h o ẩn chặt lọt k h ẻ đem hết toàn lực gai nhọn thật giống như đâm vào trên miếng sắt hẹ、e、xẻm n h o ẩn thân thể xem ra phủ phiếm không chừng nhưng ngoài thân lại bao phủ một tầng vô hình bình chướng cho dù có năm đầu thần tính sinh vật lực lượng ra chỉ nhưng cũng không cách nào đem đánh vỡ chặt lọt thẻ chợt là lao sư của người du ni ta thân ngoài thân có bọn hắn t r ỗ i chấp t r ư ở n g thần lực nâng tụ một tầng lực trường cũng chính là chúng ta tục xương thần huy chỉ có theo trên căn bản trừ khử bọn hắn chức quyền mới có thể để cho thần huy biến mất t h u ầ n dựa vào ma lực là không có cách nào đánh tan tả thần lực trường chất lót kệ quá sợ hãi kêu lên d u ni ổ lao sư người làm sao tới rồi d u ni ổ a s u a thanh â m phi thường ôn nhu nói ta không yên lòng học sinh của mình ngay tại chất lót kệ rất là cảm động thời điểm hắn lại bổ sung một câu mà lại vẫn l ạ tả thần là vị ngon nhất thực phẩm ta làm sao có thể bỏ lỡ dự từ đâu người lao sư cũng là một cái có chi trở thành thần trị người a chát lót k é nhịn không được không còn gì để nói hỏi như thế nào mới có thể trừ khử h xẻm ngẩn thần huy junio nói hắn là chấp trưởng tử vong t à thần nhưng chấp trưởng chức quyền không hoàn chỉnh chỉ là đụng chạm đến tử vong c á n h góc nếu không hắn chính là vị thứ mười chính thần chúng ta chỉ cần ở trên thân hắn đánh vỡ tử vong liền có thể đối với sông mất chức quyền của hắn trừ khử hắn thần huy chát lót k é hỏi đánh vỡ tử vong nên làm như thế nào junio nói ô mãi mờ là không phải mang thai sao để hắn đi h xẻm ngẩn cung bên trong sinh ra tới chát lót tệ thật sự chính là qua một hồi lâu, tài năng lý giải lao sư n a o động nhịn không được chửi bậy đạo lao sư ngài n a o động đều có thể đi viết tiểu thuyết nhưng loại chuyện này có thể làm sao không nói những cái khác ồ mãi bợ là còn có thể nói sinh t h ì sinh không được đầy đủ thời gian dù n ỉ ị ồ ý vị thâm trường trả lời một câu h ắ n thế nhưng là thần tính sinh vật ngươi chừng nào thì nghe nói qua tà thần còn muốn phù hợp người bình thường l o g ì tấu chương xong q uy một chương bốn trăm tám mươi lăm tà thần cấp chiến tranh c ầ u nghệ phiếu c h ắ t lót té hỏi cho dù là chuyện này có thể thực hiện nhưng ta làm sao đem ồ mãi bợ là đưa lên dù nhị ổ thanh âm trầm mặc rất lâu đ ô n g nhiên xuất hiện một câu muốn không ngơi hỏi một chút ổ m ạ i bợ lạ chắc lọt k h ệ bỗng nhiên liền không nghĩ phản ứng lao sư của mình chuyện này mẹ nó cũng có thể hỏi sao húng chi còn là hỏi một vị tà thần như thế mạo phạm vấn đề ổ m ạ i bợ lạ cũng không phải cái gì hạ người lương thiện vạn nhất bị c h ọ c giận nổi lên đem hắn ăn đây mặc dù hắn không biết ổ m ạ i bợ lạ vì cái gì đem mình làm trợ phu nhưng hắn thật biết chính mình cùng đầu này thần tính sinh vật không có quan hệ gì đúng hắn cùng á mòn cũng không có quan hệ gì chắc lọt t ệ nhớ tới á mòn liền nhớ lại đến hắn vừa rồi đối với chính mình làm mặc quỷ Quá kinh dị. c h ặ t lọt k h không ngừng vây quanh h ẹ xem m h o ẩn vung lên hỏa diễm kỵ sĩ trường t h ư ờ n g một cái bộ vị một cái bộ vị v a n h kích muốn tìm ra hắn l g ư ợ c điểm bất quá tất cả thử nghiệm đều tốn công vô ích đầu này khôi phục tà thần toàn thân đều tựa hồ không có sơ hở bao phủ toàn thân tà thần chi lực phòng ngự không có góc chết c h ặ t lọt k h thử nghiệm một vòng về sau đột nhiên chìm xuống rơi xuống hẹ xem m h o ẩn cung bên trong hắn thậm chí thu hồi hỏa diễm kỵ sĩ trường t h ư ờ n g chỉ dùng bành trướng về sau nhục thân không ngừng phá hư tòa cung điện này mỗi phá hư một điểm hắn liền ra sức ném ra nh Thánh quang minh thần minh quang q u ố chất ả o cơ h lót à ai đến cũng không c cự t mặc kệ không、e、ẹ mẹt tin phá sạch k、e、ẹ xem ngọn mẹ ẩn cung khôi phục tà thần còn có thể duy trì hẹn xem hờn hiện thân về sau tiện tay cầm tam xoa kích không ngừng công kích thánh quang minh thần quốc h à o nhưng từ khi chặt lọt k ệ xuất hiện về sau hắn liền hoàn toàn bị chặt lọt k ệ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý lúc này càng cũng cầm tam xoa kích không ngừng xuống dưới thân thể của mình mánh đâm nhưng chặt lọt k ệ nhanh như cá bơi hắn làm sao cũng đâm không t r ú n g thánh quang minh thần quốc h à o thừa cơ r ồ n sức đụng không ngừng đập xuống mảnh vỡ hải q u ố t hẹn xem hờn vẫn nộ không thể ngăn chặn mấy lần ra sức phản kích cũng đem thánh quang minh thần quốc hảo r a n mảnh vỡ loạn tung tóe vô tận h ắ không bên trong trong tay vung vẩy một thanh khổng lồ tam xoa kích cuộc chiến đấu này thiên băng địa liệt chiếu r i đến thế giới hiện thực là một chiếc chuyển kỳ chiến hạm đối cứng một tòa phụ động cung điện song phương đều tạ i mạnh mẽ như vậy công kích phía dưới không ngừng có thân tàu phòng ố c các loại kiến trúc thuyền lâu nhao nhao bị đụng nát chóc từng mảng xuống tới điều vào biển cả một vùng biển này tất cả sinh linh đều bởi vì trận chiến đấu này chết hết từng mảng lớn hải ngư nổi lên mặt biển cái bụng trắng b ệ thậm chí rất nhanh mục nát mặt biển phía dưới đen nhánh vô hạn biển cả đã lại không phải là xanh t h ẳ n mà là bóng tối vô cùng vô thận g nhìn qua hai đầu to lớn cự vật chiến đấu, đống nhiên liền tăng tốc độ du lịch gần hẹ xẻm mẹo ẩn cung nhảy lên leo lên tòa này tà thần hài cốt biến thành cung điện một cước liền đem một chỗ lăn xuống cung điện mái vòm trò cất vào biệt cả tại mấy ngàn mét không trung du nhị ô nhắm hai mắt trôi nổi tại trong m â y tinh thần ý thức của hắn đã chui vào một thế giới khác so với gaz e t du nhị ô a sụa càng tiếp cận thần giai hắn lại cùng thánh quang minh thần quốc hào bên trên mấy đầu thần tính sinh vật tiếp xúc gần gũi qua đối với thần giai có hoàn toàn mới càng lộ cho nên có thể đủ làm được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình tại vô tận h ắ không bên trong j u n i o ổ kỳ thật cũng không có ẩn tàng tại hư không mà là cùng giống như chặt l ọ t k ẹ đ ạ p lên hẹ xẻm nhỏ ở c u n g hắn không có động thủ phá hư mà là đang không ngừng tìm kiếm j u n i o ổ cả người giống như một cái bóng không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản mặc kệ cái gì phế tích hắn đều có thể xuyên qua tìm kiếm ẩn tàng tại tòa cung điện này chỗ sâu nhất một thứ gì đó chặt l ọ t k ẹ hai tay rút lên một tòa suối phun hung hăng đem ném ra ngoài lập tức liền đi tìm kiếm mục tiêu khác rút ra suối phun phía dưới lộ ra đen xì hầm dù nhì ổ con mắt bỗng nhiên sáng lên hắn hóa thành một đạo hóa hắn tựa như là n g ư ờ quen đường về tại tựa như mê cung dưới mặt đất chui tới chui lui rất nhanh liền tìm tới một đoàn tựa như huyết nhục đồ vật nó không có bất luận cái gì hình dạng chính là một đoàn to lớn huyết nhục s o một gian nhà còn muốn to lớn màu sắc đỏ sầm nhưng nó không ngừng ngảy lên tựa hồ còn có sinh mệnh d u nhỉ ổ cả người nào tới cái này đoàn to lớn huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được k h ô u mục rất nhanh liền biến thành một đống bã vụn d u nhỉ ổ thôn vệ đoàn huyết nhục này tiếp tục đổi phương hướng tìm kiếm mục tiêu đoàn huyết nhục này bị dù nhỉ ổn vệ hẹ xẹm n n đông nhiên chỉ trệ một chút chặn lọt hẹ cả người ph hỏa diễm kỵ sĩ trưởng thương lại xuất hiện trong lòng bàn tay hắn cũng không biết đây không phải cơ hội dù sao xuất thủ một lần cũng không tổn thất cái gì một thương này vừa lúc chúng đích hẹ xẻm ẩn sau lưng một chỗ xem ra có chút ít lồi lõ địa phương đầu này khôi phục tà thần đột nhiên rít lên một tiếng tựa h ồ bị đâm đau n h ấ t c h ặ t lót thẹ cũng đầy mặt kinh ngạc bởi vì một thương này đánh tan hẹ xẻm ẩn trên thân thần huy hắn lập tức liền cảm ứng được vô số tà ác lực lượng dâng trào tới muốn đem hắn một mực giam cầm chất lót t ẹ vội vàng ra sức xoắn một phát đem hẹ xẻm ẩn thân hình khổng lỗ cứng rắn đá một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống đập tại chặt lọt k ẹ vừa rồi công kích địa phương nhưng chặt lọt k ẹ đã sớm đào tẩu hẹ x ẹ m n g ẩ n chỉ đem chính mình thân thể cao lớn đánh ra chấn thiên giá v ă n g dội chặt lọt k ẹ thu hỏa diễm kỵ sĩ t r ư ờ n g thương hắn cảm giác được n h ụ c thân của mình sắp sụp đổ không còn dám h a m chiến trốn về thánh quang minh thần quốc hảo hắn vừa mới rơi ở trên thánh quang minh thần quốc hảo thể nội năm cỗ tà thần chi lực liền nao n h a o rút đi hắn khôi phục nhân loại bộ dáng co cắp trên mặt đất miệ lớn tờ dốc nhìn thẳng tà thần đều sẽ vô số di chứng húng chi lấy lục thân tiếp nhận t Thân thể của mình tại đưa ra nhất chắc n t h a lọt i đưa kệ không h i t ngừng phân chấn tinh thần thử nghiệm huyết tinh vinh quang tất cả bí pháp nhưng hắn chữa trị thân thể tốc độ thậm chí không đổi kịp lục thân sụp đổ tốc độ c h ặ t lót k h ẹ dần dần sinh ra tuyệt vọng bất quá mỗi lần tuyệt vọng suy nghĩ sinh ra hắn cũng không chút nào do dự đem bóc tát t i ê n lặng cầu nguyện dù ở thời gian trường hạ thông h i ể u hết thệ t h ầ n bí, nắm giữ siêu phàm nghi quỹ vận mệnh tỏa án chúa tề a ta nguyện ý thanh toán một phần vận mệnh chi vui sướng đổi lấy một cái thân thể khỏe mạnh Thấu chương xong. một Chặt lọt chương chương mệnh vận chi xà sẽ không chắc chắn, phiếu. Quy cầu nguyện phiếu. Chặt kệ cầu nguyện xong. vận lần xà sẽ kẹ cái này biểu thức số học lộn xộn chỉ làm ấy chục đạo thêm giảm biểu thức số học thế mà làm ra đến hơn mười chỗ sai lầm lập tức c h ặ t lót kệ liền nghe tới cái k i a quen thuộc thanh â m thiếu niên nói giúp ta tính toán ngươi hiện tại có bao nhiêu vận mệnh chi vui sướng c h ặ t lót kệ ngạc nhiên nửa ngày hắn giờ mới hiểu được mệnh vận chi xả không phải là không muốn đáp lại chính mình là đầu này tiểu xả không có tính rõ ràng hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu vận mệnh chi vui sướng c h ặ t lót kệ trước đó ngược lại thiếu mệnh vận chi xả ba mươi hai phần vận mệnh chi vui sướng lúc này hắn thầm nghĩ muốn hay không cho tiểu xả tính sai sổ sách nhưng là hắn lập tức liền bóp chết cái này khinh n h u n thần suy nghĩ chẳng những đem tất cả số liệu bày ra rõ ràng rõ ràng tính toán sạch sẽ thậm chí còn đem một vài toán học cơ sở dùng đơn giản nhất sáng tỏ giáo trình bám vào mỗi một đạo biểu thức số học đằng sau để học sinh tiểu học đều có thể tự học xem hiểu trải qua một vòng tính toán về sau c h ặ t lọt k h ẹ phát hiện chính mình còn thiếu mệnh vận chi xả ba phần vận mệnh chi vui sướng để hắn thở dài một hơi thầm nghĩ ta kiếm lấy vận mệnh chi vui sướng tốc độ còn có thể làm chắt lọt t h đem phần này tương đương với sơ cấp toán học giáo trình đáp án đưa ra đi lên cảm giác được trên đầu nhẹ nhàng chịu một cái c h u y ể n lại mệnh vận chi xả hào tâm tình theo cái này đánh ra một cỗ kỳ dị lực lượng hòa tan vào thân thể tất cả tà thần chi lực còn sót lại đều bị rút lấy đi ra chưa từng có phụ tải tà thần chi lực c h ặ t lọt kẹ huyết tinh vinh qua n g toàn bộ triển khai thân thể lập tức ngay tại chậm rãi chuyển biến tốt đẹp hắn vui vẻ cực kỳ nhịn không được lại cầu nguyện một lần dù ở thời gian trường hạ thông h i ể u hết thệ thần bí nắm giữ siêu phàm n g h i quỹ vận mệnh t ò a án chúa t ể a ta nguyện ý thanh toán một phần vận mệnh chi vui sướng đổi lấy cuộc chiến đấu này tiếp nhận tà thần chi lực mà không bị xâm hại mệnh vận chi xả thanh em ung dung v c h ặ t lọt kẹ tắn răng một tới thiếu thanh răng đang muốn đáp ứng, liền nghe tới thiếu niên thanh âm, lại chậm cái, đáp lại dãi vui ă n lên, thanh toán 20 phần vận mệnh chi v sướng, ta có thể để ngươi vĩnh ta thể có cửu để mừng i ễ n t r tiếp h thánh ậ n n q u a minh thần quá ố c lực Chặt hào nhận thương. lượng lọt tổn mừng mà kẹ vui u q đỗi vội văn nói ta nguyện ý dù sao thiếu mệnh vận chi xà vui sướng cao nhất có ba mươi hai phần nhiều mặc dù vừa mới trả lại một bộ phận nhưng lại thiếu nợ điểm thì thế nào có thể theo chín vị chính thần một trong mệnh vận chi xà trong tay thiếu nợ đến ban â n đây chính là có trợ giúp rút, rút ngắn cùng tiểu xà độ thân mật chất lót k h ẹ chỉ cảm thấy dấu tại huyết tinh vòng xoáy bên trong huyết linh tê hơi đ ộ n g một chút liên tục nhiều năm cái khác biệt hình dạng và cấu tạo hạch huyết linh tê bên trên có bảy cái nhưng khảm vào lỗ khảm trong đó hai cái đã sớm khảm vào hạch một viên là đồ l ẩ n thị thánh gia huyết hạch mặt khác một viên lại đỏ sậm như h ỏ a diễm còn ẩn ẩn có khói mù lượn lờ là thuộc về h ỏ a diễm t à thần lực lượng hiện tại lại nhiều năm cái chính là thánh quang minh thần quốc hào bên trên năm vị thần tính sinh vật lực lượng một cái lượn l thanh huy hình như có vô số lông n ũ tất nhiên là ổ mại bờ lạ lực lượng một cái tựa như một đầu cá voi ngây thơ chân thành còn có mấy phần đáng yêu, là một cái là thân người đôi rắn quận mình một đ o ạ n đây là đại hải x à và sủ kỳ lực lượng một cái là màu xanh biếc dịu dàng tựa như một viên nho nhỏ tán hoa đây là cổ ma đa la thụ đạ phạ kỳ dạ tạ lực lượng cái cuối cùng khảm vào là vô số trước mắt nếu là tại vài ngày trước chất l ọ t k ẹ khả năng còn không biết nhưng bây giờ hắn biết đây là ạ mòn lực lượng huyết linh tê đến tận đây đã thành hoàn toàn thể bảy cái l ô khảm đều bị lấp đầy chất l ọ t k ẹ lập tức liền biết mệnh vận chi xả là làm sao mãi mãi giải quyết tà thần chi lực ăn mòn vấn đề chỉ cần để tà thần chi lực không ăn mòn chẳng lẽ không phải chính là vĩnh cửu miễn dịch Làm 5 vị chất ầ n sinh h lọt đem kẹ trong lòng cảm khái đối với mệnh vận chi xà lớn đập đồi rắn không nghĩ tới thế mà còn được đến mệnh vận chi xà đáp lại giảm miệng hắn một lần vận mệnh chi vui sướng thiếu nợ c h ặ t lọt kẹ tại nghỉ ngơi sau mấy tiếng rốt cuộc khôi phục thương thế cũng khôi phục lực lượng ô mãi bờ là cơ hội là lập tức liền nói trong nhà này cần nam nhân chúng ta cần c h ặ t lọt kẹ mét lần bảo hộ mời ngươi tiếp tục vì chúng ta ra chiến trường đi chặt lót kệ thầm nghĩ ta thần quả nhiên không nhân tính đứng đắn nữ nhân làm sao lại đem lão công đưa lên chiến trường còn như thế cấp bách hắn lại nghĩ tới đến đề nghị của d u n i o mặc dù biết có chút tìm đ ư n g chết nhưng như cũng n h ị n không được nói ô mại m bợ lạ ta có chuyện thương lượng với ngươi h、e、xem hơn là chấp trưởng tử vong c h i thần muốn đánh vợ hắn thân thể cũng chỉ có triệt tiêu hắn chức quyền c u n g tử vong đối ứng chính là sinh mệnh nếu là ngươi có thể đi lên h、e、xem ơ n cung sinh đứa bé chúng ta ắt có niềm tin đánh thắng một trận ân để thê tử của mình ra chiến trường sinh đứa bé cũng rất tả thần chất lót kẻ mặc dù biết ồ mãi bợ l ạ cùng chính mình không có nửa xu quan hệ nhưng như cũ cảm thấy chính mình giống như hướng tà thần con đường đại đại bước vào một bước ồ mãi bợ là thế mà không có phẫn nộ cũng không do dự ngược lại một mặt đ ỏ bừng thấp giọng nói làm sao ngươi biết ta lại có chất lót kẻ thầm nghĩ ạ mòn nói cho ta nhưng là hắn nhìn thấy ạ mòn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đ ỗ n g nhiên một trận t r ắ n g bệnh liền biết nhất định không thể nói lời nói thật mặc dù biết ạ mòn tuyệt không phải đứng đắn hài đồng ta muôn chỗ tuyệt không xuống ổ mãi bợ lạ nhưng như cũ mây trôi nước chảy nói một câu ta tự nhiên biết dù sao chúng ta thế nhưng là vợ chồng ô、oh、mãi bờ là tựa hồ không có nửa điểm hoài nghi ạ mòn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra thần sắc cảm kích nhưng chặt lọt kẹ thật không biết ạ mòn đến tột cùng có người hay không loại cảm xúc dù sao hắn cũng không dám tin tưởng t a thần ô、oh、mãi bờ là quả quyết nói ta đi theo ngươi hẹ s ẻ m mèo n cung chặt lọt kẹ nhẹ nhàng thở ra không có bị ô、oh、mãi bờ là n u ố t sống còn thu hoạch được duy trì mặc dù thấy thế nào đều là công việc tốt nhưng chặt lọt kẹ cũng rốt cuộc minh mạch dù nỉ ổ ạ sùa lao sư vì cái gì nói hắn thế nhưng là thần tính sinh vật ngươi chừng nào thì nghe nói qua tà thần còn muốn phù hợp người bình thường l o g i tà thần đ hắn hiện tại liền t r ă m mối vẫn không có cách giải ố mãi bợ lạ vì sao lại đáp ứng như thế không hợp thói thường sự tình chặt lọt k ệ đưa tay giữ chặt đầu này thần tính sinh vật sau đó liền thấy ố mãi bợ lạ phía sau mở ra một đôi trắng đ o a n cánh chim hai người như cùng phòng bay lên bầu trời e xem ẩn tựa hồ cảm thấy được nguy cơ liều mạng loạn xạ oán linh đạn tháo từng phát hát sắc con mang c h ậ m chân đôi d à i nhưng ố mãi bợ lạ khéo leo đến cực điểm mỗi lần cực kỳ nguy cấp tránh thoát những n à y oán linh đ ạ tháo mang chặt lọt tệ hạ xuống e xem ẩn bên trên Ta cùng ó thể tòa đem c lúc đó hắn cũng cảm giác được sinh mệnh lực của mình linh hồn ý thức ký ức thậm chí bình sinh tu luyện tất cả bí pháp đều bị một cỗ lực lượng thần bí rút ra chặt lọt thẹ đều có thể nhìn thấy thân thể của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô m ụ trong lòng rất là khủng hoảng muốn ngừng lại tất cả những thứ này trôi qua nhưng trong đầu nhưng chợt nhớ tới một cái thanh âm non nớt là ba ba sao chát lót kẹ nhịn không được đáp ứng đạo là ba ba một cái tiểu nữ hài thanh âm vui vẻ kêu lên ta liền biết là ba ba ba ba đối với ta tốt nhất thế mà đưa cho ta như thế lớn một tòa cung điện chát lót kẹ còn không có nghĩ rõ ràng nơi nào đến như thế lớn một tòa cung điện l i ề n nghe tới ố mãi bợ l ạ suy yếu nói ta muốn trở về tạm thời ta không thể trở ra cũng không thể lại của ngươi không có ta ở bên n g ngươi nhất định phải bảo trọng chính mình còn có không cần phải cùng mấy cái kia bị sinh con chắc lo kệ cảm giác được ôm lấy hai tay của mình dần dần h ư hóa ồ、oh、mạch vợ l à c ứ như vậy tan đi trong trời đất cuối cùng lưu cho hắn chỉ có một vẻ ôn nhu mỉm cười cùng lưu lên không rời chắc lo kệ mặc dù biết hắn cũng không phải là nhân loại cũng không có nhân loại tình cảm cùng chính mình cũng không phải cái gì vợ chồng giữa hai người càng không có người loại loại kia tình cảm nhưng như cũ có một loại bi thương khó nói nên lời chắc lo kệ còn chưa nhiều phẩm vị loại này bi thương liền thấy một cái tiểu nữ nhi tại hẹ xẻm ờn cùng chạy loạn nàng không ngừng h é lớn thật mỹ lệ cung điện ta thích nơi này cảm tạ ba ba đưa ta tốt như vậy lễ vật chất l ó t k h ẹ n h ì n qua cô bé này luôn có một loại mình bị người cưỡng ép nhét một cái con gái tư sinh cảm giác hỏi một câu nữ nhi của ta người tên là gì tiểu nữ hài lớn tiếng kêu lên ta gọi emmy l ì ạ. emmy l ì ạ m ẹ l ầ n ba ba ta có thể đem tòa cung điện này đổi tên gọi emmy l ì ạ cung điện sao chất l ó t k h ẹ lúc này mới tỉnh ngộ lại nguyên lai tiểu nữ hài nhi đem mẹ、e、xẻm hờn cung xem như chính mình tặng lễ vật hắn do dự một chút nói đương nhiên có thể không đợi hắn nói không lại liền thấy emmy lia lớn tiếng nói ta tuyên bố tòa cung điện này về sau liền gọi emmy lia cung điện ta muốn bên kia có một tòa suối phun sau đó chặt l ó t thẻ con mắt liền t r ặ n tròn bởi vì hắn nhìn thấy ẹ m mỹ lì ạ ngón tay nhỏ phương hướng quả nhiên liền xuất hiện một tòa suối phun Ẹ m mỹ lì ạ lại chỉ vào một khối khác địa phương nói ta thích bên này ta muốn nơi này có một tòa đại đại nhà lầu ta muốn ở chỗ này mỗi ngày mỹ mỹ đi ngủ tắm rửa tinh quang tỉnh lại mặc dù hơn nửa đêm tỉnh lại không giống như là h ả o hải tử nhưng chặt l ó t thẻ một câu cũng chưa hề nói nhìn xem một tòa cao ốc đất bằng mà lên hắn rốt có biết chính mình nữ nhi cũng là tà thần hơn nữa thoạt nhìn so ả mòn còn muốn tà môn vật nhỏ này lại có thể cưỡng ép cướp đoạt e xem hờn cung quyền khống chế quả thực tả môn đến c ự c h ạ n phải biết thanh quang minh thần quốc hào bên trên năm đầu thần tính sinh vật đều không làm được đến mức này đương nhiên chặt lọt kẻ hoài nghi cũng có thể là e mỹ l ì ạ sinh ra ở e xem hờn cung nguyên nhân để cái vật nhỏ này cùng e xem hờn sinh ra loại nào đó liên lụy theo e mỹ l ì ạ bốn phía loại chỉ e xem hờn cung bắt đầu hoàn toàn biến dạng bất quá chặt lọt kẻ cũng phát hiện e m hờn lực lượng lại phản công e mỹ lị ạ cưỡng ép chỉ định kiến trúc có chút sẽ vô duyên vô cớ đổ sụt có chút sẽ biến mất có chút sẽ còn chuyển h c ũ n g c à là kẻ không hiểu đối với tiểu nữ hải này sinh ra một loại ta muốn bảo vệ nàng trợ giúp nàng cảm xúc mặc dù hắn cũng biết cái vật nhỏ này tất nhiên là hắn căn bản không dùng đến hắn bảo hộ nhưng như cũ thôi động huyết linh thê nói ba ba đến giúp đỡ ngươi hắn xuất thủ trước do dự một chút nói chúng ta cả nhà đều là mệnh vận chi xà tín đồ ngươi cũng muốn đóng một tòa đại đại mệnh vận chi xà thần miếu a nơi này cái gì đều có thể thiếu nhưng mệnh vận chi xả thần miếu quyết không thể thiếu quyết em bị lì ạ k h o á t tay một cái tựa hồ có chút không k i ê n nhẫn đơn nhưng một tòa rộng rãi mệnh vận chi xả thần miếu còn la đột một từ mặt đất mọc lên hiển nhiên nàng còn là nghe vào ba ba tòa này mệnh vận chi xả thần miếu thành hình về sau e xem g u ậ n phản công lực lượng liền ý đổ dung chuyển tòa thần miếu này nhưng tà thần lực lượng vừa mới giáng lâm liền bị một t ầ n g thần huy bị bãi xích chắt lót kệ thấy cảnh này rất có không biết nên khóc hay cười mệnh vận chi xả thế mà thật giáng lâm chính mình thật u y ế n cái này mẹ nó không phải tương đương với kéo lệnh không sao hai đầu tà thần tại thời điểm chi có h h h í í n n vị c tòa này lù lù bất động làm sao cũng dung chuyển không được mệnh vận chi xà thần miếu em bị lì ạ cải tạo hệ xẻm ẩn cùng tốc độ hết sức đề cao rất nhanh liền đem chiêm cư hệ xẻm ẩn cùng số lượng tăng lên tới hai thành bao phủ ở trên trời hệ xẻm ẩn như núi thân ảnh rốt cục từ bỏ cùng ngay tại va chạm hắn thánh quang minh thần quốc hào dây dưa ngạnh xinh xinh tiếp nhận một cái va chạm t r ở tay đem tam xoa kích cắm xuống chặt lọt thẹ không chút suy nghĩ phấn đấu quên mình x o n g tới nhưng lại bị em m lì ạ phất tay dùng l ấ p kín tường ngăn cản tiểu nữ h à i thành tú động lòng người nói ba ba ngươi không cần lo lắng ta không sợ cái đại gia hòa này vật nhỏ dội ra một cây ngón tay nhỏ cao cao nâng hướng lên bầu trời rõ ràng em m lì ạ chính là một cái tiểu nữ h à i cây kia nho nhỏ ngón tay non nớt yếu ớt hẹ xẻm ngờn tam xoa kích tựa như một tòa ma sơn khổng lộ vô luận mang theo khôn cùng tà khí. cẳng có ít chi không hết oan hồn đi theo nhưng làm m mỹ lì ạ ngón tay nhỏ cùng tam xoa kích sắc bén thời điểm đụng chạm nhưng không có chặt l ọ ậ t kệ lo lắng chính mình nữ nhi bị h xẻm n ờn một tam xoa kích đâm chết mà là sinh ra kinh thiên động địa nổ đùng to lớn liên tục c h ó i thai chân minh có thể đem bất cứ sinh vật nào mảng nhị chống bạo h mỹ lì ạ kiêu ngạo một tay chỉ hướng bầu trời chỉ bằng một cây nho nhỏ ngón tay liền ứng vững h xẻm n ờn tam xoa kích không có người có thể hình dung chặt l ọ ậ t kệ tại một cái tia t r ớ c mắt rung động hắn vốn phải là khủng hoảng sợ hãi sợ hãi nhưng lại không hiểu có một cỗ kiêu ngạo nhị không được toát ra một cái ý niệm trong đầu. đây chính là nữ nhi của ta ân hắn hiện tại triệt để dung nhập tả thần gia đình không khí chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam emmy l i ạ dùng ngón tay nhỏ đứng vững tam xoa kích dùng sữa hung sữa hung thanh nhầm kêu lên đại gia hỏa ta cũng không sợ ngươi ta mẹt lần ra nữ nhi ta là emmy l i ạ mẹt lần biết tên của ta ngươi hẳn là quỳ xuống thần phục ngươi như là ngủ xuẩn mất hôn ta để ba ba đem ngươi ném đến vô tận hư không đem ngươi một điểm cuối cùng ý chí ma diệt đem ngươi biến thành một đầu chó con chặt lọt ghẹ trong lòng thầm nghĩ ba ba của ngươi không có bản sự này h ã xem n g hơn lại đ ạ i gầm rú một tiếng rút lên tam xoa kích d ơ lên cao cao chuẩn bị lần nữa lấy mánh liệt hơn khí thế hướng xuống m a n h đông chất lọt kệ trợt liền n h ạ y cảm cảm thấy được h ã xem n g hơn thần huy ảm đạo hắn tả thần lực trưởng tại biến mất hắn hét lớn ô mãi bợ lạ đạ phạ kỳ g i ả tạ và su kỳ cự kính c h i vương ạ mòn cho ta mượn lực lượng năm cỗ tả thần c h i lực cách không xa xa chuyển đến chất lọt kệ thôi động hỏa diễm kỵ sĩ trưởng thương đằng không mà lên theo, bụng dưới chui vào, theo hắn nhất hầu trôi ra lúc đầu kiên cô đến không cách nào công phá thân thể tại chất lọt kệ công kích đến như lưỡi dao gọt b ụ n nát không còn chút nào nữa trở ngại chặt lọt kẹ một thương xuyên qua đầu này tà thần lập tức liền theo hệ s ẻ m ngờn cái hót xuyên qua xuyên qua đầu này tà thần như đỉnh núi to lớn đầu chặt lọt kẹ trên hư không lượn một vòng lại lọt vào hệ s ẻ m ngờn n ư ớ hầu đầu này tà thần ra sức phản kích muốn bắt lấy chặt lọt kẹ nhưng hắn cùng chặt lọt kẹ dây dưa thời điểm hệ s ẻ m ngờn cung có một tòa lại một tòa kiến trúc đột một từ mặt đất mọc lên rất nhanh e mỹ lì ạ chỉ định kiến trúc liền đã vượt qua hệ xẻm ngờn cung một nửa đầu này tà thần toàn thân ẩm vàng chấn động tựa như là thoát hơi khí cầu bắt đầu đống nhiên thu nhỏ. hắn vẫn cảm cảm thấy được hệ xẻm ẩn cung biến hóa vị này huyết tộc đệ nhất cường giả mỉm cười lẩm bẩm m ộ t câu ta cái học sinh này còn thật thú vị hắn hóa thành một đạo nhàn nhạt huyết quang xông phá hết thệ trở ngại thoáng qua biến mất tại h không tiếp theo trong nháy mắt hắn liền thức tỉnh đi qua nhìn về phía mình hai tay thản nhiên nói ta khoảng cách thần dai lại gần một bước từ hôm nay sau đó thế tục ở giữa hết thạy cùng ta đem không có bất cứ ý nghĩa gì chỉ có thành thần mới là ta truy cầu hắn nhìn về phía trên mặt biển thanh quang minh thần quốc hảo đã đình chỉ đối với hệ xẻm ẩn cung công kích hệ xẻm ẩn cũng đã biến hóa bộ dáng đang d biến thành một chiếc không thua bởi đồn mạ b ạ c hảo cùng thánh quang minh thần quốc hảo cự tuyển chiếc thuyền lớn này hai bên đều có một hàng chữ hai hàng chữ hoàn toàn giống nhau đều là e m m lì ạ hảo chất lọt kẹ cũng cùng lúc đó lại xuất hiện ở trên thánh quang minh thần quốc hảo hắn nhìn qua chuyển hóa thành c h u y ể n kỳ mới chiến hạm e m m lì ạ hảo trong lòng có một c ố không h i ể u chờ mong chất lọt kẹ tiện tay thả ra một mặt ma lực chi kính hắn nhìn qua trong kính ngạ x è m nhỏ ẩn vừa mới rời đi thế giới kia cuối cùng trong n h y mắt hắn sử dụng dị năng kính chi yêu â hắn cũng không nghĩ tới thế mà còn con mẹ nó thành công t ấ u chương xong Quy một chương đều mấy đầu tà thần về nhà sinh hoạt chắt lót k ẹ còn chưa kịp vui sướng liền nghe tới e m m lì ạ giòn tan kêu lên ba ba cái này có thể ăn được hay không hắn nhìn thấy tiểu nữ nhi hư hư chỉ về đằng trước con trai cả ga z bị định tại không t r ú n g cho dù ra sức giấy r u ộ n nhưng lại như rời đi nước con cá nhỏ làm sao giấy r u ộ n cũng không làm nên chuyện gì chắt lót k ẹ nơi nào còn nhớ được tân thu kính c h i yêu vội vàng kêu lên kia là ngươi cà ca gazz e m m lì ạ liếc mắt nhìn ga z hỏi ca ca không phải là một loại càng ăn ngon hơn đồ ăn sao thế nhưng là ba ba hắn xem ra thật là không có dinh dưỡng c h ặ t lọt thẹn vội vàng kêu lên hắn cũng không thể ăn ngươi muốn bao nhiêu bảo hộ hắn emmy lì ạ rất miễn cưỡng đáp ứng nói tốt ta ta nghe ba ba nàng ghét bỏ đem ga z é p ném ở đầu thuyền bên trên nói ca ca từ hôm nay trở đi ngươi chính là chiếc thuyền này quảng ra giúp ta quản lý tốt emmy lì ạ hảo ga z é p miệng lớn t h ở dốc hắn vốn là leo lên hẹ、e、xem mẹo ở cung chuẩn bị âm thầm hỗ trợ nơi nào nghĩ đến tòa này t à thần cung điện bỗng nhiên liền đổi chủ nhân mà lại cái chủ nhân này con mẹ nó tặc khủng bố emmy lì ạ đứng ở đầu thuyền bên trên xa xa nhìn ra xa hướng thánh quang minh thần quốc hảo, nàng đống nhiên liền thấy thứ gì? con mắt trở nên sáng l o n g lánh chỉ vào thánh quang minh thần quốc hào một chỗ không khí nói ba ba người ca ca này xem ra ăn thật ngon ta có thể ăn được hay không hắn c h ặ t lọt kệ trong ngực nhật ký hung hang ùi một chút hắn đúng tay vào lòng lấy ra thánh quang minh thần quốc hào hàng hải nhật ký nhìn thấy phía trên hiện hiện một hàng chữ ba ba đừng để e m i lia an ta ăn hết ta về sau nàng lại biến thành một loại khác c h ặ t lọt kệ xoa xoa trên c h á n chảy ròng ròng c h ả y xuôi mồ hôi cái này mẹ nó là cái dạng gì tả thần gia đình tiểu nữ nhi muốn ăn rơi hai người ca ca ân mặc dù cái này hai người ca ca đều không phải đứng đắn đến nhưng cũng không thể làm đồ ăn a a muốn nói em mỹ lì ạ ăn hết hắn lại biến thành một loại khác chát lót kẹ là tin tưởng cái b ả y tam phần em mỹ lì ạ bản thân liền rất tà môn có thể dùng một ngón tay đứng bước hẹ xẻm ẩn loại này tà thần tam xoa kích quả thực tà môn về đến nhà thôn phệ hẹ xẻm ẩn cung về sau khẳng định thực lực mạnh hơn nếu là lại để cho hắn ăn hết thánh quang minh thần quốc hảo chát lót kẹ cũng không dám nghĩ vật nhỏ này lại biến thành cái gì nói không chừng liền thúc đẩy sinh trưởng ra cái gì đại tà thần đi ra chát lót kẹ vội và nói hắn là các a ngươi không thể ăn hắn chỉ có thể bảo vệ hắn giống như ả mòn cùng ga zkk cũng sẽ bảo vệ ngươi em m l i a nghiêng đầu nghĩ một hồi nói ga zkk là cái phế vật Ả mòn kk cũng muốn ăn hết ta bọn hắn đều không yêu ta ba ba ngươi bất công chất lót kệ giật này mình bình thường ba ba bất công cũng chính là đối với hải tử tâm linh nhỏ yếu tạo thành tổn thương hắn bị chỉ trích bất công khả năng liền muốn đối mặt một cái na cha ân na cha không đáng sợ chính là z cha thuộc tính quá dọa người chất lót kệ nhẫn mại tính tình nói ba ba không phải bất công các ngươi đều là của ta hảo hải tử ta hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn tương thân tương ái em mỹ lị ạ tay nhỏ r ơ lên cao cao nói ba ba, ngươi để các ca ca thể vĩnh viễn không nên thương tổn ta vĩnh viễn bảo vệ ta ta liền tin tưởng bọn họ nếu không gà z kk còn a ca có thể sống sót hắn căn bản không có năng lực tổn thương ta ạ mòn ca ca tuyệt đối không thể mạng sống chặt lọt h ẻ trăm phần trăm tin tưởng nếu là có cơ hội ạ mòn thật sẽ nuốt mất em mỹ l ì ạ dù sao song phương đều rất t à môn hắn cũng chỉ có thể cùng ạ mòn c â u thông thương lượng hỏi muốn không ngươi phát cái thể ạ mòn không biết lúc nào xuất hiện ở bên người chặt lọt h ẻ giáp và táo của hắn toàn thân tốc tốc phát run cực kỳ sợ hãi hắn thấp giọng thì thầm nói dù ở thời gian trường hạ thông h i ể u hết thẻ thần bí nắm giữ siêu phàm nghi q u ý vận mệnh tòa án chúa tể a ta ạ mòn mẹt lần v i n h viễn sẽ không tổn thương mội mộ e mỹ lì a mẹt lần cũng sẽ v i n h viễn bảo vệ nàng ta nguyện lấy phụ thân đại nhân danh nghĩa hướng ngài vay mượn hai mươi lăm phần vận mệnh chi vui sướng khẩn cầu ngài cũng bảo hộ ta v i n h viễn không bị e mỹ lì ạ tổn thương a mòn miệng nhỏ bẹp đều sắp bị do khóc chặt lóc vẽ cũng n h a n khóc bởi vì hắn có thể cảm giác được mệnh vận chi xả quả nhiên tiếp nhận ạ mòn khẩn cầu hắn vừa mới thi đảo mắt liền bị ả mòn cái này lịch tử lại vay mượn hai mươi lăm phần này làm sao còn tới căn bản còn không qua đ â y a chặt lọt k h khóc không ra nước mắt thầm nghĩ muốn hay không đem ả mòn hiến tế cho mệnh vận chi xả để mà đền thiếu nợ Ả mòn thể về sau ẹ、e、mỹ lì ạ liền không lại phản ứng hắn một người tại mới sinh ra ẹ、e、mỹ lì ạ hào bên trên nhảy nhảy n h ó t n h ó t chơi rất vui vẻ chặt lọt k h giải quyết nhi nữ lẫn nhau ăn vấn đề khó khăn không nhỏ xoa xoa trên c h á n đều nhanh t h ắ c nước chạy sôi mồ hôi rốt cục có rảnh rỗi kiểm tra một hồi mới thu hoạch được kính chi yêu kính tri yêu có thể đem bất luận cái gì sinh linh chuyển thành kính tri yêu trở thành trợ thủ một loại tồn tại bình thường lại được xưng làm vô hạn kính giới thế giới còn ra chất lót kẽ lúc ấy cũng chỉ là tiện tay thử nghiệm thật không nghĩ tới sẽ thành công bất quá e xem n g ờ n hải cốt bị em y lì ạ cất đoạt hắn khí tức rớt xuống ngàn trượng rốt cuộc không vững vàng tà thần cấp thực lực bây giờ chỉ là một đầu phổ thông thánh giai quản gia ân so lão dê dừng hơi mạnh như vậy một chút đại khái là hai mươi bốn cấp bất quá e xem hờn có cái vấn đề thật lớn hắn đã chết qua một lần linh hồn cùng ký ức đều phá thành bằng nhỏ căn bản không có bảo lưu lại đến bao nhiêu bây giờ nhìn lại tựa như thằng ngu chặt lọt kẹ phát ra mệnh lệnh hơi phức tạp một điểm hắn liền hoàn toàn không có cách nào làm ra chính xác đáp lại ai quy lại khái cao hơn q u ó t dứt thấp hơn bên cạnh ngục á i này liền rất cam chặt lọt kẹ đang nghiên cứu chính mình ngớ ngẩn hình vô hạn k í n h giới đại quản g ra liền nghe tới một cái thanh âm quen thuộc j u ni o mỉm cười từ trên cao rơi xuống nói chặt lọt kẹ có thêm một cái nữ nhi cảm giác thế nào chặt lọt kẹ nhớ tới lần trước du ni ô để hắn đừng muốn đứa bé này nhịn không được nói lao sư ngươi lần trước thế nhưng là khuyên quà ta đừng muốn hại tử du ni ô như b nói lần trước là lần trước lần này là lần này mặt người đối với e xẻm ngẩn không phải là không có biện pháp sao để em y lì ạ sinh ra chưa chắc không phải một cái biện pháp đến nỗi em y lì ạ sinh ra về sau vấn đề mới lại nghĩ biện pháp giải quyết chính là mặc dù không tốt lắm giải quyết ta hiện tại cũng không có tìm hiểu được em y lì ạ là cái gì lấy loại nào tư thái tồn tại c h ặ t l ó t kẹ thấp giọng hỏi nàng không phải tà thần sao j u n i o lắc đầu nói hẳn là c h ặ t l ó t kẹ kinh hỏi hẳn là là có ý gì chẳng lẽ còn có khả năng không phải tà thần dù nị ổ vỗ v ô đầu vai của hắn nói ừ m có khả năng càng t à môn một đ i ể m chất lót thẹ nhìn một cái ẹ mỹ lì ạ hảo đ ố n g nhiên liền có một loại chính mình không phải tới khiêu chiến tà thần ạ ở mỹ lạc chính mình là đến đều mấy đầu tà thần về nhà sinh hoạt cái này mẹ n ó là cái gì tà thần cho cười thấu chương xong q u y một chương bốn trăm tám mươi chín thao túng ký ức mới đường biển chậm chạp chưa từng xuất hiện chất lót thẹ cũng không có lo lắng như vậy ạ ở mỹ lạc liền ẹ xẻm ẩn cung cùng u linh hạm đội đều đôi cứng đi lên không có thu hồi đi rất hiển nhiên đã không có át chủ bài tà thần cũng không có gấp áp hắn gấp cái gì chất l ọ t k ẹ thông qua thứ ba mươi hai tòa mê cung trừ thu hoạch một đứa con gái một chiếc truyền kỳ chiến hạm hơn chín một trăm chiếc u linh thuyền một đầu kính chi yêu còn có một phần nho nhỏ thu hoạch chất l ọ t k ẹ còn nhiều thu hoạch được một viên mê cung phủ văn thao tung ký ức nó có thể xuyên tạc l a o đi tăng thêm vạn mẹo cường hóa sinh linh ký ức bất quá hạng dị năng này thao tác qua ký ức có thời hạn tuyệt đại đa số người sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi khôi phục chính mình nguyên bản ký ức nhưng nếu là phối hợp cái khác mê cung chi lực t h như che đậy thời gian cùng t u ế nguyệt chi thư liền có thể ở trong phạm vi nhất định mãi mãi mãi xuy c h ặ t lọt kẹ thử qua lấy hắn thập bát dai thực lực thao túng ký ức đối với thánh giai cơ hồ hoàn toàn vô hiệu đối với cùng giai siêu phẩm có hiệu quả cũng liền mấy giây đến mười mấy giây nhưng đối với phẩm giai thấp hơn hắn siêu phẩm giả hiệu quả liền dị thường rõ ràng thập giai trở xuống thậm chí có thể duy trì sai lầm ký ức mấy tháng c h ặ t lọt kẹ một mặt kiên nhẫn chờ đợi một mặt vừa vặn quen thuộc mới thu hoạch được dị năng ước chừng bảy tám ngày về sau mới đường biển rốt cuộc xuất hiện lần nữa chất lọt kẹ vừa mới đem hạm đội giao cho dù n h ị ổ chuyên kỳ chiến hạm liền một chiếc biến hai chiếp còn nhiều hơn chín ân còn có một cái h、e、xem nhỏ n hắn cũng có thể không tính người chất lót k ẹ cũng không cần thiết để dù n g ổ cùng ga z rời đi thánh quan g minh thần quốc hào cùng e mỹ lì ạ hào một trước một sau xuất l í n h lấy ư u linh hạm đội tiếp tục bắt đầu hành trình giống như chất lót k ẹ đoạn trước hắn tiếp x u ố n g liên tục tao n ộ bảy tòa mê cung đều không trở ngại chút nào thông qua cơ hồ tương đương với không có gặp được chống cự thẳng đến thứ bốn mươi tòa mê cung mới hơi có điểm khiêu chiến đ ộ khó hắn lại một lần nữa gặp được tà thần giác đấu trưởng vẫn như cũng là, cũ là không cách nào mê cung hóa thành thị chất lót kệ có kinh nghiệm lần trước không có đi bạo lực phá phế tích thành thị phái r a h u linh t u y ể n viên cẩn thận tìm kiếm rất nhanh liền tìm tới thành dưới đất cửa vào lần này tà thần giác đấu trường còn là chỉ có chặt lọt kệ một người có thể tiến vào chặt lọt kệ từng có một lần kinh nghiệm đã không có lo lắng như vậy hắn làm đủ chuẩn bị nhảy xuống bất quá lần này cùng lần trước cũng không đồng dạng chặt lọt kệ tiến vào tà thần giác đấu trường c ư ớ p đạp thực địa về sau liền trực tiếp xuất hiện tại một chỗ chiến trường khắp nơi đều là đang chém giết lẫn nhau người m á u và lửa sen lẫn tàn thi đầy đất mỗi một người tựa hồ cũng biến mất chỉ hiểu được không ngừng vung vầy vũ khí chặt lọt tăng lên linh tính quét một lần chung quét không có cảm thấy được có gì đó cổ hắn ngược lại c à n g thấy cổ quái chặt lọt k ẹ n tùy tiện một c ư ớ c đá văng nào h tới một tên chiến sĩ lại tránh ra đâm đến một thường cướp đoạt đối phương vũ khí t h u ậ n tay đem tên này thương binh rút ngã xuống đất bất quá hắn vừa đánh bại hai người liền có bảy tám tên chiến sĩ không màng sống chết nào tới chặt lọt k ẹ n nhịn không được hết lớn các ngươi là ai vì cái gì tại chiến đấu không có người trả lời hắn đáp lại hắn chỉ có đao kiếm chặt lọt k ẹ n không nghĩ loạn giết người dứt khoát ném xuống vũ khí thi triển nhanh nhẹn thuận năm tùy tiện tránh thoắt những chiến sĩ này vây công tùy tiện chọn một cái phương hướng một đường chạy như điên tại t a thần giác đấu trường không có cách nào lấy ra tất cả siêu phàm vũ khí chỉ có thể sử dụng thực lực bản thân bất quá nhanh nhẹn thuật nằm ở trên chiến trường đã đầy đủ dùng tất cả hướng chặt lọt kẹ công kích binh sĩ đều dính không đến nửa điểm tay náo hắn rất nhanh liền xông ra chiến trường chặt lọt kẹ tùy tiện chọn một cây đất hoang đại thụ nhảy lên lên cây quan lúc này mới nhìn xuống chiến trường hơi phân rõ ràng một chút chiến trường tình huống đây là hai nhánh quân đội trong đó một phương quan chỉ huy mang thân vệ đứng tại một chỗ trên gò núi không ngừng phái ra lính liên lạc thao túng quân đội chính xung phong tại c h â nguy hiểm nhất bất quá hắn tự mình hạ Đã không có b mấy phút p chỉ h đồng hồ sau chặt loạt kệ liền xác định một chuyện trừ hai vị quan chỉ huy binh lính của bọn hắn đều không phải nhân loại nhân loại là có tình cảm động vật nhưng hai vị quan chỉ huy binh sĩ đều hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh không nhớ tử thường cũng tuyệt không lui lại mặc kệ đồng bào chết trận bao nhiêu thảm thiết đều thờ mặc kệ là chặt lọt kệ xuyên qua trước đó địa cầu còn là xuyên qua tới đại lục cũ đều chưa hề xuất hiện qua quân đội như vậy là mê cung thủ vệ chặt lọt kệ làm phán đoán hắn còn nhịn không được chửi bậy một câu cho dù là mê cung thủ vệ cũng không thể như thế tiêu xài à. những n à y mê cung thủ vệ đều là tinh nhuệ chặt lọt kệ lập tức liền sắc mặt chăng nhận không dám nghĩ tới nhưng nội tâm lại có một thanh âm rõ ràng trắng nói cho hắn chỉ có hắn cùng người khác không giống chặt lọt kệ mê cung thủ vệ hoặc là định nhân hoặc là phạm p ả i qua không cách nào tha t h ứ tội ác người tỉ như buôn bán nhân kh hắn chưa từng sẽ đem phổ thông bộ hạng chuyển thành mê cung thủ vệ nhưng cái khác mê cung c h i chủ nhưng không có cái này tâm lý gánh vác nếu như bọn hắn nguyện ý có thể đem một tòa thành thị người đều chuyển hóa thành mê cung thủ vệ chặt lọt k h b ô n g nhiên liền nghĩ thông suốt một chuyện vì cái gì đại lục mới tà thần hoành hành đại lục cũ tà thần lại đều bị chính thần áp chế không phải tà thần cùng chính thần vấn đề là hai khối đại lục người khác biệt đại lục cũ người tiếp nhận truyền thống giáo dục tu luyện bí pháp đại đa số chuyển thừa từ chín đại chính thần đến tự đại học một cái khác chủ lưu là nhân loại đại chiết sáng tạo bí pháp cũng phần lớn đến tự đại học cực ít có người tu luyện tà thần chi thuật. đại lục mới đầy đất tà thần là bởi vì mọi người vì mau chóng có được lực lượng chủ động từ bỏ chính thần lựa chọn tà thần không phải là bởi vì tà thần quá mạnh chính thần lực có chưa đến đây là nhân loại lựa chọn của mình chất lọt kẻ lại nghĩ tới lúc trước ổ chủ tin đại thần quan nói qua đại lục mới dựa vào cái gì đối kháng tà thần nhiều sinh con đây là cỡ nào tàn khốc lựa chọn chất lọt kẻ trong l g ư ợ c nhật ký đ ỗ n g nhiên t r u y ề n ra một cổ ý niệm chất lọt kẻ mẹt lần ngay tại khiêu chiến thứ bốn mươi tòa mê cung nơi này là một dì một c h ấ ngăn cách với đời lục hối một dì có mười tám tòa thanh chấn mỗi một tòa thành chấn thành chủ đều làm ê c u n g tà thần ạ ở mỹ l ặ n tà thần dự khuyết bọn hắn nhất định phải thông qua chiến tranh tranh đoạt duy nhất danh lạch kẻ thất bại sẽ trở thành người thắng phụ thuộc bọn hắn lẫn nhau t r i n h chiến kết xuống huyết hải thâm k i ự u chặt lọt k ẻ mẹ lần xin cho một gì trùng tiến trật tự đồng thời để một gì lại xuất hiện tại thế giới Thấu chương xong. Quy một chương 490, tà thần trường bụt. Chặt lọt tư, thứ chương chương chầm đấu Quy quan giác cầm rơi xong. nâng lên, vào kẻ chặn lọt k h ẹ luôn cảm thấy ả ở mỹ l ạ t tại đối với chính mình chơi tâm nhãn mà lại tòa này tà thần giác đấu trường cũng tuyệt không bình thường hắn mặc dù không phải hiểu rất rõ tà thần giác đấu trường nhưng lại biết một chi tiết đó chính là tà thần dự tuyển cũng được tà thần dự khuyết cũng được cũng không phải là ả ở mỹ l ạ t dự tuyển ả ở mỹ l ạ t dự khuyết là tất cả tà thần đều có kẻ dự tuyển cũng là tất cả tà thần đều có dự khuyết nhưng một gì thế mà chỉ có ả ở mỹ l ạ t tà thần dự khuyết đây cũng quá kỳ q á i rồi chặn lọt t h n ắ m giữ thông tin quá ít hắn cũng không biết t ở mỹ lặt đến tội cùng muốn đối với chính mình làm gì bất quá hắn quyết định đi đầu, đầu. nơi này có hai vị tà thần dự khuyết tại ác chiến bọn hắn thành thị tất nhiên c h ố n g giống chất lọt k ẹ chuẩn bị chọn một tòa đến chiếm lĩnh chỉ cần có thể chiếm lĩnh một tòa thành thị chất lọt k ẹ liền có lòng tin chính mình có thể q u ẩ n q u ẩ n không ngừng bạo binh cho đến quét ngang toàn bộ một sự gì chất lọt k ẹ thử nghiệm ma diễm mã thế mà nhẹ nhom thành công chỉ có điều triệu hắn đi ra ma diễm mã rõ ràng không phải lúc trước hắn hàng phục cái kia thớt chất lọt k ẹ cũng không có so đo chi tiết này xoay người lên ma diễm mã thẳng đến phụ cận gần nhất một tòa thành trấn khoảng cách chiến trường gần nhất thành trấn cơ hồ không có cư dân chất lọt kệ lúc đầu vốn nhưng hắn xâm nhập trong trấn thời điểm liền cảm nhận được tòa thành này trấn rất nát trên đường cái vắng ngắt so với lúc trước mạ chu bệ còn muốn tiêu điều mạ chu bệ tốt xấu còn có chút quả đen chuột cái gì chặt lọt k h ẻ xuống ma diễm mã đưa tay đẻ xuống đất mê cung chi lực sử dụng thế mà không có gặp được cái gì chống cự chỉ là nửa giờ hắn liền đem tòa thành này trấn cho mê cung hóa tiện thể cũng biết tòa thành này trấn còn có hai mươi mấy cái mê cung thủ vệ khi hắn đem nhóm này mê cung thủ vệ chi ê u mộ tới thời điểm không khỏi đáy lòng một thảm cái này hai mươi mấy cái mê cung thủ vệ cơ hậu người, người đều mang tàn thế duy nhất khỏe mạnh người là cái mấy tháng lớn hải t Mẹ chặt ủ a ắ n lọt kẹ mới ắ t vừa rồi còn không có cảm xúc hiện tại hắn biết một dì tà thần dự khuyết nhóm vì tranh đoạt duy nhất thắng lợi vị trí này đã đem cái này tiểu lục khởi nhân khẩu ép khô tất cả tiềm lực nếu là chặt lọt kẹ chưa từng xuất hiện nơi này có thể sẽ có người thắng nhưng đại giới là nhân khẩu tổn thất hầu như không còn chất lót kẹ thở dài để cái này hai mươi mấy tên mê cung thủ vệ tự động tán đi hắn là không có ý định trông cậy vào dựa vào bọn họ chiến đấu hắn kiểm tra một chút chính mình vốn có năng lực chất lót kẹ đ ố n g nhiên liền phát hiện một cái bụt hắn không mang vào đến tả thần giác đấu trường siêu phạm vũ khí nhưng là cá nhân hắn năng lực không bị hạn chế ân chất lót kẹ đ ố n g nhiên liền phát hiện chính mình có cái gọi kính chi yêu năng lực thế mà còn mẹ nó có thể sử dụng hắn lập tức liền đem mẹ xẻm ẩn cho kêu gọi ra e xem hơn vẫn như c ũ là một một n g ơ n g ác trừ trong tay tam xoa kích còn để hắn duy trì đến một điểm tà thần cuối cùng tôn nghiêm theo bất kỳ một cái nào góc độ nhìn lại cũng chính là phổ thông t h a n h giai mà lại là bị làm hỏng đầu loại kia t i ể u dáng gaz e t mặc dù cũng bị làm hỏng linh hồn cùng ký ức nhưng ít ra xem ra còn rất bình thường không biết nội tình người hoàn toàn nhìn không ra hắn nhưng thật ra là cái không hoàn chỉnh người e xem hơn là xem ra đều không quá bình thường chất lót k ệ sơ sơ đầu này dáng người đã giống như thường nhân trừ d à i còn có chút dữ tợn đã rất ngoan tà thần nói ta có một môn diệu pháp tên là thú thần biến hình thuật hiện tại truyền thụ cho ngươi ngươi có thể biến thành nhân loại bộ dáng miễn cho ra ngoài hù đến người e xem hơn không có bất kỳ phản ứng gì nhưng chặt lọt kẹ đem thu thần biến hình thuật truyền thụ cho hắn về sau e xem hơn rất nhanh liền tại chỗ dạo qua một vòng hóa thân thành một cái rất giống thành long đại ca khí chất t ổ n trọng có lực tương tác nam tử trung n i ê n chặt lọt tệ dôi ra một ngón tay điểm trên c h á n e xem nhỏ ẩn đem đầu này tà thần ký ức thoáng xuyên tạc một chút e xem hơn là mẹ lần ra thế hệ gia phó từ nhỏ nhìn xem g a z mẹ lần a một mẹ lần mỹ lì a mẹ lần ba huynh ngồi lớn lên đối với mẹ t lần vợ chồng trung thành tuyệt đối tinh thông một tay vong linh pháp t h u ậ t cũng am hiểu hội họa cùng số học cùng hoàng kim sơn dương hẹn rồn hát lòng vệ cô bọn người là đồng sự quan hệ cá nhân rất sâu đậm thường xuyên cùng một chỗ đánh giá bài vị viên mạng thiết lập nhân vật chặt lọt kẹ mạnh mẽ đem đầu này tả thần nhét vào theo tiểu sơ cao đến đại học nghiên cứu sinh nguyên bộ toán học tri thức đến nơi hắn có thể hay không lý giải kia liền lại nói quan chú đại lượng ký ức về sau hẹ、e、xem hơn hai mắt rõ ràng linh động nhiều trên mặt cũng xuất hiện phương đông thức khiêm tốn mỉm cười còn có thể gập gành nói một câu chặt lọt tệ mẹt lần gia chủ ngài có nhu cầu gì chất lót kẹ mỉm cười nói đợi chút nữa có một trận chiến đấu giúp ta đem tất cả đều bắt sống e xem hơn không người đi một cái đế quốc lễ chất lót kẹ tâm tình thoải mái nhiều hắn lúc trước chính là nhìn e mỉ lì a đem e xem hơn cung cấm đ o ạ n tiện tay thử một lần không nghĩ tới thế mà còn tìm đến tả thần giác đấu trường một chỗ bất quá thử hỏi có e xem hơn nơi tay những này tả thần dự khuyết hai có thể làm c h ậ p tôi tiến hành cùng lúc một chi tàn binh về thành chất lót kẹ phân phó một tiếng e xem hơn liền lấy ra chính mình tam xoa kích hắn chỉ là xa xa hướng lên bầu trời một chỉ những người này thân bất do kỷ từng b ư ớ một đi vào tòa thành này tr chặt lọt kệ t r ợ n mắt hốc mồm hắn biết h xèm hận nhưng thật ra là tà thần nhưng cũng không nghĩ tới hắn lực lượng đã suy sụp mang thánh giai cấp độ như cũ có thể sử dụng như thế mây trôi nước chạy một chiêu phạm vi lớn không chế thuật mặc dù nói những người này đại đa số đều là người bình thường chỉ có vị kia tà thần dự khuyết mới là siêu p h ẳ m g i ả nhưng cấp bậc cũng không cao nhưng chiêu này cũng thực tế quá tà thần dù sao chặt lọt kệ là làm không được hắn nhẹ nhõm đem những người này chuyển hóa thành mê cung thủ vệ cũng bao quát vị kia tà thần dự h u y ế t đến tận đây chất l t kệ xem như có tòa thành thứ nhất c h ấ n mặc dù nơi này bị tao đạp nhân khẩu thưa thớt để chất l t kệ tổng nhịn không được thở dài hắn khống chế thành thị thế nhưng là người người an cư lạc nghiệp thương nghiệp phụ ninh thậm chí hắn liền thu thuế đều hủy bỏ cư dân độ hài lòng vẫn luôn giá cao không h ạ n hắn không thể lý giải đồng dạng là khống chế một tòa thành thị những n à y tà thần dự khuyết làm sao là có thể đem thành thị làm thành cái này quỷ dạng chất l t kệ không biết là hắn đem một đầu tà thần dự khuyết chuyển thành mê cung thủ vệ thời điểm còn lại tà thần dự k u y ế t đều chiếm được nhắc nhở mỗi một vị tà thần dự k u y ế t đều rất là sợ hãi một dì mười tám vị tà thần dự quyết đã chiến đấu mấy tháng trước mắt vẫn còn ai cũng không làm gì được h ai giai đoạn dù sao mọi người đều biết lần này tà thần giác đấu trường chỉ có thể có một cái người thắng ai cũng sẽ không tin tưởng những người khác đây cũng là dẫn đến chiến tranh cực kỳ tạm khốc sắp đem một dì nhân khẩu bắn hết nguyên nhân căn bản tà thần kỳ thật cũng cần tín ngưỡng nhưng tà thần lại không quan tâm nhân khẩu sẽ không kiêng nghệ gì cả làm sập nhân khẩu đây là đứng đắn tà thần nghịch lý c h ặ t l ó t kệ công c h i ế m một tòa thành thị hắn đầu tiên liền thu thập một vòng tình báo theo thủ hạ mê cung thủ vệ nhất là vị kia tà thần dự quyết trong miệng biết được một dì đủ loại tình huống hắn lập tức liền làm ra một cái lựa chọn trực tiếp tấn công mạnh không cần bất luận cái gì mưu kế ân có hệ xem nhỏ ẩn tại còn cần cái dám mưu kế chất lót kệ thoáng tu trình thậm chí đều không có dẫn đầu bất luận cái gì thu phục bộ hạng cũng chỉ mang hệ xem nhỏ ẩn tiến về tòa thứ hai thành trấn một gì ta thần dự khuyết được đến vị thứ nhất dự khuyết rời khỏi giác đấu trường nhắc nhở vẫn chỉ là kinh dị nhưng làm vị thứ hai ta thần dự khuyết rời khỏi nhắc nhở xuất hiện tất cả mọi người hoảng bọn hắn phái ra mê cung thủ vệ muốn liên lạc những người khác tìm hiểu một chút tình huống tại những này tín sứ phái đi ra không bao lâu bọn hắn liền đạt được vị thứ ba tà thần dự khuyết rời khỏi tin tức chặt lọt kệ lần thứ nhất cảm giác được không cần n h u kế trực tiếp mở vô song cảm giác sảng khoái bất quá phi thường tiếp nối chính là hắn công kích tòa thứ tư thành chấn thời điểm vị tiêu tà thần dự khuyết trước thời hạn chạy mất một di lục khối phi thường nhỏ mười tám tòa thành chấn ở giữa lộ trình cũng sẽ không vượt qua người bình thường đi đường một ngày tại đại công nghiệp thời đại trước đó hiện thực lý căn vốn không sẽ xuất hiện như thế dày đặc thành chấn bởi vì không có hiện đại nông nghiệp căn bản chống đỡ không nổi như thế dày đặc nhân khẩu c h ặ t l ọ t k ẹ mặc dù cũng cảm giác được chi tiết này nhưng hắn cũng không có quá để vào trong lòng theo một tòa thành trấn lại một tòa thành trấn bị đẩy ngang hắn còn là rất nhanh liền gặp được cuối cùng chống cự hắn san bằng tòa thứ tám thành trấn thời điểm có mười ba vị tà thần dự khuyết tạo thành liên quân chính diện nắm g bắn c h ặ t l ọ t k ẹ song phương thoáng tiếp xúc rất nhanh liền bộ phát một trận chiến đấu kịch liệt c h ặ t l ọ t k ẹ đều không thế nào đ ộ n g thủ liền thấy hẹ xẻm ơn một cái tiếp một cái rết rơi những cái kia tà thần dự khuyết những này còn chưa nhập thánh gia tà thần dự khuyết nhóm căn bản cũng không phải là từng vị tà thần hẹ xẻm ơn đối thủ chính diện đánh tan chi này liên、quân. chất l ọ t k h ẹ lại xài rồi ba ngày công phu chiếm lĩnh mười tám toàn thành trấn đồng thời đem toàn bộ mê cung hóa sau đó hắn rốt có biết a ơ m ị lặt cùng hắn chơi cái gì dương như hắn khôi phục một gì trật tự nắm giữ chỗ này mê c u n g tự nhiên cũng có năng lực đem tái hiện tại thế chất l ọ t k h ẹ cũng làm như vậy làm một gì một lần nữa kết nối vào thế giới thời điểm xuất hiện tại đại lục mới cờ gì spalpe đại khu đúng chính là vị kia cái thứ nhất đến đại lục mới cờ gì spalpe hắn tại đại lục mới đổ bộ địa phương tại đại lục mới ở giữa đại lục mới cùng đại lục cũ cũng chia thành năm bắc hai khối chỉ có điều nó không phải bị eo biển tách ra mà là có một khối rất nhỏ lục địa liên tiếp khối này lục địa chính là cờ dị stopflo đại khu mà một dị chính là cờ dị stopflo đại khu nhất chật hẹp địa phương nó hai bên trái phải theo thứ tự là hai tòa biển cả chát lót kẹ lần trước bị a ở mỹ lạc đưa ra a ở lễ hải lần này càng bị đầu này t à thần trực tiếp đưa đến đại lục mới mà lại lần này hắn không có thuyền chát lót kẹ hiện tại chỉ có h xẻm hơn một cái thủ h ạ còn có mười tám tòa thành chấn cùng không đủ mười phẩy không không không mê c u n g thủ vệ chát lót tệ nhất định phải trở về a ở lễ hải tìm tới hạm đội của mình tài năng lại bắt đầu lại từ đầu mê cùng k ê u chiến chát lót tệ nhìn ra xa biển cả tâm tình h ầ m hực đến cực điểm hắn cần phải có một đầu thuyền mới có thể ra biển nhưng một g ì thành chấn đều là loại kia mấy ngàn nhân khẩu chấn nhỏ căn bản không có tạo ngành đóng tàu tăng thêm mười tám vị tà thần dự ữ khuyết đem nhân khẩu nơi đây đánh sợ trước mắt những người còn lại miệng không đủ một gì đỉnh phong thời điểm một thành liền ngay cả cơ bản xã hội vận chuyển duy trì đều có chút gian nan phần lớn là thông thường nghề nghiệp t ỷ như nông phu bánh mì sư phụ thủ công nghệ thợ thủ công sửa chữa các loại công cụ công nhân lui tới từng cái thành chấn thương nhân toàn bộ đều chết trận tại đám chết giác đấu trường còn lại cơ hồ đều là người già trẻ em chất ỉ có cạn thể h làm nông n công tác, thậm chí khả năng thậm khả lót i nghiệp tiếp đi ề đều n thông nông nghiệp canh đều tiếp tục không đi xuống. Nếu là không phổ tác tục c là m ộ cái cường lực lãnh tụ, những người lãnh những này tụ, kệ h nhanh ả năng liền số lớn n rất tử số v o cũng nghĩ qua để h、e、ẹ xem ẩn có o hắn bay đi à ở l ệ hải nhưng nếu là hắn rời đi nơi này rất có thể cái này mời tám tòa thành c h ấ n rất nhanh liền chống đỡ không nổi đi một khi bị những người khác phá vỡ những này thành c h ấ n mê cung hóa hắn liền tương đương với khiêu chiến thất bại À ở Mỹ lặn ngược lại là cho hắn ra một cái thật là lớn vấn đề khó khăn chất lót kệ đối mặt như thế trang diện trầm mặc một hồi lâu còn là nghĩ đến biện pháp hắn nói với h ẹ xem nhỏ ẩn ngươi đi một chuyến ạ ở lại hải cùng dù nhì ô lao sư nói để hắn đem tất cả ưu linh hạm đội đều giao cho ngươi mang cho ta đến một gì đến để thánh quang minh thần quốc hào cùng h ẹ mỹ lì ạ hào tại nguyên chỗ chờ ta h ẹ xem nhỏ ẩn thu được mệnh lệnh lập tức liền phá không mà đi chặt lọt kẻ đứng tại một d ì bờ biển nhịn không được vớt ve cái cảm thấp giọng nói ạ ở mỹ lặt đến t ộ t cùng gặp được phiền cái gì hắn thế mà đều luôn lặp tới dù n g loại này mưu kế tới đối phó một phạm nhân tình t r ạ rồi đại lục mới cấp tà thần lại chiến đấu đến cái gì đẳng cấp bọn hắn hiện tại đến tội cùng đều là ai, cùng ai tại chiến đấu. có hay không tả thần lẫn nhau liên minh a chuyện này thật rất khiến người hiếu kỳ chắt lót tệ tại một d ì chờ hai ngày biết h xẻm ẩn không có trở về nhanh như vậy huống chi hắn còn muốn mang một chi u linh hạm đội trở về cần thời gian sẽ dài hơn liền đem thủ hạ mê cung thủ vệ làm một lần sàng trọn miễn cưỡng lựa đi ra bảy tám trăm tên còn có thể tác chiến binh sĩ thử nghiệm hướng đại lục phương nam làm một lần công kích một d ì trật tự xã hội kinh tế nhân khẩu toàn tuyến sổ đồ thậm chí bởi vì đánh trận quá nhiều tất cả vật tư đều k h â kiệt liền lương thực cũng không có muốn sinh tồn tiếp cũng chỉ có hai con đường có người chi viện tự động mở rộng chất lót kẹt tin tưởng mới trên đường lớn căn bản sẽ không có người chi viện một g ì nhất là loại này gần như không có khả năng có hồi báo chi viện vậy cũng chỉ có thể thử nghiệm mở rộng cùng một g ì giáp d ư ớ i hk luân diện tích so một g ì lớn gấp năm sáu lần nhân khẩu cũng nhiều gấp ba bốn lần có bảy tòa trung đại hình thành thị hơn nữa còn có một g ì không có bến cảng chất lót kẹt cái thứ nhất mục tiêu công kích chính là hk luân bến cảng lạ xạ rồ cắt đi nạt cảng lạ xạ rồ cắt đi nạt cảng một mảnh khủng hoảng một g ì đột nhiên biến mất để lúc đầu liên tiếp nam bắc đại lục mới lục địa biến thành ông dương đại hải đã để phụ cận người kinh hoàng và phần không biết là vị nào tà thần xuất thủ một dí lại đ ố n g nhiên xuất hiện càng là khiến người kinh dị hiện tại thế mà còn đ ố n g nhiên công kích lạ xạ rổ cắt đi n ạ cảng tòa này bến cảng cư dân thành phố đều lo lắng là cái gì tà thần xâm lấn Thấu chương song. Quy một chương 492, song ngữ đại kỷ, tà thần biểu thức số học. Chặt lọt kẻ chưa từng xuất xuất chút tùy tiện chương chương học. chưa hiện, hiện, nhịn không học sinh mình, hắn nhiên không Quy biểu được có của đường đương song. song ngữ biển nì lắng số lo mới đại để đạ lại kỳ, kẻ dù ô sẽ liền cảm ứng được e xem nhỏ ẩn khí tức đầu này tà thần từ trên trời giang xuống nhìn thấy j u n i o liền đem một phong thư giao cho hắn chắt lọt kẻ lo lắng đầu này tà thần truyền l ờ i phạm sai lầm không dám để cho hắn khẩu thuật hắn ở trong thư đem chính mình tao nộ nói một lần j u n i o nhìn thư về sau thật có điểm trận mắt hốt mộng hắn cười đem tất cả u linh thuyền giao cho e xem nhỏ ẩn e xem nhỏ ẩn dẫn đầu u linh hạm đội xuất phát về sau j u n i o ạt sủa cũng không tiếp tục chờ chắt lọt kẻ trở về mà là một mặt hưng phấn chỉ huy thánh quang minh thần quốc hào cùng mỹ lị l ạ hào lái vào mới đường biển. cũng là có lý do vạn bất đắc dĩ hắn đã để h、e、ẹ xẻm ẩn đi điều đến u linh hạm đội nhưng toàn bộ một gì không có phù hợp b ế n cảng u linh t u y ể n cũng cần bến c ả n g đỗ hk luân địa khu có hai cái bến cảng lớn là xạ rổ cắt đi nạt cảng khoảng cách một gì gần nhất chất lọ kẹ mang bảy tám trăm n g ư ờ i hành quân đến là xạ rổ cắt đi nạt cảng tường thành bên ngoài hắn để thủ hạ mê cung thủ vệ dựng thẳng lên một cây cờ lớn cái này đại kỳ phi thường thúc kệ chính là mấy cây nhận mảnh tân cây treo một khối vải trắng vì để cho trong thành người có thể thấy rõ ràng chất lọ kẹ còn đem vải trắng trên dưới hai đầu đều cố định trên cờ lớn dùng phạt cùng ý nghĩa mã s o n g ngữ viết đầu hàng không giết ngoan cố chống lại đồ thành đại lục mới lưu thông tiền tệ lấy ý nghĩa mã kim bảng t r ư ớ c làm cho cùng ấ n i phạt ẻ、e、cụ p h ổ xen tím là chủ lưu nôn ngữ cũng lấy ý nghĩa mã ngữ cùng phạt ngữ làm chủ cái trước so tiền tệ phổ cập hình còn cao đại lục mới có sáu thành trở lên nhân khẩu hiệu ý nghĩa mã ngữ hai câu này lời ít m à ý nhiều t u y ệ t không nghĩa khác cái này s o n g ngữ đại kỳ đủ để cho lạ xạ r ổ cắt đi nạt cảng chín thành cư dân có thể xem hiệu phía trên viết cái gì tòa này bến cảng cư dân thành phố bởi vì cái này đại kỳ sinh ra cực độ khủng hoảng thậm chí có người cự tuyệt quản lý thành thị đ ủ mạ tướng quân mệnh lệnh cự tuyệt lên thành chống cự đại lục mới đầy đất là di dân chủ yếu địch nhân là tà thần không phải là nhân loại xã hội kết cấu cũng cùng đại lục cũng hoàn toàn khác biệt tao ngộ thời điểm nguy hiểm thành thị cùng thành ở giữa căn bản bất lực hỗ trợ dù sao đối mặt tà thần tập kích mặc kệ đến bao nhiêu nhân loại đều là chịu chết cuộc sống như vậy hoàn cảnh căn bản thành lập không dạy quốc gia trừ đại lục cũ mấy cái đế quốc hải ngoại lĩnh đều là tự trị thành bang hoặc là thành bang liên minh đối mặt không thể kháng cự đ ị c nhân đại lục mới thành thị càng muốn lựa chọn đầu hàng mà không chết chiến đến cùng bọn hắn càng coi trọng gia đình. thân nhân cùng sinh mệnh của mình đủ mạ tướng quân mặc dù không tính là gì thâm niên nhà quân sự thậm chí tại chấp trưởng tòa này bến cảng thành thị về sau đều không có mang binh đánh trận hk luân địa khu vượt ngang hai tòa biển cả mậu dịch phát đạt cực ít chiến tranh nhưng cũng có một chút thưởng thức chất lót kẹ chỉ mang bảy tám trăm người mà lại trang bị đơn sơ tuyệt đối không thể tấn công xong đến lạ xạ rổ cắt đi nạt cảng dạng này kiên thành nhưng là hắn động viên mấy lần lạ xạ rổ cắt đi nạt cảng cư dân lại bị đầu hàng không giết ngoan cố chống lại đồ thành đại kỳ hủ sợ phổ biến đối với chiến tranh đều tâm tình mâu thuẫn tại những cư dân này cảm nhận đến tột cùng là đù mạ làm đứng đầu một thành còn là quy về ngoài thành những người kia thống trị cũng không cái gì khác nhau đù mạ tướng quân dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể tổ chức lâm thời thành thị hội nghị đại lục mới đại đa số thành thị cao nhất cơ cấu quyền lực đều là thành thị hội nghị không giống đại lục cũ cao nhất cơ cấu quyền lực nhất định là hoàng thất chặt lọt kẹ dựng cờ lớn lên để thủ hạ mê cung thủ vệ lớn tiếng hò hét hắn liền có chút buồn bực nắng g ẩm dù sao hắn cũng không có nghĩ tới chỉ bằng như thế một cây cờ lớn liền có thể để cho địch nhân đầu hàng loại này chiến đấu chặt lọt tệ xuyên qua đến nay liền không có đánh ra tới qua dù sao địch nhân trông chừng mà hàng thật cần c h ủ tướng một điểm vương bá chi k h í hắn liền không có cái này chát lót kệ thầm nghĩ muốn hay không đánh nghi binh một chút nhìn xem là xạ r ổ cắt đỉ nạt cảng cư dân phản ứng gì bất quá thủ hạ ta chỉ có như thế bảy tám trăm tên có thể chiến trí chi lực nếu là đánh nghi binh tổn thất quá lớn làm sao bây giờ mặc dù quyết định thắng bại chính là siêu phàm chiến lực nhưng binh lính bình thường cũng có tác dụng lớn không thể tùy ý tiêu xài chát lót kệ nhớ tới cái kia mười tám cái tà thần dự khuyết vì tranh đoạt thắng lợi đem một gì làm nhân khẩu tàn lụi liền đau lòng những người kia không nên chết vô ấy đến ngay tại chặt lót k h ẻ chuẩn bị lại rêu ra o một hồi trước hết rút đi mặt khác nghĩ biện pháp tiến đánh lạ xạ rổ cắt đi nạt cảng liền thấy cửa thành đống nhiên mở ra một c h i đội ngũ thong dong đi ra còn chọn một cây cờ trắng mặc dù song phương đều đánh cờ trắng nhưng hàm nghĩa nhưng hoàn toàn không giống chặt lót k h ẻ còn là ngốc trệ một hồi lúc này mới xua quân tiến lên đủ mạ tướng quân nhìn thấy chặt lót k h ẻ nói lạ xạ rổ cắt đi nạt cảng hy vọng thu hoạch được hòa bình chúng ta nguyện ý đầu hàng nhưng cũng mời ngài căn đoan không tổn thương bất luận cái gì cư dân chặt lót t h miệm đầy đáp ứng trước hạ lệnh đem đủ mạ cùng ra khỏi thành sau đó lúc này mới dẫn đầu quân đội xông vào tòa này bến cảng thành thị hắn là thật không nghĩ tới chính mình hám thành là xạ r ổ cắt đi nạt cảng liền không đánh mà hàng cứ việc c h ặ t lót kệ đối với chuyện này còn có chút khó có thể tin làm sao cứ như vậy dễ dàng đánh xuống một tòa thành thị nhưng không có mảy may trần trờ tiến vào tòa này bến cảng thành thị về sau trước hết giải tán thành phòng quân cùng thành thị hội nghị chờ nguyên lai、like、là xạ r ổ cắt đi nạt cảng cơ cấu quản lý tại cư dân thành phố biểu thị kháng nghị thời điểm chắt lót kệ lập tức hướng toàn thành tuyên bố giải tán những ngày cơ cấu là vì miễn trừ thu thuế lập tức liền quay chuyển thanh thế thu hoạch được cực lớn duy trì Chắt l t tại kẻ hiện c ũ này g coi l một trị cái chính q u a h ắ n thừa cơ truy cơ k í xem ngần dẫn đầu p h á u linh hạm đội đã rời đi a ở lệ hải bắt đầu vượt qua hoàng kim t chi hải a ở lệ hải cùng đại lục mới ở giữa hải vực được xưng hoàng kim trí hải liên quan cũng làm cho đại lục mới ở bờ biển tây được xưng bờ biển hoàng kim tiến bởi vì năm đó mấy cái mạo hiểm giả tại đến đại lục mới về sau rất nhanh liền tại duyên hải cái nào đó thành thị phát hiện mỏ vàng hoàng kim chi hải cùng bờ biển hoàng kim tuyến vì vậy mà gọi tên vị này tà thần mỗi ngày đều đồng bình ở trên trời chỉ dẫn đ u linh hạm đội tiến lên phương hướng đồng thời cũng không ngừng nói t h ầ m cái gì nhân chia cộng trừ hai lần hàm số câu cổ c ổ xỉn tập hợp con nguyên tố hắn trong đại não tràn ngập các loại toán học tri thức chỉ cần thoáng yên tĩnh liền sẽ tự động tạo ra một tấm bài thi không làm xong liền đầu ầm ầm căn bản không được một lát tán bình chuyện này quái chặt l ó thẹ hắn số học lao sư thói quen nghề nghiệp để tiện thể quán t r ú mấy trăm tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc học bài thi cho vị này tà thần lúc đầu đây không phải đại sự gì những n à y bài thi tại người bình thường trong trí nhớ sẽ chỉ chiếm cứ cực ít cực ít một khối gửi một khúc nhưng làm sao h ẹ xẻm ẩn ký ức tổn thất quá lợi hại dẫn đến hắn trong đại n ã o chủ yếu ký ức tất cả đều là những ngày bài thi Tấu chương xong. Quy một chương 493, chặt chương Quy kè biết còn có đủ mạ tướng quân cùng lạ xạ rổ cắt đi nạt cảng thành thị hội nghị mấy cái nghị viên nhưng nội bộ cũng không ổn định đại đa số người đối với cái đoàn đội này tán thành độ không cao nhất là đủ mạ tướng quân cùng mấy cái k i a thành thị nghị viên quả thực đầy bụng r a bất mãn bọn hắn là ra khỏi thành đầu hàng kết quả nhìn xem chặt lọt k ệ đều cho bọn hắn cái gì đánh n ộ trực tiếp liền trói lại còn sau đó tước đoạt hết thẻ quyền lực ném vào quân đội để bọn hắn theo quân đánh trận nếu như không phải lo lắng nhân thân an toàn còn có người nhà an u y bọn hắn khẳng định liền kháng nghị hắn đồng giả biết thắng lợi có thể giải quyết hết thẻ vấn đề chất lọt kẹ đầu tiên là càn quét một lần lạ xạ rổ cắt đi nạt cảng phụ cận thành chấn ngắn ngủi mấy ngày liền càn quét bảy tám tòa chấn nhỏ đem tây phong kỵ sĩ đoàn mở rộng đến ba người trở lên chất lọt kẹ chuẩn bị kỹ cảng muốn tiến đánh hỉ gõ r ồ n g địa khu m ặ t khác một tòa bến cảng thành thị thời điểm chuyển đến một cái làm hắn cũng nhất thời không quá dễ dàng tiếp nhận tin tức khi gõ r ồ n g địa khu bảy đại thành thị có ba tòa lựa chọn không đánh mà hàng ân kỳ thật đồng thời còn có một cái khác tin tức không chuẩn bị đầu hàng ba tòa thành thị kết thành một cái thành bang liên minh quân sự chuẩn bị ngăn cản chất lọt kẹ công kích ba tòa này thành thị đều có cao Bọn ba bị ba biểu lọt lọt chọn hắn tự nhận không sợ chặt lọt kẻ cái này ngoại nhà thành thị kết minh, chuẩn bị phản kháng hắn cái này ngoại Ngược lại có ba tòa thành thị lựa chọn đầu hàng, hắn không quá có thể hiểu được. Hắn cũng không có biểu hiện cường cũng không cường lực nhân tài, trong đội ngũ đại đa số sĩ quan, không chính đến nạt cẳng. chặt thật thị chặt thể hiểu thị thể hiểu thế. phải tự kết tòa rất tay tài, tới từ một gì, chính là đến từ cắt lựa lực kẻ kẻ Kỳ kẻ kẻ gì, sợ số sĩ được. được. cái cái có có có có lai. lai, lại là lạ quá Dưới đội đại đi xạ đa đầu làm sao liền có ba tòa thành thị đầu hàng đâu c h ặ t lọt k h ẹ nghi hoặc thì nghi hoặc xuất thủ còn là rất cấp tốc dẫn đầu tây phong kỵ sĩ đoàn toàn diện tiếp nhận đầu hàng thành thị cũng tại mỗi cái thành thị đều rút đi một nhóm thanh tráng niên gia nhập tây phong kỵ sĩ đoàn dù hắn hơi có chút chính vụ thủ đoạn tại không có đủ giúp đỡ giới tình huống muốn tiêu hóa ba tòa thành thị cũng cần một đoạn thời gian không có cách nào lại khai thác hành động quân sự ba nhà khác thành thị mặc dù kết minh muốn cấp tốc xuất binh quả thực không có khả năng bọn hắn cần cử hành mấy trận hội nghị thảo luận các loại tạp vụ ai ra bao nhiêu người ai ra bao nhiêu vật tư chiến hậu như thế nào chia cắt chiến lợi phẩm t á c chiến do ai đến chỉ huy chờ một chút nhất định phải giải quyết vấn đề hai c ỗ tập đoàn quân sự hình thành rằng co về sau ngược lại xuất hiện một cái ngắn ngủi hòa bình ai cũng không có kịch liệt động tác thậm chí song phương đều không có tuyên chiến thành bang liên minh quân sự c h ọ n vẹn mở hơn mười ngày hội nghị mới giải quyết xong các loại vấn đề khi bọn hắn ba nhà liên quân rốt cuộc xuất động thời điểm hẹn xẻm ngờn mang gú linh hạm đội xuất hiện ở ngoài lạ xạ rổ cắt đi nà càng hải vực chi này g linh hạm đội xuất hiện thời điểm lạ xạ d ầ cắt đi nà càng cư dân hoảng hốt đến không hơn được nữa hơn chín trăm chiếc gú linh thuyền tạo thành hạm đội đủ để quét ngang đại lục mới cơ hồ tất cả thành thị duyên hải. trừ mấy cái kia có thánh giai tọa chấn loại cực lớn thành thị phổ thông thành thị căn bản không chịu nổi m ộ t kích mỗi một chiếc gú linh thuyền từ ít có mấy chục tên ưu linh thuyền viên tuyệt đại đa số ưu linh thuyền bên trên thuyền viên đều vượt qua trăm người cho dù là đổ bộ tác chiến cũng có thể tùy tiện thành lập nên một chi qua một trăm phẩy không không không k h ú linh đại quân lạ xạ r ầ cắt đi nạt cảng cư dân chỉ cảm thấy đây là vong linh thiên h a i lạ xạ r ầ cắt đi nạt cảng t ậ n thế nhao nhao chuẩn bị đào tẩu chất lót thẹ ở thời điểm này dứt khoát đứng ra trắng trận tuyên truyền chi hạm đội này không đủ e ngại h ắ n có thể bảo hộ đồng thời để tỏ lòng chính mình có lòng tin bảo hộ tất cả mọi người tuyên bố nguyện ý dùng công đạo giá cả thu mua chuẩn bị đào tẩu cư dân nắm giữ bất động sản c h ặ trận lọt kẹ cử này lớn giao dịch cơ hội tất cả mọi người rất cảm thấy hài lòng lạ xạ rổ cắt đi nạt cảng hải ngoại xuất hiện đ u linh hạm đội t i n t ứ c rất nhanh liền thông qua những cái kia chạy chối chết đám người khuyết tán đến p h ụ cận mấy cái địa khu thành bang liên minh quân sự c à n g là cực nhanh liền đạt được sắp có một chi gần ngàn chiếc gú linh thuyền công kích lạ xạ rổ cắt đi nạt cảng cái này khủng bố t i n t ứ c bọn hắn lập tức liền dừng lại tiến công bước chân ba tòa thành thị quân sự thủ lĩnh lập tức liền tổ chức hội nghị chỉ là loại chuyện này làm sao có thể dựa vào họp giải quyết đâu e xem hơn rất đủ ý tứ cố ý chờ lạ xạ rổ cắt đi nạt cảng cư dân trốn không sai bị lắm mới chậm rãi lái vào b chặt lọt kẹ mang tây phong kỵ sĩ đoàn chiến sĩ leo lên bến cảng đầu tường làm ra thể sống chết chiến đấu tư thái đại lục mới cư dân bị tà thần đùa bỡn quen thuộc chịu người lưu lại ngược lại là không có như vậy khủng hoảng không sợ là không thể nào nhưng ít ra còn có thể hoàn thành chặt lọt kẹ phòng ngự mệnh lệnh hơn chín trăm chiếc gú linh thuyền cứ việc không có cổ đại ma pháp u linh chiến hạm như cũ khí thế như ma có thôn phệ hết thể sinh linh khí khái đ ủ mạ tướng quân nhìn qua chi này u linh hạm đội phía sau tất cả đều là m ù hối lạnh hắn nhịn không được đối với chặt lọt kẹ đề nghị ngài còn là đào tầu đ chúng ta căn bản không có khả năng đối kháng cường đại như thế tà thần. chúng ta lưu lại cũng chỉ là chịu chết mà thôi nếu như ngài có thể dẫn đầu dân chúng trong thành đào tẩu ta nguyện ý giúp ngài đoàn hầu đ ủ m à câu nói này để chặt lọt kệ rất là thay đổi cách nhìn triệt đề mỉm cười nói ngươi là người tốt nhưng không phải một cái tốt quan chỉ huy hắn ở trong lòng còn bổ sung một câu kỳ thật ta cũng không phải chúng ta nhất định có thể đánh thắng trận chiến đấu này xin tin tưởng ta căn bản không tin tưởng chặt lọt kệ chuyện ma quỷ nhưng chặt lọt kệ ngay tại lúc này như cũng lựa chọn nên chiến mà không phải đào tẩu đồng thời không có ngăn cản bất luận kẻ nào rời đi còn nguyện ý ra trọng kim thu mua bất động sản ngược lại là thắng được hắn mấy phần tôn trọng đụ mạ thở dài một cái thầm nghĩ được rồi liền bồi hắn cùng những n à y lũ u linh đại chiến một trận tại bước mặt cuối cùng ta lại đào tẩu cũng coi là xứng đáng hắn vì ta ra khỏi thành đầu hàng hắn đều gọi người đem ta trói lại loại người này ta làm cái gì đều xứng đáng hắn đụ mạ ngay tại cho tự mình làm tâm lý kiến thiết liền thấy chặt lót kẽ b ô n g nhiên p h ủ tay liền có mấy cái siêu phàm giả hợp lực vận chuyển mấy khối cự thạch tới đồng thời đem bọn chúng xếp chặt lót kẽ n h y lên đứng tại cự thạch chồng đi ra trên đài cao hướng về phía trên mặt biển ú linh hạm nội quát ta là thiên mệnh người đến từ đại hải các chiến sĩ a thần phục cùng ta dâng lên các người trung thành mới tây phong kỵ sĩ đoàn thành viên có hơn chín thành lộ ra nhìn đồ đần thân sắc nhưng một giây sau bọn hắn liền thấy vô số ưu linh thuyền viên đi đến b o n g tàu hướng về phía đứng tại cự thạch chồng lên chặt lọt kẹ mẹ lần một chân quỳ xuống phát ra gào thét dâng lên chính mình trung thành chính là cái này một giây tất cả tây phong kỵ sĩ đoàn đại lục mới thành viên đều chấn kinh đến không hơn được nữa tại tâm linh chỗ sâu bị cường ngạnh reo xuống e ngại h ạ giống mấy chục năm sau một màn này bị một vị nào đó họa sĩ hội chế thành một b ứ c chuyển nhiều hậu thế giá trị gần ngàn kim mẹ c ủ bức tranh chặt lọt kẹ quân lâm hỉ gọ rồng thấu chương xong q u y một chương bốn trăm chín mươi b ố đánh tan chín mươi chín tầng mê cung gần ngàn chiếc cú linh thuyền biểu thị thần p h ụ một màn này rung động in dấu thật sâu ấn đến tất cả mọi người ở đây trong trí nhớ bọn hắn mấy chục năm sau cho chuyện lên một màn này như cũ sẽ như say như dại đồng thời biểu hiện ra đối với chặt lọt kẹ toàn tâm toàn ý s u n g bái chặt lọt kẹ gắn sóng bức liên lập tức cho hẹ、e、xẻm ẩn hạ lệnh để hắn rút đi ba mươi phẩy không không không k h n n g t linh thuyền viên lên mờ có trận muốn đánh. vô số ưu linh thuyền viên nhảy xuống thuyền vượt qua biệt cả bỏ lên trên bờ cho dù biết bọn chúng đã thần phục c h ặ t lót h ẹ một màn này chẳng cảnh như cũ để lạ xạ rổ cắt đi nạt cảng cư dân kinh hồn tán g đảm c h ặ t lót h ẹ cũng biết không thể để cho bọn này ưu linh thuyền viên lưu tại tòa này bến cảng thành thị sẽ để cho cư dân bình thường sinh ra khủng hoảng để bọn chúng trực tiếp xuyên qua lạ xạ rổ cắt đi nạt cảng cùng phổ thông tây phong kỵ sĩ đoàn thành viên pha trộn tạo thành một chi khổng lồ quân đội hướng về phía thành bang liên minh quân sự liên quân tiến lên phương hướng xuất phát chắt lót kẹ đại quân rất nhanh liền cùng thành bang liên minh quân, sự quân đội và vào một khối. làm song phương quân đội cùng lúc xuất hiện tại chiến trường thời điểm thành bang liên minh quân sự mấy vị chủ xoáy nhìn thấy đầy khắp núi đồi ú linh thuyền viên tất cả đều trầm mặc làm mẹ xem ẩ n trôi nổi lên thiên không thời điểm liên quân ba vị thành chủ sắc mặt như đất l ạ kệ b ạ q u ẹ thành chủ cỡ làng h ờ h thấp giọng hỏi một câu chúng ta có trừ triệu hoán tà thần bên ngoài những biện pháp khác sao hai vị khác thành chủ do dự một chút cùng một chỗ nói đầu hàng cỡ làng h ờ h thật dài thở dài một cái nói gọi người viết đầu hàng văn thư chúng ta cùng một chỗ ký tên đi ta tự mình cho chặt lót kẹ mẹt lần tiên sinh đưa qua còn lại hai vị thành chủ nhìn quanh tà hữu tất cả binh sĩ đều sắc mặt t r ắ n g bệnh quyết không còn nét người chặt lọt kẹ chẳng những đ ỗ n g nhiên hàng phục một c h i khủng bố ư u linh hạm đội còn có một vị thành giai mà lại trước đó đánh ra s o n g ngữ đại kỳ cũng chịu nặng đặt ở liên quân mỗi người trong lòng bọn hắn vốn đang hoài nghi chặt lọt kẹ chưa chắc sẽ tại thắng lợi về sau tàn sát nhưng bây giờ không ai dám hoài nghi dù sao một cái thao túng ư u linh đại quân người cái gì hung tàn sự t ì n h làm không được rất nhanh đầu hàng văn thư liền viết xong ba vị thành chủ riêng phần mình ký tên cỡ làng hở h、e、quả nhiên tự mình tới gặp chặt lọt kẹ cung cung kính kính đưa lên thành bang liên minh quân sự đầu hàng văn thư chặt lọt kệ cũng không muốn chiến đấu dù sao song phương không có c ự u hận hắn nhìn qua phần này văn thư mỉm cười nói nếu là c h ư quân nguyện ý đầu hàng ta cũng không nguyện ý phát động chiến tranh cợt lảng hờ hẹ thấy chặt lọt kệ quả nhiên như truyền ôn đối với đầu hàng người tương đương rộng rãi trong lòng đại hỉ lấy lòng chặt lọt kệ vài câu liền cáo từ rời đi chặt lọt kệ sốt u ruột chạy về ả ở len hải tiếp tục mê cung thí luyện hàn tiến đánh hỉ g õ rộng là bởi vì một gì nhân khẩu triệt để sụp đổ không cách nào duy trì bình thường xã hội vận chuyển khả năng bị cái nào đó thành bàn quân đội một lần xung kích một dĩ liền không còn khi cho nên cũng không có ý định chiếu cố những n à y đầu hàng người cảm xúc để hẹ xẻm ẩn mang mấy ngàn tên ú linh thuyền viên b u ổ i theo cờ làng h ở hẹ dự định mau chóng tiếp thu hỉ gọ rồng toàn cảnh cờ làng h ở hẹ cũng không dám cự tuyệt cờ gì stolper đại khu tất cả thế lực đều đem ánh mắt rơi tại hỉ gọ rồng trên khu vực bọn hắn đều muốn biết chặt lọc thẻ tiếp x u ố n g sẽ làm gì nếu là chặt lọc thẻ còn muốn tiếp tục tiến đánh cái khác địa khu như vậy mọi người cũng sẽ có điều chuẩn bị nhưng rất nhanh cờ gì stolper đại khu địa phương khác thành bàn chủ môn liền yên tâm c h ọ t l ó t k ẻ cầm xuống hỉ gọ r ộ n g hủy bỏ hết thẻ tiền thuế xây dựng thương hội sửa chữa pháp lệnh cũng rút đi cường tráng gia nhập tây phong kỵ sĩ đoàn trong thời gian ngắn liền thu hoạch được đại đa số cư dân nhất trí h ả o cảm tầng dưới chót cư dân không có tiền thuế sinh hoạt lập tức liền nhẹ nhõm thật giống như trên đỉnh đầu thiếu một ngọn núi trung tầng cư dân bỗng nhiên liền phát hiện sinh hoạt an toàn hơn đường đi càng sạch sẽ thậm chí xuất hiện thuận tiện công cộng xe ngựa sinh hoạt rực rỡ hẳn lên liền ngay cả rất nhiều dầu có cư dân đều cảm nhận được kinh thương càng nhẹ nhõm không cần lo lắng ăn cướp bắt chẹt bị người quấy dối kinh doanh, hàng không đối tấm. thu không trở về tiền hàng nhận thương hộ i chiếu cố và bảo hộ tài phú tích lũy so trước kia dễ dàng tổn thất lại giảm bớt làm xong những chuyện này chặt lọt kẹ liền lên đường rời đi h ì gõ rồng thậm chí cũng không có dự h、e、ẹ xem ẩn lại đến cơ gì s t o p t h ờ đại khu các đại thành ban chủ khi biết chặt lọt kẹ rời đi về sau đều tin tưởng hắn là một vị nào đó tà thần người phát ngôn lần này đột một hành động là thu được thờ phụng tà thần mệnh lệnh đã hắn đã rời đi mọi người cũng bảo trì ăn ý không có bất kỳ cử động nào h、e、xem ẩn có chặt lọt tệ rất nhanh liền tìm tới hắn mất tích hoang đạo chặt lọt tệ khi nhìn đến mới đường biển về sau như c ũ để h、e、ẹ xem mẹo ẩn c ó n g tiếp tục bắt đầu khiêu chiến hắn rất nhanh liền nhìn thấy tòa thứ bốn mươi một mê cung tòa này mê cung đã bị người triệt để phá vỡ hắn chỉ cần mê cung hóa liền lặng yên hoàn thành lần này khiêu chiến chất lọt kẹ tại h、e、ẹ xem mẹo ẩn mang theo xuống một đường không ngừng nổi tiếng nhưng lại không còn có gặp được bất luận cái gì gây khó dễ trước mặt hắn mê cung đều bị phá hư trừ đem không chút nào bố trí phòng vệ thành thị mê cung hóa hắn liền rốt cuộc không có gì tốt làm 42, 43, rốt c ụ c lần nữa nhìn thấy thánh quang minh thần quốc hào cùng mỹ lì ạ hào đồng thời hắn cũng lại một lần nữa nhìn thấy tà thần cấp chiến đấu một tòa trôi nổi trên biển cả cung điện chung quanh vô số lơ lửng trên mặt biển hành lang mỗi một cái hành lang đều có vô số chiến sĩ ngay tại không màng sống chết chống cự thánh quang minh thần quốc hào cùng mỹ lì ạ hào công kích ô m ạ i bờ đã lại triệt để không thấy thánh quang minh thần quốc hào đẩy thuyền sinh ra vô số cánh tây dưới sự thao túng của du nhị thành công kích chủ lực mỹ lì ạ hào bên trên nho nhỏ mỹ lì ạ mẹ lần triệt lộ ra khí thế kinh người không ngừng phát ra các loại pháp thuật mỗi một kích cũng có thể làm cho trôi nổi trên biển cả ạ ở mỹ lạc mê cung hung hăng lắc lư một chút không biết bao nhiêu thủ hộ tòa này tả thần mê cung chiến sĩ như vậy trôn vùi chặt lót k h ẹ trên đường đi đã sớm biết là ai đánh tan chín mươi chín tầng mê cung là lao sư của hắn dù nỉ ổ cùng trưởng nữ emily a mẹt lần liên thủ giải quyết đại sự này rất hiển nhiên ạ ở mỹ lạc hiện tại có thể là thật gặp được đại phiền thoái nó cuối cùng nắm giữ tòa này mê cung tại thánh quan minh thần quốc hảo cùng emily hào công kích đến chẳng những không có chiếm được bất luận cái gì thượng phong ngược lại có chút thua hãy xem nhờn mang chặt l ọ t kẹ đập lên thánh quang minh thần quốc hảo chặt l ọ t kẹ nhìn thấy dù n h o liền hỏi một tiếng lao sư ngài làm sao tự mình xuất thủ rồi dù n h o mỉm cười nói ta dự cảm đến nếu là chúng ta không tăng tốc điểm tiến độ à ở mỹ lạc màu mỡ nhất bộ vị khả năng liền không tới phiên chúng ta động giao n g ĩ a hắn bây giờ có thể sử dụng lực lượng liền một phần trăm đều không có chính là đồ thần thời cơ tốt nhất Thấu một chương 495, tiểu biết, thân của ta. Chặt chương chương phụ Quy của xong. rời đi l d u n i o thản như nói ta không biết nhưng hẳn là đại thương nguyên khí trước mắt chỉ có thể cung cấp cực yêu ớt lực lượng c h ắ t l t kẽ lại nhìn một cái một mặt hưng phấn tại chiến đấu em m l i ạ hắn đối với người trưởng nữ này tình cảm có chút cổ quái c h ắ t l t kẽ biết loại này cha con tình cảm không thể làm thật nhưng lại đích xác có một cỗ không hiểu thấu quan tâm hắn nhịn không được hỏi nhiều một câu em m l i ạ thế nào d u n i o mỉm cười nói nàng huyết tộc chân n g ô n thuật so ngươi nhưng có thiên phú nhiều c h ắ t l t kẽ kinh ngạc nói ngươi giáo hắn huyết tộc chân môn thuật dù nhị lắc đầu nói không thể nói là ta đang dạy nàng nàng trời sinh hẳn là liền có được lực lượng như vậy người cũng đừng quên ô mãi bờ lạ là ạ sụa thị thủy tổ bèn giờ d ư ớ i gồng ạ sụa sinh lý trên ý nghĩa nữ nhi là bèn giờ d ư ớ i gồng thông qua sơ hùng chế tạo mười chín vị một trong những hậu duệ mà emmy l i ạ có được ô、oh、mãi bờ l à thuần chính nhất huyết mạch nàng trời sinh chính là đỉnh điểm nhất huyết tộc c h ặ t l ọ t kẻ hít một hơi thật sâu hắn k e m chút liền quên tầng này quan hệ emmy l i ạ đích thật là thuần chính nhất huyết tộc nhưng hắn từ đầu đến cuối cảm giác người trưởng nữ này rõ ràng cùng bình thường huyết tộc không giống hắn dù sao chính là không giống emmy lia đã sớm nhìn thấy chất lọc kẻ nàng chờ một hồi không thấy chất lọ miệng nhỏ nhất biển nhịn không được t ê u to lên ba ba ngươi làm sao không đến thăm emmy lì ạ ta đều không thể rời đi chiếc thuyền này không có cách nào đi qua ngươi ngược lại là tới a chất lọt k h ẹ cũng chỉ có thể vội vàng cùng du nhì ồ nói lời tạm biệt như c ũ để h ẹ xẻm ẩn mang hắn bay đến emmy lì ạ hào bên trên tiểu nữ hài nhìn thấy phụ thân lòng tràn đầy vui vẻ bổ n à o vào chất lọt k h ẹ trong lực vui vẻ không được chất lọt k h ẹ xấu hổ một lần ôm lấy emmy lì ạ thấp giọng nói ta bị a ở mỹ lạt đưa đi đại lục mới phí hết lớn sức lực tài năng gấp trở về emmy lì ạ kêu lên a ở mỹ lạt thật đáng ghét ba ba ta giúp j u ni o z a z a xử lý hắn c h ặ t lọt kẹ nhịn không được hỏi một câu j u ni o z a z a đều giáo ngươi cái gì emmy lia nói huyết tộc chân ngôn thuật ta ta đã đem hai trăm sáu mươi mốt loại pháp thuật toàn bộ luyện thành emmy lia tuyệt hay không c h ặ t lọt kẹ cũng chỉ luyện thành mấy loại huyết tộc chân ngôn thuật mà thôi nghe tới chính mình nữ nhi thế mà đem huyết tộc chân ngôn thuật hai trăm sáu mươi mốt loại pháp thuật toàn bộ luyện thành đã không phải là giật mình là kinh hãi hắn hiện tại đã biết rõ lao sư vì cái gì nói cũng không thể coi như h ắ n giáo hắn thấp giọng nói e m y lia thật tuyệt ba ba cũng chỉ luyện thành hai ba loại đâu e mỹ lì a lập tức vui mừng nho nhỏ vừa nói đạo ta kỳ thật giấu dù nghỉ ổ ra ra ta sẽ còn cái k h á c huyết tộc pháp thuật t h như ngài huyết tinh vinh quang chất lót k ẹ lần này không phải kinh hãi là kinh dị lúc trước e mỹ lì a sinh ra thời điểm thật sự là hắn có cảm giác chính mình lực lượng cùng ký ức đều bị hấp thu nhưng lại không nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy e mỹ lì a thế mà lại còn huyết tinh vinh quang tiểu g i a hòa này đích xác không giống như là tà thần hắn so tà thần nhưng tả môn quá nhiều chất lót k ẹ thấp giọng nói Bà ba ba giút ngươi Mỹ trộm lì đưa tay một chất á i c lọt kẹt l i thử nghiệm mượn nhờ thánh quang minh thần quốc hào lực lượng quả nhiên còn lại bốn cố lực lượng đều hết thẻ như thường nhưng ô、oh、mãi bợ lạ lực lượng lại suy yếu cực kỳ giống như lâm vào ngủ say chất lọt kẹt không hiểu thở dài mùa hơi hắn cũng không muốn đối mặt đầu này thần tính sinh vật cứ việc ở trong lòng của ô m a i bợ lạ hai người đã có một nam một nữ hai đứa bé nhưng chặt lọt kẹt h ậ t biết cái này nương ba đều không phải nhân loại đều rất tá môn tiềm ẩn vô số bí mật hắn đến nay cũng không thể hiểu rõ chặt lọt k ẹ còn không có mỏ r a huyết linh t ề liền cảm giác được một cái chân bóng nhơn nhất thân thể dán lên phía sau lưng của hắn đem hắn dọa ra một thân mồ hôi một cái mềm mại đáng yêu thanh â m ở trong đầu của hắn văng lên ồ mãi bỡ là cuối cùng là không tại ngươi còn đem ta sách về nhà đến tột cùng muốn làm gì ngươi mặc kệ muốn làm gì、Người、ngược ơ i n g ư lại là làm a một cái đôi rắn trên thân thể quấn tới quấn lui chặt lọt kẹ một cử động cũng không dám hắn cũng không biết làm sao liền trêu chọc đại hải xạ v ạ và xù、kỳ. hắn tựa hồ có chút ít hưng phấn ồ mãi mơ là không tại lâm vào ngủ say hắn liền có một loại dị dạng sinh động chặt lọt thẹ cũng không biết đầu này hải dương bá vương cấp bậc yêu thú đến tột u cùng là cái gì tâm tính hắn lại không phải hứa tiên cũng sẽ không làm a chặt lọt thẹ c ư ơ n g để linh tính quắp m ờ i n g à i không nên hiểu lầm ta chỉ là vì chữa trị thánh quang minh thần quốc hảo và xù kỳ cười y ê u đôi không xương yêu mị trời sinh một cái đôi rắn ở trên người của chặt lọt thẹ bàn đến bàn đi cả người cơ hồ đều thiếp tại chặt lọt t h trên lưng một đôi tay vòng qua chặt lọt t h cổ g h vào lỗ thai hắn không ngừng hà hơi nhân lo ngươi cố ý để ô m á i b ờ lạ sinh con ngươi cũng biết hắn một khi sinh hải tử liền muốn lâm vào ngủ say sẽ còn một quãng thời gian rất dài không tỉnh lại để hắn sinh con thế nhưng là cực đoan chuyện nguy hiểm thậm chí khả năng để hắn không sống nổi liền ngươi cũng không sống nổi ngươi mạo hiểm lớn như vậy nếu không phải vì muốn làm chút gì làm sao có thể chứ chặt lọt kệ lấy làm kinh hãi hỏi vì cái gì ô m á i b ờ lạ lại bởi vì sinh con xuất hiện nguy hiểm như thế và s ù kỳ nhu nhu mị mị nói bởi vì không ai biết chúng ta loại tồn tại này sinh ra tới đồ vật đến tột cùng là cái gì à có thể là một đoàn viên thịt không có chút nào ý thức hắn cũng không muốn cùng đầu này lại hải xà n h ấ t lên quan hệ thế nào chỗ sách chọn vạ sù kỳ ngôn ngữ lỗ thủng ngược lại đem một quân vạ sù kỳ ăn một chút cười nói nguy hiểm nhiều nhưng thu hoạch cũng lớn nha nếu không phải bởi vì đi cùng với ngươi có á mòn cùng em mỹ lì ạ hắn làm sao ngăn chặn chúng ta chấp trưởng thánh quang minh thần quốc hảo chặt lọt kệ liên tục biết được mấy cái tà thần cấp đại bí mật trong lòng đơn giản là như rời sông l ấ p biển dựa theo vạ sủ kỳ thuyết pháp ô mãi v ờ lạ lần này tai h ngén em ý lý ạ chỉ sợ còn tiềm ẩn có cực lớn bí mật trước mắt hắn còn không thế nào biết được đến t ộ t cùng là cái gì bí mật nhưng chặt lọt kệ tin tưởng cái bí mật này tuyệt đối kinh thiên động địa vạ sù kỳ thấy chặt lọt kệ thờ ơ b ỗ n nhiên liền vung ra hắn nói ta đến dạy ngươi nếu như ngay tại một tích tắc này chặt lọt kệ liền nghe tới một cái thanh âm non ớ t nổi giận đùng đùng Vì、một c h ư ơ n g cũng là lúc này mới phát hiện mình bị em mỹ lị hạ đưa vào cái thế giới này nhưng lại bất chi bất giác trôi nổi ở trên không thánh quang minh thần quốc hảo cùng em mỹ lị hạ kéo ra rất lớn một khối khoảng cách hắn không biết là cái thế giới này quy tắc còn là mới vừa rồi bị vả sủ kỳ động tay chân đáy lòng cực kỳ cảnh giác em mỹ lì ạ thấy vả sủ kỳ nhượng bộ đem tay nhỏ một chỉ như núi nhỏ lớn lôi điện hung thú nào về phía ạ ở mỹ l ạ t mê cung những nơi đi qua vạn vật cháy đen trôi nổi tại h ắ c không ạ ở mỹ l ạ t tựa hồ không chịu nổi đầu này lôi điện hung thú thoáng bên cạnh nghiêng lập tức liền toàn bộ lật lên chất lọc t e liếc mắt nhìn dưới đáy chiêu thiên ạ mỹ lạc mê cung chỉ cảm thấy tinh thần đều nhận cực lớn ô nhiễm À ở mỹ lạc mê cung dưới đ ấ y là vô số b ố n lượn quanh co hành lang tạo thành những này hành lang lại không phải đứng im bất động mà là tựa như b ố n lượn rắn tại mê cung dưới đ ấ y chui tới chui lui đúng vào lúc này j u ni o một cái đại dự n ô n thuật anh xuống tới đem vô số hồi hành lang phá hủy những này hành lang giống như có sinh mệnh chảy ra đen đặc chất lỏng đồng phát ra kêu gào thê lương chặt lọt kệ do dự một chút không d á m xuống dưới chiến đấu những cái kia chiếm cứ tại à ở mỹ lạc mê cung dưới đ ấ y chui tới chui lui hành lang xem ra thực tế quá q u dị hắn bất quá chỉ là cái thanh g i i thực tế không có lòng tin đạp lên tòa này mê cung còn có thể còn sống trở về. chất lót kẹ dù sao mới là t h ậ t bắt dai từ đầu đến cuối chưa thể bước ra một bước kia ba tỏa cung điện tại h không phía trên va và chạm vào nhau khi thì có một cái kinh thiên động địa lớn uy lực pháp thuật rơi xuống chất lót kẹ mặc dù trải qua hai lần bình thường cảnh tượng hoành tráng chiến đấu như cũng nhìn mắt chỉ thần giao nhưng vào lúc này j u ni o đ ỗ n g nhiên lớn tiếng kêu lên chất lót kẹ ngươi tới tiếp quản thánh quang minh thần quốc hảo ta muốn đích thân xâm nhập ạ ở mỹ lạc mê cung chất lót kẹ vội vàng rơi ở trên thánh quang minh thần quốc hảo hắn vừa mới tiếp quản、thánh、quang minh thần quốc hảo dù ni ô liền xông vào ạ ở mỹ lạc mê cung dưới đấy, dù nị ổ vừa mới rơi vào trong đó ả ở mỹ lặt liền đột nhiên xoay chuyển đi qua đầu kia màu đỏ thiểm điện hóa hình cự thú đã thu nhỏ đến một phần ba xem ra có chút chật vật nhưng nó cũng đem mê cung phá hư không còn hình dáng một đạo thật sâu vết nứt gần như sắp muốn đem ả ở mỹ lặt cắt phân hai khối chặt lọt k h ẻ hơi có chút lo lắng lao sư hán thao túng thánh quang minh thần quốc hảo phát ra một cái lại một cái đánh mạnh muốn đem nó một lần nữa nổ lật qua ả ở mỹ lặt tất cả kiến trúc bỗng nhiên núc đ í c h hướng lên hợp lại đem lôi điện hung thú xinh xinh dập tắt chỉ còn lại lượn lờ không hết khói bụi Emilia trận tí này hát chiến c đ tiếp tục cũng không biết có bao nhiêu thời gian chặt lọt kẹ mặc dù chỉ là gánh chịu năm đầu thần tính sinh vật vật dẫn đem thánh quang minh thần quốc hào lực lượng bắn ra đi nhưng cũ cảm giác được dã rời không chịu nổi thánh quang minh thần quốc hào bị nổ một phần ba đã không còn cung điện bộ dáng xem ra tựa như là vô số chạc cây tạo thành cây cầu E、mỹ lìa hào xem ra càng thê thảm hơn nó vốn là e xẻm mèo ở c u n g là một tòa lộng lấy cung điện hiện tại đã thành một đoàn cháy đen n g cự hình miếng đất liền phế tích cũng không tính dù nhị ổ chui vào ạ ở mỹ l ạ t liền lại không tin tức c h ặ t lọt tẻ mặc dù lo lắng nhưng cũng không thể làm gì hắn ném ra hỏa diễm kỵ sĩ trường thương ngọn lửa cồn bạo tà thần chi lực mãnh liệt nổ t u n g ạ ở mỹ l ạ t mê cung cái kia một đầu cực lớn vết nứt đ ỗ n g nhiên vỡ ra càng lớn một chút sau đó phát ra băng liệt tiếng vang triệt để vỡ thành hai nửa thanh quang minh thần quốc hào đột nhiên nhỏ về phía hơi nhỏ một khối, vô số đâm vào ạ ở mỹ l ạ t mê cung thổ địa hai đạo ý niệm lập tức buộc phát ra ở trong đầu của chặt lọt kẹ q u a n quẩn mỹ vị đồ ăn tà thần ca ngợi chặt lọt kẹ mẹ lần chúng ta muốn ăn cơm ă n ă n ă n ă n ă n ă n chặt lọt kẹ trong lòng kinh dị lập tức liền thấy một cái thân ảnh nho nhỏ theo trên thuyền bay ra ngoài một đầu đâm vào phân liệt ra ạ ở mỹ l ạ t trên mảnh vỡ sau đó cái này thân thể nho nhỏ liền nổ tung thành vô số nhãn cầu trong c h ư ớ c mắt liền đem một mảng lớn mê cung ô nhiễm chặt lọt kẹ nhắm mắt lại trong lòng phiền ác cảm giác vùng đi không được hãn bởi vì nhiều lần đối mặt tà thần trực diện chính thần, đã tăng lên tới đến cực điểm linh tính đ vô, vô số cổ quái dấu hiệu cùng một chỗ bực phát hắn không chút do dự thôi động huyết tinh vinh quang toàn tâm toàn ý bắt đầu huyết tiến minh tường thuật huyết tinh vinh quang chia làm tợ dọ tạ gọ giạt hô hấp pháp cùng huyết tiến minh tường thuật hai bộ phận tợ dọ tạ gọ giạt sáng lập huyết tiến minh tường thuật là minh tưởng huyết tộc ba mươi bảy vị nguyên tổ cũng đem những huyết tộc này nguyên tổ từng cái cắt làm thành thị yến ăn hết minh tưởng trình tự chi phức tạp t r a n g diện chi huyết canh tại nhân tộc rất nhiều bí p h á p bên trong có thể x ư n g đệ nhất h u n g lệ chặt lọt kẻ đem những này tả thần mang đến ô nhiễm tất cả dị tượng xem như huyết tộc nguyên tổ hết thể đưa lên minh tưởng đi ra bàn ăn nghiến răng nghiến lợi từng cái cát hung hăng ăn hết hắn một mặt ăn như gió q u ố n một mặt theo trong thân thể đào ra dị biến khí quan sau đó lại ăn xuống dưới thông qua loại thủ đoạn này đem tăng vọt linh tính bên trong tạp chất tuần hóa bị thánh quang minh thần quốc hào bắt được cái tiêm ộ t khối ạ ơ mỹ lạc hải cốt bỗng nhiên liền vỡ vụn ra chặt lọt tệ thậm chí có thể nghe、tới. vô số điên cuồng ý niệm không ngừng gào thét tràn ngập hưng phấn muốn ăn tham lam á c độc hung lệ kia là tạo thành thánh quang minh thần quốc hào năm đầu thần tính sinh vật tại tổ chức một trận t ì n h yến c h ặ t lọt t ẻ thậm chí có thể cảm ứng được ô mãi b ợ là công thức tỉnh xưa nay gia nhập cướp đoạt đồ ăn hàng ngũ em ỹ lì ạ tựa hồ có chút bực bội nàng tay nhỏ r ơ lên cao cao cả tòa em ỹ lì ạ hào biến thành cung điện đ ỗ n g nhiên phân tách ra biến thành mấy trăm chiếc u linh tuyển đụng vào một khối khác cả ở mỹ lạt mê cùng mãi vỡ những n à y u linh tuyển đụng vào mê cùng liền biến thành vô số u linh hoá linh em ỹ lì đứng tại vỡ vụn da hạ ở mì lạt mê cung bên trên d ơ cao một mặt huyết sắc đại kỳ giống như một tôn nữ vương tại chỉ huy chính mình hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ t r i n h phạt hết t h ể không thần p h ụ vong linh đại quân những nơi đi qua cái này một nửa mê cung mảnh vỡ đều bị ẹ mì lì hạ lực lượng ô nhiễm Thấu chương xong. Quy một chương 497, cuối cùng mê cung tà thần. Chắt lọt kẹ gào thét một tiếng, từ trong huyết tiến tưởng thuật thanh tỉnh、lại. Toàn thân chương chương minh hắn chạy xuống mồ hôi Quy cuối cung xuống cùng xong. ròng ròng gào mê mồ lại. c h ặ t lọt kẹ biết t h á n h quang minh thần quốc hào bên trên năm đầu thần tính sinh vật đầy đủ tà môn cũng vẫn luôn có cảnh giác nhưng vẫn là không nghĩ tới chính mình kém chút chúng chiêu hắn thoát khỏi tà thần lực lượng ô nhiễm lúc này đại chiến đã tới kết thúc rồi t h á n h quang minh thần quốc hào cùng mỹ lì ạ hào ngay tại cướp đ o ạ t d ạ ở mỹ l ạ t mê cùng cuối cùng hải cốt c h ặ t lọt kẹ lòng một ngụm thật dài khí quyển liền nghe tới phía sau có cái thanh â m nói c h ặ t lọt kẹ thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ a c h ặ t lọt kẹ nghe thanh n m liền biết là du nỉ ô a xua lao sư của hắn trả lời một câu lao sư cấp được cái gì du nị ưu chúng ta đều không có cấp được lớn nhất một phần ta có thể cảm ứng được a ở mỹ l ạ t đang cùng ba vị tà thần chiến đấu hắn thẳng đến một khắc cuối cùng đều không thể thoát khỏi cái k i a ba vị tà thần dây dưa chúng ta hủy d i ệ t hắn bản thân hắn cũng tại cùng một cái trước mắt bị cái k i a ba đầu tà thần cho chia cắt đại lục mới hiện tại chỉ có ba mươi lăm đầu đại tà thần mê cung tà thần a ở mỹ l ạ t vĩnh c ử u v ấ n lạc người lo lắng a ở mỹ lặt dáng lâm nguy cơ sẽ không còn phát sinh chất lót ghẹ cũng nhắm hai mắt lại cả người đều lòng xuống tới dù nhị ổ giống như cười mà không phải cười nói bất quá bởi vì chúng ta đều tham dự chia cắt tạ ở mỹ lạc cho nên đều bị cái kia ba đầu tà thần đánh xuống lạc hớn chát lót kệ giật này mình hỏi cái kia có là chuyện gì xảy ra d u ni ô lắc đầu nói ta cũng không rõ lắm ta thử qua không thể thanh trừ hết cái kia ba vị tà thần lạc hớn người còn chưa nhập thánh g i a i khả năng liền cảm ứ n g đều không cảm ứ n g được bất quá hơi có cái tốt một chút tin tức chính là thánh quang minh thần quốc hào cùng e mỹ lì ạ không có bị đánh lên lạc hớn bọn hắn trực tiếp nuốt mất cái kia ba đầu tà thần lạc h n chát lót kệ lập tức không lời nào để nói thánh quang minh thần quốc hào biến thành cung đ tất cả kiến trúc lại xuất hiện liền ngay cả trên bình đài năm vị thân ảnh cũng đều một lần nữa đầy đủ một lần nữa nhìn thấy nắm a mòn thức tha thân ảnh chất l ọ t k ẹ phản ứng đầu tiên chính là đi nhanh lên trước khi đi hắn liếc mắt nhìn e m i l e a hảo nó ngay tại gây dựng lại còn nhìn không ra bộ dáng chất l ọ t k ẹ vừa mới xuất hiện tại thế giới hiện thực liền thấy dù n g ị ổ cũng đi ra hư không hắn vô tay phát ra tiếng đem mẹ xẻm nhuận thu hồi trong kính thế giới lúc này thánh quang minh thần quốc hảo đã triệt để khôi phục nguyên trạng nhưng lại càng thêm khí thế rộng rãi để con thuyền bao phủ một tầng ánh sáng năm màu cấp cho người một loại thần th vô cấu chờ một chút cảm giác liền liền rượu đương nhiên chất lo kẽ biết chiếc này truyền kỳ chiến hạm liền cùng thần thánh uy nghiêm vô cấu không có quan hệ gì hắn nhìn ra xa liếc mắt biển cả ạ ở mỹ lại hoàn toàn biến mất trên mặt biển có một đ o à n giống như núi xem ra thật giống như đem một tòa thành thị cùng một chiếc cùng thành thị to lớn thuyền vò cùng một chỗ hình thành đông lớn chất lo kẽ lắc đầu nói với du ny ô chờ em mỹ lì ạ khôi phục chúng ta liền sẽ quay về du ny ô mỉm cười nói ngươi liền đem chi kêu u linh hạm đội lưu tại đại lục mới sao chất lo kẽ lo nghĩ nói ta cũng không dùng được bọc chúng liền lưu tại đại lục mới trông coi một gì cùng hỉ g ò rồng đi chất lọt kệ trước đó bắt được u linh hạm đội đã tại quay về trên đường hắn đối với điều động đi đại lục mới chi hạm đội kia ngược lại là không có gọi trở về nhu cầu chất lọt kệ lấy ra nhật ký lật đến ạ ở mỹ l ạ t mê cung một đạo ý niệm hiện hiện não hải chất lọt kệ mẹt lần khiêu chiến mê cung tà thần ạ ở mỹ l ạ t thành công xét thấy ạ ở mỹ l ạ t đã vất lạc chất lọt kệ mẹt lần lấy mê cung tà thần đệ nhất đợi thân phận tạm thời chấp trưởng mê cung chi thần trước thu hoạch được ả ở lẹt hải sáu trăm tám mươi lăm tòa mê cung cùng cùng đại l c h ặ t lót k h ẹ thể nội đống nhiên liền ngưng kết một đoàn kỳ dị phù văn nó so c h ặ t lót k h ẹ biết tất cả phù văn đều muốn phức tạp hơn ngàn gấp trăm lần theo cái phù văn này bên trên dọc theo đi lấy ngàn m à tính sợi tơ liên thông đến ạ ở lẹ hải mấy trăm cái hòn đảo đại lục mới mỗi một góc c h ặ t lót k h ẹ n sức người nửa này g lúc này mới kịp phản ứng hắn cầm tới lần này t h í thần lớn nhất cũng vui tươi nhất trái cây c h ặ t lót k h ẹ dọc theo con đường này cũng có thể tưởng tượng đi ra dị gân trải qua phạm nhân thân thể khiêu chiến ạ ở mỹ lặn loại chuyện này phổ thông siêu phạm giả căn bản không có khả năng thành công hắn là bởi vì có dù thậm chí còn sinh ra em mỹ lì ạ nữa như này lại gặp được ngàn năm một thợ tà thần đại chiến ạ ở mỹ lạc bị ba vị tà thần dây dưa kéo lại tài năng thừa cơ chủ nhà n h ữ n g yếu tố này thiếu một thứ cũng không được tất cả cùng ạ ở mỹ lạc chiến đấu định nhân bao quát cái kêu ba vị tà thần bao quát dù nị ô cũng bao quát thánh quang minh thần quốc h ả o bên trên năm đầu thần tính sinh vật cùng em mỹ lì ạ đều không có tà thần người khiêu chiến thân phận cho nên bọn hắn có thể chia cắt tà ở mỹ lạc thần khu năng lượng bản thể nhưng lại không thể cầm tới vị này tà thần của trước khả năng làm cái thế giới này có kỷ nguyên lịch sử đến nay cái thứ nhất khiêu chiến tà thần c u n g thu hoạch được thành công phạm nhân c h ặ t lọt k ệ mẹt lần cầm tới lúc đầu tuyệt đối không thể cầm tới ban thưởng c h ặ t lọt k ệ thoáng quen thuộc một chút cái này mai mê cung tà thần chức quyền p h ù văn trước tiên đem tất cả tà thần dự tuyển cùng dự k huyết toàn bộ hủy bỏ tư cách chặt đứt cùng bọn hắn liên hệ à ở mỹ lạc vì thu hoạch được quần q u ầ n không dứt tư lương hắn ban cho những người này mê cung tà lực không biết hao phí bao nhiêu tâm lực mới có thể để cho tín ngưỡng của hắn t r u y ề n khắp đại lục mới để những người này tiền tân vạn khổ được đến nào đó một tòa thành thị đồng thời đem thành thị mê cung hóa sau đó bị ép đạp lên khiêu chiến vị này mê cung tà thần con đường làm những người này vẫn lạc tại khiêu chiến chi bọn hắn mê cung hóa thành thị liền quy về ạ ở mỹ lạc vô số tà thần dự tuyển vô số tà thần dự quyết bọn hắn cố gắng thu hoạch đến hết thảy cuối cùng đều sẽ tiện nghi cho vị này mê cung tà thần đây là ạ ở mỹ lạc tăng lên lực lượng thủ đoạn đây là tà thần bản chất chát lót k h e không muốn làm tà thần hắn cũng không nghĩ có người tới khiêu chiến chính mình dứt khoát hủy bỏ những người này tư cách cũng làm cho tất cả n h i ệ m ạ ở mỹ lạc tà thần chi l ư ợ người n g không có tà thần d á n g lâm nguy hiểm chỉ là nhẹ nhàng một cái lựa chọn liền để ạ ở mỹ lạc cố gắng toàn bộ biến mất cái lựa chọn này cũng chờ như gián đoạn ngày sau thông qua thu hoạch tà thần dự quyết tăng lên lực lượng con đường nhưng chặt lọt k ẻ t u y ệ t không nửa phần hối hận em mỹ lì ạ dùng trọn vẹn mười ba ngày mới đem nuốt vào ạ ở mỹ l ạ t mê cung mảnh vỡ tiêu hóa hết làm em mỹ lì ạ hào lại xuất hiện trên biển cả thời điểm liền ngay cả chặt lọt k ẻ nhịn không được tán thưởng một tiếng thật mỹ l ệ một đầu thuyền trên lưng của hắn b ô n g nhiên sáng lên ba cái tà ác yêu dị phù văn một đầu màu bạc đôi rắn b ô n g nhiên nô ra hư không tại cái này ba viên phủ văn bên trên vẽ một vòng tròn tấu chương xong q một chương bốn trăm chín mươi tám chặt lọt kẹt lần lần ấn a ớt hải phong bạo t chất lọt k ẹ bị nhật ký bỗng nhiên t r u y ề n ra đến ý niệm cho c h ấ n có chút mơ hồ cái này phong bạo tà thần là ai vậy làm sao liền là hắn vì tử địch rồi chất lọt k ẹ còn không có t h ô n g thả lại sức nhật ký liền t r u y ề n ra đạo thứ hai ý niệm à ở lẽ hải hải lưu cùng thủy t r i ề u tà thần xì r ộ trước xem ngươi là tử địch chất lọt k ẹ càng k i ế p sợ hắn đều chưa nghe nói qua vị này tà thần làm sao đối phương cũng xem hắn vì tử địch rồi rất nhanh đạo thứ ba ý niệm cũng t r u y ề n ra hoàng kim chi hải tà thần lộ xem ngươi là tử địch chất lọt kệ lúc này mới kịp phản ứng hẳn là ba vị này tà thần vừa mới liên thủ vì cái gì bọn hắn sẽ cựu thị chính mình nhưng tà thần còn cần lý do gì sao bọn hắn chẳng phải hẳn l à như thế h ỉ nộ vô thường động một tí đắc tội một đầu đứng đắn tà thần cựu thị cái nhân loại còn cần lý do gì không cần lý do chát lót k ẹ thuận miệng hỏi một câu lao sư ngươi cũng nhận được ba vị tà thần cựu thị sao d u nhì ô a s u a lắc đầu nói ta mặc dù không cách nào hủy bỏ nhưng tạm thời che đậy ba vị tà thần là cấn bọn hắn còn chưa cảm thấy được ta làm sao rồi ngươi cảm nhận được bọn hắn cựu thị chát lót kệ lập tức liền không cất bằng hắn âm thầm thể chờ ta lần sau mang hạm đội lại đến ả ở lệ hải nhất định phải ở trên mỗi một hòn đảo đều kiến tạo một tòa mệnh vận chi xà thần miếu các ngươi những tà thần này không phải cựu thị ta sao ta để các ngươi cựu thị cái đủ chờ ta tại a ở len hải thành lập được kiên cố mệnh vận chi xà tín ngưỡng ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn sẽ như thế nào a ở len hải có ba vị tà thần bây giờ a ở mỹ lạc vẫn lạc hai vị khác tà thần phong bạo tà thần hiệu p h ụ kỳ ở hải lưu cùng thủy triều tà thần xì r ỗ trước liền thành một vùng biển này chối tệ chắt lót kẻ liền không thể để bọn hắn t o t qua chắt lót kẻ hung hăng thể về sau một đầu màu bạc tiểu xà đôi không ngừng xoanh quanh tự lúc này tại ba cái khác biệt hải vực ba tôn tà thần khác biệt tà thần lấy khác biệt tư thái nằm d ạ p trên mặt đất bọn hắn trên lưng đều có một đạo màu bạc dấu vết trên thân cũng bị đánh chặt lọt kẹ mẹt lần lạc ấ n bọn hắn khuất lục nằm d ạ p trên mặt đất cảm thụ được trên thân thống khổ khó tả trà tấn ba đầu tà thần đều dùng kinh khủng nhất gào thét tức giận nhất cảm xúc lớn tiếng nguyền ruộ chặt lọt kẹ bọn hắn vô cùng vô cùng cự thị cái này cách không rút bọn hắn còn cho bọn hắn khuất lục đánh xuống lạc ấ n nam nhân chặt lọt kẹ cuối cùng cả đời đều không có rõ ràng tại sao sau khi sống lại em mỹ lì ạ hảo thoát thai hoa à cốt có được so sánh đại lục cũ nổi danh nhất bảy tòa cung điện trắng lệ hai tòa kiến trúc chủ đạo ở giữa có ba tầng không trung bong tàu tương liên hơn hai mươi chỗ tựa như cung điện thuyền lâu xen vào nhau tinh tế trừ trên thuyền không có gì sinh linh em mỹ lì ạ bên ngoài cũng chỉ ngồi sổn một cái sinh không thể luyến ga z é t lộ ra thoáng có chút vắng vẻ quả thực hoàn mỹ vô huyết chất lót kệ cố gắng phất phất tay em mỹ lì ạ cũng hưng phấn nhẹ cả tương hát lớn ba ba cảm ơn ngươi tặng cho ta mới cung điện chất lót kệ xoa xoa mồ hôi trên trán cái đồ chơi này cũng không phải hắn đưa. Chặt chúng ta muốn về nhà em ỹ lì ạ vui vẻ cực kỳ vui sướng ở trên thuyền xoay quanh têu lên chúng ta muốn về nhà rồi ga z một mặt tâm trầm hắn càng muốn rời đi chiếc thuyền này hai chiếc thuyền kỳ chiến hạm chậm rãi quay đầu bắt đầu trở về chặt lọt h ẹ dành thời gian tại a ở lẹt hải quần đảo đi một vòng tuần tra một chút chính mình hơn sáu trăm tòa mê cung a ở lẹt hải cư dân cực ít duy nhất có mười cái có người hòn đảo đều tụ tập tại hai đầu đường biển phụ cận cũng là bởi vì những địa phương khác quá nguy hiểm dù sao a ở lẹt hải ba đại tà thần đều không phải vật gì tốt a ở mỹ là tại trên quần đảo mê cung chín thành chín chín không có nhân loại. nghỉ lại một đám t h a i hoa cũng chính là a ở mỹ lạt mê cùng thủ vệ chất l t k ẹ tuần tra qua đi chuẩn bị đi trở về đại lục cũ liền di chuyển một bộ phận nhân khẩu tới a ở lệ hải có hơn vạn tòa đảo mặc dù đại đa số không thích hợp cư trú nhưng phù hợp cư trú hòn đảo diện tích cộng lại so hắn mẹt lần công tức lĩnh diện tích đều phải lớn hơn mười mấy lần chỉ có điều đại đa số đều là h o a n g đảo muốn khai phát thành phù hợp an cư lạc nghiệp hòn đảo cần rất lớn một bút đầu nhập chất lo kệ mặc dù không phải chiến lược trò chơi thâm niên người chơi nhưng đi ngược chiều phát tạ ở lệ hải quần đảo như cũ có hứng thú nồng hậu nếu có thể đem toàn bộ ả o lệ hải quần đảo khai phát đi ra sẽ là một cái không thua bởi ỉ n h lì mạ quốc gia mới mà lại quốc gia này đưa ra cũ mới giữa đại lục nếu là có thể khu trục tà thần c a m đoan tuyến đường thông suốt sẽ là một cái phi thường phồn bình thương nghiệp đế quốc chát lót k h ẹ hiện tại lòng chỉ m u ố n về trừ xua tan ả ờ mỹ lạc lạc ấn một lần nữa đem những hòn đảo này mê cung hóa tạo dựng tâm linh thông đạo không tiếp tục dừng lại lâu hai chiếc truyền kỳ chiến hạm rời đi ả ờ lệ hải rất nhanh liền gặp được phong bạo chát lót t ẹ cũng vô pháp biết được đến tột cùng là một vị nào đó đại dương tà thần phát u y còn là tự nhiên thời tiết hiện tượng cũng may hai chiếc chuyển kỳ chiến hạm đều có khác biệt vĩ lực chỉ là hải dương phong bạo cũng không thể để hai chiếc chuyển kỳ chiến hạm bị hao tổn hết thể ngập trời sóng biển vô tận phong bạo tiếp cận hai chiếc chuyển kỳ chiến hạm liền sẽ tự động trừ khử vô hình vài ngày sau hai chiếc chiến hạm thông qua phong bạo đi chặt lọt kệ phát ra ma pháp luyện kim thông tin thế mà ngoài ý muốn thu được hồi âm đã chuyển giao cho cờ dị t ộ t chỉ huy hạm đội liền dừng sát ở phụ cận một hòn đảo chặt lọt kệ rất là kinh ngạc hắn còn tưởng rằng hạm đội của mình đã trở về m ẹ lần công tức lĩnh hắn phát ra mấy lần thông tin nhưng được đến hồi âm lại đức quã chữ sai để lọt chữ thuyết minh mơ hồ không rõ c h ặ t lọt kẹ chỉ có thể toàn lực đi thuyền vài ngày sau hắn liền ẩn ẩn cảm giác được tựa hồ lái vào một thế giới khác tại bao la trên đại dương bao la xuất hiện một hòn đảo c h ặ t lọt kẹ phi thường xác định đến thời điểm trên đường không có tòa hòn đảo này cờ gì tốt mang một đám thánh giai đến đây nên đón c h ặ t lọt kẹ bọn hắn nhìn thấy e mỹ lì hạ hào thời điểm hết thể đều lộ ra vẻ kinh hãi e mỹ lì hạ hào là một chiếc hoàn toàn mới truyền kỳ chiến hạm chưa hề trên thế giới này xuất hiện qua nhưng uy lực tuyệt không bại bởi thánh quang minh thần quốc hào nếu là xuất hiện tại đại lục cũ khẳng định sẽ tạo thành vô cùng chất lọt kẹ thủ hạ thánh gia i đều rất yếu kỳ rơi ở trên thánh quang minh thần quốc h à o liền nhao nhao hỏi thăm chiếc này chuyển kỳ chiến hạm lai lịch chất lọt kẹ chỉ có thể mập mờ suy đoán hắn cũng không tiện nói hắn cùng ố mãi bợ lạ là làm cái nữ nhi đi ra hẹ mỹ lì ạ h à o là xuất thế t ạ c phẩm tựa như na cha xuất thế liền mang kim vòng h ư n g lăng giả bảo ngọc xuất thế liền n g ậ p một khối bảo ngọc ân đây cũng quá tả thần phong phạm Thấu chương xong. Quy một chương chương xong. phong bạo qua đi liền phát hiện tòa hòn đảo này vốn định tu chỉnh một phen liền lên đường trở về p h á t lại không nghĩ rằng chúng ta chỉ cần rời đi nơi này liền sẽ gặp được phong bạo xông ra phong bạo liền sẽ về tới đây mặc kệ hướng phương hướng nào chạy kết quả sau cùng tất nhiên sẽ như thế chắc lót k h có chút kinh ngạc nói trên đại dương bao la cũng có quỷ đả tường hắn lập tức liền tỉnh n ộ ra mình nói sai cái thế giới này lấy ở đầu quỷ đả tường ngược lại là có khả năng bị một vị nào đó t à thần thao túng hắn tinh tế lần suy nghĩ một hồi hỏi kể bên này có cái gì tả thần sao du n i ô mỉm cười nói c ự kình chi hải cường đại nhất thần tính sinh vật chính là c ự kình chi vương ỵ vồ nạ hắn đưa tay chỉ dưới chân nói chính là ngươi trên thuyền vị kia chắt lọt kẹ nhịn không được nuốt một chút nước bọt hỏi hắn là làm sao vẫn lạc du nhị ồ nhu bay nói ta làm sao có thể biết dính đến tà thần là phạm nhân không có cách nào đặt chân c h i thức lĩnh vực trừ phi hướng chúng ta tham dự g i ế t mê cung tà thần ơ mỹ lạ tài năng biết như vậy một chút trần tướng du nhị ồ câu nói này ra miệng toàn bộ thánh quang minh thần quốc hảo đều an tĩnh cờ gì tốt nhịn không được hỏi các ngươi thí thần rồi cho dù là rét tà thần cũng là lịch sử kỷ nguyên đến nay chưa từng nghe qua công tích vĩ đại tin tức này truyền đến đại lục cũ bên trên các quốc gia hoàng thất đều muốn phát ra chính thức văn thư ban cho cái hiển hách tất vị tin tức này có thể so sánh nhiều một chiếc truyền kỳ chiến hạm muốn càng làm cho người ta rung động gấp trăm lần cũng chính là lời này là d u n h o a s u a bị d ồ n đệ nhất cường giả nói nếu không tuyệt đối không người chịu tin tưởng d u n h o trong ánh mắt nhiệt tình của đám người thuận miệng đơn giản miêu tả một chút bọn hắn như thế nào mượn ạ ở mỹ lạc bị còn lại ba vị hiện thân ngăn trở công tích vị này tà thần bản thể dẫn đến vị này tà thần vẫn lạc chiến đấu để chặt lọ vì gộ ăn mừng gặp lại chúng ta mở một trận vũ hội a chắc lọt vẹ cũng không có quét mọi người trang phục một lời đáp ứng bị nốt tại địa phương thần bí này mặc dù mọi người đều tin tưởng sớm muộn có thể rời đi nhưng sĩ khí luôn luôn tương đối sa sút chất lót kẻ mặc dù còn không phải thánh giai nhưng tại bộ hạ trong lòng lại có một cái phi thường quang minh hình tượng trừ trước phạt hoàng gia kỵ sĩ đoàn ba vị đoàn trưởng cơ hồ tất cả thánh giai đều cho rằng chất lót kẻ có thể giải quyết tất cả vấn đề bởi vì hắn cùng nhau đi tới theo một giới văn thư trở thành đế quốc tân tấn công tước đã đánh bại vô số đ ị c h nhân kinh lịch có thể xưng ơ truyền kỳ chất lót kẻ đáp ứng vũ hội chỉ ít năm vị thánh giai hoan hô lên chất lót kẻ lắc đầu để hai chiếc truyền kỳ chiến hạm cùng hạm đội tụ hợp bảy chiếc ma pháp luyện kim trên chiến hạm sĩ quan n h o nhao phun lên thánh quang minh thần quốc hảo b tố chất một cũng cao hơn một đường. đây ư ờ n g đ đương nhiên là bởi vì thanh quan minh thần quốc hào thôn vệ gần một nửa ạ ở mỹ l ạ t mê c u n g để năm đầu thần tính sinh vật lực lượng cấp độ đều có tăng lên cổ ma đa la thủ cũng có chỗ tiến hóa chế tạo đại linh ma đương nhiên tố chất cao hơn một đường chất lọt k h bản nhân cũng không kiên nhẫn loại này náo nhiệt bầu không khí dứt khoát cùng j u nhì ổ cùng một chỗ đi thiên nga hồ hào bên trên giờ dù x i n ý rất có nữ chủ nhân p h o n g phạm cho hai người chuẩn bị rượu trái cây cùng tự tay xấy khô bánh ngọt chất lọt t h kiếp trước không yêu hút thuốc nhưng bỗng nhiên đã cảm thấy lúc này hẳn là làm mấy cây xì gà tỉ như cộ hy bạ thế giới tri vương một già một trẻ tay kẹp xì gà ngồi tại ngã con da trên ghế salon nhìn ra xa biệt cả lúc này mới có uy tín lâu năm quý tộc phong thái mặc dù tạm thời bị k h ố n g trụ nhưng mặc kệ là chặt lọc thẹ còn là dù n ì ô đều không có coi nó là chuyện hai người vừa mới đổ thần trở về trong đội ngũ có bốn chiếc truyền kỳ chiến hạng bảy chiếc ma pháp luyện kim chiến hạng mười một chiếc cổ đại ma pháp vũ linh chiến hạng hơn sáu trăm chiếc gu linh thuyền thánh giai số lượng càng là đủ để tiến hành một trận phần lẫn đ è n đại chiến như vậy dịch cho dù có cái gì tạ thần cũng có lòng tin đánh tan lúc này thánh quang minh thần quốc hảo chặt lọc thẹ thuyền viên đo chi này đội tàu một mực không thiếu vật tư lại có vô số siêu thoát thế tục thẩm mỹ đại linh ma chất lọt k ẹ còn thiết kế các loại giải trí công trình đích sắc để người dễ dàng buông lỏng cỗ này sung sướng bầu không khí trên biển cả lan c h ẳ n ra gây nên cái nào đó tồn tại l ử a giận một tầng mê vụ dần dần lan c h ẳ n ra lượn lờ chi này đội tàu dần dần nồng đậm đầu tiên cảm thấy được biến hóa chính là du nhì ô chất lọt k ẹ lập tức cũng cảm ứng được có một cỗ tà ác lực lượng ngay tại theo bốn phương tám hướng bao phủ tới chất lọt kệ thấp giọng hỏi một câu là tà thần sao du nhẹ gật đầu nói miễn cưỡng có thể xem như tà thần nhưng kém xa tít tắp hạ ở chất lót tẻ người biết huyết tộc mượn nhờ nhân loại tức vị thiết lập thực lực cấp bậc sao chất lót k ẻ nhẹ gật đầu nói ta biết cao giai huyết tộc mới có tức vị mười ba đến mười lăm là nam tước mười sáu đến mười tám là tử tước j u n i o mỉm cười nói không sai huyết tộc là mỗi cái đại giai có hai cái tức vị cao giai là nam t ư ớ c cùng tử tước thánh giai là bá t ư ớ c cùng hầu tước mười chín đến hai mươi hai là bá tước hai mươi hai đến hai mươi b ố là hầu tước người lão sư ta là thánh giai đ ỉ n h phong xem như vinh quang hầu tước chất lót k ẻ hỏi lão sư vì cái gì nói lên chuyện này du n i ô mỉm cười nói thánh giai phía trên chính là thần giai bất quá đại đa số người không hiểu rõ huyết tộc cũng không biết thần giai hai đại tước vị là cái gì chất lót k ẹ có chút kinh ngạc hỏi không phải tam hoàng sáu vương sao du n i o lắc đầu nói không phải hai mươi lăm đến hai mươi bảy là huyết tộc đại công tước hai mươi tám đến ba mươi là huyết tộc sáu vương mà tam hoàng không phải thần giai bọn hắn là bản t h ầ n chất lót k ẹ thật đúng là không biết huyết tộc cái bí mật này hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc du n i o t ừ tốn nói bước vào thần giai với ta mà nói đã không phải là việc khó nhưng bước vào thần giai còn có thể bảo trì bản thân mới là ta truy cầu trở thành như ừng ngươi trên thuyền những cái kia thần tính sinh vật với ta mà nói là một loại bi hay ngươi đại khái chưa từng nghe qua huyết tộc các đại công tức tin tức đi c h ặ t lót k h ẹ nói đích xác chưa nghe nói qua dù nhị ô nhú b a i nói bởi vì bọn hắn đều là quái vật nhân tính đánh mất phi thường triệt đ ể tam hoàng sáu vương chỉ là có chút vấn đề bọn hắn quả thực là vấn đề bản thân nếu như ta cảm ứng không sai vây k h ô n chúng ta hẳn là một đầu vừa mới bước vào thần giai quái vật t ấ u chương xong q một chương năm trăm hắn chỉ có quy tắc không có lý trí chát lót t ẹ có chút kinh ngạc lập tức tỉnh n ộ lại nói hắn chỉ có quy tắc không có lý trí j u nhi ô mỉm cười nói không sai biệt lắm chắt l ó t kẹ trợt nhớ tới hì thần hắn mặc dù cũng là tà thần nhưng hiển nhiên không đủ để được xưng là cường đại đại lục mới có ba mươi sáu tôn đại tà thần nhưng trên thực tế là cũng không phải là chỉ có ba mươi sáu con tà thần chắt l ó t kẹ trầm ngâm một hồi lại nghĩ tới đến trên biển phong bạo lắc đầu nói sẽ không yếu như vậy hắn có thể chấp trường phong bạo còn có thể thôi động mê vụ j u nhi ô cũng lộ ra bừng tỉnh đại nộ g thần sắc hắn cùng, chặt nhau một cái, cùng một chỗ kêu lên có hai đầu tà thần chắt lọt kẹ nhanh chóng nói hẳn là đầu kia chấp trường phong bạo tà thần vây khốn đầu này mê vụ tà thần chúng ta là bị bọn hắn một trong dẫn dụ đến nơi này Y đồ bắt chúng ta làm m ồ i dụ d u nị ổ khen ngợi nhẹ gật đầu nói người đoán rất có đạo lý ta cũng nghĩ như vậy c h ắ t lọt kẹ nhìn ra xa bên ngoài càng ngày càng nồng đậm mê vụ mỉm cười nói rất khéo ta cũng hiểu một điểm mê vụ pháp thuật đầu tiên từ trên thiên nga hồ hào tản mát ra tầng tầng nhẹ dạng mê vụ lập tức liền bao phủ phụ cận mấy chiếc g linh thuyền mê vụ mỗi bao phủ một chiếc g linh thuyền lực lượng liền sẽ tăng thêm một phần lại giống cái khắc thuyền lan tràn đi qua rất nhanh liền đem cả chi hạm đội đều bao phủ lại. sau đó hướng ra phía ngoài mở rộng chất lót k ẹ chỉ là cái cao dai mặc dù có thể thôi động mê vụ nhưng uy lực khẳng định không thể cùng một đầu tả thần so sánh nhưng hắn từng đem tất cả ư u linh thuyền mê cung hóa những n à y ư u linh thuyền mỗi một chiếc đều có thể cho hắn cung cấp một phần lực lượng để hắn tăng lên mê vụ uy lực hai đoàn mê vụ tựa như là có sinh mệnh ở trong không khí lẫn nhau đẻ ép nghiền ép che chống đỡ phân biệt rõ ràng chất lót k ẹ vậy mà không rơi vào thế hạ phong hắn biết đây không phải chính mình lực lượng mà là bốn chiếc chuyển kỳ chiến hạm bảy chiến ma pháp luyện kim chiến hạm m ư ơ i một chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm lại thêm mấy trăm chiếc h c h ặ t lót thẻ đem tâm thần chìm xuống rất nhanh liền cảm ứng được v ư n g dương đại hải chỗ sâu có một đoàn kỳ dị chất lỏng hắn giống như là hải lưu cũng giống là một đoàn nước làm gốc chất sinh vật càng giống là một đoàn mê vụ hắn khổng lồ vô luận đường tính chừng mấy chục t â y số viễn siêu hết thể biển sâu quái vật hắn trên thân không ngừng chia ra đến một k i a suối lưu chui bên trên mặt biển bốc hơi ra biến thành mê vụ c h ặ t lót thẻ nhịn không được nói lão sư ta tưởng tượng nổi dù nhị ổ từ tốn nói ta cũng cảm ứng được hắn còn sót lại tư duy cùng tình cảm hẳn là không nhiều còn có một chút phẫn nộ nhưng biểu đạt phẫn nộ phương thức phi thường không lý trí c h ặ t lọt k h đang cùng dù nghỉ ổ trao đổi ma p h á p luyện kim thông tin trang bị liền truyền đến một tin tức là hoàng kim sơn dương h ẹ dồn p h á t tới hắn lời ít mà ý nhiều nói một chuyện ta hoài nghi vây k h ố n chúng ta là đã từng vua hải tặc c h ặ t lọt k h không có phát ra hỏi thăm mà là trực tiếp phát một đầu tin tức để lao dê dừng tới rất nhanh hoàng kim sơn dương hẹ dồn liền bay đến thiên nga hồ hào bên trên chất lọt t h hỏi vua hải tặc là chuyện gì xảy ra lao dê dừng hỏi ngược lại ngươi cảm thấy c h ặ t lót k ẹ còn chưa trả lời j u ni o liền thở dài thay hắn đáp sẽ thử nghiệm đăng lâm thần dai c h ặ t lót k ẹ lập tức sợn cả tóc gáy hắn cũng rõ ràng đây là nhân c h i thường tình đăng lâm thần dai có vô số phong hiểm thậm chí lại biến thành tên là tà thần trên thực tế chỉ là có thần tính quái vật nhưng người đều muốn chết ai còn sẽ quản nhiều như vậy hắn biết j u ni o nói chính là nói thật hoàng kim sơn dương hẹ dồn nói n ă m đó có thập đại hải tặc vua hải tặc nặt từng là cường đại nhất hắn là thập đại hải tặc đứng đầu về sau hắn bị dì mợ mãn khiêu chiến nghe nói là chết mất nhưng ta không tin nặt sẽ chết ta không biết lúc ấy xảy ra chuy nhưng ta hoài nghi vây k h ố n chúng ta phong bạo chính là thử nghiệm đăng lâm thần giai về sau hắn c h ặ t lọt kệ hít thật sâu một hơi khí lạnh mặc dù lao dê rừng cái suy đoán này có chút không thể tưởng tượng nhưng lại hợp tình hợp lý cũng không phải là không có khả năng hoàng kim sơn dương hẹn rồi nói n ạ t tốt nghiệp ở hạ tỉn trẻn lôi đình cùng gió báo đại học cũng là một thân lôi điện hệ cường hoành lực lượng vây k h ố n chúng ta phong bạo để ta có một tia cảm giác quen thuộc c h ặ t lọt kệ khe nhữ mày hỏi ngược lại nếu như vị tia vua hải tặc biến thành trên biển phong bạo bị hắn vây k h ô n cái này đoàn đồ vật lại là lai lịch ra sao đâu lao dê rừng nhưng có chút không、hiểu. d u n i ô lập tức giải thích một lần hắn cùng chặt lọt kẹ cũng hoài nghi trước mắt loại tình huống này là hai vị thần tính sinh vật tại tranh đấu bọn hắn là quấn vào trong đó lao dê dừng nhữ mảy trầm tư một hồi nói chấp trưởng mê vụ lực lượng rất giống là thập đại hải tặc bên trong mê vụ hào thuyền trưởng tụ vừa nở rộ hắn cùng giống như antonio là mê vụ k ỵ sĩ hơn nữa còn kiềm tu một chút hải dương hệ pháp thuật từng có nghe đồn nói hắn cùng vua hải tặc n a t s từng có xung đột trên biển cả tiến hành một trận khoáng thế đại hải chiến sau khi chiến bại bị nát ném vào biển cả biến thành một đoàn như mặt nước quái vật thuyền mặc dù rất giống cũng có khả năng nhưng thật là khiến người khó có thể tin c h ặ t lót k ệ nói ta không nghĩ cuốn vào trận tranh đấu này dự định xông vào ra ngoài mặc dù mặc kệ là nát lại hoặc là tù gọi nở r ổ lại hoặc là bọn hắn là cái gì khác lai lịch đối với c h ặ t lót k ệ đến nói cũng không đáng kể hắn hiện tại có thánh quang minh thần quốc hảo cùng em mỹ lì hạ hảo cái này hai chiếc truyền hữu kỳ chiến hạm có thể so sánh đồn mạc hào h cùng t i ê n nga hồ hào phải cường đại quá nhiều hắn hoàn toàn chắc chắn có thể xông phá mê vụ cùng phong bạo lúc đầu chát lót tệ còn muốn tu chỉnh một chút lúc này lại không có cái tia tâm tư theo hắn một tiếu l mặc dù đến từ đại hải phía dưới đầu kia nước chất sinh vật không ngừng thôi phát mê vụ muốn cản trở nhưng chi hạm đội này thả ra mê vụ sinh sinh đem đầu này tả thần thả ra mê vụ bài xích ra tại một đoàn nặng nề g h mê vụ bọc vào hạm đội nhẹ nhom xâm nhập gió lốc bên ngoài chắc lo kệ vốn muốn cho thánh quang minh thần quốc hảo hoa tiêu nhưng e mỹ lì ạ lại phi thường bốc đồng cấp được trước nhất tất cả phong bạo đến e mỹ lì ạ hào bên cạnh đều trừ khử vô hình chiếc này mới sinh ra truyền kỳ chiến hạm mục tiêu kiên định mặc kệ phong bạo bao nhiêu lần ý đồ xoay chuyển hắn đường biển mê hoặc e mỹ lì ạ hào phương hướng đều không làm nên chuyện gì. ước chừng bảy tám ngày về sau bầu trời bỗng nhiên thả ra s a n h thảm phong bạo tựa hồ cũng từ bỏ truy đuổi để chi hạm đội này thoát ra phong bạo phía trước là bình thường đường biển không còn là tòa kia cổ quái hòn đảo t ấ u chương xong q u y một chương năm trăm linh một chỉ là tà thần không đáng lãng phí thời gian chặt l ó t kẹ hướng phía sau nhìn ra xa mơ hồ có thể nhìn thấy vô tận trong phong bạo có một đầu tựa như núi cao cao ngất quái vật chính trôi nổi trên mặt biển chỉ là ở trong cơn bao t á p xem ra như ẩn như hiện mông lung quái đản không cách nào thấy rõ ràng hắn bộ dáng hắn đưa tay ở trên cổ vạch một chút làm ra uy hiếp thủ thế có thể uy hiếp t à thần cơ hội cũng không nhiều chắc lo kệ phải nắm chắc một chút vạn nhất có thể thắng được một lần vận mệnh chi vui sướng đâu hắn nhưng là thiếu mệnh vận chi xả thật nhiều lần vận mệnh chi vui sướng còn bị ạ mòn cái nịch từ này vay mượn một số lớn chắc lo kệ rất xác định mệnh vận chi xả chính là cố ý không phải làm sao có thể cho phép ạ mòn lung tung vay mượn còn lấy danh nghĩa của hắn đương nhiên cũng có thể là hắn mỉa mai mệnh vận chi xả không biết số vị này chính thần nho nhỏ t r ừ n g trị một chút mặc dù hắn lúc ấy đại não vừa xuất hiện k i n h n h u n thần linh suy nghĩ liền tranh thủ thời gian bóc tắt đội thành trung thành cùng tín ngưỡng còn đem chắc chắn nguyên lý viết lên đi. ân giống như châm chọc tiểu xà không biết đếm được ý vị càng đậm mặc dù cái thế giới này không lưu hành c á t thiết hầu thủ thế nhưng ẩ n tàng tại trong phong bạo tà thần rất hiển nhiên lý giải cái này khiêu khích hắn nóng n à y dẫn lên thôi động phong bạo sau đó đổi sát chặt l ó t t h ẻ đang muốn hạ lệnh đội tàu ra tốc rú n h ì ổ cùng ém ý -E、lì hạ liền trước sau đ ằ n g không hai người cùng một chỗ niệm tụng phảm ta chỉ tận vì cho t à n phảm ta nhìn thấy tận vì bụi đất phảm ta chỗ xem như khói trôn vùi nối liền trời đất phong bạo bị hai cỗ trôn vùi lực lượng thổi ra hơn phân nửa lộ ra đầu kia hắn chân t h hình thái hắn giống như một đống to lớn trên biển trôi nổi đ n g rác từ vô số sinh vật biển tản thi thuyền h ả i cốt các loại bùn đất trong b i ể n thực vật xoắn suýt xem ra liền khiến người buồn ôn chặt lót ghẹ rơi lên đỏ rắn đuôi trồng bắn một phát súng mặc dù đem đầu này thần tính sinh vật thân thể đánh một cái hô sâu nhưng là hắn quá to lớn chỉ là một cái hô sâu đối với hắn mà nói liền kim đâm cũng không bằng chặt lót ghẹ lắc đầu nói hắn không có tả thần lực trường dù nị ô nhanh nhẹn rơi xuống mịp cười nói hắn còn chưa có h xem ở cấp độ đầu này thần tính sinh vật tựa hồ bị hai cái huyết tộc đại dự nôn thuật bị dọa cho phát sợ, Cũng không dám lại truy kích đi lên. mặc dù đầu này thần tính sinh vật ở trên lực lượng cấp độ kém xa tít tắp cái này hai đầu tà thần nhưng hắn thế nhưng là hoàn toàn trạng thái một khi khai chiến thế tất là một cuộc các chiến hắn đi ra đã thật lâu nóng lòng trở về phát dù sao hắn đi ra chính là vì giải quyết ạ ở mỹ lặt giáng lâm nguy cơ hiện tại nguy cơ giải quyết liền ạ ở mỹ lặt đều bị giải quyết hẳn là trở về phát hướng mặt lìn bờ gì tờ tạ n h ỉ hoàng đế bệ hạ khẩn cầu đem hắn nghỉ công chúa gà cho từ đây vượt qua hạnh phúc khôn cùng thời gian chất lót kẹ từ tốn ó i chỉ là tà thần không đáng lãng phí thời gian chúng ta về hàng đi liền ngay cả d u ni ổ đều bị chặt lót kẹ cho c h ắ n g đến chỉ là tà thần không đáng lãng phí thời gian cái này mẹ nó là một cái phàm phu tục tử nên có lời kỳ sao đây không phải một đầu khác tà thần mới có thể có khí độ sao d u ni ổ phi thường tin tưởng c h ặ t lót kẹ hiện tại còn chưa tấn thăng thánh giai nhưng hắn sớm m u ộ n có thể trở thành tà thần ân c h ặ t lót kẹ một nhà bẫy thanh chứ hắn ra tất cả đều là tà thần mẹ lần h ạ đội rất nhanh liền thoát khỏi phong bạo tiếp xuống đi thuyền vô kinh vô hiểm c ự kinh c h i hải càng đến gần đại lục cũ thì càng an toàn bởi vì càng đến gần đại lục cũ thì càng tới gần chín vị chính thần lĩnh vực c h ặ t lọt k ệ thậm chí vì mau chóng về nhà bỏ xuống u linh hạm đội để bọn chúng theo ở phía sau chỉ mang bốn chiếc truyền kỳ chiến hạm bảy chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm một chiến hạm đường t ă n g tốc dọc theo con đường này c h ặ t lọt k ệ lại ngưng kết hai nơi huết y tinh vòng xoáy lúc đầu huết y tinh vinh quang chỉ có thể ngưng kết m ộ ư ơ i ba chỗ huết tinh vòng xoáy nhưng hắn về sau được đến h sửa thị cùng sạn sở ở dị thị tộc bí pháp nhờ ngưng tụ hai nơi huết tinh vòng xoáy đặt thành xưa nay chưa từng có một mươi chất lót k h ệ thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể mình huyết tinh vinh quang đã đạt đến điểm sôi chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá nhưng từ đầu đến cuối không cách nào bước ra bước then chốt hắn cũng không biết đến tột u cùng nơi nào còn có vấn đề chất lót k h ệ thỉnh giáo qua dù ni o dù ni o mỗi lần đều nói tấn thăng thánh giai cần vi diệu một điểm cảm giác ngươi hiện tại chỉ thiếu một chút xíu nhân sinh tàn độ chất lót k h ệ không phải rất tin tưởng hắn luôn cảm thấy lao sư ẩn tàng lời gì không cùng hắn nói nhất là chất lót k h ệ nhìn thấy vệ gỗ luôn có một câu muốn chửi bậy liền vệ gỗ dạng này mặt hàng đều có thể tấn thăng thánh giai ta đã sớm nên tấn thăng thánh giai. c h ặ t lót kẹ cũng nhiều lần suy nghĩ qua đem huyết tinh vinh quang nhiều lần cân nhắc cũng tại tam hoàng tộc bí pháp bên trên bỏ bao công sức nhưng thực lực có thể một mực tăng lên thậm chí đã sớm vượt qua thập bát dai có khả năng đạt đến hạn mức cao nhất nhưng từ đầu đến cuối không cảm giác được tấn thăng thời cơ c h ặ t lót kẹ cũng thử qua hướng mệnh vận c h i x à hỏi thăm tiểu xà trực tiếp trừ hắn một phần vận mệnh chi vui sướng để c h ặ t lót kẹ không còn dám lỗ mãng cũng thế hướng chín vị chính thần một trong hỏi thăm như thế nào trở thành huyết tộc thánh dai đích thật là có như vậy điểm không đúng vị dù sao huyết tộc thế nhưng là t a i họa mấy vị huyết tổ tất cả đều là tà thần rất nhanh chi này thuần túy từ truyền kỳ chiến hạm ma pháp luyện kim chiến hạm cổ đại ma pháp vũ linh chiến hạm tạo thành hạm đội liền gặp được đạt ca linh đảo chặn lọt kệ không có ở trên đảo những thành thị khác tu trình trực tiếp vòng qua ca linh đảo dự định đi cả vạ đỏ xì ạ lưu lại mấy ngày bổ sung đội tàu đồ ăn nước uống lại xuất phát về phạt làm chi hạm đội này xuất hiện cả vạ đỏ xì ạ thời điểm tòa thành nhỏ này người đầu tiên là hoàng sợ liền không ai thấy qua nhiều như vậy truyền kỳ chiến hạm chớ đừng nói chi là còn có ma pháp luyện kim chiến hạm cùng cổ đại ma pháp vũ linh chiến hạm nhưng làm m ẹ lần gia tộc tung bay cờ xí bị cả vạ đỏ xì ạ thành cư dân nhìn thấy lúc. tòa thành nhỏ này cư dân s ô i trào vô số thuyền ra đón hoan g nên chặt lọt kẹ quân lâm hắn t r u n g thành cạm vạ đ ỏ xị ạ chặt lọt kẹ leo lên lục địa thời điểm d u i cùng s ị mạn thuyền trưởng cùng nhau mà đến d u i đã trở thành tòa thành thị này người quản lý s ị mạn càng thành bến cảng quản lý người hai người đem tòa thành thị này quản lý ngay ngắn rõ ràng phi thường p h ụ n v i n h bây giờ tòa thành thị này nhân khẩu đã bành trướng đến ba trăm phẩy không không đây là có đại lượng nhân khẩu bị phân lưu đến ở trên đảo cái khắc thành thị chặt lọt kẹ thường xuyên sẽ hướng nơi này chuyển vận nhân khẩu tương đương với gián tiếp chạm vào thành phố này phun hoa sức lao động sung túc lại có phạt mạnh nhất hạm đội đế quốc hoa hồng hạm đội bảo hộ còn có vượt qua ngàn chiếc thương thuyền tạo thành đội tàu lui tới đại lục cùng ý n l h mạ thậm chí đại lục mới cả ba đ ỏ xị ạ đã thành cự kính c h i hải nổi danh nhất thương nghiệp thành thị chát lót k h ẻ hỏi men n u m ạ n khi biết vị này học tỷ tại thánh mai cổ đ ả o suy nghĩ một hồi quyết định ngày mai đi bài phòng một phen dẫn đến c ả bạ đỏ xỉ ạ hơi có chút hỗn loạn trong n g ụ c giam trí ít giam giữ mấy ngàn người dùi vì thế nhức đầu không thôi hắn lại không thể đem những người này giết cũng không thể đem những người này thả đến nỗi cải biến niềm tin của bọn họ càng là gần như không có khả năng chất lót kẻ biết được chuyện này quả quyết lựa chọn đem những người này đưa đi ạ ở lẹt hải quần đảo bên kia còn rất thiếu người khai hoang dùi cũng không nghĩ tới chính mình cho tới nay cũng nhức đầu vấn đề lại có thể dùng loại này đơn giản thô bạo thủ đoạn giải quyết chặt lọt t ẻ cũng cho xì mạn một phần mệnh lệnh để hắn đi ạ ở lệ hải quần đạo thành lập cứ điểm tiện thể hứa hẹn cho hắn một trăm chiếc u linh tuyền cái này đông tây hạ l ộ t trên tay quá nhiều cũng nên phái đến phù hợp công dụng đơn thuần lưu trên tay trừ d i ê u võ dương oai chỉ có thể là lãng phí tài nguyên đương nhiên cần chờ u linh tuyền đến cả b ạ đ ỏ xì ạ cái hứa hẹn này tài năng thực hiện bất quá xì mạn tin tưởng chặt lọt t ẻ nhất định sẽ không mất lời qua nhiều năm như thế mặc kệ lạc d u i còn là xì mạn đều biết chặt lọt tệ tính tình cùng tính cách hắn làm m ỗ i một chuyện đều có mục đích chỉ cần có thể đánh thành mục đích h ắ n không quan tâm nhường ra cái khác l cướp đi lợi ích chỉ cần chịu phối hợp hắn cũng sẽ chậm rãi còn trở về thậm chí cho càng nhiều năm đó s、sì、ỉ mạn bị chặt lọt tệ mẹt lần cướp đoạt một chiếc thương thuyền nhưng hắn hiện tại danh nghĩa chí ít có năm đầu thuyền cái này còn không bao gồm cái khác thu lợi s、sì、ỉ mạn biết được chính mình sắp chấp trưởng một trăm chiếc gũ linh thuyền hưng ơ phấn toàn thân phát dun đối với chặt lọt tệ đến nói ưu linh thuyền là sức chiến đấu đối với vị này thương nhân mà nói ưu linh thuyền k i ê n là chịu mệnh ngọc chỉ làm việc không muốn tiền lương kiếm tiền công cụ a chặt lọt tệ tránh ra mở đường biển giống như sáng loáng ám chỉ hắn có thể dùng những n à y ưu linh thuyền đến kiếm tiền. thậm chí kiếm được tiền có thể hoàn toàn về xì m ạ n tất cả chặt l ó t k ệ tại cả b ạ đỏ xì、si、a ở một đêm ngày thứ hai mang đội tàu đi thánh mai cổ đ ả o làm bốn chiếc truyền kỳ chiến hạm bảy chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm cùng mười một chiếc cổ đại ma pháp hú linh chiến hạm tạo thành hạm đội xuất hiện tại trên mặt b i ể n thời điểm thánh mai cổ đ ả o giống như cả b ạ đỏ xì、si、a xuất hiện bối rối thẳng đến có người phát hiện mẹt lần gia tộc cờ xí mới có một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm chạy tới nên đón chặt lọt t đội tàu mẹn hữu mạn vẫn như c ũ là hiên ngang anh tư bây giờ nàng đã là phạt đế quốc hết sức quan trọng đại nhân vật mặc dù thực lực còn không bằng mật nữ công tức năm đó nhưng tại hải quân địa vị lại cao hơn mật nữ công tức nhiều bởi vì mật nữ công tức năm đó còn có cái khác hải quân thế lực chống lại hiện tại phạt hải quân không có bất kỳ thế lực nào có thể cùng mẹn nịu mạn chống lại vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng là thật đế quốc hải quân đệ nhất nhân mẹn nịu mạn nhìn thấy chặt l ậ t k ệ thời điểm cũng là có chút giật mình nàng biết chặt l ậ t k ệ rời đi phạt dẫn đầu một chi hạm đội đi xa nhưng lại không biết chặt lập tệ tại sao muốn rời đi chặt lập tệ cũng không cùng bất luận kẻ nào bàn giao nhưng là lúc này mới không đến một năm trở về chặt l ọ t kệ liền đã có được có thể so với một cái đế quốc hải quân thực lực mặc dù chặt l ọ t kệ chi hạm đội này chỉ có hai mươi mấy chiếc nhưng chỉ là cái kia bốn chiếc truyền kỳ chiến hạm cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào hạm đội của đế quốc t u a trị kem em mẹn niệu mạn nhưng không biết chặt l ọ t kệ còn có hơn một ngàn chiếc gu linh tuyển nếu là biết lúc này tám thành muốn hoài nghi chặt l ọ t kệ chuẩn bị tạo phản chặt l ọ t kệ nhìn thấy mẹn niệu mạn chỉ cảm thấy có một cỗ phi thường cảm giác thân thiết hắn xuyên qua tới cái thứ nhất ô n chính là vị này học tỷ lại dài lại thẳng thon dài cặp đùi đẹp mẹn niệu mạn cũng cho hắn phong phu hồi báo hắn cũng không có khả năng được đến nạn nỉ hào cảm cũng không có đằng sau rất nhiều chuyện mẹ niệu mạn bước ra một bước dáng người c h ậ m trờn như hoa hồng nở rộ giống như đi bộ nhà nhã đi tại bầu trời làm nàng đặt chân ở trên thánh quang minh thần quốc hảo đích xác để đều con thuyền đều sáng lên một cái tựa hồ đang vì nàng dung quang c h ấ n n hiếp c h ặ t lọt k h có chút kinh ngạc kêu lên mẹ niệu mạn học tỷ ngươi lại đột phá rồi mẹ niệu mạn cũng không nghĩ tới c h ặ t lọt t h thế mà ngay lập tức chú ý tới cái này mỉ cười nói đích xác hơi có tiến cảnh chất lọt t h hít sâu một hơi thấp giọng nói hai mươi ba cấp vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng vẫn luôn lấy mỹ mạo khi tiến vào hải quân trước đó không ai biết nàng đã sớm đột phá thánh giai tại rất nhiều người trong ấn tượng nàng còn là cái cao giai siêu phẩm giả năm đó chặt lọt k ẹ cũng chỉ cho rằng cái này học tỷ là cực kỳ hiếm thấy cao giai siêu phẩm giả thậm chí năm đó mẹn nịu mạn truy sát r ễ hồ nam tức thời điểm t h a rằng thả đi vị này huyết tộc cao thủ cũng không có triển lộ siêu p h ẩ m thực lực chặt lọt k ẹ lần thứ nhất nhìn thấy mẹn nịu mạn lộ ra thánh giai thực lực còn là nàng cùng m ai công chúa tranh đấu hắn có chút hâm mộ nói học tỷ thật sự là thiên tư siêu phàm ta bây giờ kẹt tại thập bát giai thật lâu không có đột phá Andrja n h ị n không được nói ngươi tại thập bát giai tạp có một năm sao chất lọt kệ do dự một chút hắn thật đúng là không nhớ do thời gian andrja tức giận nói một năm cũng coi là thật lâu không có đột phá chất lọt kệ ngươi đến tột cùng là khoe con đâu còn là cố ý cho mọi người biểu diễn một chút cái gì gọi là n g ạ m ạ chất lọt kệ nhung bay nói ta thật không phải ý tứ kia andrja ngươi không phải cũng nhị thập giai sao đã mạnh hơn vệ gồ vệ gồ nghe nói lời ấy lặng lẽ lui lại một bước làm cái quần thể này bên trong yếu nhất thành giai hắn hiện tại rất có một loại thụ thương cảm giác andrja ra mặt v à bừng hắn tạ chặt lót k ệ trong đoàn đội gần với vệ gô ân là luận yếu mẹn nịu mạn nhịn không được mỉm cười nói chúng ta mới quen thời điểm ngươi còn là nhất g i a i siêu phạm chặt lót k ệ thở dài nói đúng vậy a ta tại nhận biết học t h trước đó mấy tháng còn tưởng rằng chính mình vĩnh viễn không thể tấn thăng siêu phạm cho dù chặt lót k ệ là cái đoàn đội này thủ lĩnh câu nói này cũng làm cho rất nhiều người ném lấy xem thường ánh mắt mặc dù chặt lót k ệ là thật bắt dai nhưng cơ hồ không có người khinh thị hắn bởi vì bao quát dù nhì ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người cho rằng chặt lót tệ sớm muộn tấn thăng thành giai Gia h ỏ ân không thể nói giống như mẹn nịu mạ n đối với cái này bốn chiếc truyền kỳ chiến hạm cảm thấy rất hứng thú thuận miệng hỏi tới lai lịch của bọn nó c h ặ t lọt k ệ trước tiên đem mẹn nịu mạn mời đến v u ồ n của mình này mới khiến an đờ gia từ đầu tới đôi đem đoạn này thời gian kinh lịch nói một lần c h ặ t lọt k ệ hiện tại đối tượng mình thổi ngữ bức đã cảm giác được chẳng ghét hắn cần phải có người giúp mình khót lác an đ a rõ ràng chính là người chọn lựa thích hợp nhất hắn dù sao cũng là chiếc h hoàng đệ nhất cường già con trai của konstan còn là chiếc h hoàng vương triều trẻ tuổi nhất thanh gia t h ầ y hắn khoác lác thời điểm có âu quý tộc phong phạm thấu chương xong q u y một chương năm trăm linh ba tặng phẩm cùng tặng phẩm phụ chất l ó t kệ từ tố nói công kích lãnh địa của ta còn muốn cướp đi người yêu của ta ngươi tuyệt chúng ta còn có cái gì có thể nói sao mattr nói chỉ có hạ v i ế cùng món pẹp dạn muốn chia cắt nữ nhân của ngươi từng có ý nghĩ thế này người đã đào tẩu chúng ta những người này chỉ muốn về đại lục cũ định cư chất l ó t kệ mỉm cười nói các ngươi định cư là chỉ tiến đánh lãnh địa của ta sao mattr nói chúng ta có thể vì ngài phục vụ năm năm chất lóc kệ nhumai nói thật có lỗi ta chất lọt thẻ đang chờ đợi thánh quang minh thần quốc hào tới không có chiếc này chuyển kỳ chiến hạ áp trận hắn mặc dù cũng có năm chắc cầm xuống nhóm này đại lục mới thánh giai cùng mười mấy con thuyền nhưng tất nhiên sẽ có chiến tổn hắn cũng không hy vọng thủ hạ thánh giai vẫn lạc mấy cái mẹ chớ hỏi ngài làm sao mới có thể tin tưởng chúng ta đây chất l ó t thẻ không chút do dự nói ta không quan tâm những người khác chỉ cần ngươi làm ra một chút xíu hy sinh là được rồi mẹ chờ phía sau đám kia thánh giai có chút xôn xao bọn hắn đương nhiên hy vọng mẹ chờ có thể đáp ứng mẹ chờ lâm vào có chút c h ầ m tư hắn cũng cảm nhận được phía sau các đồng bạn cảm xúc bọn hắn đều hy vọng hắn hy sinh đây chính là nhân tính mẹ chờ hỏi ta cần làm ra cái gì hy sinh c h ặ t lóc em ỉ m cười lấy ra một phần ma pháp khế đ ước văn thư nói cùng ta ký nó bất quá không phải năm năm là trung thân phần này ma pháp khế đ ước văn thư hay là hắn cùng dìm mở mạn ở trong mê cung chiến đấu được đến chiến lợi phẩm bây giờ dùng ở trong này vừa vặn phù hợp mẹ chờ ánh mắt lập tức thay đổi đang muốn kiên định c ự tuyệt một cái thanh âm non nớt mừng d ỡ kêu lên ba ba một cái thân ảnh nho nhỏ không biết từ nơi nào nhào đi ra rơi tại chặt lọt k h ẹ trong ngực chặt lọt k h ẹ ô m đột nhiên tới tốt khuyên ữ cũng không nhịn được nuốt một hớp nước miếng ở trong mắt hắn e mỹ lì a nguy hiểm trình độ nhất định không thua bởi thánh quang minh thần quốc hảo ô m tiểu nữ nhi hắn thật giống như bưng lấy một cái đạn hạt nhân còn là đã đếm ngược loại kia mẹ trờ cũng không nhịn được nuốt một hớp nước miếng đem vừa rồi chuẩn bị phản đối nuốt xuống hắn mặc dù cũng có thể chịu hắn tà thần nhưng chặt lọt t ẹ rõ ràng trong ngực liền ôm một đầu tà thần nếu là biểu thị phản đối hắn tin tưởng chặt lọt t ẹ tất nhiên không ngại đem bọn hắn những người này giết chết toàn bộ mẹ trờ nhiều lần suy nghĩ thật lâu thấp giọng nói ta có thể tranh thủ đến một chút quyền hạ sao chặt lọt t ẹ m ỉ m cười nói không có vấn đề sau phương liền ma pháp khế ước văn thư điều khoản rõ ràng g à n h mạch thảo luận một phen đem hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng ngân bối tinh nhân chủ rào nhìn hào hào đố kỵ bọn mẹ trờ còn không biết chính mình còn chưa gia nhập liền đạt được đồng hành trần trụi l ỗ kỵ làm xong vương hữu hảo bàn bạc về sau mẹ trờ tại ma pháp khế ước trên văn thư ký tên của mình lập tức liền nghe tới một tiếng c ư ờ i khẽ phần này ma pháp khế ước văn thư hóa thành một đạo quan mang đầu nhập vào hư không rơi vào vận mệnh trường hạ chất lót kẹ liếc mắt nhìn phía dưới chiếc thuyền nói cái này mấy chiếc thuyền t a m u ố n mẹ trờ người đem bọn chúng chia hai đội một đội gia nhập đế quốc hoa hồng hạm đội một đội gia nhập gió đông hạm đội ân cái kia chiếc đẹp mắt nhất ma pháp luyện kim chiến hạm đơn độc t r ừ n lại đến ta muốn tặng cho má tự nhiên không thể không có biểu thị hắn cũng không biết tạn n ì ăn bài liền tiện thể đem chi này còn sót lại hạm đội cho tặng người một tên thánh giai có chút bất mãn nói chúng ta đầu nhập ngươi lại bị cướp đi chiến hạm chúng ta cần gì phải đầu nhập chất lót k h ẹ nhìn hắn một cái đối với hư không nói hẹ、e、xem mẹo ẩn giết h ắ n một người tướng mạo hiền lành nam tử đi ra hư không mỉm cười thân thể hóa thành báo tác ôm lấy vị này đại lục mới thánh giai mặc cho đối phương ra sức d â y giụa cũng vô pháp tránh thoát mảy may sau đó thân ảnh của hai người liền tan biến tại trong không khí chất lót g h như thế trần chùi thị uy để bọn này thánh giai không lời nào để nói Bọn hắn cấp nàng đều rời đi, lại chờ về đại ề u khái sau mấy tiếng thanh quang minh thần quốc hào đi chiến trường làm đại lục mới cắt thánh g i a hạ xuống chiếc này chuyển kỳ trên chiến hạm liền ngay cả mẹ chờ cũng nhìn không được kinh hô một tiếng đại lục cũ quý tộc thật sự là sinh hoạt xa hoa lãng phí chặt lọt kẹo chữ quyết còn rất có hiệu quả ba ngày sau mai gil lô mơ t ỏ a giá nữ vương phong h ả o chỉ đi ngang qua vùng biển này chặt lọt kẹ vội vàng đổi u k ị p đi đưa một chiếc t r ọ n lựa ra tốt nhất ma pháp luyện kim chiến hạm vị công chúa điện hạ này trừ để hắn đúng giờ giao bàn thảo cũng không nói gì nhưng thu lễ vật về sau rõ ràng tầm tình đã khá nhiều mai công chúa hai chiếc chiến hạm rời đi chỉ qua một ngày sophie ạ gà lano đèn hạm đội liền xuất hiện chặt lọt kẹ lần nữa đi theo đưa lên ba chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm cùng sáu chiếp phổ thông chiến thuyền s o p h i ạ gà lano đèn nhờ lớn mật vô cùng nhưng đơn độc đối mặt chặt l ọ t tệ thời điểm lại không nói câu nào nàng biết chặt l ọ t tệ nhất định biết nàng là tâm tư gì nàng không nên làm khó chặt l ọ t tệ mặc dù sổ p h ì ạ gạ lạ nổ đèn lời gì cũng không nói nhưng sóng mắt dịu dàng lã trá c h ư ớ khóc để chặt l ọ t tệ rất khó chịu hắn lại chọn hai vị đại lục mới nữ tính thánh giai xem như tặng phẩm phụ đưa tặng cho sổ p h ì ạ gạ lạ nổ đèn hai vị này nữ tính thánh giai khi biết vị này nữ nhân trẻ tuổi là phạt đế quốc chiến tranh đại thần tri nữ bản thân cũng là phạt đế quốc hải quân cao giai tướng lĩnh tay cầm thực quyền đều tương ngợi dù sao chặt l ọ t kệ bên người thánh giai quá nhiều các nàng địa vị rõ ràng sẽ không quá cao nhưng đầu nhập s ổ p h i ạ g ạ lạ nô đèn nhưng chính là nước lên thì thuyền lên s ổ p h i ạ g ạ lạ nô đèn cuối cùng còn là chỉ huy hạm đội rời đi làm nàng nhảy lên cao nhất của bụng cũng không nhìn thấy chặt l ọ t kệ thân ả n h lúc nhịn không được lên tiếng khóc lớn chỉ hận chính mình năm đó c h ầ n một bước men liệu man hạm đội cuối cùng xuất hiện chặt l ọ t kệ chẳng những đem còn lại ma p h á p luyện kim chiến hạm cùng chiến thuyền toàn bộ đưa tặng còn đưa tặng năm vị thánh giai trong đó ba vị thánh giai là không n ơ chính mình chiến thuyền xem như ma phát luyện kim chiến hạm tặng phật vụ hai vị khác là nghe nói mẹn nịu mạn là phát hải quân núi thứ nhất đầu vì tiền đồ chủ động tỉnh cầu chuyển nhượng mặc dù chặt lọt k ẻ tạm thời sẽ không truy cứu bọn hắn tiến đánh mẹt lần công tức l ĩ n h sự tỉnh nhưng tương lai chưa hẳn liền sẽ không chuyện xưa nhắc lại ngược lại là tại mẹn nịu mạn bên này có thể càng nhẹ nhõm một chút mẹn nịu mạn mỉm cười tiếp thu chiến thuyền dương buồn mà đi lợi vô í c h gì cũng không có nhiều lời cờ g i o bợ gì tợ t ạ nghỉ đối với cái này đường m ộ i siêu phạm tư chất lòng dạ biết rõ thầm nghĩ mặc dù ạn n h ỉ cũng rất cố gắng nhưng lấy nàng thiên phú không có ba mươi năm đi lên cố gắng sợ là rất khó sở đến thánh giai bên cạnh coi như nàng cố gắng tu luyện mấy chục năm có thể hay không thành tựu thánh giai cũng là ẩn số hắn liếc mắt nhìn ế c nở tôm ân ế c nở như b a i bọn hắn mới sẽ không sát phong cảnh nói cái gì lời nói thật loại chuyện này để chặt lọt kẹ đi đau đầu đi chặt lọt kẹ nhảy lên một cái nhất phi chủ thiên hắn vẫn là vô cùng hưởng thụ thuận gió ngự hư lăng không đạm khí cảm giác chất lọt kẹ phía sau hắn liền cùng hơn hai mươi vị thành giai cùng một chỗ đ ằ n g không thanh thế to lớn để mật nữ công tức cũng nhịn không được nói một tiếng chặt lọt kẹ có khai quốc hoàng đế uy phong a câu nói này mặc dù đi quá giới hạn nhưng thật không thể xem như sốc nổi chặt lọt kẹ có bốn chiếc truyền kỳ chiến hạm nếu như không phải đưa sổ phỉ ạ gạ lạ nổ đèn cùng mẹn nịu mạn một nhóm ma pháp luyện kim chiến hạm hạm đội thực lực sẽ cường đại hơn đủ để địch nổi bất kỳ một cái nào đế quốc hải quân đây là hắn u linh hạm đội chưa hề quay về một bộ phận lưu tại đại lục mới một bộ phận còn ở trên đường nếu là cái này hơn một ngàn chiếc u linh thuyền đều xuất hiện mẹt l q u é tứ ngang nào. thất bất một thế t hại kỳ cổ lực đại đế quốc thánh gia mặc dù khả năng vượt xa chặt lập h ẹ nhưng đều phân tán tại các đại quyền quý gia tộc hoàng đế có thể chân chính nắm giữ t h á n h giai cũng chính là một hai chủ vị có thể mệnh lệnh t h á n h giai nhiều nhất cũng liền ba mươi bốn mươi người năm đó gây ủ hạ xeo l ụ c thế nếu là có thể chỉ huy động các đại quyền quý gia tộc t h á n h giai có thể làm cho bờ gì t ở tạ nghỉ b á tức xuất thủ cũng không đến nôi đem hoàng thất t h á n h giai đang vây công dìm mở mạn trong chiến đấu tiêu hao dẫn đến cờ gia s n h ỉ tạo phản thời điểm căn bản bất lực phản kháng hắn n ngay lập tức bổ nhào vào chặt lọt kẹ trong ngực lần này nàng cũng chưa quên đưa cho em mỹ lì ạ bánh kẹo em mỹ lì ạ thử nhai r ă n g nhỏ giọng đối với ngồi xổm ở một bên gaz e t nói chúng ta về sau muốn bao nhiêu cái mụm mụt gaz e t mặc không lên tiếng hắn lại không phải ồ m à i bỡ là hải tử bất quá hắn cũng không dám phản đối em mỹ lì ạ hắn vừa mới ăn em mỹ lì ạ đồ ăn vặt chặt lọt kẹ nhìn lướt qua đầu tường chỉ còn lại m ở nữ công tức cùng ạ đồ xạ học tỷ lập tức lỏng một ngụm khí quyển đại thánh tuyên bố kể từ hôm nay tòa thành thị này liền đổi tên là mẹt l b e r nó thủ hộ thần minh là v chư vị cũng có thể xưng hô mẹt lẹ b ậ n vì vận mệnh c h i thành c h ặ t lọt kẹ mặc dù cầm tới s ắ t phong mẹt lần công tức lĩnh chẳng những nhận được phạt thừa nhận cũng nhận được tứ đại đế quốc thừa nhận nhưng hắn vội vàng rời đi rất nhiều chuyện cũng còn không tới k ị p làm thậm chí đều không có chính thức tuyên bố chính mình vì mảnh đất này chủ nhân mượn nhờ đánh tan đại lục mới hội nghị quân đội mang đại thắng k h í thế c h ặ t lọt kẹ tuyên bố đem hát hoàng thành đổi tên là mẹt lẹ b ậ n thời điểm nâng trên thành tiếp theo phiến gieo họ liền ngay cả lao hát hoàng người đều không có phản đối chất lọt kẹ tiếp nhận cải biên công tác hiệu suất rất nhanh liền tăng lên mật nữ công tức mang nữ nhi cùng các bộ hạ rời các bộ điều này n theo cũng làm cho mật nữ công tức tin tưởng tự mình làm lựa chọn chính xác tương lai hai đại gia tộc ở giữa tất nhiên sẽ có càng thêm liên hệ chặt chẽ kỳ thật m ợ nữ công tức phản bội phạt về sau lo lắng nhất chính là tứ cố vô thân dù sao nàng cùng bị dồn quan hệ cũng không chặt chẽ trên chính đàn cũng không có minh h i ế u c h ắ t l ọ t kẹ dạng này một cái cường lực minh h i ế u đối với m ợ gia tộc đến nói phi thường trọng yếu c h ắ t l ọ t kẹ một lần nữa tiếp nhận chính mình tây phong kỵ sĩ đoàn đại quân một đường một đường xuất phát muốn một lần nữa thu phục lãnh thổ đại lục mới hội nghị ba vị nghị trưởng ở dưới hát hoàng thành gãy kích trầm xa để chiếm lĩnh những thổ địa này đại lục mới người căn bản không dám ngăn cản n h o n h o từ bỏ thổ địa đạo tàu chất lo kẹ rất nhanh liền thu phục mẹt lần công tức lĩnh sau đó mới gặp được một chút chống cự chất lọt k h ệ không có tự mình mang binh xuất trình hắn nhận được tin tức là mặc dù gặp được chống cự nhưng mấy tên tướng lĩnh như cũ chiếm hưu thượng p h ò n g hắn biết mình không có khả năng mỗi một lần đều xuất trình mặc kệ là khai cương thác thổ còn là vây quanh l a n h thổ đều cần dựa vào thủ hạ tướng lĩnh cho nên chỉ là điều động đầy đủ tài nguyên đồng thời an bài tri viện quân đội bản nhân như cũ t o a c h ấ n mẹt l e b b e đổi tên về sau mẹt l e b b e tự nhiên là mẹt lần công tức lĩnh thủ phủ chất lọt t ệ trở về, về sau ưu tiên trấn an t o à thành thị này cư dân khôi phục tòa thành thị này bởi vì chiến tranh dẫn đến suy yếu kinh、tế. đồng thời chất lót kẹ cũng chưa quên khởi công xây dựng mệnh vận c h i xả cùng cái khác chính thần thần miếu nhưng hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn đó chính là chủng kiến nguyên hắc hoàng vương t r i ề u ba tòa đại học đại học là mỗi một quốc gia căn bản chỉ có đại học mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng bồi dưỡng được đứng đầu nhất nhân tài các quý tộc tư nhân giáo dục thành tài s u ấ t quá thấp tại đại lục cũ chỉ là đại học giáo dục bổ sung hắc hoàng vương t r i ề u ba tòa đại học phân biệt tên là hắc hoàng đại học hoàng gia hữu mã đại học cùng edmins tờ lôi đình cùng gió bao đại học hắc hoàng đại học thụ hắc nguyệt nữ sĩ che chở hoàng gia hữu mã đại học cùng edmins t phân b ị t ừ quan g huy c h i chủ cùng lôi đ ỉ n h cùng phong bạo c h i thần che chở chất lót k ẹ đương nhiên không có khả năng khinh nhuần thần minh cho nên hắn chỉ là theo cái này ba trường đại học bên trong rút đi một bộ phận thầy trò xây dựng hai chỗ mới đại học mẹ lần đại học cùng bờ dì tờ tạ nghỉ đại học cái trước kiến trúc chủ đạo là mẹ l ẹ bật mới t u kiến lớn nhất tòa kia mệnh vận c h i xà thần miếu cái sau là bởi vì án nghỉ tốt nghiệp ở góp đại học nhưng mẹ l ẹ bật không có c u n g phụ n g tinh linh c h i thần đại học cho nên cần khởi công xây dựng một chỗ Chắc theo ắ c lúc lo kẹ đầu đ muốn thời gian chuyển rời tây phong kỵ sĩ đoàn lần nữa thu phục một cái đại khu nhưng chiến đấu kế tiếp liền trở nên mười phần rằng cọ đại lục mới người ly biệt quê hương rời đi đại lục mới đi tới đại lục cũ chỉ hy vọng có thể có một cái an cư lạc nghiệp địa phương bọn hắn cũng không đường thối lui cho nên chiến đấu phi thường anh dũng thấu chương xong q uy một chương năm trăm linh năm thu phục gặp dù dù đại khu chiến dịch chát lót t è t ạ i trở lại mẹ lần công t ứ c lĩnh tuần thứ ba đưa tiễn một vị nhân vật trọng yếu lao sư của hắn dù nhì a sùa dù nhì a sùa trước khi đi lưu cho hắn một b ả n thật dày nhật ký k i a là hắn thăm dò đăng thần con đường suốt đời kinh nghiệm chát lót t è mặc dù cũng không muốn trở thành huyết tộc nhưng như cũ đối với vị lao sư này phi thường cảm kích hắn tự mình mang tất cả mọi người cưới đ ổ mạng b hảo cho dù nhì a sùa tiến đưa mắt thấy lao sư thiên nga hồ hào biến mất tại biển cả một mặt mới lưu luyến không rời chuy mấy trăm chiếc gú linh hạm đ thuyền thoạt r nhìn là phi thường khiến người khủng hoảng bất quá chi này u linh hạm đội trở về cũng làm cho chặt lọt kệ trong tay binh lực dư i ả hắn đem chi này u linh hạm đội tách ra phái đi tiền tuyến rất nhanh liền thu hoạch mấy cái tin tức tốt quân đội liên tục đánh bậy tạm cái thắng trợn còn có hai cái đại khu bị thu phục toàn bộ mẹt lần công tức lính chỉ còn lại ạp rụt rỗ đại khu cùng sệ giáp đại khu chưa thu phục tây phong kỵ sĩ đoàn mấy c h i bộ đội tiền tuyến đã bắt đầu đối với hai cái đại khu vây kín cơ dê t ố t ở thời điểm này cho chặt lọt k ẹ phát một phong văn thư hy vọng hắn có thể đi tiền tuyến toa c h ấ n chặt lọt k ẹ trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc khôi phục mẹt lẽ bật cùng thu phục mấy cái đại khu sức sống lại đối các bộ hạ có lòng tin một mực không có đi tiền tuyến nhưng cũng biết tiền tuyến hiện tại tình huống gì trong khoảng thời gian này lại có ba con đội tàu tại sệ giáp đại khu ạt ca đi ạ cảng đổ bộ, đồng thời gia nhập đại lục mới hội nghị để đại lục mới người khôi phục thực lực không ít chất lọt k h ệ đã sớm đem thủ hạ tất cả thánh gia i đều phái ra ngoài liền ngay cả vệ gỗ đều chỉ huy đồn mạ bạc hảo ở tiền tuyến chiến đấu h ạ n nhi mang đến cờ réo bờ gì tờ tàn nhi h ẹ nợ n tô mân cũng đều tại phía trước tham chiến m ẹ l ẹ bật mười phần c h ố n g giống chỉ còn lại c ả rèn ma ma một khi gặp nguy hiểm vị này lao ma ma chưa hẳn có thể giữ được h ạ n nhi hắn cân nhắc một phen quyết định mang h ạ n nhi cùng đi tiền tuyến chất lọt k h ệ không có cơi thánh quang minh thần quốc hảo chiếc này chuyển kỳ chiến hạm hắn đã sớm thu vào như cũ hóa thành một viên hoàng kim c h i ế nhẫn cùng vận mệnh thì thầm cùng đeo trên tay hắn chiếc này truyền kỳ chiến hạm không có nhiều như vậy đại linh ma chỉ có gazet chất lọt kệ cùng an nghỉ cùng một chỗ mang em mỹ lì ạ phi thường giống là một nhà ba người đi ra ngoài dung o ạ n chất lọt kệ đã sớm cùng an nghỉ giải thích qua gazet cùng thánh quang minh thần quốc hảo cùng em mỹ lì ạ h ả o lai lịch an nghỉ đạp lên tòa này truyền kỳ chiến hạm như cũng rất nhiều hiếu kỳ an nghỉ tự nhiên không có khả năng một người đi xa dù sao nàng chẳng những là phạt đế quốc công chúa cũng là mộ đồ vạc ù n g một là hai đại công quốc nữ đại công tước đi xa trọn vẹn mang nguyên một chi đ ồ n đội cả rẽn ma ma leo lên em ỹ lì ạ hào liền lộ ra có chút hoảng sợ thấp giọng nói với Annie, công chúa điện ở này chiếc trên thuyền người vĩnh viễn không nên rời bỏ ta bên người ăn mi mỉm cười nói với chặt l ọ t k e ngươi sẽ bảo hộ ta sao chặt l ọ t k e còn lấy cười một tiếng nói emmy lìa n g ư ơ i muốn bảo vệ ăn mi mụ mụ emmy lìa vui xứng đáp chỉ cần ăn mi mụ mụ tại ta trên thuyền liền không có bất luận kẻ nào có thể tổn thương nàng một đầu nho nhỏ màu bạc đuôi rắn nhô ra hư không nhẹ nhàng vô vô emmy lìa hậu tâm để vị này hắn toàn thân đều cứng ngắc thẳng đến mấy phút đồng hồ sau mới một lần nữa khống chế thân thể emmy lìa cười có chút cứng nhắc chặt loke mặc dù cảm thấy hơi khác thường nhưng h ắ n cũng không có cách nào kiên trì nữ nhi này có cái gì không thích hợp hắn cũng chỉ có thể làm em mỹ -E、li ạ đáp ứng chính mình sẽ không tổn thương ả ạ n nhi chặt lót thẹ cũng làm quyết định ở này c h i ế c trên thuyền tận lực không để ả ạ n nhi rời đi tầm mắt của mình em mỹ -E、li ạ hào tốc độ so phổ thông thuyền nhanh nhiều rất nhanh chiếc này chuyển kỳ chiến hạm liền đạt tới áp rụt rỗ đại khu một chỗ bến cảng cùng chính mình một chi hạm đội tụ hợp chi hạm đội này có năm chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm đột m ạ bạc hào cụm tại đang phối hợp trên lục địa tây phong kỵ sĩ đoàn tấn công mạnh chỗ này đại khu một cái bến cảng áp rụt rỗ đại khu cơ hồ đều là vùng núi nhưng lại có hai đầu phi thường phì nhiêu màu mỡ hẹp dài dài đất bình nguyên một đầu chăm chú dựa vào sệ dạp đại khu một đầu ẩ n tàng ở trong dây núi phạt đế quốc từng nghĩ tới thông qua sệ dạp đại khu tiến công hắc hoàng vương triều nhưng nhiều nhất chỉ có thể công chiếm đầu thứ nhất hẹp dài bình nguyên chắc lọt tệ đã từng ở trong này đánh quá c h u y ệ n nhưng muốn triệt để công chiếm ạ p dô dữ d ộ đại khu liền gần như không có khả năng đầu thứ hai hẹp dài bình nguyên chỉ có ba cái đột phá khẩu hai cái là trên lục địa thành thị tới gần sệ dạp đại khu thành thị gọi lợi mã đặc biệt tới gần hắc hoàng vương triệu nội địa thành thị gọi suni còn có một cái là vì lì h cảng ở tàng dây núi d à i đất bình nguyên có một cái đối mặt biển cả lỗ hổng hắc hoàng vương triều tại khối này c h ố i lỗ hổng thành lập một tòa thành phố khổng lồ vừa vặn đem toàn bộ d à i đất bình nguyên ngăn chặn chỉ cần ở trong này đóng quân mấy ngàn binh mã liền có thể ngăn cản mấy chục vạn đại quân hải lục công kích nếu như không phải ba khu lối ra đều bị vây công nó liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được tiếp tế và viện binh cái bến cảng này xem như đại lục cũ nổi danh nhất pháo đài chỉ có điều nó trên lục địa hai đầu đều tại hắc hoàng vương triều cảnh nội cho nên cũng chưa từng xảy ra cái gì chứ danh chiến tranh trước mắt đại lục mới quân đội chứ cứ sẽ g i p đại khu cùng h cho nên chặt lọt k ẹ cũng không thể theo ba phương hướng tiến đánh vỉ lì A cảng chỉ có thể theo s u nghĩ cùng mặt b i ể n tiến đánh tòa này bến cảng t h à n h thị lần này chặt lọt k ẹ binh lâm vỉ lì A cảng chính là muốn mau sớm thu giao ạp d o s e dô đại khu sau đó tập trung binh lực tiến công x â dạp nếu là không thể cầm xuống ạp d o s e dô đại khu liền không cách nào đối với x â dạp đại khu hình thành bảy kín trấn thủ tòa này bến cảng t h à n h thị người là một vị tên là la vi lôi nhờ người h á n thờ phụng tà thần là a nụ dô đã đem vỉ lì ạ cảng phụ cận đỉnh núi đều biến thành núi lửa mỗi lần chiến đấu những n à y núi lửa đều có thể phun trào hơn nữa còn có thể t r i ệ u hoán ả ạ nụ r ù phân thân cho nên tây phong cũng kỵ sĩ đoàn cùng c h ặ t lọc k ệ hạm đội mấy lần tiến đánh đều vô công mà trở lại c h ặ t lọc k ệ nhìn ra xa tòa này hùng vĩ bến cảng thành thị đối với bên người ả n nhì nói nơi này phong quang cùng mẹt lẽ bớt khác biệt nhưng lại đều dựa vào b i ể n thành thị ta nếu là cầm xuống tòa thành thị này sẽ đem nó đổi tên là ạn nhì thành, thành thị có chút là lạ không bằng ừng ạn nhì trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được tên rất hay lâm vào thật sâu suy nghĩ ngay lúc này duy li ạt cảng phụ cận đỉnh núi bắt đầu hơi đỏ lên toát ra nồng đậm khói đen trong đó một cái ngọn núi thậm chí xuất hiện một cái đại thủ đang muốn ra sức chui ra ngoài thấu chân g xong